Chương 402, càng thêm cổ xưa thống trị gia tộc, Hạ Bất Vương Triều. Nam tử trẻ tuổi cũng không có nam tử trung niên lạc quan như vậy, sắc mặt nghiêm túc nói, "Không không không, sự tình cũng không có là đơn giản như vậy. Chúng ta không thể lấy thông thường tư tưởng đối đãi Tần Phong. Giống như ban đầu chúng ta làm sao cũng thật không ngờ Tần Phong sẽ được tuyển làm tộc chỉ gia tộc tộc trưởng loại này, nhưng mà kết quả lại xuất hiện như vậy tương phản, càng không chưa định, tất cả đều tràn đầy biên số. Đặc biệt là cái này, Tần Phong 10 phần nhân vật không đơn giản, không biết dùng cái thủ đoạn gì thu được vị trí trưởng. Cho nên nói, đối với chúng ta mà nói là một cái đối thủ mạnh mẽ." Chúng ta hết có đúng hay không có thể khinh địch, tại Tần Phong chiến thân, tựa hồ tất cả đều có khả năng phát sinh. Bây giờ có thể cơ bản xác định, vẫn ẩn nút ở sau lưng Hắc thủ sau màn không ngừng cho Tần Phong chế tạo phiền toái phía sau màn đại bộ chính là Hội Tam Điểm hội trưởng. Toàn thế giới có thật nhiều hội tam điểm tổ chức, có Washington Quốc hội Tam Điểm, Anh Quốc hội Tam Điểm, nước Đức hội Tam Điểm. Mà những này hội tam điểm đều có một cái cuối cùng phụ trách toàn bộ quyền thống lĩnh thế giới kinh tế công tác hội lực lượng. Trước mắt đích nam tử trẻ tuổi bất quá khoảng 30 tuổi, nhưng lại trở thành hội tam điểm tổng hội trưởng, có thể thấy thực lực mười phần không đơn giản. Người đàn ông trẻ tuổi này tên là Cát Đến từ so sánh ruột chi gia tộc càng thêm cổ xưa đại gia tộc, bậc gia tộc. Hạt bậc gia tộc là châu Âu trên lịch sử chi hệ phồn đa nước nước phong kiến thống trị gia tộc, chủ yếu phân bộ tại nước Áo, cũng xưng nước Áo gia tộc. Tổ hệ người gơ mạn bên trong một chi, tổ tiên đến từ nước Pháp, sớm nhất cư ngụ ở nước Pháp hạt Thạch sau đó hướng đông di chuyển đến Thụy Sĩ Bắc bộ Agao, cũng từng bước mở rộng đến toàn bộ nước Đức địa khu. Đầu thế kỷ 11, bởi vì gia tộc này, giáo chủ Sigrat thiết lập ứng bảo, Habsburg, gia tộc lợi dụng Habsburg làm tên. Thống trị thời kỳ từ năm 1282 khởi một mực lan tràn đến chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, là châu Âu trên lịch sử thống trị thời gian thứ hai giải, thống trị địa vực rộng nhất đích phong kiến gia tộc. Năm 1273, Hặc Phật gia tộc dù ôn một đời bị chọn làm thần thánh Lama đế quốc hoàng đế, năm 1438 bắt đầu thần thánh Lama đế quốc hoàng đế từ Hặc Phật gia tộc trai truyền con nối. Năm 1918 đế quốc cùng giải thể, Hặc Phật vương triều thống trị kết thúc. Napoleon ẵm sưng bá châu Âu, dựa vào là chiến vô bất thắng quân đội, hài nở chinh phục châu Âu, ỷ vào cũng là thực lực mạnh mẽ quân đội, nhưng trong lịch sử, có một cái gia tộc chinh phục châu Âu Dựa vào sắc thực hôn nhân, vì vậy mà có người gọi đùa bọn họ là dùng nửa người dưới chinh phục châu Âu, đây chính là Hắc Bất gia tộc. Nếu như nói ruột trị gia tộc là một cái ẩn tàng tại thế giới đại gia tộc, như vậy gia tộc chính là cái thế giới này trên mặt nổi thống trị giả, thống trị châu Âu mấy cái thế kỷ, mười phần khủng bố cương đại. Sau đó Hắc Bất gia tộc tuy rằng giải thể, nhưng là bây giờ vẫn tồn tại như cũ. Lúc trước Hắc Bất Vương Triều pháo đờ là dù Hồn phụ đời, dù Hồn phủ thân vốn là một cái tiểu bá tước, dù giỏi về cúi, vốn là cùng họ anh bối vạch bá gái duy nhất kết hôn, lại thừa kế mẹ lãnh địa, từng bước trở thành một đại lãnh chúa. Sau đó dù có lợi dụng hôn nhân quan hệ thành công tuyển cử là hoàn đế sau đó càng là lợi dụng hôn nhân quan hệ đến mua cục du trước hết để cho một đứa con gái cùng sóng Hy nghĩaa quốc vương người thừa kế kết hôn lại để cho con trai cưới sóng Hy nghĩa quốc vương nữ nhi tiếp tục hắn lại đem một đứa con gái gà cho bộ gộ tiền bá tước lại để cho một đứa con trai cưới bồ g viện công thức nữ nhi sau đó Tuy rằng hạt bật gia tộc tuy rằng mất đi ngôi vị nhưng vẫn như cũ cầm giữ đây mảng lớn lãnh thổ người trước trong cây người sau hưởng bóng mát sau đó đòi với chính là châu Âu bá chủ đòi về trong lúc tại vì trở thành toàn bộ châu Âu bá chủ Hắn không chỉ thống trị thần thánh La Mã đế quốc, vẫn là Tây Ban Nha toàn quốc, nước Pháp bùa gồm tiền, Hà Lan địa khu, Italy miền Nam đảo Xin Si Xí Lì Án, đảo Sa Đờ Nạ, kia vương quốc Napoli người thống trị cao nhất, đồng thời chát lơ đời Vê đệ đệ cũng thửa kế thửa hùng Gazi vương quốc cùng sóng hy mịa vương quốc quốc. Tưởng tượng một chút, đây là kinh khủng giường nào sự tình. Sau đó tại năm 1918, tại trong một trận đánh chiến bại đế quốc hùng tan giã, thống trị dài đến hơn 600 năm hạt bật gia tộc cuối cùng đi xuống lịch sử sân khấu trước mắt, thực lực của bọn họ là so ra kém ruột chỉ gia tộc, bất quá gia tộc nội tình vẫn còn, nếu không các Hạc Bất cũng không khả năng ngồi trên hội tam điểm tổng vị trí hội trưởng. Hạc Bất gia tộc giải thể sau đó, rụt chỉ gia tộc mới chậm rãi cường đại lên. Các Hạc Bất nhìn về trước mặt trung niên nam tử này mở miệng nói, "Chúng ta Hạc Bất gia tộc đã trầm mặc mấy cái thế kỷ, hiện tại cũng là thời điểm phải tiếp tục sáng tạo huy hoàng. Mà hết thảy mâu chốt ngay tại ở tại Tần Phong trên Thần, cho nên chúng ta đầu tiên phải đối phó chính là Tần Phong." Nam tử trung niên tên là Otter Herbert, bất quá hắn cũng không có là Hạc Bất chính thống trên một lời, hắn cái họ này chỉ là Hạc Bất gia tộc ban cho, cho hắn. Bởi vì hắn là Hạc bậc trung thành nhất nô tài. Otter Hạc Bất cũng coi đây là vinh, cảm giác mình cũng là Hạc Bất một thành viên. Được, ta biết phải làm sao." Otter Hạc Bất nói, "Chúng ta Hạc Bất gia tộc nhất định sẽ lại lần nữa quật khởi sáng tạo một cái lớn hơn Huy Hoàng." "Hạc Bất cương đại, bọn họ chỉ có thể trong lịch sử tìm kiếm." Các Hạc Bất khẽ gật đầu một cái, ánh mắt kiên định, ánh mắt kiên nghị nói, "Ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá chúng ta đối với Tần Phong cũng tuyệt đối không thể khinh địch. Hắn hiện tại là Dột Chí gia tộc, tộc trưởng, cũng là Đông Phương thần giáo giáo chủ, trước mắt, Dột Chí gia tộc thực lực cùng chúng ta Hạc Bất gia tộc hậu, cho nên chúng ta nhất thiết phải cẩn thận." Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng mà các hạt bất lại hết sức trầm ổn lão luyện, có qua trí tuệ con người. Hiện tại toàn bộ hạt bật gia tộc hậu duệ mục đích đúng là lại lần nữa sáng tạo ra tộc Huy Hoàng, lại lần nữa sưng bá châu Âu hoặc có lẽ là xương bá thế giới. Mà ở trong đó trên đường lớn nhất khó khăn cùng ngăn trở, liền không gì bằng là rụt trì gia tộc. The một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 403, hai đại thế giới tổ chức liên minh. Một núi không thể chứa hai hổ, một thế giới cũng không khả năng tồn tại hai cái cường đại gia tộc tồn tại. Không thì thế giới kia về sau nghe ai? Cho nên nói, các học bất đầu tiên phải đối phó chính là Dột Chi gia tộc. Học bất gia tộc đã từng 10 phần cường đại, nhưng mà hết thể các thứ này đều trở thành lịch sử. Nhưng mà học bất gia tộc hậu duệ lại không cam lòng, bọn họ hy vọng học bất gia tộc có thể lại lần nữa chạm trên đỉnh điểm của thế giới. Các học bậc nhìn về hót tờ học bất nói, "Tiếp theo, giúp ta tiếp tục nhìn chằm Thanh Phong, nếu mà có cơ hội đem hắn cho trừ sạch." Ở một phương diện khác, người gấp rút đối với Dụột Chỉ gia tộc thâm nhập, gia tộc này là chúng ta địch nhân lớn nhất, chúng ta Hắc bậc gia tộc muốn lần nữa trạm trên đỉnh điểm của thế giới, nhất định phải diệt trừ Dụột Chỉ gia tộc. Các Hắc bậc dừng một chút, nói, "Còn nữa, người giúp ta liên lạc một chút Sở Cùng Enbons hội trưởng, nếu mà điều kiện cho phép, chúng ta muốn cùng Sở Cùng Enbons hình thành liên minh." Trước đây, Sở Cổn Enbons vẫn là hội tam điểm tử địch, đây hết thể nguyên nhân căn bản chính là ở chỗ lúc trước là Dụột Chỉ hội tam điểm bọn họ cùng Sở Cổn tại xung đột lợi ích, cho nên song phương là nhân nhưng là bây giờ hội Tam Điểm tổng hội trưởng là hắn hạc bậc người của gia tộc, mà bọn họ địch nhân chung là rốt chỉ gia tộc, cho nên hội Tam Điểm cùng Sở Culd Enbons cũng không là không có khả năng tạo thành liên minh. Vô luận là người vẫn là quốc tế trao đổi hoặc là tổ chức giữa sống chung, chỉ có lợi ích vững hằng, không có địch nhân vĩnh viễn. Lợi ích là nhất trí thời điểm, kia chính là bằng hữu, lợi ích không nhất trí thời điểm đó chính là địch nhân. Otter Hackbert hơi mởn ra, nói, "Tổng hội trưởng, người sẽ cùng chúng ta tạo thành liên minh sao? Bọn họ vẫn là đối kháng chúng ta hội Tam Điểm đấy." Hackbert mang trên mặt nụ cười, không có bằng hữu vững hằng, nhưng mà có lợi ích vững hằng. Chúng ta bây giờ lợi ích cùng sở cùng N4 lợi ích là nhất trí ta tin tưởng bọn họ sẽ làm ra lựa chọn chính xác và lại hiện tại rột trí ra tộc thế lực như mặt trời bà trưa lại thêm thành lập một cái tân tổ chức Đông phương thần giáo mạnh mẽ như vậy cảm giác uy hiếp sở cùng4 sẽ không không cảm giác được cho nên bọn họ nhận định so với chúng ta cũng cấp bác liên minh là không có vấn đề quá lớn hạ bật gật đầu một cái đắp được ta lập tức đi làm vừa nói theo tiếng đi xuống cả các bộ sắc 10 phần phức tạp ngữọ trọng nhìn chăm chú lên trước mặt cờ rơi vào chấm tư Hiện tại toàn bộ hạc Phật gia tộc đều là bị trấn ép, nếu muốn đúc lại hạc bật gia tộc huy hoàng, có thể nói là khó khăn lại lần nữa. Bất quá hắn cũng sẽ không bỏ qua, Lư Khí kiên định trầm giọng nói ra, "Ta muốn chúng ta hạc bật vương triều lại xuất hiện toàn bộ châu Âu từ hiện cả thế giới." Thời kỳ đỉnh phong rồi hạc Phật vương triều đây là 10 phần kinh khủng. Hạc bật vương triều là châu Âu trên lịch sử thống trị lĩnh vực rộng nhất đích vương thất. Từng thống trị thần thánh Lama đế quốc, Tây Ban Nha quốc, nước Áo đại quốc, nước Áo đế quốc, đế quốc Hùng. Vì vậy mà hạc Phật gia tộc cũng xưng nước Áo gia tộc. Nó thành viên gia tộc từng đảm nhiệm thần thánh Lama đế quốc hoàng đế nước áo công tước, nước áo đại công, nước áo hoàng đế, hùng gazi của vương, sóng himeya của vương, tây ban nha của vương, bổ đào nha của vương, mê thì cô hoàng đế cùng Ý một số công quốc công tước. Hạt Phật vương triều hậu kỳ sinh sôi rất rộng. Hạt Phật vương triều là châu Âu trên lịch sử trọng yếu nhất, sức ảnh hưởng lớn nhất, thống trị địa vực rộng nhất đích vương thất gia tộc, chính là đến thế kỷ 18, gia tộc này lại đột nhiên suy sụp, ngoại trừ bên ngoài nhân tố ra, hết thảy đều bởi vì loạn luân cùng kết hôn. Cùng kết hôn thống, dùng cái này duy trì thống tuyệt Nhưng hành động này lại hướng bọn hắn đời sau sản sinh đáng sợ kết quả, ví dụ như hình quái dị các loại. Nơi lấy cuối cùng, toàn bộ học bật vương triều đi về phía xa suốt suy vong. Mặt khác biến đổi, cùng thuộc về ở tại tại New York Sở Cổn Enbourne tiếp xúc đến Otter Harbor. New York chính là một đại thành thị, tại thương nghiệp cùng kim dung phương diện cũng phát huy lực ảnh hưởng cực lớn. New York tài chính khu lấy Manhattan tầng dưới thành cùng phố Hoan làm lòng đầu, được xưng là thế giới tài chính trung tâm, thế giới 500 xí nghiệp mạnh bên trong, có 17 cái xí nghiệp tổng bộ ở tại New York. Cầu kim ra York Sở dịch chứng khoán là thế giới thứ 2 đại sở giao dịch chứng khoán. Quảng trường thời đại ở tại bờ dạ đuẩy dạ chiếu phim khu đầu mối then chốt, được gọi là thế giới ngã tư đường, cũng là thế giới giải trí sản nghiệp trung tâm một trong. Mặt hạ tự tặng phố người hoa là Tây bán cầu dày đặc nhất người hoa đất tập trung. Mặt khác, Liu Zot còn nắm giữ cổ lâm bị ạ đại học, Liu Zot đại học, giống kỳ Feller đại học trở trường nổi tiếng. Dựa vào học sinh lập nghiệp Sở Cune Enbounds đương nhiên cũng là tại Liu Zot. Sở Cune Enbounds là bảo vệ Washington quốc tập đoàn lợi ích, rốt chí gia tộc không ngừng trọng, ích, cho phương vẫn là thái. Bất quá hiện tại tình huống có chút thay đổi. Đặc biệt là các học bự được tuyển làm hội tam điểm hội trưởng sau đó, Cercul Enbons cảm thấy rốt chỉ gia tộc tận thế sắp đến. Cercul Enbons tổng bộ. Với tư cách các học bự đặc sứ hoặc tự học bự gặp mặt Cercul Enbons hội trưởng Đủ Đồn Đèn Vụ. Đủ Đồn Đèn Vụ đến từ Đủ Đồn gia tộc. Phải biết, Đủ Đồn gia tộc có 248 năm đã lâu lịch sử, là Washington quốc xưa nhất, giàu có nhất, kỳ lạ nhất, lớn nhất tài sản gia tộc. Gia tộc này đến bây giờ đã giữ vững 200 lớn tuổi thịnh hiếm thấy trên đời. Thế kỷ 20 lần đầu Đủ Đồn tộc ra Đủ Hòn Tam Bá chủ. Bọn họ lại lần nữa gây dựng sự nghiệp, tương gia tộc dẫn vào chưa từng có trong lịch sử thời kỳ cường thịnh. Gia tộc này coi gia tộc tài sản vì sinh mạng thứ hai, quyền hạn truyền đời phi thường đặc biệt. Tại đời thứ ba bên trong, gia tộc nội bộ ít nhất có người đối với đường bà con giữa hỗn hối, trở thành Washington quốc cận thân thông gia nhiều nhất đại gia tộc. Tây phương đại gia tộc đều là vô cùng yêu thích cận thân kết hôn, cho nên mới dẫn đến đủ loại vấn đề. Potter học bậc tiến sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì đâu? DOS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, đánh giá, phiếu cùng tự động đặt người lười hình, xin vui lòng trên. Côn vợ ở nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 404, kinh khủng thế giới âm u. DuPont gia tộc khống chế dĩ nhiên chính là DuPont tập đoàn. DuPont tập đoàn tại chiến tranh thế giới lần thứ nhất bên trong tài sản từ trước trận chiến 75 triệu đô la Mỹ gia tăng đến năm 1918 3 ức USD, trở thành lúc ấy lớn nhất độc quyền một trong công ty, DuPont tập đoàn cũng như vậy hình thành. 1935 năm, DuPont tập đoàn tài sản tổng số tăng đạt đến 26, 3 ức USD, tại thời đó nước Mỹ tám đại tập đoàn bên trong ở vị thứ 6. Tại chiến tranh thế giới lần 2 bên trong, Đỗ Hoản tập đoàn từ lầu năm góc thu được giá trị 210 tỷ đô la quân sự đặc hàng, sau cuộc chiến lại tham gia bom nguyên tử chế tạo, thực lực kinh tế rất là tăng cường, tại 10 đại tập đoàn bên trong nhảy cư vị thứ 5. Có tiến bộ rất lớn. Nhưng đến thập kỷ 60, bởi vì tập đoàn giữa cạnh tranh tăng lên, đủ Hoản tập đoàn địa vị hạ xuống, lui khỏi vị trí vị thứ 9. Trước mắt, đủ Hoản tập đoàn thực lực kinh tế lấy công nghiệp và khai thác mỏ nghiệp làm chủ. Một công nghiệp vốn liếng lại chủ yếu tập trung ở đủ Hoản công ty cùng thông dụng xe hơi công ty, là Washington quốc lớn nhất hóa học công ty, nó cần thiết nguyên liệu 80% là dầu mỏ. Đùn bọn đèn vô ập là đùn bọn gia tộc tộc trưởng, trước mắt cũng là Sơ Cùn en hội trưởng. Sơ Cùn en đại biểu Hoa Quốc 10 đại tập đoàn lợi ích, mà vì vậy mà hội trưởng này cũng căn bản là tại 10 đại tập đoàn bên trong đề cử đi ra, lần này vừa lúc là đủ bọn tập đoàn đùn bọn đèn vô ập chúng tuyển Sơ Cùn en hội trưởng. Otter Herbert nhìn về đùn bọn đèn vô ập nói, đùn bọn tiên sinh, đối với rụt chỉ gia tộc điều chỉnh, không biết ngươi không nghe rõ đâu. Đủ bọn đèn vô ập sững sờ, khẽ mỉm cười nói, nhiên, ta nghe nói một cái tên là Tần Phong người Vương cao được tuyển làm rụt chỉ gia tộc, tộc, tộc trưởng. Châu Âu cổ xưa chuyên gia tài chính tộc cuối cùng để cho một cái người Đông Phương đến làm tộc trưởng, thật sự là mười phần châm biếm cùng buồn cười sự tình. Đông Phương Long Chi quốc cùng chúng ta Âu Mỹ các nước tình huống cũng không giống nhau, hiện tại người Đông Phương Tần Phong chủ tuyển, tổ trưởng cái thế giới này tựa hồ lại phải biến đổi hóa, ai biết cái này Tần Phong sẽ chế định cái gì chính sách. Xác thực, Otter Harper cũng là gật đầu một cái nói ra, Tần Phong được tuyển làm rốt trị gia tộc tộc trưởng, cái thế giới này liền tràn đầy tính bất ổn định. Nhưng mà, dù bọn hội trưởng ngươi là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Ồ. Đu hòn đèn vô hạc hứng thú rồi, nhìn về hòt tờ hạc bước nói, hòt tờ tiên sinh, lời này của ngươi là ý gì đâu. Hòt tờ hạc bước nói, chúng ta đạt được chính xác tin tức, tần phong không chỉ chúng tuyển rột chỉ gia tộc tộc trưởng, còn thành lập một cái thế giới mới tính phía sau màn tổ chức danh tự tiểu kêu là Đồng Phương Thần Giáo. Đồng Phương Thần Giáo. Đu hòn đèn vô hạc nghe được tin tức này, sắp mặt trợt biến đổi. Hắn cũng nhận thấy được rột chỉ gia tộc lúc này thành lập tần tổ chức ý nghĩa cũng không tầm thường Sở Cổn Endbons cùng Washington Quốc 10 đại tập đoàn cùng Dụệt chỉ gia tộc là có mãnh liệt trạng thái đối nghịch, cho nên cho dù Sở Cổn Endbons thực lực cường đại, cũng cũng không biết Tần Phong thành lập Đông Phương Thần Giáo sự tình. Tin tức cơ mật như vậy cũng chỉ có Hội Tam Điểm có thể ngay lập tức biết rõ. Otter Herbert nhìn về đùi bọn đen vụ ập nói, "Đùi bọn tiên sinh, Tần Phong lúc này tiếp quản Dụệt chỉ gia tộc, lại thành lập Đông Phương Thần Giáo, trong này ý vị hết sức rõ ràng tí tưởng, đây đối với chúng ta Hội Tam Điểm cùng Sở Cổn Endbons đều không phải một dấu hiệu tốt. Vậy ý của ngươi là?" Đùi bọn tâm lý đại khái đoán được đại khái, hình là cũng không có nói rõ. Đúng như đùi bọn tiên sinh tưởng tượng như vậy, Arthur Harper cũng là một cái lao hồ ly, đại khái đoán được đủ hòn đèn vô ập đang suy nghĩ gì, chúng ta hội tam điểm hy vọng có thể cùng các ngươi sợ cùng ẻn buồn xuyên minh, đối kháng ruột trì gia tộc và đồng phương thần giáo. Lời này vừa nói ra, đủ hòn đèn vô ập thần sắc hơi đổi, tiến tới cười ha ha, ha ha ha ha, ta không có nghe lầm chớ Các ngươi hội tam điểm không phải ruột trì gia tộc xây dựng sao, cũng vẫn là gia tộc của bọn họ một tổ chức. Hiện tại các ngươi nhưng phải điều chuyển đầu thương tới đối phó ruột trì gia tộc. Không chút hoang mang, chậm mở miệng nói, đủ tiên sinh Ngươi nói không sai, tại chúng ta Hắc bật gia tộc tộc trưởng các Hắc Bất được tuyển làm hội Tam Điểm tổng hội trưởng lúc trước, hội Tam Điểm chính là rụt chỉ gia tộc khôi lỗi. Nhưng là bây giờ tình huống không giống với lúc trước, chúng ta các Hắc Bất chúng tuyển hội Tam Điểm tổng hội trường, hội Tam Điểm liền không còn là rụt chỉ gia tộc khôi lỗi. Vì chúng ta hội Tam Điểm cùng các ngươi sở cùng nện buồn, ta cảm thấy chúng ta có thể liên hợp lại. Đuồn còn đèn vô ập chậm mặc. Hắn tuy rằng suy đoán đến lúc này Otter Hắc Bất tìm đến mục đích của mình, nhưng mà hắn không đoán ra đây là các Hắc Bất chân thực ý nguyện, vẫn chỉ gia tộc phải biết giọt chỉ gia tộc luôn muốn xâm phạm Washington Quốc vốn liếng thị trường, nhưng mà một mực bị Cerulean Bonds cùng 10 đại tập đoàn đánh lén tại Washington Quốc, quốc tế vốn liếng thị trường bên ngoài. Hắn bảo đảm không được đây là ruột chỉ gia tộc Commew. Thân sắc có chút xoắn xuýt. Cái thế giới này không phải là đơn giản như vậy, khắp nơi là tràn đầy âm mưu quỷ kế, nhất thiết phải cẩn thận ứng đối dạng này mới có thể tại phức tạp thế giới bên trong còn sống. Otter Hack bất nhìn ra đủ bọn đen vũ ập do dự cùng ban quan, tùy tiện nói, đủ bọn tiên sinh, ta biết ngươi tại ban quan cái gì? Ta hiện đang minh xác nói cho ngươi biết, chúng ta Hắc Bất gia tộc nhớ phải tiếp tục quật khởi, lại lần nữa sáng tạo gia tộc chúng ta huy hoàng, vì vậy mà chúng ta muốn đối phó ruột chỉ gia tộc. Đồn hồn đen vô ặc vừa nghe, không khỏi âm thầm hít một hơi hơi lạnh. Không nghĩ đến đã xuống dốc mấy cái thế kỷ Hắc Bất yêu tộc lại còn nhớ lại lần nữa quật khởi, gia tâm không nhỏ. Hắn cũng là biết rõ thời kỳ đỉnh phong hạc bậc gia tộc là như thế nào cường đại, có thể nói là toàn bộ châu Âu chi vương thậm chí còn vựa thế giới cũng không có đáng. 37. Hắc Bất vương triều chính là khống chế được toàn bộ châu Âu phong đại vương triều. Hồ Hạc bất mắt nhìn chằm chằm đũ bọn đen vô áp tiếp tục nói, ta biết đũ bọn tiên sinh còn có một cái phương diện ban khoản. Đó chính là chúng ta nếu mà liên hợp lại đánh bại Dột Chỉ gia tộc, như vậy chúng ta Hạc Bất gia tộc liền sẽ lại lần nữa có thời, dạng này lại uy hiếp đến các ngươi sợ củ nèn Buns cùng 10 đại tập đoàn lợi ích. Xét thực, đũ bọn đen vô áp cũng có phương diện này lo lắng cùng cân nhắc. Nếu mà đánh bại Dột Chỉ gia tộc và Tân Phong, lại tiến cử rồi Hạc Bất thứ khổng lồ này, vậy thật là mới ra lại vào cọc, tình huống thêm không cần quan. Đợt, một lễ mới, câu một làn sóng hoa tươi, đánh giá, phiếu cùng tự động đặt người lười hình. Xin vui lòng, Cồn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 405, phía sau màn đại bộ thân phận tra được. Họp bất gia tộc đã từng cũng là châu Âu đại gia tộc, nếu mà dùng cái này giải quyết lại lần nữa quật khởi nói cũng là tuyệt đối thập phần khủng bố sự tình. Phải biết gia tộc này 10 phần sở trường chính trị thông ra, một khi bọn họ phát triển tình thế mãnh liệt, sau đó bọn họ liền sẽ cùng với các đại gia tộc hoặc là hoàng thất tiến hành thông ra, sau đó từng bước hình thành một cái lớn nhất hoàng triều gia tộc. Dỗ chỉ gia tộc là một cái 10 phần phong bế gia tộc, chủ yếu là trong gia tộc cận thân kết hôn cũng không có cùng bên ngoài thông ra. Nếu mà rốt chỉ gia tộc cùng bên ngoài đám hỏi mà nói, như vậy phát triển quy mô tốc độ tuyệt đối không phải là hiện tại tình huống như vậy, toàn bộ thể số lượng cùng sức ảnh hưởng hoặc là sẽ siêu gấp đôi. Rất đạo lý đơn giản, nếu như ngươi cùng ngươi sao đi hoàng thất đám hỏi mà nói, như vậy toàn bộ sao đi sức ảnh hưởng liền lên tới, trực tiếp quyết định toàn bộ sao đi chính sách cùng quyết định. Phải biết sao đi chính là dầu mỏ vương quốc, dầu mỏ là công nghiệp dòng máu, cái này lại tương đương với gián tiếp khống chế được thế giới mạch máu kinh tế. Cho nên nói thông ra là nhanh chóng nhất huyết chương đại gia tộc thực lực và ảnh hưởng lực quan trọng phương thức. Vì vậy mà Long Chi quốc cổ đại mới có nhiều như vậy cái thân, đây cũng là thấp nhất chi phí một cái phương thức. Đỗ Còn Điển Vũ Ập cũng lo lắng hặc bật ra tộc lại lần nữa quật khởi, uy hiếp sợ Cùn cùng 10 đại tập đoàn lợi ích. Otter Hặc bật đương nhiên là nhìn ra đỗ Còn lo lắng, vì vậy nói, chúng ta có thể cùng sợ Cùn và 10 đại tập đoàn ký tương quan thỏa thuận hòa hợp hẹn, chúng ta Hặc bật gia tộc bảo đảm sẽ không đạp vào Mỹ Châu nửa bước, sẽ không tiến vào Washington quốc vốn liếng thị trường. Đây là chúng ta cật bật tộc trưởng ý tứ, cũng là lời hứa của chúng ta. Cho nên nói phương diện này các ngươi căn bản không cần thiết lo lắng. Vả lại nói chúng ta Hặc bật bản nguyên cũng là tại châu Âu. Đối với Mỹ Châu cũng không có cảm thấy hứng thú, cho nên sẽ không tiếp xúc động lợi ích của các người, cái này ta nghĩ đủ bọn tiên sinh có thể yên tâm. Lời mặc dù là nói như vậy, Đu bọn đèn vô ập trong lòng vẫn là thất vọng. Vô luận là giọt chỉ gia tộc hay là Hắc bậc gia tộc, bọn họ một khi quật khởi đều sẽ vượt qua Washington bất kỳ một gia tộc nào, uy hiếp cũng là to lớn. Hơi trầm mặc một hồi thật lâu, Đu bọn đen vô ập mới mở miệng nói, "Họt tự tiên sinh, ngươi đề nghị này ta mười phần đồngtức, cũng phi thường hy vọng cùng các ngươi hội Điểm và Hắc Bật gia tộc hợp tác." Nhưng mà Ngươi cũng biết chúng ta sợ cùng Endborns cũng không có là ta một người định đoạt, ta còn cần trở về cùng nó gia tộc của hắn tập đoàn thương lượng một chút, ba ngày sau cho ngươi trả lời, như thế nào? Có thể. Otter Habbert cũng không có ý định từng bước áp sát, bởi vì hắn biết rõ đó cũng không phải chuyện nhỏ, cần thời gian nhất định cân nhắc. Bất quá đủ hồn tiên sinh, ta vẫn còn có chút lời muốn nói. Otter Habbert nói, đầu tiên ta cảm thấy Tần Phong tuyệt đối là một cái nguy hiếp. Ngươi tưởng tượng một chút Tần Phong vốn chỉ là ma Mado một cái tiểu gia tộc người may mắn còn sống sót, nhưng là khi Tần Phong trở lại Mado sau đó một đường cao cao vốn là tiêu diệt Ma Đô những gia đình các tộc, vững vàng khống chế được Ma Đô kinh tế và phát triển, sáng lập Tứ Phương Tập đoàn. Lập tức ra bắt thẳng tiến thủ đô, trực tiếp khiêu khích cái khác thủ đô đại gia tộc. Cuối cùng còn bị hắn phá đổ rồi hai nhà. Sau đó, Trần Phong lại đi trước Hồng Không, cùng Hồng Không đệ nhất đại gia tộc lý giải quan hệ mật thiết. Cuối cùng hắn lại lấy ruột chỉ gia tộc hợp bọn thân phận của người chúng tuyển tộc trưởng, đây là người thường căn bản là không có cách đạt tới sự tình. Hiện tại hắn lại thành lập một cái đông Phương thần giáo thế giới tính phía sau màn tổ chức. Đông Phương thần giáo, từ cái tên này cũng biết đây là tràn đầy đông phương mùi vị tổ chức cũng chỉ có nghĩa là Tần Phong nhớ đem cái tổ chức này biến thành tư nhân mạnh mẽ tổ chức lớn. Vì vậy mà nói chúng ta có thể biết rõ Tần Phong giá tâm không nhỏ. Có năng lực người có giá tâm là kinh khủng nhất, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Otter Hack dừng một chút lại tiếp tục nói, đủ bọn tiên sinh không hề nghi ngờ, Tần Phong là đầu của chúng ta số điên nhân. Ngoài ra ta còn muốn nói là, vô luận là các ngươi mười đại tập đoàn, vẫn là hội tam điểm sợ củ nén buồn, một khi bọn họ Đông Phương thần giáo quật khởi xuyên thấu qua, tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta những tổ chức này tồn tại. Thừa dịp Đông Phương Thần Giáo bây giờ còn đang mới thành lập mới này sinh thời kỳ, chúng ta nhất định phải phát huy tổ chức chúng ta lực lượng tránh cho bọn họ bị rất nhiều ảnh hưởng lực hội viên. Đồng thời, chúng ta cũng nhất định phải phòng thủ chúng ta hội viên, không thể để cho bọn họ gia nhập Đông Phương Thần Giáo, nếu không liên tiếp, đối với chúng ta mười phần bất lợi. Đù hòn đèn vô hạc cũng là hiểu rõ họ tờ hạc bất ý tứ, khẽ gật đầu một cái nói đến, trong đó quan hệ lợi hại, ta cũng vô cùng rõ ràng. Chẳng qua chỉ là không muốn liên minh, ta vẫn còn cần cùng tài đoàn khác thương lượng một chút Đỗ Đoàn Đen Vũ Ập biết rõ 10 đại tập đoàn bên trong Mặc Gang tập đoàn cùng Tần Phong quan hệ không tệ, lúc trước còn cùng Tần Phong tập đoàn chung đối kháng Samsung tập đoàn. Sau đó tại Tần Phong được tuyển làm rốt chi gia tộc tổ, tổ trưởng thời điểm, Mặc Gang tập đoàn lại không ngừng lấy lòng. Vì vậy mà nói nếu mà sợ cùng Enbounds cùng Tần Phong là địch, như vậy thì có nghĩa là khả năng muốn cùng Mặc Gang tập đoàn là địch. Mặc Gang tập đoàn là Washington quốcệ nhất đại tập đoàn, thực lực hùng hậu, một khi trở thành địch nhân cũng là mười phần chuyện Cho nên nói, hiện tại Đỗ Đoàn cũng không biết xử lý như thế nào, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nhưng mà trong lòng của hắn hết sức rõ ràng nhất định phải quyết định phản ứng, nếu không cuối cùng đó là một con đường chết. Potter Hắc Tiến Sinh, ngươi trở về nói cho Carter Hubbert, 3 ngày sau ta cho hắn thêm trả lời. Được rồi. Potter Hubbert cũng không tiếp tục dây dưa tiếp, trong đó quan hệ lợi hại đã nói tới như vậy minh xác, nếu mà vẫn là không cách nào liên hợp sở cùng Enbull nói, vậy chỉ có thể tìm phương pháp khác. Trên thế giới bây giờ còn có thật nhiều tổ chức cùng đại gia tộc, ví dụ như Saudi Hoàng thất. Saudi gia tộc thế kỷ 16 717 cao hứng ở tại Á Dập bán đảo tiếp nhận cuối kỳ đức địa khu tín đồ đạo hội thống trị gia tộc. Bởi vì tù trưởng tên Saudi, Cố Danh Là nay thống trị Saudi Ả Dập Vương quốc Vương tộc. Tương truyền gia tộc này hệ người Ả Rập hai đại tổ tiên một trong, Adam hậu duệ, nó tổ tiên là sinh ở tại Ả Rập bán đảo bờ Đông thẻ nói phu phụ cận đạ dạ y diệp tôn mã mi ngươi mục gì lờ. Sau đó Saudi gia tộc tộc trưởng kiêm nhiệm miếng nối hạ tỷ phái giáo trưởng, cho nên xác lập tiếp diện đến nay chính giáo hợp nhất chính trị thể chế. Từ Aboydosiat A Tế tư đời thứ 2 ở tại năm 1932 thiết lập Saudi Á Dập Vương quốc sau đó, Saudi gia tộc liên hệ máu người tức thời trở thành Ả Rập bán đảo thống trị gia. Gia tộc này đã có hơn 4000 cái thân vương, trong đó một nửa hệ A Boyd Dosiet A thể tư trừ hệ con cháu, còn lại là nó 5 cái anh em cùng đường huynh đệ đời sau. Những thân vương này chiếm cứ toàn bộ tỉnh tổng đốc cùng nội các trong quan viên một nửa chức vị, cũng lũng đoạn trừ bộ dầu mỏ bên ngoài tất cả bộ phận, còn chiếm cứ bộ đội võ trang, cảnh sát, đội cảnh vệ bờ biển cùng trung ương, địa phương cơ cấu hành chính 200 cái cao cấp chức vị. Tại chưa nhận chức quan chức thân vương bên trong, ước chừng 800 cái đã trở thành cự phú. Dựa vào thống kê không trò vẹn, Saudi Vương thất gia tộc ở nước ngoài có tài sản cao đến 800 ức USD. Đến lúc Walter học bật rời khỏi sau đó, Đuồn bọn sắc mặt cũng là 10 phần ngưng trọng phức tạp, bởi vì chuyện này 10 phần khó giải quyết. TheS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 406: Thần Phong khiếp sợ và ngoài ý muốn. Cho nên bọn đèn đen vụập ngay lập tức triệu tập Washington Quốc 10 đại tập đoàn tiến hành hội nghị. 10 đại tập đoàn cơ bản cũng là tại Washington Quốc, cho nên bọn họ cơ bản lợi ích vẫn là nhất trí. Cuối cùng Washington Quốc 10 tập đoàn quyết định tại ngày thứ 2 triệu tập mợ một lần 10 đại tập đoàn hội nghị. Anh Quốc bờ mì ngảm. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn mấy ngày nay chủ yếu là tại xử lý một ít dấu vết làm việc và trang viên liên quan sự tình. Đáng nhắc tới chính là, Đại Tần Thiên Hạ trang viên đã chính thức bắt đầu khởi công tiến tạo. Mà ngay tại lúc này, Ferdina lại cho Thanh Phong chuyển đến một đầu khiếp sợ tin tức. Bốn phía sau màn thân phận tra được. Tần Phong cùng Di mụ vẫn đối ở tại trên quốc tế biến hóa cùng ảnh hưởng cũng là có hiểu biết. Ví dụ như các đại tổ chức thần bí, các đại gia tộc một ít phản ứng động thái chờ một chút, trí gia tộc bên trong chuyên môn có theo dõi. Sau đó ngay lập tức hướng về Tần Phong báo cáo. Bất quá Tần Phong cũng không có nói gì. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn tìm ra phía sau màn đại buột Tần Phong nguyên hữu lực lượng tra đến bây giờ còn không có cụ thể tra đến rốt cuộc là ai. Nhưng mà bây giờ có toàn bộ rốt trì lực lượng của gia tộc muốn tra được đến đơn giản rất nhiều. Giữa trưa ngày thứ hai, Tần Phong cùng Diệp Mạn và hai người vừa mới ăn xong cơm trưa, Tần Phong điện thoại di động liền tiếng, lấy ra vừa nhìn, là Ferdina gọi điện thoại tới. Mắt là Tần Phong phụ tá thứ nhất, cũng là phi thường người có năng lực, đối với Ferdinand Tần Phong cũng không có bạc đái, dành cho cực tốt ngộ muốn bản dựa theo kế hoạch Ferdinand cũng là sẽ đến bờ Mỹ ngãm tham gia ruột chỉ gia tộc gia tộc đại hội, nhưng mà Ferdinand bởi vì có cái khác chuyện trọng yếu phải xử lý Thanh Phong sẽ để cho hắn đi trước xử lý. Tần Phong cầm điện thoại lên nhấn nút gọi, điện thoại kia một đầu cũng nhớ tới Ferdinand thân âm, Tần Phong tiên sinh, hy vọng ta không có đánh khoé đến ngươi dùng cơm. Không có. Tần Phong mở miệng nói, có chuyện gì cứ nói đi. Được rồi. Ferdinand mở miệng nói, trải qua chúng ta không ngừng cố gắng cùng không ngừng thẩm nhập điều tra, nắm giữ đủ loại chứng cứ cùng thông tin, biểu thị một mực đang phía sau màn người điều khiển chính là học bự gia tộc. Học gia tộc Nhưng thật ra, Thần Phong đối với gia tộc này cũng không biết. Tại xuyên qua lúc trước, hắn nguyên bản chính là một cái dân chúng bình thường, căn bản là không có cách tiếp xúc được giọt chỉ gia tộc, hội tâm điểm, sở củn en buồn những này tầng diện độ vận. Đối với Hạc bật gia tộc dạng này, cổ xưa đại gia tộc hiểu chuyện càng thiếu. Hạc Bất gia tộc đây là một cái gia tộc gì? Thần Phong mặt là nghi ngờ nói, cảm giác đều chưa có nghe nói qua gia tộc này. Ferdinandab, Hạc Bất gia tộc là một cái cổ xưa châu Âu gia tộc, tại đỉnh thời kỳ châu Âu, sáng lập Hạc Bất vương triều. Thời kỳ đỉnh phong cái này Hạc Bất vương triều từng thống trị thần thánh La quốc, Tây Ban quốc, nước Áo đại công quốc. Nước áo Đế quốc, Đế quốc cùng đợi đã nào. Nó thành viên gia tộc từng đảm nhiệm thần thánh Lama Đế quốc hoàng đế, nước áo công tước, nước áo đại công, nước áo hoàng đế, hùng Gazi của vương, sóng Himaya của vương, Tây Ban Nha của vương, Bồ Đào Nha của vương, Mexico hoàng đế cùng Italy một số công quốc công tước. Bất quá hướng theo đánh một trận kết thúc, Habsburg vương triều chính thức bắt đầu sa sút, năm 1918 Đế quốc cùng giải thể, Habsburg vương triều thống trị kết thúc. Cả gia tộc nổi, cũng phân trí nơi, phân biệt định cư ở tại nước áo, nước Không nghĩ đến đây 100 năm sau đó, Hắc Bất gia tộc gia tâm lại lần nữa quật thời. Thần Phong nghe lời này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ đến Hắc bậc gia tộc đã từng mạnh mẽ như vậy. Bất quá, vậy thì như thế nào? Kia cũng là lịch sử, hết thể đều chìm biến mất tại trong dòng sông lịch sử rồi. Hiện tại Hắc bậc gia tộc không ở thì thời kỳ Định Phong gia tộc rồi. Sau một hồi trầm mặc, Thần Phong mở miệng hỏi, chuyện này xác định chưa? Xác định. Ferdinand nói, lần này phía sau màn khiến cho chi nhân chính thức tuyên bố này, bảo gia tộc trẻ tuổi nhất tổ trưởng Kathaber, Kathaber thị Hắc Bất gia tộc bậc ngoại trừ là Hắc gia tộc thân phận gia. Còn có một cái thân phận đó chính là Hội Tam Điểm Tổng hội trưởng. Hội Tam Điểm Tổng hội trưởng. Đây liền thú vị. Tân Phong đến không nghĩ đến lần này tại phía sau màn động đao cơ nhân là Hội Tam Điểm. Đạt được như vậy kết quả điều tra, Tần Phong cảm thấy thành lập Đông Phương Thần giáo cái này quyết sách vẫn là hết sức chính xác anh minh thần ngẫu. Nhìn ra được, Hội Tam Điểm rơi vào Hắc bật gia tộc trong tay, như vậy căn bản không muốn tiếp tục bị rốt chỉ gia tộc khống chế. Rốt chí gia tộc cũng nhìn ra Hội Tam Điểm đầu mối cùng dị thường, cho nên mới ở gia tộc đại hội nâng lên nghị thành lập một cái tân tổ chức. Hiện tại nếu biết là ai, như vậy sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Herbert gia tộc một cái chán nản đại gia tộc mà thôi, không cần thiết sợ hắn. Hội Tam Điểm lại làm sao hiện tại chọc phải tần phong ta, kia chỉ có một con đường chết. Mà nói, mặc dù là nói như vậy, nhưng mà không thể mãng. Muốn phá đổ hội Tam Điểm và giải quyết hạt bậc gia tộc cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, cần thảo luận kỹ hơn. Hiện tại dù chỉ lực lượng của gia tộc niên ép hội Tam Điểm cùng hạc bậc, nhưng mà hội Tam Điểm là một thế giới tính tông giáo tính tổ chức, thu nhận hội viên cũng là mười phần có sức ảnh hưởng cùng năng lực hội viên. Nếu mà đem toàn bộ hội Tam Điểm hội viên đều đắc tội rồi nói, tình huống như vậy là tương đối không cần là quan. Và lại Dự chi gia tộc đại đa số người cũng đều là hội Tam Điểm một thành viên. Quan hệ trong đó rắc rối phức tạp, lợi ích quan hệ càng là cảnh lá đan chen rẫy rối. Đem toàn bộ hội Tam Điểm thành viên đưa vào phía đối lập, đây là 10 phần không sáng suốt cách làm. Cho nên Trần Phong muốn đối phó học bật cùng hội Tam Điểm, đầu tiên là muốn sở trong sạch lai lịch của bọn họ. Lao tổ tông nói đều nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. DS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 407 Từ trên địa cầu biến mất. Biết người biết ta, bạch chiến bạch thắng. Tần Phong trầm mặc chốc lát, hướng về phía điện thoại kia một đầu Ferdina nói, "Ferdina, lập tức cho ta điều tra rõ toàn bộ Hạc Bất Gia tộc. Tuy rằng Hạc Bất Gia tộc hiện tại đã xuống dốc rồi, nhưng mà hắn đã từng cũng là một cái huy hoàng đại gia tộc, chúng ta tuyệt đối không thể khinh địch, ta muốn biết bọn họ tổ tông 18 đời toàn bộ tin tức liên quan. Mặc khác hội tam điểm toàn bộ hội viên cùng tình huống tương quan, ta cũng phải rõ ràng lý giải. Ta muốn người lấy tốc độ nhanh nhất đem hội tam điểm có sức ảnh hưởng hội viên và tin tức tương quan tài liệu bối cảnh chờ toàn bộ điều tra rõ." chỉ có dạng này chúng ta mới có thể đem hội tam điểm cùng Hạc Bật gia tộc đánh vào vực sâu và trượng. Bởi vì biết được một mực ngăn trở mà trong bóng tối khiến cho đao phía sau màn rối dục chi nhân là Hạc Bật gia tộc Cạt Hạc Bật. Thần Phong xem như giải khai trong tâm nghi hoặc cho tới nay, bất quá Tần Phong còn có một việc không hiểu, vì sao Hạc Bật gia tộc hoặc có lẽ là hội tam điểm muốn đối phó Ma Đô Tần gia? Phải biết, Ma Đô Tần gia mặc dù là Ma Đô đệ nhất đại gia tộc, nhưng là cùng hội tam điểm, Sở Cổn rốt chí, chí là đã xuống dốc Bật gia tộc so sánh đều là trên xa. Có thể nói tại những đại gia tộc này cùng tổ chức lớn trong mắt, Hoa Hạ một ít mới quật khởi gia tộc nhất định chính là Tiểu Lâu La. Có câu nói giàu không quá ba đời, nhà giàu chân chính đại gia tộc, đại thế gia đều phải cần trải qua thời đại tích lũy cùng thời gian nghiệm chứng, dạng này mới có thể chứng minh là không phải đại gia tộc. Dỗ trì gia tộc, đỗ bọn gia tộc, mạc gang gia tộc, Dục Kỳ Phèo Lửa gia tộc chờ các đại gia tộc đều là trải qua mấy cái thế kỷ không ngừng tích lũy cùng phát triển mới tạo thành như vậy cục diện. Nhưng mà, hiện nay Long Chi Quốc mọi người tổ tông tự hào cũng không có như này, rất xưa sông lịch sử lãng động đại gia tộc cho dù là Hồng Kông Lý gia cũng là bởi vì ngươi Lý gia thành thế hệ này phát triển phía sau, con cháu của hắn có thể hay không phòng thủ Lý gia sản nghiệp cùng đem Lý gia phát triển thành một cái cổ xưa đại thế gia, hết thảy các thứ này đều là ân số. Vì vậy mà nói, Tần Phong làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao Hạc Bật gia tộc muốn đối phó Ma Đô Tần gia? Chân tướng rốt cuộc là cái gì? Căn bản không nghĩ ra. Bất quá hiện tại có thể xác định chính là, Tần Phong hiện tại phải đối phó chính là Hạc Bật gia tộc và Hội Tam Điểm. Hiện tại Tần Phong còn không biết Hội Tam Điểm muốn cùng Sở cùng En bốn hình thành liên minh. Ferdinand nghe Tần Phong nói gật đầu liên tục nói, "Được, Tần tiên sinh." Ta lập tức đi làm ta sẽ đem nhân lực sở hữu vật lực đầu nhập vào đem hết hệ sự tình đều điều tra rõ Tân Phong dừng một chút tiếp theo lại mở miệng nói Ferdina sẽ giúp ta tra một chuyện chính là hạt bậc gia tộc tại sao phải phá đổ ma đô tầng ra chẳng lẽ ta đều xin nghỉ đối với hạt bậc hoặc có lẽ là hội Tam điểm có uy hiếp gì hay sao không thì cũng sẽ không đem một cái gia tộc làm cửa nát nhà tan Đây là một cái đại bí ẩn được mặt đáp, chuyện này ta đang toàn lực truy tra lập tứcân Phong lại khai báo Ferdina một cái chuyện cúc điện thoại Tân Phong nhìn vềệ mạng và nói Mạn Văn sự tình đã điều tra xong, đây hết thảy phía sau Mạn Suối dục chi nhân là Hạc Bật gia tộc cát cát Hạc Bật gia tộc. Đối với gia tộc này, Diệp Mạn Văn cũng là nghe nơi chừa nghe, chưa bao giờ nghe, sắc mặt nghi ngờ nói, đây là một cái gia tộc gì? Thế giới rộng lớn gia tộc mọc như rừng, ngoại trừ mấy cái đại gia tộc Saudi hoàn thất, Dụ trì gia tộc, Đỗ bọn gia tộc, Mạc Gang gia tộc chờ mấy cái đại gia tộc ra, có một chút lần đại gia tộc chưa nghe nói qua cũng là chuyện rất bình thường, dù sao những gia tộc này tương đương với căn bản bất nhập thế. Lập tức, lại đem Hạc Bật gia tộc một ít tình cho cũng là thần sắc sợ, không gọi hít vào một ngụm khí lạnh nói, cái này hạt bật gia tộc giá tâm cũng không nhỏ, hơn người trải qua hơn một thế kỷ sa suốt hạt bất gia tộc hậu nhân còn có thể làm chọn trở thành hội tam điểm tổng hội trưởng, điều này thật sự không đơn giản. Vì vậy mà nói, đối phương có thể nói là khí thế hùng hùng, tuyệt đối không thể khinh thường. Tần Phong ngược lại 10 phần bình tĩnh vẻ mặt bình tĩnh nói, ta đã an bài Ferdinand đi điều tra một ít bối cảnh tài liệu, hạt bất gia tộc đã từng xác thực rất uy hoàng, nhưng đều là đi qua, hiện tại hắn gặp phải Phong ta, ta liền không chỉ là để bọn hắn sa suốt đơn giản như vậy, mà là để bọn hắn từ trên cái thế giới này biến mất. Biến mất Đó cũng không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Diệp Mạn Văn gật đầu một cái, nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Có thể nói, một lần này bẩm Mỹ ngầm chuyến đi là để cho Diệp Mộng Văn mở rộng tầm mắt, đổi mới đội cái thế giới này nhận thức. Vừa mới đối với ruột chỉ gia tộc có hiểu biết cùng tiếp xúc, không nghĩ đến lại nô ra một cái học bậc gia tộc. Có chút đau đầu. Bởi vì chuyện này chuyện căn hệ trọng đại, Tần Tần Phong suy nghĩ một chút, liền đem Tịch Phạn Nghị cùng Dụ Sởn gọi đến, đến trong trang viên. Đại Tần Tiên hạ biệt thự trang Sơn, hai người ngồi đối diện. "Tìm hai người các ngươi tới là có chuyện trọng yếu muốn nói cho các ngươi." Lập tức Thần Phong đem liên quan tới Hắc Bật sự tình báo cho hai người. Bọn họ đương nhiên là biết rõ Hắc Bật gia tộc to đại. Hiện tại là Hắc Bật cất nắm trong tay hội tâm điểm, điều này có ý vị gì các ngươi cũng tâm lý rõ ràng. Hiện tại căn cứ vào ta nắm trong tay thông tin đến xem, hắn không chỉ muốn đối phó ta cùng Đông Phương Thần giáo, càng thêm muốn đối phó ruột Trị gia tộc. Bọn họ mục đích làm như vậy rất rõ ràng, chính là hy vọng Hắc Bật gia tộc lại lần nữa quật khởi, mà quật khởi trên đường chướng ngại lớn nhất cùng trở ngại chính là ruột Trị gia tộc. Tịch hai người nghe sắc mặt nghiêm túc, hiểu rõ Thần Phong theo như lời nói là ý gì không nghĩ đến cát hắc bộ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, gia tâm không nhỏ, còn muốn đúc lại hắc bậc hoàng triều uy hoàng, nhất định chính là lời nói vớ vẫn. Tịch Phạn sắc chính chính nói ra, vậy chúng ta liền để bọn hắn từ trên địa cầu biến mất đi. Đợt một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 408, thế giới hai đại trận Doanh. Lúc trước cát hắc bộ lúc ấy hội điểm hội trưởng thời điểm, rốt tộc, tộc nhân hắn liền có vấn đề. Nhưng mà một mực không nghĩ đến Học bất gia tộc Hậu Duệ Dạ Tâm làm sao kham lồ, lại còn nhớ ăn tiếp đúc lại học bất gia tộc Huy Hoàng. Dụ Sơn Dỗ Chi nhìn về Tần Phong nói, "Tộc trưởng, ngươi tính toán thế nào ứng đối?" Tần Phong nhìn đến hai người mở miệng nói, "Ta lần này tìm các ngươi tới chính là thương lượng chuyện này. Hội Tam Điểm hiện tại đã không chịu khống chế của chúng ta rồi, như vậy chúng ta liền không lẽ để cho cái tổ chức này lại tồn tại, không thì liền sẽ trở thành các học bất vì hổ làm hung giữ công cụ." Ai ai cũng biết, Hội Tam Điểm lực lượng thập phần to lớn cùng công bố, liền xinh đẹp liền trên đều in Hội Tam Điểm tiêu chí, cho nên chúng ta không thể lấy toàn bộ Hội Tam Điểm đến hợp nhân viên được đến, đó là hết sức sáng suốt. Tưởng tượng một chút, hội tam điểm đều là nhất phương đại lao hoặc là sức ảnh hưởng to lớn nhân vật, bọn họ tại toàn thế giới kinh tế, chính trị, phương diện quân sự mặt tác dụng to lớn cùng ảnh hưởng rộng rãi, nếu mà đem bọn họ toàn bộ đặt ở rốt gia tuổi nhị đức gia tộc phía đối lập, đây thì tương đương với rốt chỉ gia tộc cùng cả thế giới là địch. Tuy rằng rốt chỉ lực lượng của gia tộc cường đại, nhưng mà muốn đối phó toàn thế giới địch nhân đó cũng là ứng tiếp không nổi, nửa phút còn khả năng bị phá đổ. Cho nên đây không phải là tần phong muốn thấy cục diện. Hội tam điểm thành lập là chúng ta rốt chỉ ảnh hưởng gia tộc cùng cùng chuẩn bị Vì vậy mà tại Hội Tam Điểm vẫn là có lực ảnh hưởng nhất định, cho nên ta hy vọng các ngươi trước mặt bước đầu tiên là trước tiên đem Hội Tam Điểm bên trong có sức ảnh hưởng cùng làm dùng sức hội viên kéo đến chúng ta Đông Phương thần giáo. Đào cấp tượng. Muốn đối phó Hội Tam Điểm và Harper, đầu tiên muốn tiến hành chính là đào cấp tượng, đem Hội Tam Điểm hội viên đều kéo đến Đông Phương thần giáo bên trong. Dạng này không chỉ có thể để cho Đông Phương thần giáo nhanh chóng phát triển, vẫn có thể suy yếu Hội Tam Điểm lực lượng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Liên tiếp. Dạng này có thể nói là vô cùng tốt phương thức. Johnson cùng Tiffany hai người gật đầu một cái. Đối mặt Hội Tam Điểm đương nhiên không thể từng đối cứng. Kết quả như thế sẽ lưỡng bại cầu thương. Thứ yếu, Hắc Bất hiện tại có cái này dã tâm lại lần nữa có thời, như vậy thì muốn để phòng bọn họ lại lần nữa lợi dụng thông ra đây một nhẹ vốn phương thức, ai ai cũng biết, Hắc Bất gia tộc thành lập Hắc Bất vương triều phương thức chính là thông qua thông ra. Đám hỏi phương thức chính là đem Hắc Bất gia tộc tộc nhân không ngừng gả cho châu Âu cường quốc hoàng thất hoặc là đại gia tộc, hoặc là trong gia tộc nam giới đón dâu hoàng thất cùng đại gia tộc nữ hải, song phương tại tông thân trên liên hệ và trên lợi ích liên hệ. Đây cũng là thấp nhất chi phí phương thức. Cho nên để ngăn cản Hắc Bất khởi, như vậy thì muốn cắt bọn họ thông gia. Cả người cùng trên thế giới mỗi cái tất cả mọi người nói chuyện một hồi, ví dụ như sao đi Hoàng thất. Anh Hoàng thất chờ các đại gia tộc đảm, thông báo cho bọn hắn nếu mà cùng hạ bật gia tộc tiến hành đám hỏi mà nói, đó chính là cùng chúng ta ruột chỉ gia tộc là địch, hậu quả cùng kết cục tự phụ. Tại như mặt trời ban chưa ruột chỉ gia tộc cùng sa suốt gần một thế kỷ hạ bật gia tộc trung tuyển chọn, tin tưởng rất nhiều người đều biết làm ra lựa chọn sáng suốt. Đúng, chính là nên phải làm như vậy. Zhou Sơn nói, hạ bật quyết khởi cùng Huy Hoàng đều là hỏi, kết quả cho nên chúng ta cắt đứt bọn họ đám hỏi mà nói, bọn họ căn bản là không có cách vượt thời. Đánh rắn đánh bảy bắt giặc phải bắt vua trước. Kỹ năng một chiêu này có thể nói là mười phần tinh diệu. Tại vẫn chưa có hoàn toàn lý giải hack bật gia tộc toàn bộ thông tin lúc trước, phần phong đó là có thể chính xác tìm ra một cái này điểm, trong đó lợi hại cùng năng lực không phải người thường có thể bằng. Tích cũng nói ra, hack bất gia tộc lưu toàn khống chế hội tam điểm liền muốn cùng chúng ta dọn trị gia tộc đối kháng, thật sự là ý nghĩ hảo huyền không biết tự lượng sức mình. Để cho chúng ta từ hai phương diện này đến đoạn tuyệt hack bật ủng hộ của gia tộc, như vậy gia tộc như vậy căn bản không đáng lo lắng. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng mà chúng ta cũng tuyệt đối không thể độ khinh địch. Tấn Phong lại lần nữa căn dặn hai người nói, lần này chúng ta phải để cho hạc bật gia tộc trên địa cầu biến mất, tuyệt đối không thể để bọn hắn có một lần nữa quật khởi cùng lật bán cơ hội. Cầu kim đầu. Tịch phán nghỉ cùng dồ sờn hai người cũng đều là gật đầu một cái, đồng ý Tấn Phong nói. Lập tức Tấn Phong lại cùng hai người thương lượng một chút, bàn ứng đối ra xã hội tam điểm cùng hạc bật một ít các biện pháp chờ một chút, làm được phòng ngừa chú đáo. Ở một phương diện khác, Washington Quốc, Liệu Giọt. Washington Quốc mời đại tập đoàn gia tộc đoàn một Đệ nhất Hoa Kỳ ngân hàng tập đoàn, đủ bọn tập đoàn, bộ tửn tập đoàn, mễ lọn tập đoàn, cỡ lệ vệ lện tập đoàn, Chicago tập đoàn, các hiệp thu hợp nghị ạ tập đoàn, được khắc test sát tập đoàn chờ 10 đại tập đoàn cục diện. Đây 10 đại tập đoàn khống chế được Washington quốc mạch máu kinh tế, cũng là vững vàng trưởng khống lấy rồi Washington quốc vốn liếng thị trường. Bên trong phòng hợp tất cả gia tộc tập đoàn nhân viên đến đông đủ sau đó, đủ bọn đèn vô hợp nhìn quanh một vòng mọi người tại đây, các vị tiên sinh nữ sĩ, phi thường xin lỗi quấy rầy các hành trình, khẩn cấp như vậy tổ chức lần này hội nghị, đó chính là quan hệ đến cho ta nhóm tại Washington quốc liếng thị trường cùng sở củn nèn Lần này Tần Phong chúng tuyển rốt chỉ gia tộc tộc trưởng, như vậy kết quả ngoài chúng ta ngoài dữ liệu của mọi người, hơn nữa ta còn được đến chính xác tin tức cùng tình báo, Tần Phong tại chúng tuyển tộc trường sau đó, lập tức tổ chức hắn thành lập một cái thế giới mới tính tổ chức, tên là Đông Phương Thần Giáo. Đông Phương Thần Giáo thành lập mục đích chủ yếu chính là đối với hội Tam Điểm cùng chúng ta sợ cùng Endborns. Vì vậy mà chúng ta có thể nhìn ra được, Tần Phong giả tâm không nhỏ. Ngay tại ngày hôm qua hội Tam Điểm tổng hội trưởng đặc sứ Hotter học bất tìm ta, hy vọng có thể cùng chúng ta sợ Cổn tiến hành liên minh, đối kháng rốt chỉ gia tộc và Tần Phong. Đối với này chuyện các ngươi thấy thế nào? Đợt, một tuần lễ mới quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá Ng phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình xin vui lòng trên còn vợ ở nhắc nh nhỏ ngày ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 409 thế giới vô hình chiến tranh tần phong kích thích thế giới đối với này chuyện các người thấy thế nào đù bọnn đèn vô hợp nhìn xung quanh mọi người tại đây chờ đợi đến mọi người trả lời trải qua sự phát triển của thời đại mỗi một cái tập đoàn gia tộc đều là ở vào lẫn nhau thâm nhập trạng thái nói cách khác trongưi có ta trong ta có người cũng chính là sống chết giữa bọn họ lợi ích cũng là 10 phần rắc rối phức tạp đương nhiên Tập đoàn giữa cũng có trải qua chính quan hệ, rõ ràng nhất chính là một gang tập đoàn cùng dòng kỳ phéo lở tập đoàn giữa cạnh tranh với nhau cùng so đấu. Hai cái này tập đoàn luôn muốn cạnh tranh khi Washington quốc đế nhất đại tập đoàn, Song phương là người truy ta đổi 10 phần kịch liệt. Bất quá bởi vì Dốc Phỉ Siết tập đoàn đứng sai đội lựa chọn đứng tại Samsung tập đoàn bên kia, cho nên tổn thất 10 phần thảm trọng, trước mắt mà nói một gang tập đoàn trở thành Washington quốc đế nhất đại tập đoàn. Nếu để cho một gang tập đoàn lựa chọn, hắn sẽ chọn đứng tại bên kia, nhưng mà đây liền có nghĩa là mọt tập đoàn muốn cùng cái khác chín đại tập đoàn là địch, đây cũng không phải mọt gang tập đoàn mong muốn. Một găng tập đoàn là Washington quốc đệ nhất đại tập đoàn nhưng mà cũng so không lại ngoài ra có cái tập đoàn tổng cộng cùng liên hợp trên ép cho nên một gang tập đoàn cũng không có gấp tỏ thái độ cho mặt an tính mọi người tại đây cơ hội không có một người tỏ thái độ bởi vì bọn hắn cũng biết nếu quả như thật cùng tần phong tiến hành vốn liếng trên mua bán cạnh tranh nói như vậy kết quả cuối cùng lưỡng bại câu thương thậm chí là gia tộc đều sẽ trực tiếp bị thôn tính hoặc là biến mất cho nên mọi người tại đây cũng không có ngay lập tức tỏ thái độ hoặc có lẽ là bọn họ tại thận trọng các nhắc đù hò vô hợp nhìn đến mọi người tại đây như thế lập tức mở miệ nói các vị Nghe ta nói mới câu. Tần Phong cùng ruột chỉ gia tộc lần này mục đích chủ yếu chính là chúng ta Washington Quốc vốn liếng thị trường, cũng chính là chúng ta đều sợ cùng Sons cùng 10 đại tập đoàn. Chúng ta nếu mà ngồi chờ chết mà nói, kết cục nhất định là phi thường thảm. Vì vậy mà vì chúng ta có thể đủ lâu dài phát triển cùng bảo vệ lợi ích của chúng ta, chúng ta nhất định phải làm ra một cái tỏ thái độ. Đặt ở trước mặt chúng ta chỉ có hai cái lựa chọn, thứ nhất, hướng về Tần Phong áp sát đầu hàng, để cho Dột chỉ gia tộc vốn liếng bước vào Washington Quốc tư vốn là trận. Hậu quả của việc làm như vậy, ta nghĩ các ngươi trong lòng cũng là hết sức rõ ràng. Đầu tiên chúng ta tại Washington Quốc vốn liếng thị trường lợi ích bị nghiêm trọng hư hại, thậm chí bị rụt chỉ gia tộc nuốt hết. Vốn liếng thị trường là phi thường tăng tốc, đây tựa như cùng nguyên bản kiến cố đê đập xuất hiện một lỗ hổng, như vậy chuyện phát sinh kế tiếp chính là ngút trời mãnh liệt hồng thủy. Cho nên sự lựa chọn này hậu quả, mời chúng ta trong lòng của mỗi người đều hẳn cân nhắc một hồi. Rụt chỉ gia tộc một mực khó có thể bước vào Washington Quốc tư vốn là trận, đó là bởi vì sợ Cúln cùng 10 đại tập đoàn một m đang chặn đánh họ, không để bọn hắn vốn liếng thị trường. Bởi vì bọn hắn cũng biết chỉ gia tộc tiến vào Washington Quốc tư vốn thị trường hậu quả. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn con đường này. Trong lòng mọi người đều có một cái dạng này nhận thức chung, Còn một người khác lựa chọn, đó chính là hướng về hội tam điểm dựa vào, lựa chọn đứng tại Hắc Bất gia tộc bên này, chống đối kháng Tần Phong cùng Dỗ Trì gia tộc và tân thành lập Đông Phương Thần Hình giáo. Nhưng mà chúng ta bây giờ rõ ràng là ở vào một cái so sánh yếu thế cục diện, bất quá trong mắt của ta là ở vào tương đối ngang sức ngang tài thế cục. Không thể phủ nhận Dỗ Trì gia tộc sắc thực 10 phần tương đại, nhưng mà nếu như chúng ta sợ cồn én bốn liên hợp trên hội tam điểm, lại thêm chúng ta 10 đại tập đoàn lực lượng và Hắc Bất lực lượng của gia tộc, cũng Dỗ Trì gia tộc tiến hành đối kháng vẫn là có lực đánh một trận đấy. Vì vậy mà từ cá nhân ta góc độ mà nói, ta là tương đối nghiêng về cùng hội tam điểm liên hợp. Không biết ý nghĩ của các ngươi như thế nào. Nói xong, đù hòn đèn vô ập sẽ không có mở miệng nữa rồi, mà là chờ đợi mọi người trả lời. Trước mắt đối mặt ruột chỉ gia tộc, hoặc là chính là hướng về bọn họ đầu hàng, hoặc là đối kháng, đã không có quá nhiều lựa chọn. Dừng một chút, đù hòn đèn vô ập lại mở miệng lần nữa nói ra, bất quá, ta còn muốn nói, vô luận là chúng ta làm ra loại nào lựa chọn, sau cùng kết cục đều là bị chỉ ru Chúng ta cả gia tộc khẳng định cũng sẽ xung dốc, cho nên nói ta đề nghị là mọi người buông tay đánh một trận cùng hội Tam Điểm liên hợp lại đối kháng ruột chỉ gia tộc và Tần Phong, dạng này có lẽ chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Chúng ta cũng không thể tự coi nhẹ mình, nếu như chúng ta đem rốt chỉ gia tộc và Tần Phong cho giải quyết hết mà nói, như vậy mang cho lợi ích của chúng ta tuyệt đối là to lớn đấy. Đúng như đủ bọn đèn vô áp nói từng nói, nếu mà bọn họ thật đem Tần Phong cùng rốt chỉ gia tộc giải quyết, nói cách khác rốt chỉ gia tộc hiện tại tất cả tài sản, vô liếng, thị trường, mạng giao tiếp, kinh tế chờ một chút rơi vào sợ cuồn én cùng 10 đại tập đoàn trong tay. Như vậy thì tương đương với bọn họ thay thế giọt chỉ gia tộc địa vị. Đây mang tới lợi ích tương đương khả quan, như vậy đến lúc đó Washington quốc chính là trên thế giới bá chủ thực sự. Hiện tại Washington quốc chỉ là trên mặt nổi bá chủ, hắn vẫn là sợ nhất ruột chỉ gia tộc vốn liếng lực lượng, không đúng vậy sẽ không đang tần phong được tuyển làm giọt chỉ gia tộc tộc trưởng sau đó liền lấy lòng. Nói tóm lại, cả thế giới lợi ích là 10 phần rắc rối phức tạp, Cảnh lá đan xen, cũng không có là thật đơn giản trắng hay đen, minh cùng tối. An tính Hiện trường cũng là mười phần an tĩnh. Mọi người tại đây rồi rít suy nghĩ đủ bọn nói, qua một hồi thật lâu D tộc Kỷ Phếu gia tộc D tộc Kỷ Phếu Lở đã vị tẩn lúc này mới lên tiếng nói ra, ta cảm thấy đủ bọn hội trưởng nói có đạo lý. Chúng ta nếu mà liền dạng này chắp tay đem Washington Quốc vốn liếng thị trường nhường cho D tộc gia tộc, nói thật ra, ta là không cam lòng. Tỷ số tỏ thái độ trước là D kỳ phéo Phếu Lở gia tộc. Đây cũng là 10 phần bình thường chuyện. Bởi vì D tộc Kỷ Phếu gia tộc và Tần Phong bởi vì Samsung tập đoàn sự tình vẫn là có động trạng. Đặc biệt là tại D tộc Kỷ Phếu gia tộc nghe tuyển D tộc, tộc trị sau đó, đó là càng thêm hoảng. Cho nên D tộc Kỷ Phếu tộc biết rõ bọn họ và Tần Phong hòa Hảo. Sống Trung Hòa Bình có khả năng rất nhỏ, chẳng liệu mạng với bọn hắn. Đúng như đủ bọn hội trưởng nói, vô luận chúng ta là đứng tại bọn họ bên kia, vẫn là với bọn hắn đối địch, kết quả cuối cùng đều là được bọn hắn nuốt hết, chẳng chúng ta liệu mạng với bọn hắn, dạng này thắng mang tới lợi ích to lớn là không thể lường được, cả thế giới đều sẽ phát sinh to lớn biến cách. Lùi một vạn bước nói, chúng ta coi như thua, đó cũng là không có bất kỳ tên lỗi. Mọi người tại đây nghe cũng là dối rít gật đầu, cảm thấy Dục Kỷ Phếu Lở nói cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng là khi Dục Kỷ Phếu Lở thanh niên rơi xuống, một gang gia tộc gang đeo tiếng sấm lại lên. Các vị tiên sinh nữ sĩ, Xin nghe ta một lời, đầu tiên ta cảm thấy cùng rột chỉ gia tộc tiến hành cứng đối cứng, đây là 10 phần không sáng suốt, kết quả cũng là cũng không cần lạc quan. Các người có phát hiện hay không, đây thật ra là hội tam điểm cùng Hắc Bất gia tộc, cùng Tần Phong và Dột Trị gia tộc và Đông Phương Thần Dạ giữa bọn họ đấu tranh, kỳ thực cùng chúng ta sợ cùng Enbons cùng 10 đại tập đoàn là không có quá lớn quan hệ. Hắc Bất gia tộc sở dĩ tìm tới chúng ta, chính là hy vọng chúng ta gia nhập bọn họ trận doanh dạng này bọn họ phần thắng liền lớn một chút, chỉ như vậy mà tôi. một tuần lễ mới, quý câu một làn sóng hoa tươi, đánh giá, phiếu cùng tự động đặt người lười hình, xin vui lòng Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 410, 10 đại tập đoàn VS tần phong tập đoàn. Đến mức bọn họ nói, Tần Phong thành lập Đông Phương Thần Giáo mục đích đối phó chúng ta sở Cổn Enbons cùng 10 đại tập đoàn, lời này ta không phủ nhận bọn họ có cái mục đích này, nhưng mà các ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta có thể ngăn trở Rốt Chỉ gia tộc Đức và Washington quốc quốc vốn liếng thị trường, chúng ta cũng như nhau có thể ngăn trở Đông Phương Thần Giáo đối với chúng ta sở cùng Enbons trên F. Trước đây, hội Tam điểm vẫn đứng Chỉ gia tộc bên kia, nhưng mà bọn họ cũng chẳng phải không có ở chúng ta Washington quốc vốn liếng thị trường vất quá nhiều chỗ tốt. Lời này vừa nói ra, một lời thức tỉnh người trong động. Mạc Cương Giả Hệ Đở nói để cho ở trong sân người có gan thể hồ quán đính cảm giác. Bọn họ cảm thấy, tựa hồ cũng chính là đạo lý này. Đây nguyên bản chính là ruột chỉ gia tộc và hạt bật giữa gia tộc mới cũ giữa gia tộc đấu tranh. Vô luận là hội tam điểm vẫn là Đông Phương thần giáo chuyện này đấu tranh vũ khí mà thôi. Nếu mà lần này sợ Cùn Endborn đứng tại hội tam điểm cùng hạc bật bên này, như vậy thì sẽ cuốn vào đến hai cái giữa gia tộc đấu tranh. Mạc Cương Giả Hệ Đở nhìn đến mọi người tại đây nói ra, tại trận này song phương trong đấu tranh, chúng ta hoàn toàn là có thể thuộc về trung lập trạng thái. Hoàn toàn không cần thiết làm dối lên vào trong, bởi vì cái này căn bản không là chúng ta chiến tranh. Hắc Bất gia tộc muốn quật khởi, nhưng mà Dột Trì gia tộc muốn áp chế, cho nên bọn họ mới có như vậy cục diện. Cho nên chúng ta có thể tọa sơn quan hồ đấu, hơn nữa còn có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nếu mà Hắc Bất gia tộc quật khởi, chúng ta liền có thể cùng bọn họ nói chuyện một hồi hợp tác. Nếu như là Dột Trì gia tộc lấy được thắng lợi, chúng ta liền duy trì trước mặt loại cục diện này. Đúng như các người nói, chúng ta vô luận là chiến đấu ở đó một đầu, sau cùng nhận lấy nhất định là một con đường chết, vô luận ai thắng ai thua đều là như thế. Vì vậy mà chúng ta chẳng trực tiếp chung lập Mọi người tại đây nghe Mặc Găng Giả hét đỡ tới, rối rít biểu thị đồng ý, cảm thấy nói càng thêm có đạo lý. Đúng như Mặc Găng Giả hét, theo như lời nếu mà sở cùng Enbons cùng 10 đại tập đoàn đều nằm ở cô lập trạng Thái nói, như vậy kết cục có lẽ là tốt nhất. Lúc này, Bộ Tẩn gia tộc rẻ gì này, Bộ Tẩn mở miệng nói, ta phi thường đồng ý Mặc Găng tiên sinh quan điểm ta đồng ý, duy trì trung lập là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa thuộc về trung lập trạng Thái nói, chúng ta cũng sẽ không đứng mũi chịu sào, cũng sẽ không trở thành hạt bật gia tộc một con cờ. Bộ tập đoàn, đây là nước Mỹ 10 đại tập đoàn một trong, cũng là nước Mỹ giàu nhất độc quyền tập đoàn một trong. Nó là từ thế kỷ 19 kinh doanh nô lệ mua bán mà làm giàu bộ tần địa khu lạc quý nhĩ, Loser, Á Đương Tia và Lạc Kỳ các gia tộc cùng mới phát kẹn nở đi gia tộc liên hợp tạo thành. Lúc đó, mấy cái này gia tộc đem từ hải ngoại thực dân cấp đoạt bên trong tích lũy cự ngạch tiền vốn đầu tư ở tại ngân hàng thương mại, chắc chắn sự nghiệp cùng đầu tư công ty, cũng dựa vào những này cơ quan tài chính cung cấp tiền vốn, kinh doanh dệt, xử lý ra, chế giày, đồng phục, thực phẩm và hóa chất trở nhẹ phượng công nghiệp. Bởi vì nhẹ phát triển kỹ nghệ nhanh chóng, đến thế kỷ 20s Bộ Tẩn nơi mấy nhà thập thay tương thông cối gia tộc, lợi dụng bộ tẩn đệ nhất quốc dân ngân hàng vì hỷ tâm, tạo thành bộ tẩn tập đoàn. Tại trong chính trị, bộ tẩn tập đoàn từng liên hợp gộp phéo lợ tập đoàn ủng hộ gì? F Kennerdy đảm nhiệm tổng thống. Nhà trắng Kennerdy, thế bộ tẩn tập đoàn tranh rất nhiều quân sự các hạng, dẫn tới một gang tập đoàn mãnh liệt bất mãn. 1963 năm tháng 11 Kennerdy bị ám sát bỏ mình, cho bộ tẩn tập đoàn một đà kết lớn, khiến nó tại cùng tài đoàn cạnh bên trong địa vị không ngừng xuống. Hiện tại bộ tập đoàn đứng tập đoàn bên này. Hiện trường lại là một hồi trầm mặc. Mọi người cũng là đang suy tư trong đó quan hệ lợi hại, hơn nữa xem người nào nói càng thêm có đạo lý, cho nên làm ra tương ứng lựa chọn. Qua một hồi thật lâu, Chicago tập đoàn nhân vật đại biểu Mỹ Duons mở miệng nói, ta ngược lại thật ra cùng một găng tiên sinh và bổ tợn tiên sinh ý nghĩ có chút không giống. Chicago tập đoàn nước Mỹ 10 đại tập đoàn một trong, là nước Mỹ bên trong khu vực phía Tây tập đoàn. Thế kỷ 20 sơ kỳ, từ địa phương phú hào gia tộc lúa mạch kiểm tra dạy đặc khắc gia tộc, ngũ đức gia tộc cùng mới phát cụ dòng gia tộc tạo thành, lấy Chicago địa khu vì trung tâm hoạt động mà có tên. Chicago tập đoàn tài chính thực lực tương đối hùng hậu, nắm giữ 5 nhà ngân hàng lớn, Đại lục tệ Liwei công ty, đệ nhất Chicago công ty, Hazit sở ngân hàng công ty, phía Bắc Tín Thắc công ty và nước Mỹ ngân hàng công ty. Ngoài ra, còn có hai nhà công ty bảo hiểm, Sina, KNA, tài chính công ty cùng ép lẻ gắn. Năm gần đây, Chicago tập đoàn bị phố quan đại tập đoàn gạt bỏ, tài chính thực lực kém xa trước. Chicago tập đoàn tại phương diện buôn bán chiếm giữ địa vị trọng yếu. Nắm giữ xe ở, lâu bột công ty, liên hợp công ty bách hóa, cửa hàng châu báo cửa hàng cùng Ma San Phịu, công ty chợ to lớn thương nghiệp bán lẻ công ty. Mỹ mở nói Do kỳ phèo lở tiên sinh cùng đủ bọn tiên sinh đã nói, tần phong thành lập đông phương thần giáo mục đích đúng là đối phó chúng ta sở cùng Enbuns cùng 10 đại tập đoàn. Nếu như chờ tần phong cùng rột chỉ gia tộc đem hội tam điệm cùng hạc bậc gia tộc giải quyết xong lại đến đối phó chúng ta mà nói, vậy chúng ta đến lúc đó sẽ càng thêm nằm ở trạng thái bị động. Bởi vì đến lúc đó chúng ta sở cùng Enbuns cùng 10 đại tập đoàn, liền sẽ nằm ở chiến đấu một mình trạng thái, căn bản vô lực tiếp viện. Cho nên ta cảm thấy chúng ta hẳn lúc này liền hành động, không thể ngồi chờ chết, 717 không cần chờ đến ruột chỉ gia tộc và Tần Phong đều tránh sau khi lớn lên, tổng thôn công kích sẽ cùng Hạc bậc gia tộc, lại đến quyết định phản ứng kia một lúc sau đã trễ. Tại chỗ mọi người khác lại là dối rít gật đầu một cái. Tình huống bây giờ chính là thuộc về ông nói ông có lý bà nói bà có lý trạng thái. Một mặt đề nghị cùng hội Tam Điểm hình thành liên minh, cùng đối phó ruột chỉ gia tộc và Đông Phương thần giáo. Vạn nhất mới chính là đề nghị sở cùng Enbons cùng 10 đại tập đoàn thuộc về trung lập vị trí, tìm kiếm cao hơn có lợi tư thế. Song Vương bắt đầu tranh luận. Mỗi người bọn họ cân nhắc vấn đề tiêu điểm không giống nhau, suy tính phương thức cũng không giống nhau, cho nên ra được nghị muốn pháp cùng kết quả cũng không giống nhau. Trải qua hơn một giờ thảo luận, song phương đều là không cách nào thuyết phục đối phương, vẫn như cũ không có thống nhất kết quả. Đồ bọn đèn vô hợp nhìn đến như vậy tình huống, lập tức mở miệng nói, "Chúng ta Washington kế lớn của đất nước một cái dân tổ quốc gia, chúng ta sợ Cổn Enbulls cũng là như vậy, cho nên ta đề nghị mọi người tiến hành công khai biểu quyết bỏ phiếu quyết định. Không thì, tiếp tục tranh luận tiếp nói, vẫn như cũ sẽ không có bất kỳ kết quả." DS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá Mượn phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 411, kết quả ngoài dự liệu ra. Song phương đều không cách nào thuyết phục đối phương, đều là đang kiên trì quan điểm của mình, vì vậy mà tiến hành phi thường kịch liệt tranh luận, nhưng mà dạng này tranh luận tiếp kết quả cái vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì vô pháp ý kiến thống nhất. Hiện tại là các nói mỗi người có chỉnh, ý kiến rất khó thống nhất. Luôn không khả năng nói đem sợ Cổn Enbons cùng 10 đại tập đoàn tách đi ra đi. Vì vậy mà đuổi bọn đen vô áp đề nghị tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Được qua ta đồng ý tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. California tập đoàn đại biểu California dốc gật đầu một cái nói đến, đây mới là công bình nhất nhất dân chủ phương thức. California tập đoàn là Washington Quốc 10 đại tập đoàn một trong. Chiến tranh thế giới lần 2 sau đó quật khởi Tân Hưng đại tập đoàn, bao gồm Mỹ Châu Ngân hàng tập đoàn, San Ferdang của tập đoàn đạt tiêu chuẩn cây thông kỳ tập đoàn. Đây 3 cái tập đoàn thực lực kinh tế tại chiến tranh thế giới lần 2 trong lúc, hướng theo bang California công nghiệp quốc phòng nhanh chóng phát triển và thu được kịch liệt tăng trưởng, đặc biệt là tư bản tài chính tốc độ tăng trưởng đặc biệt người, hình thành lấy Mỹ Châu Ngân hàng là vàng dùng trung tâm đại tập đoàn. Năm 1974 nắm giữ tài sản 1671 ứng cũ SD, tại Washington Quốc 10 lại tập đoàn bên trong cư vị thứ ba, tại Washington Quốc chính trị, kinh tế trong cuộc sống nổi lên chủ yếu tác dụng. Nó cùng vùng phía Nam tập đoàn tạo thành một cổ mới phát công nghiệp quốc phòng tập đoàn thế lực, trở thành cùng Đông Bắc bộ phận lao tài đoàn chống đỡ được lực lượng. California tập đoàn tư bản tài chính cực kỳ hùng hậu, có chủ yếu ngân hàng thương mại có Mỹ Châu ngân hàng, Tây Phương ngân hàng công ty, An toàn Thái Bình Dương công ty và San Ferdangsit khu địa khu gỗ giờ này phạt gỗ công ty cùng gạo khắc quốc dân công ty vân vân. Tại chiến tranh thế giới lần 2 trước lấy nông nghiệp cùng thải quảng nghiệp làm chủ. Đại chiến trong lúc cùng sau cuộc chiến, bởi vì bang California đã trở thành Washington quốc lớn nhất súng đạn căn cứ sản xuất, nên tập đoàn khống chế công nghiệp công ty lấy súng đạn sinh sản làm chủ. Tỷ như Joghi Đức máy bay công ty, lợi Đốn công nghiệp công ty và nọt là Phổ công ty. Những công ty này đều là Washington quốc top 10 kinh doanh súng đạn cùng súng đạn nhà xuất khẩu. Sau cuộc chiến, Joghi Đức máy bay công ty tại Washington quốc bộ quốc phòng súng đạn đơn đặt hàng bên trong, thời gian dài ở vị trí thủ lĩnh. Nhưng mà những này sinh sản súng đạn công quyền khống chế, từng bước rơi vào đồng bộ tập đoàn trong tay, California tập đoàn thực lực địa vị đã tương đối hạ xuống. Cũng chính bởi vì dạng này California tập đoàn cũng hy vọng có thể nhân cơ hội này lại lần nữa quật khởi. Mạc Cương Dạ hẻ đỡ cũng nói ra, "Được, vậy chúng ta liền tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, thiểu số nghe theo đa số. Nếu mọi người không có vấn đề, vậy chúng ta liền tiến hành biểu quyết đi." Đồ bọn đen vô áp mở miệng nói, "Mỗi một cái gia tộc có một phiếu phiếu bầu, nếu mà cuối cùng là đánh ngang tay nói, như vậy thì muốn sợ cùng Enbounds thành viên khác tiến hành bỏ phiếu biểu quyết." Mọi người đều là gật đầu một cái, chính là đồng ý. Trải qua mọi người nhất trí biểu quyết, quyết định lấy bỏ phiếu phương thức đến tiến hành quyết định sợ Cùn Enbounds phải trang muốn cùng hội tam điểm tiến hành liên minh. Doon Vaughn đen vụ ập nhìn xung quanh mọi người tại đây nói ra, hiện tại đồng ý sở củn Enbons cùng hội tam điểm tiến hành liên minh xin giơ tay. Rốc dọc Kiefel lật tập đoàn giơ tay. Doon Vaughn tập đoàn giơ tay. Chicago tập đoàn giơ tay. Texas tập đoàn cũng giơ tay. Đáng nhắc tới chính là, Texas tập đoàn là 10 đại tập đoàn bên trong nhất vi yếu một cái tập đoàn. Texas tập đoàn đoàn Synton quốc 10 đại tập đoàn một trong, chiến tranh thế giới lần 2 sau đó tại tiểu bang Texas cột khởi một cái tân tập đoàn, chủ yếu là dựa vào công nghiệp dầu mỏ cùng công nghiệp quốc phòng phát triển. Lấy K Venus, họ Sẩn, J, bộ lạng, theo kiện sáng lập gia tộc làm đại biểu. Các tập đoàn ngân hàng vốn liếng tương đối yếu kém, mặc dù nắm giữ 4 ngân hàng cùng ba nhà công ty bảo hiểm, nhưng không có hình thành cường đại tài chính trung tâm. 4 phiếu trước mắt chỉ có bốn phiếu. 10 đại tập đoàn bên trong chỉ có 4 phiếu tán thành cùng hội tam điểm tiến hành liên minh. Nhấc tay tập đoàn bên trong có thể nhìn ra được, bọn họ ngoại trừ Dục Kỳ phéo Lở tập đoàn cùng Tần Phong là từng có cái ra, nó tài sản của hắn thực lực phổ biến hơi nhỏ. Vì vậy mà bọn họ nhấc tay cùng hội tam điểm kết minh nguyên nhân chủ yếu là hy vọng có thể để cho tập đoàn khởi. Phú quý hiệm chung cầu, mục đích của bọn họ chính là vì gia tộc và tập đoàn vượt khởi. Doon Hòn Đen Vũ ập cùng Dục Kỳ Phèo lở tập đoàn đối với như vậy kết quả hiển nhiên là không hài lòng. Nhưng mà đây tựa hồ không có quá nhiều biện pháp, còn có ai hay không nhắc tay đồng ý? Doon Hòn Đen Vũ ập mở miệng lần nữa hỏi thăm, nhưng mà cũng không có người lại giơ tay. Cuối cùng, tán thành cùng hội tam điểm kết thành liên minh cũng chỉ có 4 gia tài đoàn. Bất quá Doon Hòn Đen Vũ ập Dục Kỳ Phèo lở cũng không hề từ bỏ. Doon Hòn Đen Vũ ập nói, bởi vì bỏ phiếu bên trong, ngoại trừ tán thành phản đối ra còn có một cái đó chính là trung lập. Nếu mà còn giữ lại 6 cái tập đoàn bên trong, vượt qua 3 cái tập đoàn duy trì trạng thái trung lập nói, như vậy sau cùng biểu quyết vẫn là lấy đủ bọn gia tộc cầm đầu mới có thể thắng lợi. Bởi vì 4 gia tài đoàn đồng ý tạo thành liên minh, tam gia tập đoàn hoặc là trở lên duy trì trung lập hoặc là không biểu quyết, còn giữ lại tập đoàn số lượng nhất định là không vượt qua được 4 nhà tập đoàn. Hướng theo đũn đèn đen vụạt thanh em rơi xuống, cái thứ nhất nhất tay chính là một gang tập đoàn. Tiếp theo chính là bổ tẩn tập đoàn. Hoa Kỳ tố tập đoàn đại biểu Trần chờ lát, cũng là tiến hành tay. California tập đoàn nhìn một chút đũn bọn đặc nhị cùng Dục Kỳ lại nhìn một chút một giả Suy nghĩ một chút cũng là dơ tay lên. Cỡ Lệ Vệ Lệnh tập đoàn cùng mẹ Lọn tập đoàn cũng đều là 10 đại tập đoàn một trong. Trong đó Cỡ Lệ Vệ Lệnh tập đoàn đại biểu cũng là nâng tay nâng đến rảnh rồi. Cỡ Lệ Vệ Lệnh tập đoàn Hoa Clinton quốc 10 đại tập đoàn một trong, lấy nơi ở mà Cỡ Lệ Vệ Lệnh được đặt tên. Thế kỷ 19 phần sau diệp, Cỡ Lệ Vệ Lệnh địa khu mấy nhà lẫn nhau liên hệ mật thiết phú hào gia tộc, chủ yếu có ma sát, hán nạp, hán trợ y, y bữa các gia tộc, lợi dụng địa phong phú than thiết nguyên, tạo dựng công nghiệp thép, thu được tự ngành lợi nhuận sau đó, lại đầu tư ở tại ngành ngân hàng, cũng hướng về công nghiệp cao su cùng đường sắt phương diện chuyển vận phát triển. Có lẽ về lèn tập đoàn tư bản tài chính yếu kém, nó có cơ lẽ về lèn tín thác công ty chờ năm nhà cơ quan tài chính, thực lực có hạn, xoay sở tiền vốn chỉ đành phải dựa vào đông bộ tập đoàn, đặc biệt là một gang tập đoàn cơ quan tài chính. Mễ Loan tập đoàn đại biểu suy nghĩ một chút, lựa chọn cuối cùng rồi vừa không tán thành cũng không phản đối là nằm ở lập trường trung lập. TheS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 412, lượng lại tập đoàn mưu đồ mật cùng Không nghĩ đến cuối cùng Mễ Lọn Tập đoàn lựa chọn trung lập, đây cũng là trải qua thận trọng cân nhắc, bởi vì mẹ Lọn Tập đoàn đặc tính cùng phẩm chất riêng cũng không giống nhau. Mẹ Lọn Tập đoàn, Washington Quốc 10 lại tập đoàn một trong, là lấy mẹ Lọn gia tộc làm trung tâm, lấy tài chính lập nghiệp đại độc quyền vốn liếng tập đoàn. Người sáng lập Tê, Mễ Lọn ở tại 1869 năm tạo dựng Thomas, Mẹ Lọn phụ từ ngân hàng, phát triển nhanh chóng. 1902 năm đổi tên mẹ Lọn Quốc dân ngân hàng là mẹ Lọn Tập đoàn dựa vào lập nghiệp tài chính trụ cột. Nó coi đây là khởi điểm, từng bước cùng công nghiệp vốn liếng dung hợp, tập đoàn từng bước hình thành. Mễ Loan tập đoàn khống chế cơ quan tài chính, trừ Mễ Loan Quốc dân bên ngoài ngân hàng, còn có Quân Tư Bảo Quốc dân ngân hàng cùng thông dụng lại công ty bảo hiểm. Thời gian dài đến, Mễ Loan tập đoàn thông qua những này cơ quan tài chính khống chế Quân Tư Bảo Địa khu ngân hàng vốn liếng cùng Công nghiệp vô liếng. Ngoài ra, tập đoàn còn nắm giữ hệ tỉnh hào tư điện khí công ty, cố đặc biệt bánh xe cao su công ty cùng La Khắc Hỗ trợ công ty quốc tế. La Khắc Hỗ trợ công ty không bị bất luận cái gì tập đoàn thâm nhập, chuyên môn thiết kế cùng chế tạo máy bay, hỏa tiễn và tên lửa, từ lâu nay vẫn là lầu năm góc cùng Quốc gia Du hành Vũ trụ cục chủ yếu nhận đầu tư, thu lợi quá lớn. Cho nên nói Mê Loạn Tập đoàn chủ yếu tập trung ở súng đạn phương diện, vì vậy mà căn bản 720 không quá quan tâm vốn liếng thị trường. Bởi vì hiện tại Washington Quốc gây rắc rối khắp nơi, đủ loại trang bị không ngừng đổi mới, mẹ Loạn Tập đoàn phát triển tình thế vẫn rất tốt, cho nên căn bản không có cần thiết chạy đầy tranh vào vũng nước đủ. Cuối cùng trải qua mọi người bỏ phiếu, kết quả vô cùng rõ ràng. Tán thành cùng hội Tam Điểm tạo thành liên minh tổng cộng có 4 phiếu, phản đối cùng hội Tam Điểm tạo thành liên minh đây là có 5 phiếu, còn có 1 phiếu bỏ quyền. Cho nên bỏ phiếu cuối cùng kết quả chính là 54. Mạc Gang Bở Dạ Li nhìn về đụn quần đen vụ nói, "Hội trưởng Bây giờ kết quả đã hết sức rõ ràng rồi, chúng ta đại bộ phận người ý kiến vẫn cảm thấy không muốn cùng hội Tam Điểm tạo thành liên minh, nằm một tranh vào vũng nước đủ. Ta cảm thấy chúng ta duy trì trung lập, tòa sơn quan hổ đấu, thậm chí là có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, đây là kết quả tốt nhất. Cho nên nói, chúng ta kết quả sau cùng là sợ cùng Enbons cự tuyệt cùng hội Tam Điểm hình thành liên minh. Nếu lần này biểu quyết kết quả, Dupont đèn vụ họp cùng dọc Kỷ phéo Lở Zon đã vị tẩn cũng không có có bất kỳ biện pháp nào có thể thay đổi, nếu không bộ xương này biết uy tín công tín lực đem không còn tồn tại. Dù sao mỗi một lần biểu quyết kết quả đều cần tôn trọng, không thì ai còn nghe theo ngươi một tổ chức tán bại. Đồn bọn đèn vô ập thả hướng ngọt găng dạ hễờ nói, đã như vậy, chúng ta cứ dựa theo biểu quyết kết quả chấp hành, chúng ta sợ Cordon and cự tuyệt cùng hội Tam Điểm hình thành liên minh. Hướng theo đủ bọn đèn vô ập tuyên bố cuối cùng biểu quyết kết quả, lần này hội nghị thảo luận liền trên căn bản kết thúc. Cordon and Bulls là 10 đại tập đoàn cùng quyết định, hiện tại biểu quyết kết quả đi ra, Mật Găng tập đoàn, MỆT LỌN tập đoàn, Chicago tập đoàn chờ một chút tập đoàn liền rối đi. Bọn họ cuối cùng lựa là phục tùng hội Tam Điểm liên quan quyết định. Nhưng mà, tập đoàn cùng Dộc Kỷ phéo lỡ tập đoàn cũng không có là như thế. Đến lúc mọi người rời khỏi sau đó, Đù bọn đen vô áp cùng Dục Kỷ Phiếu Lở Zon đã vị tẩn hai người cũng không hề rời đi. Đù bọn đen vô áp là hy vọng sợ cùn Enbons cùng hội tam điểm liên hiệp mục đích là tìm kiếm phát triển kỳ ngộ cùng nhu cầu lợi ích lớn hơn nữa, vì gia tộc quật khởi mà nỗ lực. Dục Kỷ Phiếu Lở tập đoàn mục đích cũng là không sai biệt lắm, bất quá còn có một cái trọng yếu ảnh hưởng nhân tố, đó chính là Dục Kỷ Phiếu Lở tập đoàn cùng Tần Phong khoảng có động trạng, đây liền có nghĩa là hai người nhất định là muốn phát triển thành địch nhân. Cho nên, Dục Kỷ Phiếu thấy nếu như là muốn mình đối mặt nhân mà nói, chẳng kéo lên hội điểm cùng Hạc Bất gia tộc, dạng này phần thắng tỷ lệ cũng lớn một chút. Lượng căn bản của con người mục đích là nhất phách thích hợp. Đuồn hồn đen vô hợp nhìn về Dục Kỳ Phiêu Lở Zon đạ vị tẩn nói, "Dục Kỳ Phiêu Lở tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta vẫn là hẳn cùng hội tam điểm liên hợp, như vậy thì có thể thu được lớn hơn cơ hội phát triển." Dộn đạ vị tẩn chậm rãi nói ra, "Hiện tại biểu quyết kết quả đã có kết quả, chúng ta làm sao còn cùng hội tam điểm hợp tác?" Ha ha ha <cười> ha. Đuồn hồn đen vô hợp lớn tiếng cười một tiếng nói, "Dục Kỳ Phiêu Lở tiên sinh, ngươi phải biết Sơ Cùn Enbun xin là 10 đại tập xây dựng, cái này cũng không sai, hiện tại 10 đại tập đoàn kết quả biểu quyết cũng đã có kết quả. Sơ không cùng hội tam điểm tạo thành liên minh, nhưng mà Chúng ta hai đại gia tộc hoặc là lại liên hợp những thứ khác hai cái gia tộc tạo thành một bộ thể, cùng hội tam điểm hợp tác, đây cũng không phải là không được. Zoki Fellow Zone Đạm Vĩ Tần là một người thông minh, trải qua đủ bọn đèn vô ặc vừa nói như thế, lập tức là hiểu do ý của hắn. Ý tứ của hắn là mỗi cái tập đoàn tự chủ cùng hội tam điểm hợp tác, mà không phải lấy sở Culden Burns danh nghĩa cùng hội tam điểm hết lòng hợp tác. Sở Culden Burns là mười đại tập đoàn tạo thành, nhưng mà là sở Culden Burns không quản được mỗi một cái tập đoàn quyết định. Nếu mà mỗi người tập đoàn quyết định phải cùng hội tam điểm hợp tác, sở cũng là hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Ý của ngươi là chúng ta dọc Kifelo lở tập đoàn cùng đủ bọn tập đoàn tự mình liên hệ hợp bậc gia tộc, lấy mỗi cái tập đoàn danh nghĩa quyết định hội tam điểm hợp tác. Đây có gì không thể? Đủ bọn đèn vô áp bắt đầu nói ra, ta cảm thấy đây là một cái biện pháp, chúng ta vì mình tập đoàn cùng gia tộc nêu cầu lợi, Circle and Bulls cũng là không còn được. Zokifelo Zone đã vì tẩn trầm mặc, hắn đang suy tư, suy nghĩ trong đó quan hệ lợi hại. Nếu như là tập đoàn tự mình liên hệ hợp bật gia tộc cùng hội tam điểm hợp tác, mà không phải lấy Circle and chọn cái đoàn thể nói, trong đó thế lực cùng thực lực nhất định là nhỏ yếu không biết. Điều này cũng có nghĩa là, trong đó phần thắng cũng sẽ thấp rất nhiều. Nhưng mà đây hoàn toàn quyết định bởi ở tại cá nhân quyết định cùng tập đoàn lựa chọn quyết sách." Đuồn bọn đèn vô áp mở miệng nói, "Ta cảm thấy, đây là tài đoàn chúng ta cơ hội vươn lên, tuy rằng rốt chỉ gia tộc 10 phần cường đại, nhưng mà bọn họ là Đông Phương Thần Tướng là mới vừa thành lập. Một khi hội tam điểm thoát ly rốt chỉ gia tộc, như vậy thực lực của bọn họ liền sẽ hạ xuống, và sức ảnh hưởng cũng sẽ hạ xuống, cho nên chúng ta cảm thấy có thể vung tay đánh một trận." Trong mặt tư duy một hồi thật lâu, Dục Kỷ Phiêu Lở Zon đạ mới chậm rãi mở nói, "Được, ta Dục Kỷ tập đoàn liền gia nhập một lần này thế giới vốn liếng đại chiến, quyết định cùng hội tam điểm hợp tác." Vậy thì tốt quá. Đuột hồn đen vỗa khe mỉm cười nói, đây tuyệt đối là chúng ta quật khởi đại kỳ ngộ, tương lai siêu việt một gang tập đoàn cũng không phải là không có chuyện không thể nào. ĐS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 413, thần phong trấn doanh, thế giới đại biến. Dục Kỳ Phiêu Lở tập đoàn cũng là muốn rất rõ ràng, tại như vậy chỉ có thể tay đánh một trận, không thì tiếp tục như vậy đó là một con đường chết. Vì vậy mà nói, Dục Kỳ cũng tâm quyết định cùng hạ bật gia tộc tiến hành hợp tác. Du Pont đen vô áp nhìn về Dốc Kỳ Phèo Lở Zon Đạ Vĩ nói, chúng ta còn có thể liên lạc một chút Chicago tập đoàn cùng Texas, dạng này thực lực của chúng ta liền sẽ lớn một chút rồi. Không sai. Dốc Kỳ Phèo Lở Zon Đạ Vĩ liền liền gật đầu một cái nói ra, bọn họ vừa rồi tại biểu quyết là bỏ phiếu thuận, vì vậy mà nói bọn họ cũng là hy vọng có thể cùng hội tam điểm tiến hành hợp tác, tìm kiếm lợi ích. Những này thương lượng nói cũng là một đầu tốt được ra. Nhiều hơn hai cái tập đoàn gia nhập như vậy thực lực sẽ tăng cường, phần thắng cũng sẽ lớn hơn nhiều. Nói không sai. Du Pont đen vô áp hiện tại là lòng tin chân đầy. Tiếp theo, đội bọn đen vụặc cùng dọc kỷ phéo lở zone đã vì tẩn bắt đầu cùng Chicago tập đoàn Tessas tập đoàn tiến hành liên hệ. Trải qua song phương cân nhắc cùng một ít nhận thức chung đã thành, Chicago tập đoàn Tessas tập đoàn cũng gia nhập đội bọn tập đoàn cùng dọc kỷ phéo lở tập đoàn trận doanh. Vì vậy mà nói, Washington Quốc 10 đại tập đoàn bên trong liền có 4 cái tập đoàn muốn cùng hội tam điểm tiến hành hợp tác, đây một cổ thực lực cũng là không nhỏ, mặc dù không bằng toàn bộ sở củn Enbon sức lực, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Đang làm rồi tương quan hội nghị cùng thảo luận sau đó, đội bọn đen vụặc bắt đầu liên hệ bật ra Harper, báo cho tương quan kết quả. Otter Haber tựa hồ đối với cái kết quả này cũng là 10 phần lý giải, dù sao đủ hòn đèn vô ập mặc dù là sở cùng N-4 hội trưởng, nhưng mà hắn quyết định không tất cả mọi chuyện. Hiện tại 10 đại tập đoàn bên trong có 4 đại tập đoàn nguyện ý đứng tại hội Tam điểm bên này, hắn cũng là một cái kết quả không thể, dù sao mới ra một cái phần cường đại ngoại lực. Tổn trạ mạn Haber hướng về phía đủ hòn đèn vô ập nói, đã như vậy, ta sẽ đem đây cái kết quả này chuyển cáo cho chúng ta tổng hội trưởng các Haber, cuối cùng hợp tác tình huống chúng ta lại tiếp tục bàn được rồi đèn ập đáp Lập tức, Potter họp gặp mặt Sở Củn Enbons, hướng về hắn hồi báo sợ Củn Enbons cùng đủ bọn đen vụ ập tình huống phản hồi kết quả. Tổng hội trưởng, trải qua Sở Củn Enbons nghị sự hội nghị biểu quyết, 10 đại tập đoàn bên trong có 5 đại tập đoàn cự tuyệt cùng chúng ta tổng cộng cơ hội tiến hành hợp tác, nhưng mà trong đó có 4 đại tập đoàn nguyện ý cùng chúng ta hội tam điểm tạo thành liên minh. Nhưng mà, đây 4 đại tập đoàn bọn họ cũng không thể đại biểu đến Sở Củn Enbons, chỉ có thể đại biểu đến 4 người họ nói cách khác chúng ta cũng không thể đạt được toàn bộ Sở Củn Enbons dư lượng. Các họp nghe thấy như vậy tin tức cùng kết quả, Tôi sờ sờ, bất quá tự hồ cũng là ở trong dự liệu, cũng không có quá mức khiếp sợ. Nếu trước mắt kết quả là bốn đại tập đoàn cùng chúng ta tiến hành hợp tác, mặc dù là ít một chút thực lực và thế lực, nhưng mà dù sao cũng hơn không có tốt, chúng ta cần phải thật tốt lợi dụng đây bốn đại tập đoàn. Được, ta hiểu rõ ý của ngươi." Otter Hack bắt mở nói, "Ta sẽ cùng bọn chúng bốn đại tập đoàn lại lần nữa tiến hành tương quan hội nghị cùng liên minh chi tiết và đối tiếp. Chúng ta nếu muốn dùng đến đây bốn đại tập đoàn, không thể để bọn họ quá thua thiệt. Hơn nữa đây là đại tập đoàn tại Washington quốc lực lượng không nhỏ, vì vậy mà cũng là có thể lợi dụng." Ta lẫn nhau tin chúng ta Hắc bậc Gia Tộc nhất định sẽ lại lần nữa có khởi, đây là tất nhiên kết quả, cũng là lịch sử phát triển kết quả. Nói rất hay. Các Hắc bậc gật đầu một cái nói ra, đây chính là chúng ta một lần kỳ ngộ. Ngoài ra, Potter, người lại đi tìm một chút thế giới nhưng gia tộc khác hợp tác hoặc là liên minh, chúng ta chỉ có thể là kết minh càng nhiều hơn đồng minh, dạng này phần thắng của chúng ta mới có thể lớn hơn một chút. Được, ta trong khoảng thời gian này cũng là tại nếm thử liên hệ thế giới đại gia tộc đại tập đoàn cùng tổ chức không lô, nhưng là bây giờ vẫn không có thực chất tính tiến triển, còn cần một quãng thời gian. Chuyện này ta liền giao cho ngươi, ngươi làm việc ta yên tâm. Các cùng bộ bảo đối với Hặc Bật là 10 phần thuộc tức. Tiếp theo, Hặc Bật hướng về các Hặc Bật hồi báo những chuyên khác, bất quá hết thảy sự tình cũng không có lần này liên minh quan trọng. Cầu kim đậu. Hặc Bật sau khi rời khỏi, các Hặc Bật trầm giọng nói ra, lần này ta tuyệt đối sẽ không để cho Hặc Bật gia tộc giẫm lên vết xe đổ. Lúc trước Hặc Bật gia tộc thành lập cường đại đế quốc hùng, nhưng mà mạnh mẽ như vậy đáo thuật đế quốc cuối cùng lại ầm Các Hặc Bật là tiến hành kinh nghiệm tổng kết. Đế quốc hùng bên trong cho tới bây giờ không có bất kỳ một cái nào dân tộc có thể chiếm cứ tuyệt đối đa số, trong đó người gợ mạn 23%, Hung người 21%. Vẹt người 12%, Ba Lan người 11%, người Úc cỡ Gina 8%, cỡ Rossi ở người 7%, Séc mạ vị kính người 6%, Rumani người 5%, xứ Dạ phạt khắc nhân 3%, xứ Dạ văn mi á người 3%, người Ý đại lợi 3%. Không. Mặt khác Thiên Chúa giáo, Tân giáo, Chính giáo, đạo Do Thái, đạo Hải làm 5 người tông giáo tại đế quốc cùng bên trong đều có rất nhiều tiến độ. Loại này dân tộc cùng tông giáo trên ngăn cách trực tiếp nhất một cái thể hiện chính là đế quốc cùng bên trong thiếu hụt toàn quốc thông dụng phía chính phủ ngôn ngữ, tại trong quân đội quân lính khoảng thường xuyên ngôn ngữ không thông, bộ đội như vậy không có sức chiến đấu mà các Hạt Bắc Gia tộc dựa vào thông gia thủ đoạn thu được mảng lớn lãnh địa, thời kỳ toàn thịnh khống chế toàn bộ châu Âu trừ xa hoàng bên ngoài 1/3 trở lên lãnh thổ. 1867 năm, vì cứu Vãn Hạc Bắc Gia tộc ngày càng suy sụt, phó lãnh ti một đời cưỡng ép tương gia tộc danh hạ 5 cái vương quốc, 7 cái công quốc, 1 cái hầu quốc, 1 cái địa khu, 2 cái tỉnh, 1 cái tự do cắt cũng thành đế quốc hùng. Có thể nói đế quốc hùng hoàn toàn là thiết lập tại Hạc Bắc Gia tộc cường quyền bên trên, nhưng mà hướng theo phong hoàng quyền suy cùng các dân tộc ý chí rất tỉnh, đây là không được. Cho nên cho nên nói lần này các hạ bất quyết định kết hợp lịch sử kinh nghiệm, nếu mà bọn họ hạ bất gia tộc lại lần nữa quật khởi mà nói, vậy liền tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ. Hiện ở thế giới nhìn là mười phần hòa bình, nhưng mà đã sớm sóng ngầm cuộn cuộn, không tiếng động chiến tranh đang tiến hành. Mà lúc này, Mạc Găng Giả hệ đợi lại có liên lạc tần phong. TheS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng trên. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 414, Thần tập đoàn thực lực cường đại đồ Washington quốc bốn đại tập đoàn đã quyết định hội tam điểm cùng hạc bật gia tộc chuẩn bị đối phó Tần Phong cùng rốt trì gia tộc. Mặt khác, Tần Phong cũng là đang toàn lực điều tra hạc bật gia tộc và phát triển đông phương thần giáo. Song Phong là sóng ngầm cuộn cuộn, không ngừng chuẩn bị, thế giới sắp kéo ra một đợt lớn bốn liếng chiến tranh. Với lúc đó, một găng tập đoàn một găng giả hệ đờ có liên lạc Tần Phong. Tần Phong cùng một găng giả hệ đờ là lẫn nhau giữ lại phương thức liên lạc, bởi vì Tần Phong phi Mạc gia tộc tổ tiên ở tại 17 đầu thế kỷ tại Tân Đại Lục Đại Vàng làn sóng bên trong nhập cư vào Quốc, định cư tại Mạc Xạ Thủ Xet Châu, đến Roosevelt e. lớn đặc biệt một găng tổ phụ rồ xét găng thời điểm, bán hết tại Mạc Xạ Thủ Xet Châu nông trường, định cư Hà Phúc. Mạc cái gia tộc một mực kéo dài rượi vào sinh tồn thương nghiệp truyền thống. Roosevelt một găng lúc ban đầu kinh doanh một nhà tiểu quán cà phê. Trải qua khổ tâm kinh doanh hơi có tích góp sau đó, hắn vốn là bỏ vốn kinh doanh một nhà rất khí phái đại quán trọ, sau đó lại mua vận hà cổ phiếu, trở thành thuyền máy nghiệp cùng đường sắt nghiệp cổ đông. 1935 năm trước kia lần trước thay một găng tập đoàn có thể là trên thế giới đáng sợ nhất cơ quan tài chính. Nó từ thịnh nữa quốc ngân hàng ra rốt rở ra nhận lấy địch ở tại 1838 năm tạo dựng vu London, sau đó từ một găng gia tộc thừa kế qua đây, rồi đến nụ rốt sau đó danh tiếng tăng lên. Cho tới bây giờ, tọa lạc tại rộng con đường cùng phố Hoan Tương giao đường phố chỗ lần trước thay một găng người thừa kế, cư phẩm một găng công ty vẫn chúa tể Washington quốc giới tài chính, hơn nữa thừa kế đến lần trước thay một găng văn hóa truyền thống. Nhận được một điện thoại cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Thần tiên sinh, ta cũng không có qué rời ngươi đi. Điện thoại kia một đầu vang lên một găng già hế đờ nói, Tần Phong khẽ mỉm cười mở miệng nói, cũng không có, thật là không có nghĩ đến một găng tiên sinh sẽ gọi điện thoại cho ta, không biết có chuyện quan trọng gì đây. Mạc Găng già hế đờ mở miệng nói, ta có chuyện nhớ muốn nói với ngươi, không biết ngươi có biết hay không, đối với ngươi có hữu dụng hay không. Lúc này Mạc Găng già hế đờ cũng không biết bốn đại tập đoàn đã quyết định hội tam điểm tạo thành liên minh hợp tác, nhưng mà hắn phi thường theo dõi Tần Phong, cho nên liền đem tương quan tin tức nói cho Tần Phong. gia tộc mặc dù có thể phát triển đến bây giờ còn mạnh mẽ như vậy, cùng ánh mắt của bọn họ là không phân ra, phần biết đầu tư. Hiện tại một găng giả hệ đỡ hướng về Tần Phong định bợ dựa vào, đây cũng là một loại đầu tư. Ồ, ngươi nói. Tấn Phong đối với một găng giả hệ đỡ trong miệng nói cũng là 10 phần cảm thấy hứng thú. Điện thoại kia một đầu một găng giả hệ đỡ chần chờ chốc lát, lập tức mới mở miệng nói, "Tần Phong tiên sinh, ta vừa mới tham gia một buổi họp, là Sở Cổn Endborn một đợt hội nghị. Hội nghị bên trong thương thảo chúng ta Sở Cổn Endborn phải chăng muốn hội tam điểm hợp tác quan trọng để tài thảo luận." Lời này vừa nói ra, Tấn Phong cũng là cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Dựa theo một găng được lợi nói, Đó chính là hạt bật gia tộc khống chế hội Tam Điểm tìm tới Sở Củn Enbons tiến hành hợp tác, có nghĩa là hội Tam Điểm muốn cùng Sở Củn Enbons tạo thành liên minh. Có thể nói hiện ở trên thế giới này có sức ảnh hưởng nhất 3 tổ chức lớn theo thứ tự là hội Tam Điểm, Sở Củn Enbons, Quang Minh hội. Nếu mà hội Tam Điểm cùng Sở Củn Enbons tạo thành liên minh, thực lực như vậy tuyệt đối không thể khinh thường, đối với Tần Phong mà nói áp lực cũng là phi thường lớn. Dù sao đây là phải đối mặt mạnh nhất trên thế giới lượng tổ chức lớn. Bất quá Tần Phong tuyệt không hoảng, bây giờ Tần Phong nắm giữ ruột gia tộc và Phương thần giáo. Tuy rằng Đông Phương thần giáo vừa mới thiết lập, nhưng mà tất cả chính đang bình ổn vận hành. Phát triển tình thế phi thường hài lòng. Hơn nữa, Tân Phong còn có Hoa Hạ rất nhiều tập đoàn ủng hộ, nói thí dụ như Lý Gia tập đoàn. Tần Phong cùng Lý Gia thành quan hệ là 10 phần tốt, vì vậy mà nói nếu quả như thật triển khai vốn liếng mua bán cạnh tranh mà nói, như vậy Lý Gia tập đoàn nhất định là đứng tại Tần Phong bên này. Đây là không thể nghi ngờ. Và lại, Tân Phong chính là nắm giữ hệ thống nam nhân, siêu thần lựa chọn hệ thống tại thời khắc mấu chốt có thể giúp Tần Phong giải quyết không ít phiền toái. Nga, lúc đó kết quả như thế nào? Tần Phong mở miệng hỏi. Hội nghị kết quả là Sở Cùn Enbons cư tuyệt cùng hội tam điểm tạo thành liên minh. Nhưng mà cái này cũng không bảo đảm Washington Quốc tài đoàn khác tự mình cùng hội tam điểm tạo thành liên minh, ví dụ như đủ bọn tập đoàn, Dục Kỷ Phiêu Lở tập đoàn chờ. Bọn họ tại trong hội nghị là hết sức kết hợp lượng cái tổ chức tập đoàn hợp tác. Mạc Găng Giả Hễ Đở mặc dù cũng không biết do tài đoàn khác tình huống, nhưng mà hắn cũng là một người thông minh, cũng có thể đại khái đoán được trong đó một ít tình huống. Dựa theo Mạc Găng Giả Hễ Đở nói, đó chính là hội tam điểm mất đi toàn bộ sở củn Enbon dư lượng, bất quá vẫn là có chút ủng hộ, đó chính là đã nhận được mấy cái Washington Quốc tập đoàn ủng hộ. Bất quá những này căn bản không phải chuyện. Bọn họ căn bản hình không thành tài được. Cảm ơn, Mạc Găng tiên sinh tin tức, nếu như có cơ hội đi Washington nói, nhất định sẽ lần bãi phòng Mạc Găng tiên sinh. Tần Phong đối với bằng hữu hay là mười phần tốt. Vậy ta ngay tại Hàn Xá Hoan nên Tần Phong tiên sinh đến. Mạc Găng già hễ đỡ dừng một chút mở miệng nói, Tần Phong tiên sinh, nếu mà ngươi có chuyện gì địa phương dùng đến chúng ta Mạc Găng tập đoàn nói, chúng ta Mạc Găng tập đoàn phi thường vui lòng ra sức. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, đó chính là Mạc Găng tập đoàn phải đứng ở Tần Phong bên này. Phải biết, Mạc tập đoàn thực lực cũng không có tiểu, trước mắt chính là Washington quốc nhất đại tập đoàn. Năm ngày 11 tháng 12, Sinh đẹp liên giữ phê chuẩn đại thông mạn hạ tợ tặng ngân hàng cùng J V một ngân hàng đầu tư thống nhất, mục đích ở chỗ thúc đẩy sinh trưởng Washington Quốc lớn nhất một nhà ngân hàng xí nghiệp. Thống nhất sau đó công ty đem mệnh danh là cực phẩm Ma Ba. Bảy cái đại thông tập đoàn, nó tổng tư sản đem đạt đến 6680 ức USD, ép thẳng tới tổng tư sản có 6790 ức đô la Mỹ châu ngân hàng, trở thành Washington Quốc lớn thứ hai lấy ngân hàng vì nồng cốt tập đoàn công ty, cùng lúc đó, Washington Quốc Hoa Kỳ ngân hàng vẫn lấy tổng tư sản 7910 ức tên vị trí thủ lĩnh. Trên thực tế, trước mắt đây ba ngân hàng đã khó phân như nhau phải biết An Di giờ chỉ gẳng trại sở tập đoàn chỉ là một găng tập đoàn một phần trong đó tài sản mà thôi, cho nên nói bọn họ vốn liếng lực lượng hay là mười phần ủng hộ. Hiện tại một găng tập đoàn đứng tại Tần Phong bên này, xem như Tần Phong một cái tương đối có thực lực đồng minh. ĐS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 415, chế tạo tư nhân căn cứ. Cầu tất cả ủng hộ. Xin vui lòng. Hiện tại cần ủng hộ của các ngươi. Mặc Giang tập đoàn là 10 phần có thực lực, đây là không thể nghi ngờ. Hiện tại một Giang tập đoàn với tư cách tần phong bằng hữu, đây đối với Tần Phong lại nói vẫn là hết sức có lợi. Tần Phong nghe Mặc Giang Dạ Hễ Đở nói, khẽ mỉm cười nói, nếu Mặc Giang tiên sinh đều nói như vậy, nếu mà Tần Phong ta có ích lợi gì đến chỗ của ngươi nhất định sẽ thỉnh cầu ngươi giúp đỡ. Dù sao muốn đối phó học bật gia tộc và hội tam điểm, đây chính là cái phi thường lớn công trình sự tình. Một Giang Dạ Hễ Đở mang trên mặt nụ cười ngữ khí 10 phần kiên định nói ra, ta tin tưởng Phong tiên sinh nhất định có thể được như nguyện. Tần Phong tiên sinh rụt chỉ gia tộc và Đông Phương thần giáo thực lực mười phần cường hãn, ta có thể là phi thường coi trọng. Nếu mà có chỗ nào cần chúng ta Mạc Gang tập đoàn nói, ta nhất định sẽ tận lực ra sức. Được rồi tốt. 27 Tần Phong cũng không khách khi nói, đến lúc đó liền cần Mạc Gang tập đoàn viện thủ. Lập tức Tần Phong cùng Mạc Gang tập đoàn muốn tiến hành ngắn ngủi tán gấu cùng câu thông. Sau đó liền cúp điện thoại. Tần Phong sau khi cúp điện thoại nhìn về bên cạnh Diệp Mạn Văn, mở miệng nói, văn, mọt găng, mọt găng gọi đứng bên này, đây chính là xem như một cái thực lực đồng minh." Đến lúc đó vốn liếng thị trường liên quan cạnh tranh cùng thao tác cũng có thể lợi dụng một gang tập đoàn vốn liếng, bọn họ vốn liếng lực lượng cũng không nhỏ. Đây là một cái tin tốt. Diệp Mạn Văn trên mặt cũng là lộ ra một hồi nụ cười nói ra, bất quá chúng ta cũng không thể quá mức lơ là, bởi vì một lần này địch thủ không phải là đơn giản Samsung tập đoàn đơn giản như vậy. Thần Phong gật đầu một cái, tất cả trong lòng hiểu rõ. Tiếp theo Lâm Phong cùng Diệp Mạn Văn bắt đầu riêng mình nhanh lên rồi. Hiện tại vị ở bờm mì ngạm đại thiên hạ đã chính thức bắt đầu làm việc. Hết thảy đều là dựa theo Phong lúc trước nơi hoạch định này tiến hành xây dựng, vì bảo đảm đại tần thiên hạ an toàn. Diệp Mạn Văn còn thuê nước đen lính đánh thuê tập đoàn lính đánh thuê đóng tại Đại Tần Thiên Hạ, hơn nữa ở vòng ngoài cấu trúc tường rào thật cao. Bộ mỹ ngạm thị địa phương chính phủ đối với lần này mười phần có ý kiến, nhưng mà khi biết Tần Phong là trợ trì người của gia tộc sau đó, lại thêm lần này Tần Phong mua trang viên, bọn họ căn bản không có mặc cho xử lý ra sao quyền hạn. Cuối cùng những ngày đến trước ngăn trở nhân viên chỉ có thể áo nao rời khỏi. Vì vậy mà Đại Tần Thiên Hạ trang viên xây dựng tiếp tục tiến hành. Căn cứ, đây hoàn toàn chính là một cái gã căn cứ tiêu chuẩn xây dựng. Bởi vì tại Đại Tần Thiên Hạ trong trang viên hoàn toàn là có thể tự cung tự cấp, không chỉ có vũ khí trang bị còn có sinh hoạt khởi nguồn và rau quả, cây nông nghiệp trồng chọn chờ một chút. Nói không khoa trương chút nào, Tần Phong Đại Tần Thiên Hạ trang viên cho dù là cùng bên ngoài mất đi tất cả liên hệ, giống như tận thế hàng lâm dọa bị bùng nổ lên đại, bằng vào tường cao và bên trong trang viên vũ khí trang bị đều có thể tại trong tận thế còn sống. Tần Phong xây dựng Đại Tần Thiên Hạ trang viên chính là như vậy tiêu chuẩn. Hơn nữa, tại Đại Tần Thiên Hạ trang viên phía dưới chế tạo đảo to lớn tầng hầm, những này phòng ngầm dưới đất xây dựng tiêu chuẩn đều theo chiếu theo quân đội tiêu chuẩn tiến hành. Xuống dẫn người chính là nước đen công ty an toàn nhân viên. Đối với Đại Tần Thiên Hạ Trang Viên, Tần Phong tính toán đầu nhập 500 ức USD tiến hành xây dựng và vũ khí mua sắm chờ một chút, chế tạo một cái tư nhân căn cứ quân sự. Cái này ở Long Chi Quốc là không có khả năng, nhưng mà tại Vương quốc Anh Quốc vẫn là có thể hợp pháp tồn tại. Quan trọng nhất là Tần Phong nắm giữ ruột chỉ ra tộc cái này to lớn bối cảnh vậy liền vô cùng có lực trấn nhiếp cùng lực uy hiếp rồi, cho dù là Vương quốc Anh cũng không dám có bất kỳ quá nhiều chỉ trích. Tần Phong mục đích làm như vậy cũng hết sức đơn giản, đó chính là hy vọng trên địa cầu một nơi là chân chính chỗ an toàn, có thể ngăn cản tất cả công kích. Nói thật ra Dựa theo tần phong dạng này ý nghĩa cùng kiến tạm mà nói, đại tần thiên hạ trang viên cũng hoàn toàn là có thể đối chiếu Bạch nhà tồn tại. Thậm chí ở một phương diện khác so sánh Bạch nhà phòng bị cùng an toàn tính càng cao hơn. Bạch gian phòng là Washington quốc trung tâm. Phòng ngự của bọn họ cùng an toàn tính là cao vô cùng, dù sao trong phòng này ở đều là thánh tuấn quốc đại buốt, bao gồm tổng thống cấp ủy. Bạch gian phòng chiếm diện tích 5100 mét vuông, Washington quốc Bạch gian phòng khu vực này nhân viên an ninh đạt tới một hơn ba người, cái này còn chỉ là mặt đất nhân viên an ninh, đồng đều xuống mỗi mở vượt qua 2 mét nhân viên an ninh, có thể nói là tốc đất nhất bảo đảm. Căn cứ vào trước mắt tài liệu biểu thị, An ninh tổng cộng phân 3 tầng phòng ngự, không trung 5 đạo phòng tuyến, mặt đất 3 tầng từ cục điều tra liên bang, lục quân bộ tư lệnh, đặc khu sở cảnh sát phụ trách, chia làm vào ngoài, vòng bên trong, hạch tâm vòng. Vòng bên trong, hạch tâm vòng từ đặc cần cục thống quản, số người tại 3000 người khoảng. Không trung 5 đạo phòng tuyến, chia làm cấm, nhìn chăm chú, loạn, đánh, dấu, chờ 5 bộ phân, ý tứ vì ngăn chặn phi hành, nhìn chăm chú vào mục tiêu, chặn lại mục tiêu, đánh rơi mục tiêu, chuyển di nhân viên chờ bước. Trung tâm chỉ huy ở tại Washington thị 720 khu sóng Thomas khắp sông cùng A tiếp nhận qua sở đê á sông chỗ giao hội. Bạch Nha một đạo phòng tuyến cuối cùng là Washington quốc đặc công nơi, trong bọn họ vừa có phụ trách dinh thự trong ngoài an toàn cảnh vệ, chạm canh gác tuần tra, tay súng bắn tỉa các loại, cũng có bảo hộ tổng thống cùng người nhà hắn quần áo thường. An ninh chủ yếu áp dụng 3 loại phương thức, đầu tiên là vật phòng, thiết lập trạm kiểm soát, thứ nhì là kỹ thuật các biện pháp, gắn quét hình tia hở ngoại, đệ tam là người phòng, Bạch trong nhà đâu đâu cũng có quần áo thượng nhân viên, xử lý đột phát tình huống. Tuy rằng kể trên chỉ là Washington Quốc truyền thông công khai tin tức, nhưng mà làm vì siêu cường quốc trung tâm quyền lực, nhất định còn có càng bí ẩn các biện pháp an ninh. Hiện tại Tần Phong đại tần thiên hạ trang viên liền là dựa theo Washington Quốc bạch nhà phòng ngự cấp bậc đến xây dựng, hơn nữa ở một phương diện khác thậm chí so sánh bạch nhà còn càng thêm lợi hại. Đây chính là tương đương nhân vật khủng bố rồi. Hết thảy đều là dựa theo bạch nhà tiêu chuẩn đến kiến tạo, cho nên điều này cần khổng lồ công trình số lượng cùng tiền vốn và nhất định vũ khí trang bị. Nhưng mà đây đối với Tần Phong lại nói cũng không có là chuyện gì. Không có gì là tiền không giải quyết được. The một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi. Phiếu lĩnh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 416, có tiền tùy hứng, mua sắm máy bay khu trục. Tiền không phải vấn năng, nhưng mà không có tiền tuyệt đối không thể. Rất nhiều chuyện đều có thể dùng tiền giải quyết, có thể đủ tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Hiện tại Tần Phong rồi kiến tạo đại tần thiên hạ trang viên cũng chính là cần phải hao phí một khoản kết sù chi tiêu, hơn nữa còn cần hậu kỳ liên tục không ngừng bảo vệ, có như là bình thường đại gia tộc hoặc là nhà phú hào cô độc đỡ không xuống khủng lột như thế chi tiêu cùng hao tổn. Không nói khác, Tần Phong tính toán mua sắm 2 chiếc F-35 máy bay khu trục ngừng ở trong trang viên làm là thủ hộ máy bay khu trục, hơn nữa còn chuẩn bị kiến tạo một cái nhỏ sân bay. Phải biết F-35 chính là Washington quốc tân tiến nhất máy bay khu trục. F-35 máy bay khu trục là Washington quốc nhất hình một châu ngồi một phát máy bay khu trục liên hợp phi cơ tấn công, còn sống thay trên thuộc về đời thứ 5 máy bay khu trục, là trên thế giới lớn nhất một phát một chỗ ngồi chiến hạm máy bay khu trục cùng trên thế giới duy nhất một loại đã phục dịch chiến hạm đời thứ 5 máy bay khu trục F35 máy bay khu trục có sẵn khả cao ẩn thân thiết kế, tất tiến hệ thống điện tử và nhất định tốc độ siêu âm tuần hành năng lực, chủ yếu dùng để tiền tuyến thiết viện, mục tiêu hoành đạt, phòng không chặn đánh chờ nhiều loại nhiệm vụ, cũng vì vậy mà phát triển ra 3 loại chủ yếu diễn sinh phiên bản, bao gồm áp dụng truyền thống đường băng khởi hàng F35A hình, cự ly ngắn khởi hàng thẳng đứng khởi hàng F35B hình, cùng với tư cách hàng không mậu hạm chiến hạm máy F35C hình. F35 máy bay khu trục tử thịnh bữa quốc dốc Hy Đức Martin chế tạo sẽ trở thành Washington quốc cực kỳ nước đồng minh tương lai chủ yếu nhất đời thứ 5 máy bay khu trục một trong Trước mắt Washington Quốc dốc Hi Đức Martin công ty sản xuất thứ 300 chiếc F35 hình chiến cơ giao phó người sử dụng. F35 so sánh cái khác máy bay khu trục lớn nhất ưu thế vẫn là ẩn thân năng lực, ẩn thân năng lực phối hợp bị động điện tử hệ thống dò xét, khiến cho tại trong không chiến có thể ẩn nút tiếp địch, cũng có thể tại gia đa không mở máy điều kiện tiên quyết phóng ra không hỏa tiến địa không. Một chiếc F35 máy bay khu trục đại khái cần 200 triệu USD, nếu mà thêm nạp đạn pháo và hậu cần bảo vệ và tương quan thiết bị đạt được như vậy một chiếc đồng đều xuống giá cả liền muốn hai năm ức. Đây tuyệt đối là một con số khổng lồ. Hơn nữa quan trọng nhất là cũng không có là có tiền liền có thể mua được máy bay khu trục. Nhưng mà Tần Phong có thể. Bởi vì F-35 máy bay khu trục chế tạo công ty là Dốc Hy Đức Martin Công ty. Dốc Hy Đức Martin Công ty tên đầy đủ Dốc Hy Đức Martin không gian hệ thống công ty, tiếng Anh vì lọ kỳ giờ mà tình sập sẻ xịt kẹm sở có gọi tắt lờ thành lập ở tại 1912 năm, là một nhà Washington quốc hàng không hàng thiên doanh nghiệp sản xuất. Công ty tại năm 1995 cùng Martin mà Mar gì ai cạch công ty thống nhất, cũng đổi tên là Dốc Hy Đức Martin Công ty. Trước mắt Zockhee Đức Martin công ty tổng bộ ở tại mẹ dị ẩn châu Mọn gỗ mẹ dị huyện Bối Xệ thật đến. Liền trước đây không lâu, Zockhee Đức Martin thu mua liên hợp kỹ thuật kỳ hạ Tây Quá Sở cơ máy bay công ty, giá cả vượt qua 80 ức USD. Thủy điện Sở Tốc Không Quốc tế Hòa Bình Sở nghiên cứu, Ceverzy, ban bố 2015 hàng năm toàn cầu quân công trăm xí nghiệp mạnh bảng xếp hạng, Zockhee Đức Martin công ty vẫn duy trì đệ nhất thế giới vũ khí nhà sản xuất địa vị. Mà Zockhee công ty là bị California tập đoàn chế. California tập quan hệ lại tốt hơn, và lại Tần Phong trại Zockhee Đức Mã, công ty cũng là có cổ phần vì rằng cổ phần này tỷ lệ cũng không tính quá nhiều, không đạt được khống chế toàn bộ công ty trình độ, nhưng mà muốn muốn đạt được đất F35 máy bay khu trụ, đây là phi thường ứng dụng. Vì vậy mà nói Tần Phong lần này phải đem đại Tần Thiên Hạ Trang Viên tạo thành một cái siêu cấp tư nhân vũ trang căn cứ. Bởi vì xây dựng thêm nhiều như vậy, hơn nữa còn cần không ít đất trống và tầng hầm, cho nên Tần Phong lại ra giá cao đem súng quanh mấy cái trang viên cũng mua. Có tiền chính là tùy hứng, cao tưởng chính là hy vọng có thể đem đại Tần Thiên Hạ Trang Viên chế tạo thành trên thế giới độc nhất vô nhị là tư nhân vũ trang căn cứ. Bất quá hiện tại toàn bộ trang viên vừa mới bắt đầu khởi công, Còn cần thời gian mới có thể hoàn thành khủng lột như vậy công trình. Tần Phong cũng không nóng này, ngược lại bằng vào hiện tại võ lực của mình chỉ cũng là không ai cả nổi. Nếu muốn tự vệ cũng là không có vấn đề. Tần Phong xây dựng Đại Tần Thiên Hạ Trang Viên, trong đó mục đích chủ yếu nhất vẫn là vì về sau người nhà của mình an toàn. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Tần Phong bây giờ đang ở Mado, thủ đô Hồng Kông, Bắc Mỹ ngạm đều có sản nghiệp của chính mình hoặc có lẽ là bất động sản, trong đó quy mô lớn nhất cùng nhất toàn diện chính là thuộc về bờ mì ngạm Đại Tần Thiên Hạ Trang Viên. Một ngày nào đó, Tần Phong muốn đem mình bất động sản sản nghiệp chạy đến các nơi trên thế giới khắp nơi đều có đại tần thiên hạ 4 chữ lớn. Đây là một cái tượng trưng của thân phận, cũng là một cái thực lực biểu tượng. Mà Tần Phong tại Bẩm Mỹ Ngạm ngây ngô thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngay sau đó Tần Phong chuẩn bị trở lại ma đô. Lần này Tần Phong cùng Mado đều xuất phát, trước tiên phải đi thủ đô một chuyến, lại đi tới một chuyến Hồng Công, cuối cùng lại đến rồi bờ Mỹ Ngạm, trước sau thời gian tốn hao cũng không phải ít. Đối với Trương Tuyết Hoành, Hạ Lam, Đồng Vi bao gồm là thượng quan yên Nhiên đều là hơi nhõng nhung, cho nên tại xử lý xong Bẩm Mỹ Ngạm sự tình sau đó, tiếp theo bắt đầu chuẩn bị trở lại Mado rồi. Đối với Tần Phong mà nói, Mado chính là nhà của hắn. Sau xử lý xong tương quan sự tình sau đó, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn ngồi máy bay, trở lại Mado, bước lên Ma Mado hành trình. Bẩm Mị Ngạm sân bay. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn bắt đầu bước lên đường về, mà lần này đến trước đưa tiền tỉ còn lại là rốt chỉ gia tộc Tịch Phàm Nghị cùng rốt sở phán. Bọn họ còn cần tiếp tục tại bờ Mị Ngạm xử lý một ít chuyện. Rốt chỉ gia tộc với tư cách lớn như vậy một đại gia tộc, máy bay tư nhân vẫn phải có. Có thể trực tiếp từ bờ Mị Ngạm đem Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn đưa về nói, không có cần thiết này, ngược lại cũng không nóng nảy, hơn nữa phải khiêm tốn. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 417, Tần Phong nếu mà xảy ra chuyện, thế giới đều đem bị ru rơi, điệu thấp. Thật khó có thể tin điệu thấp hai chữ sẽ từ Tần Phong trong miệng nói ra. Phải biết, Tiffany cùng Rồ Sơn đều biết rõ Tần Phong chuẩn bị mua sắm Washington quốc F-35 máy bay khu trụ. Đây chính là toàn thế giới tân tiến nhất máy bay khu trục coi như là có tiền cũng không mua được. Bao nhiêu quốc gia hy vọng có thể mua sắm F-35 máy bay khu trục Washington quốc đồ mặc sát. Bởi vì Washington Quốc buôn bán F35 máy bay khu trục đều có mục đích chiến lược, chủ yếu buôn bán cho bằng hữu của mình, ta sẽ không bán cho mình đối địch quốc. Cho nên nói F35 máy bay khu trục vẫn luôn là rất nhiều quốc gia hy vọng lấy được máy bay khu trục. Nhưng là bây giờ Tần Phong thoáng cái lấy tư nhân danh nghĩa liền mua 2 chiếc, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi tồn tại, người thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ra ngoài, F35 máy bay khu trục hậu hàng. Suy nghĩ một chút đều là vô cùng lạm phong sự tình. Bất quá thời điểm nên khiêm tốn vẫn còn cần nhượng thấp, Tần Phong cũng phi thường hiểu rõ đạo lý này. Trừng thị có độ, hết thảy đều không thể quá mức, nhưng mà cũng không thể quá sợ. Tịch Phản Úy đề xuất muốn lợi dụng máy bay tư nhân đem Tần Phong đưa về Mado, nhưng mà Thần Phong cự tuyệt, bởi vì cảm thấy không có cần thiết này tạo thành quá mức ngoạn động. "Được đi." Tịch Phản Úy nghe Thần Phong nói như vậy, cũng chỉ khẽ gật đầu một cái đáp, vậy liền chúc tộc trưởng quận Buồn Suối Gió. Dù sơn nhìn về Thần Phong, chốc lát nói, "Thần Phong tiên sinh, ngươi bây giờ là chúng ta rụt chí gia tộc tộc trưởng, như vậy an toàn của ngươi là trọng yếu nhất, lại thêm hiện tại Học bậc gia tộc và Hội Tam Điểm và Washington Quốc một ít tập đoàn đối với ngươi đều phi thường 720 có lý. Vì vậy mà, có muốn hay không ta an bài bảo tiêu hộ tống ngươi hồi Mado?" Sát thực Hiện tại cả thế giới thoạt nhìn rõ êm sóng lặng, nhưng mà thế giới tập đoàn cùng tổ chức hoàng đã tại lẫn nhau đấu tranh. Đặc biệt là hiện tại Tần Phong cùng bụt tộc gia tộc, hội tam điểm chờ một chút tổ chức khổng lồ đã tạo thành trạng thái đối nghịch, cho nên vấn đề an toàn là trọng yếu nhất. Mặc Kệ Dỗ Sơn là chân tâm thật ý, vẫn là hư tình giả ý, hắn đều như vậy đề nghị. Bởi vì dựa theo tương quan trình tự lại nói, nếu mà Tần Phong người tộc trưởng này một khi xảy ra chuyện, như vậy thì sẽ lại lần nữa tuyển cử rụt chi gia tộc tộc trưởng. Đối với Tịch Phạn đều là một cái cơ hội. Nhưng là bây giờ hai người lại như vậy liên quan đến Tần Phong an toàn, có chút không dám tin tưởng. Tần Phong nhìn về Rỗ Sẩn nói, "Rỗ Sẩn, không có cần thế này, mời nhiều hơn nữa hộ vệ hay là không bằng dựa vào chính mình chân thật nhất. Bảo tiêu ta cũng không cần, lần này ta trở lại Ma Đô hành trình cũng là tương đối bí ẩn, người bình thường căn bản không tra được, hơn nữa Hắc Bất gia tộc và hội Tam Điểm nhân viên cũng không nghĩ ra ta sẽ vào lúc này rời khỏi bờ miền Nam. Cho nên nói không cần thiết khiến cho lộ liễu như vậy." Tịch Phản Nghị cùng Rỗ Sẩn hai người nghe đều là khẽ gật đầu một cái, không nói gì nữa rồi. Tần Phong nhìn về hai người nói ra, "Rỗ trí gia tộc một ít chuyện liền tạm thời giao cho các ngươi xử lý, nếu như có cái nào phương diện các ngươi đo khó định nói liền hỏi tham ta." Tất cả phải dựa theo ta an bài trước đi vào tiến hành, tuyệt đối không thể nóng đuổi cùng khinh địch lơ là. Chân chính cường đại người lãnh đạo cũng không có là mọi chuyện chuyện bản thân kinh nghiệm vì, mà là hiểu để cho thủ hạ đi hoàn thành riêng mình sự tình. Thần Phong chính là như thế. Hắn đem rất nhiều công việc giao cho Tịnh Phạn Nghị cùng Dỗ Sởẩn qua xử lý, mà không phải chuyện tự thân làm, không thì như vậy đã sớm mệnh chết đi được. Tuy rằng đem rất nhiều sự vụ giao cho Tịnh Phạn Nghị cùng Dỗ Sởẩn đi qua xử lý cùng chấp hành, bởi là Tần Phong căn bản không lo lắng mất đi đối với Dụ Chỉ gia tộc khống chế. Bởi vì là tất cả đều đang bản thân điều khiển bên trong cũng không phải hai người bọn họ người có thể tùy tiện thay đổi. Phải. Dô Sơn cùng Tệp Family hai người đều là ở mập đáp. Lập tức Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân hai người cáo biệt leo lên máy bay, chuẩn bị trở lại Mado. Bẩm Mỹ ngắm sân bay, là một cái sân bay quốc tế, bên trong phi trường máy bay chuyến bay không chỉ là quốc bên trong, cũng là bay nước ngoài. Mà Mado sân bay cũng là một cái quốc tế tính sân bay, lại thêm Mado cùng Bẩm Mỹ ngắm là bạn bè thành phố, cho nên song phương máy bay là có thể lẫn nhau bay thẳng. Đây liền tránh khỏi nửa đường chuyển cơ chờ và rất nhiều phiền toái. Con, con con con con ông, máy bay cất cánh. Diệp Mạn Văn cùng Tần Phong hai người lần này ngồi máy bay vì Boeing 777. Boeing 777 là Washington ngân Boeing công ty chế tạo sản xuất trước mắt lớn nhất song phát rộng thế hành khách máy bay. 1990 năm ngày 29 tháng 10 chính thức khởi động chế tạo kế hoạch Mới bắt đầu được mệnh danh là 767X, năm 1994 ngày 12 tháng 6 đệ nhất chiếc Boeing 777 lần đầu bế thử. Năm 1995 ngày 19 tháng 4 thu được châu Âu liên hợp thoải mái hàng chứng cùng Washington quốc liên bang hàng không cục cỡ hợp cách chứng. Năm 1995 ngày 30 tháng 5 được phép 180 phút sóng phát diên trình phi hành. Năm 1995 ngày 17 tháng 5 đầu chiếc giao phó người sử dụng Washington quốc United Airlines. Boeing 777 tại kích thước cùng hành trình trên sen vào B767.300 cùng B747.400 khoảng, có bùng lái bố cục linh hoạt. Hành trình phạm vi đại cùng bất đồng cỡ có thể thỏa mãn không ngừng biến hóa thị trường nhu cầu đặc điểm. Khoang hạng nhất bên trong, Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân là hưởng thụ Boeing 777 sang trọng khoang hạng nhất phục vụ. Diệp Mạn Vân từ khi lên máy bay sau đó, thần sắc một mực mười phần không tốt lắm bộ dạng, dạng này Tần Phong rất là nghi hoặc, không nhịn được mở miệng hỏi, "Mạn Vân ngươi làm sao vậy?" Cảm giác ngươi thật giống như tâm sự nặng nghề, mặt đầy buồn bộ dạng. Hai người thời gian trung đụng không ngắn, Tần Phong vẫn là rất thiếu nhìn thấy như vậy trạng thái. Diệp đầu nhìn về Tần Phong, chần chừ chốc lát, tiếp theo lại hơi lắc đầu. Trợ hồ như nghẹn ở cổ họng, cũng không có đem nói nói ra. Cái này khiến Tần Phong có chút nóng nảy, Mạn Văn, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, chúng ta là quan hệ như thế nào nha, không cần khách khí. Diệp Mạn Văn lại lần nữa nhìn về Tần Phong, do dự chốc lát, ngẫu nhiên nói ra, "Tần Phong, ngươi biết chúng ta cô gái giác quan thứ 6 gặp phải sự tình là 10 phần mấy liệt, hơn nữa 10 phần chính xác. Không biết vì sao, ta từ khi leo lên Bô 777 sau đó, trong lòng ta liền 10 phần bất an luôn là cảm giác muốn có chuyện phát sinh." Tần Phong nhìn một chút ngoài cửa sổ nhìn đến bên ngoài Vân Phiêu miểu, khắp nơi là bay mây trắng cùng bầu trời xanh ngắt. Hiện tại cả bộ Boeing 777 đã hoàn toàn sinh hoạt nằm ở vững vàng phi hành trạng thái, nếu mà lúc này chuyện gì xảy ra mà nói, kia thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Nói thí dụ như phát sinh thai nạn trên không cái gì, vậy thật là thập phần khủng bố sự tình. Căn cứ vào môn thống kê số liệu, thế giới 78 gia chủ muốn công ty hàng không phát sinh một lần thai nạn trên không xác suất là 1, tháng 4 năm 7000000, ý vị là một năm phát sinh 3 lần thai nạn trên không có khả năng vì 1.031 phần triệu. Nhưng mà nếu như là bởi vì mà nói, như vậy thai nạn trên không phát sinh tỷ số chính là 100 rồi. Nó như vậy nếu mà phát sinh thai nạn trên không nói, sau cùng tỷ lệ tử vong cơ hội là 100%, căn bản không thể nào tiếp tục sống sót. Thần Phong nghe Diệp Mạn Văn nói, không khỏi là mở miệng nói, ngươi cảm thấy nguy hiểm đến gần sau. Đúng. Diệp Mạn Văn gật đầu một cái, nhưng mà ta bây giờ còn chưa có chứng cơ xác thực cùng đây chỉ là ta cá nhân cảm giác mà thôi. Thần Phong sắc mặt cũng là có chút nghiêm trọng, nói, Mạn Văn, ngươi giác quan thứ 6 rất mạnh à, ta hiện tại cũng còn không có cảm giác được có nguy hiểm, ngươi cũng cảm giác được. Diệp Mạn Văn sắc mặt nghiêm túc, tâm lý từ đầu đến cuối thấp bất an. Loại cảm giác này mười phần phân kỳ diệu, có lẽ nàng cũng không thể nào hiểu được, nhưng mà Diệp Mạn Vân lại sâu đậm cảm thụ được. Nếu mà ngươi thật cảm thấy có nguy hiểm mà nói, vậy liền cố lưu ý một chút đi, hiện ở máy bay đã có bay, nếu muốn trở về địa điểm xuất phát nói độ khó cũng rất lớn, cũng mười phần phiền toái. Diệp Mạn Vân gật đầu một cái. Hiện tại Tần Phong có thể nói là hội tam điểm cùng hạt bật và Washington Quốc 4 đại tập đoàn đích nhân, bọn họ vì muốn đánh chết Tần Phong, chuyện gì đều có thể làm được. Vì vậy mà, Diệp Mạn Văn tuyệt đối không thể lơ là. Đương nhiên Tần Phong bản thân cũng là có nguy cơ mẫn cảm năng lực, nhưng mà hết sức kỳ quái chính là Hiện tại tần phong nguy cơ mẫn cảm năng lực tựa hồ vẫn không có kích động, cũng không có phát hiện nguy hiểm. Thật là kỳ quái. Con con con con ông ong. Bộ yên 777 sang trọng hành khách máy bay ở trên không bên trong vững vàng phi hành, nhưng mà hết thệ các thứ này đều là cơn ác mộng bắt đầu. DS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 418, xảy ra vấn đề chính là tai nạn trên không, hoang đảo muốn sống. Bộ yên 777 ở trên không bên trong là vững vàng phi hành. Boeing 777 xem như tính năng 10 phần thượng cấp hành khách máy bay, động lực phối hợp phối trí cũng là hết sức tốt. Bởi vì Boeing 777 dùng 3 loại hiệu suất càng cao, tiếng ồn nhỏ hơn tuột bị nẻ quạt gió động cơ, tú là đặc biệt hệ đặc biệt nhị công ty cung cấp phổ hệ cỡ Vút 4000 hàng loạt động cơ, giờ nẻ rồ hệ lẹt chip công ty cung cấp ghe 90 hàng loạt động cơ, lộ giờ này rọi này công ty cung cấp thuyên đạt đến 800, chẵn 800 hàng loạt động cơ. Rơ nẻ rồ hệ lẹt chip công ty chuyên môn vì Boeing 777 khai thác ghe 90 tuột bị quạt gió động cơ là từ trước tới nay lực đẩy lớn nhất động cơ phản lực, lực đẩy đạt đến 127 900 tờ ONUZ, 569.000 NW, dầu cháy đều chứa ở cánh máy bay cùng cơ thể trung bộ, chở dầu số lượng vì 117.335 thăng, 777.200 LZ chở dầu số lượng vì 195.285 thăng. 777.300 LZ từng tại trên Thái Bình Dương không tiến hành xong phát diễn trình phi hành khảo thí, một lần dài nhất đơn động cơ phi hành đạt đến 6 giờ 29 phút. Bởi vì Boeing 777 là quãng thể động cơ kép máy bay, vì vậy mà cần lực đẩy cực cao động cơ, cho dù một cái trong đó mất đi hiệu lực thì Một cái khác cũng có thể bảo đảm máy bay có thể bay đi tới thiếu 180 phút. Tân Phong cùng Diệp Mạn Văn ngồi ở khoang hạng nhất vị trí, thưởng thụ khoang hạng nhất sang trọng phục vụ. Từ về giá cả nói khoang hạng nhất giá cả đắt tiền nhất, thương vụ khoang thuyền thứ yếu, khoang phổ thông tiện nghi nhất. Từ phục vụ trên nói, khoang hạng nhất phục vụ nhất tỉ mỉ, ăn uống cung cấp tương đối tinh xảo, rượu cung cấp cũng càng cao cấp, tầm xa hàng tuyến khoang hạng nhất cá nhân không gian càng thêm tư mật, chỗ ngồi càng thêm thoải mái, có thể nằm ngang, thậm chí mang sofa box, lời, nguồn điện đầu cắm, cá nhân giải trí thiết bị trở trang bị cũng càng hoàn thiện. Hơn nữa khoang hạng nhất nữ tiếp viên hàng không cũng là tương đối xinh đẹp, cao giá trị nhan sắc rất cao nhiều. Máy bay an bài chỗ ngồi thì là phân chỗ, mà bất đồng chỗ đối ứng vé máy bay giảm đi bất đồng, giá cả bất đồng lấy được phục vụ cũng không giống nhau. Ngày thường đặt vé máy bay công ty hàng không cũng sẽ không có cùng chỗ. Nói như vậy khoang hạng nhất là nằm ở máy bay buồng lái này trước một cái khu vực, cũng chính là nhất tới gần buồng lái này chỗ. Khoang hạng nhất hàng trước hành khách có thể từ cửa sổ mạng tàu bên trong nhìn thấy trước phi cơ phương bầu trời, đóng cửa lại liền cùng khoang phổ thông hoàn toàn cách ly. Máy bay vững vàng phi hành, Diệp Mạn Văn cũng chuẩn bị bắt đầu ở trên máy bay hành tàu xem có thể tra ra một ít đầu mối. Loại cảm giác bất an này là càng ngày càng rõ ràng, để cho người mười phần thấp bất an. Nếu mà tại lần này phát sinh thai nạn trên không hoặc dị thường nói, chọn phi cơ người trên nhất định là một con đường chết. Phải biết hiện tại máy bay này là chính đang Thái Bình Dương vùng trời. Thái Bình Dương là trên thế giới lớn nhất, sâu nhất, vừa duyên biển cùng hòn đảo nhiều nhất đại dương. Nó ở tại châu Á, châu đại dương, châu nam cực cùng nam châu bắc Mỹ khoảng. Nam bắc dài nhất hẹn 15900 m đồ vật rộng nhất hẹn 19000 km, diện tích trung là 18134. 4 km2 Đông đều độ sâu 3957m, lớn nhất độ sâu 11034m. Tại đây trên Thái Bình Dương nếu mà rơi xuống mà nói, cho dù là hiểu rõ ký 50, bốn phía cũng là một phiến biển rộng mênh mông căn bản trông không đến người khác, cuối cùng cũng là đường chết một đầu. Đương nhiên, cũng có khả năng tới một cái hoang đảo mùa sống. Nhìn thấy Diệp Mạn Văn rời khỏi chỗ ngồi, Tần Phong không khỏi mở miệng hỏi, "Mạn Văn, nhân đi nơi nào?" Diệp Mạn Văn mở miệng nói, "Ta đi tản bộ." Tần Phong đương nhiên hiểu rõ Diệp Mạn Văn ý tứ, bất cứ lúc nào cũng là đứng dậy nói ra, "Ta và đến ngươi cùng đi chứ?" Diệp Mạn Văn gật đầu một cái, cũng không nói gì nữa. Lập tức, hai người bắt đầu ở trên máy bay đi đi lại lại. Khoang hạng nhất vị trí cũng không lớn, rất nhanh hai người liền đem khoang hạng nhất hành khách đại khái đều thấy một lần, cũng không có phát hiện cái gì quá lớn dị thường. Đưa vào khoang phổ thông, Diệp Mạn Văn cùng Tần Phong cũng nhìn qua một lần. Bất quá cũng là không có phát hiện dị thường gì tình huống xuất hiện. Mạn Văn ngươi cảm thấy thế nào? Phát hiện tình huống đặc biệt sao? Tần Phong nhìn về Diệp Mạn Văn hỏi, có phát hiện hay không? Diệp Mạn Văn hơi lắc đầu, nàng cũng là không có nhìn ra cái gì quá lớn dị thường. Thật là kỳ quái. Diệp Mạn Văn chau mày nói, ta cuối cùng là cảm giác có vấn đề nhưng mà cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Cầu kim đậu, có thể là ngươi sốt sáng thái quá rồi." Tần Phong vô vũ Diệp Mạn Văn bả vai nói ra, "Ngươi chính là an tâm nghỉ ngơi một chút đi, từ nơi này bay đi ma Mado còn cần thời gian." Diệp Mạn Văn gật đầu một cái, lập tức cùng Tần Phong trở lại chỗ ngồi của mình. Khoang phổ thông chỗ ngồi bố trí tại dựa vào chính giữa đến đuôi phi cơ địa phương, chiếm thân phi cơ 3 phần 4 không gian hoặc càng nhiều hơn một chút, chỗ ngồi an bài tương đối chặt. Khoang phổ thông hành khách hoặc là không thừa nhân viên nhân viên phi hành đoàn muốn đi tới lái này mà nói, như vậy nhất định phải trải qua khoang hạng nhất. Diệp Mạn Văn cùng Thanh Phong hai người vừa mới trở lại chỗ ngồi của mình, bỗng nhiên liền thấy ba cái không thừa nhân viên xuất hiện ở khoang hạng nhất vị trí. Không, nguyên bản không thừa nhân viên là phục vụ chọn chiếc máy bay, có thể tự đi đi đi lại lại. Vì vậy mà trên không ngồi nhân viên xuất hiện ở buồng lái này thời điểm, cũng không có thấy quá nhiều gì thường, nhưng mà Tấn Phong lại phát hiện một vài vấn đề. Một chiếc máy bay không thừa nhân viên nhân viên kỹ thuật là cũng không tính quá nhiều, đặc biệt là khoang phổ thông bảo dưỡng nhân viên, bọn họ muốn phục vụ càng nhiều hơn con chúng, tại toàn bộ phi hành trên đường, bọn họ đều chỉ có thể ở cương vị của mình, một loại không cho phép là tiến hành tùy xuyên qua lưu động. Hiện tại những này không thừa nhân viên xuất hiện ở khoang hạng nhất vị trí, vốn là không có quá lớn một đợt, bất quá bọn hắn ánh mắt lại đem bọn họ bản đứng. Chỉ thấy những này không thừa nhân viên quét mắt một cái chọn cái hạng nhất khoang truyền trên hành khách. Khoang hạng nhất giá cả tương đối cao, cho nên ngồi người hành khách cũng cũng không nhiều, cũng không có đem chọn cái hạng nhất khoang thuyền vị trí đều ngồi đầy, sở dĩ như vậy tình huống càng thêm rõ ràng. Hết thể các thứ này, Tần Phong đều là nhìn ở trong mắt. Tần Phong nhìn đến như vậy ba cái không thừa nhân viên, chạm một cái bên cạnh Diệp Bạn Văn, nháy mắt ra hiệu cho. Diệp Mạn Văn cũng là đã minh bạch, ánh mắt tụ tập tại đây ba cái không thừa nhân viên trên thân, thần sắc trở nên 10 phần cảnh giác. Bằng vào trực giác, nàng cảm thấy đây ba cái không thừa nhân viên có vấn đề. TheS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng trên. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 419, Diệp Mạn Văn là phần tử khủng bố. Nói như vậy, không thừa nhân viên tại không phải phục vụ trạng thái thời điểm, căn bản sẽ không liếc trung quanh hành khách, đây là không thừa nhân viên cơ bản tổ chức. Mỗi một cái không thừa nhân viên đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện mới có thể tự cường, nếu không căn bản là vô pháp phục vụ trên máy bay hành khách. Cho nên nói, khi đây ba cái không thừa nhân viên nhìn chung quanh thời điểm, Tân Phong cùng Diệp Mạn Văn liền phát hiện dị thường của bọn hắn. Đây ba cái không thừa nhân viên tuyệt bích có vấn đề. Bọn họ sở dĩ nhìn chung quanh nguyên nhân, như vậy có khả năng là muốn xác định trong máy bay có tồn tại một ít người. Cái người này chính là Tần Phong. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn nhìn chằm chằm ba cái kia không thừa nhân viên, sắc mặt không có, có bất kỳ biến hóa nào. Bọn họ không biết ba cái không thừa nhân viên rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng mà biết rõ đây tuyệt đối là tới tìm mình. Chỉ thấy ba cái không thừa nhân viên đơn giản nhìn quanh một hồi khoang hạng nhất tình huống, tại Tần Phong trên thân dừng lại chốc lát, lập tức lập tức chuyển dĩ ánh mắt. Đây là chuyện hết sức rõ ràng. Một điểm này Tần Phong biết rõ, Diệp Mạn Văn cũng biết. Tại xác định chuyện này sau đó, Diệp Mạn Văn đầu tiên động. Diệp Mạn Văn thân thủ không tệ, dùng để đối phó đây ba cái không thừa nhân viên phần tử khủng bố là dư giả có thừa. Vù vù vù. Chỉ thấy ngồi tại chỗ Diệp Mạn Văn bỗng nhiên tung người nhảy một cái, tại khoang hạng nhất vị trí liên tục nhảy mấy cái, trực tiếp là rơi vào quá đạo thượng ba cái không thừa nhân viên trước mặt. Không có một chút dừng lại, cũng không có nói nhiều một câu phí lời. Diệp Mạn Vân tay trái vẽ vòng một quyền đánh về phía đi tuất ở đảng trước không thừa nhân viên trên bụng. Phanh, một quyền này lực cường độ cũng không nhỏ, trực tiếp đem trước mặt không thừa nhân viên một quyền đánh bay, đánh tới rồi phía sau hai cái không thừa nhân viên. Rang rắc, ba cái không thừa nhân viên rồi rít ngã xuống đất. Đi tuất ở đảng trước không thừa nhân viên che che bụng, khóe miệng lộ ra một tiêu máu tươi, thần sắc thống khổ, gào thét bi thường, kêu thảm thiết. Một quyền này lực đạo cũng không nhỏ. Còn giữ lại hai cái không thừa nhân viên cũng là được va chạm ngã trên đất, bất quá rất nhanh sẽ bò dậy. Diệp nhìn đến hai cái không thừa nhân viên, lại lần nữa nhảy lên một cái cùng hai cái không thừa nhân viên giao thủ với nhau. Những này không thừa nhân viên thân thủ cũng không tệ lắm, một quyền một đòn một cước đá một cái đều hết sức có lực nói, từng cú đấm trúng thịt, thế công mười phần hung mãnh. Bất quá bọn hắn gặp phải Diệp Mạn Văn, kết quả cuối cùng đều là ổ nằm úp sấp. Chỉ thấy Diệp Mạn Văn né nhanh qua rồi một cái trong đó không thừa nhân viên một đòn mấy liệt, tiếp theo thân hình thoáng hiện, nhanh chóng một cước đạp về phía bụng của hắn. Một cước này cường độ tương đối lớn, mang theo mấy ngàn cân lực đạo trực tiếp đụng vào trên bụng của nàng. Phanh. Toàn bộ không thừa nhân viên bay ngược rơi vào khoang hạng nhất chỗ ngồi. Trọn chỗ ngồi đều là bị mấy liệt đòn nghiêm trọng có chút biến hình, cuối cùng còn giữ lại cái tiếp theo không thừa nhân viên nhìn một chút hai cái ngã xuống đất đồng bọn, thần sắc kinh sợ, cắn răng thấp dỗ một tiếng, phụt. Lập tức lại lần nữa xông lên Diệp Mạn Văn. Thu thập một cái không thừa nhân viên, tất nhiên mười phần đơn giản chuyện dễ dàng. Chỉ thấy Diệp Mạn Văn cùng cái kia không thừa nhân viên giao thủ mấy lần, rất nhanh sẽ tìm được chỗ trống, nắm đấm thần tốc hung mãnh vùng vẫy ở trên không ngồi nhân viên trên ngực. Răng rắc răng rắc rắc. Một hồi xương đoạn thanh âm đến. Cái không thừa nhân viên dối đoạn, rắc rắc rắc Hơn nữa trên ngực đều có một cái đấm lưu lại lom xuống vết tích. Một quyền này lực đạo cũng không nhỏ. Một giây kế tiếp, Diệp Mạn Vân thần tốc một cái không trung đá xoé chân, trực tiếp đá về phía kia không thừa nhân viên trên đầu. Trong nháy mắt, Nguyên Bản đứng thẳng không thừa nhân viên trực tiếp ngã trên mặt đất, cả đầu mảnh liệt va chạm máy bay hành lang mặt đất, phát ra nặng nghề tiếng va chạm. Tại mảnh liệt như vậy va chạm dưới, cái kia không thừa nhân viên chỉ là hơi quẹo người một cái, liền không có động tính, sống hay chết căn bản không biết. Nguyên Bản ba cái cao to uy mãnh không thừa nhân viên, trong nháy mắt toàn bộ đều là ngã xuống đất kêu rên. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho cả khoang hạng nhất hành khách rối là ngây ngẩn cả người, đầu óc mơ hồ, mặt đầy khiếp sợ và ngoài ý muốn không biết đây chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên liền đánh nhau, hơn nữa hạ thủ vẫn như thế tàn nhẫn, mơ hồ, khoang hạng nhất hành khách dối rít là mơ hồ. A, có tương đối người nhát gan hành khách còn phát ra từng trận tiếng thét chói tai. Nhìn thấy như vậy tình huống, cái thứ nhất ngã xuống đất không thừa nhân viên ngược lại là thụ thương nhẹ nhất, hắn liền vội vàng là che bụng chật vật từ quá đạo thượng đứng lên, chỉ chỉ Diệp Mạn Văn nói ra, các vị hành khách, hắn là phần tử khủng bố, hắn là phần tử khủng bố. Ác nhân cáo trạng trước, không thừa nhân viên chỉ trích Diệp Mạng Văn là phần khủng bố. Diệp Mạn Văn sắc mặt không có, có bất kỳ biến hóa nào trực tiếp nhảy lên một cái, không trung 360 độ xoay tròn một cú đạp về phía kia tại vừa mới đứng lên không thừa nhân viên trên ngực. Phanh! Lại là một hồi nặng nề tiếng va chạm. Vừa mới đứng lên không thừa nhân viên trong nháy mắt lại lần nữa bay ngược, mảnh liệt bay hướng quá đạo thượng của cửa khôn trên. Phát ra một hồi nặng nghề tiếng va chạm lập tức ngã xuống quá đạo thượng, co quắp chốc lát, liền không có bất cứ động tính gì. Ba cái không thừa nhân viên hiện tại toàn bộ ngã xuống, vẫn không nhúc nhích tại diệp mạn văn dưới sự đả kích, liền tính không phải cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Nghe thấy diệp mạn văn là phần khủng bố, khoang hạng nhất những hành khách khác nhìn thấy diệp mạn văn hung ác như thế, thần sắc mười phần sợ hãi, phát ra từng trận tiếng thét trói thai. Hiển nhiên bọn họ thật đem diệp mạn văn trở thành phần tử khủng bố, ánh mắt 10 phần kinh hoàng, nhưng mà bọn họ lại không dám tùy tiện chạy động, 23. ba. Bảy sợ cũng từ từ sẽ động sắc cơ. Sợ hãi, thử vong, bất an. Chờ chút tâm tình bao phủ ở rồi chọn cái hạng nhất huấn luyện. Có thể ngồi khoang hạng nhất hành khách nhất định là lai lịch không nhỏ hoặc là gia cảnh đãi ngộ, vì vậy mà đối mặt như vậy tình huống, bọn họ cũng là không còn sức đánh trả chút nào cùng phi thường lo lắng bị phần tử bố uy hiếp. Người càng giàu đắt càng có quyền lực, như vậy hắn thì sẽ càng sợ hãi tử vong, bởi vì bọn hắn không bỏ được tân tân khổ khổ phấn đấu tới tất cả. Đây là nhân chi thường tình, cũng là chuyện hết sức bình thường. Khoang hạm Nhất biến cố đột nhiên dĩ nhiên là ở trên máy bay đưa tới văn động không nhỏ, cơ trưởng xuất lĩnh không cảnh vọt vào Khoang hạm Nhất hướng về phía Diệp Diệp Mạn và nói, tất cả chờ động. ĐS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 420, hiện tại ta quyết định Lúc này chọn cái hạng nhất khoang tuyển hành khách đối với Diệp Mạng Văn đều là 10 phần khẩn trương, bọn họ hiển nhiên là tin tưởng Diệp Mạng Văn chính là phần tử khủng bố. Phần tử khủng bố nhận điện thoại sự tình lúc đó có phát sinh. Trong đó nhất doanh động đúng là 911 sự kiện. 911 sự kiện lại xương 911, 911 tập kích khủng bố sự kiện các loại, tại năm 2001 ngày 11 tháng 9 phần tử khủng bố uy hiếp máy bay va chạm Washington quốc niệu giót đời mẫu trung tâm cùng Washington lầu 5 góc lịch sử sự kiện. Ngày 11 tháng 9 buổi sáng tiếp cận chiến thì, lưu rớp đợi mộ trung tâm bắt đầu liên tục phát sinh đụng cơ sự cái, lưu rớp trung tâm mậu dịch thế giới lượng tòa 110 tầng Ma Thiên đại lâu, tháp đôi Petrona, tại gặp phải công kích sau đó lần lượt sụp đổ, trừ chỗ đó ra, đợi mộ trung tâm phụ cận năm tòa vật kiến trúc cũng bị chấn mà sụp đổ hư hại. Lầu năm góc gặp phải cục bộ phá hư, bộ phận cơ cấu sụp đổ, tập kích sự kiện khiến màn hạ tở tạng vùng trời phủ đầy khói 911 sự kiện phát sinh ở Washington, nền tảng lập trọng nhất hành động công kích, người gặp nạn tổng số cao đến 2996 người. Đối với 27 lần này, sự kiện tài sản tổn thất khắp nơi thống kê không giống nhau. Liên hợp quốc tuyên bố báo cáo xưng lần này, tập kích khủng bố đối với sinh đẹp tổn thất kinh tế đạt đến 2000 nước USD, tương đương với năm đó sinh sản tổng giá trị 2%. Lần này sự kiện đối với toàn cầu kinh tế tạo thành tổn hại thậm chí đạt đến 1 nước USD khoảng, đối với Washington quốc dân chúng tạo thành tâm lý ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Hiện tại nếu mà bị cướp máy nói, kết quả cuối cùng nhất định là một con đường chết. Ánh mắt của bọn họ bên trong nhìn về Diệp Mạn Vân đều là mười phần sợ hãi, mà ngay tại lúc này trên máy bay cơ trưởng chỉ huy không cảnh đã tới quang hợp nhất. Không cảnh đó chính là không trung cảnh sát. Bởi vì trên cao phi hành cùng mặt đất hoàn cảnh tồn tại khá lớn khác biệt, thượng cương thi hành nhiệm vụ không trung cảnh sát mang theo vũ khí có thể là cao tinh tiêm vũ khí. Cụ thể phân phối chủ yếu là súng lục. Không trung cảnh sát sẽ cùng an toàn nhân viên một dạng che dấu ở trên máy bay, thượng cương sau đó không chúng cảnh sát đem phân phối công an đồng phục cảnh sát, nhưng mà sẽ không đang chuyến bay thi hành nhiệm vụ thì mặc lên. Tại lúc thi hành nhiệm vụ, đem theo luật trình thẻ cảnh sát viên hoặc là chứng minh cơ tổ thân phận không vụ lên máy bay chứng. Nói như vậy không cảnh đều là nút ở hành khách bên trong, chỉ có phát sinh tình huống đặc biệt thời điểm mới phải xuất hiện. Hiện đang phát sinh như thế thai nạn trọng đại, cho nên cơ trưởng chỉ huy không cảnh nhân viên nhanh chóng đã tới hiện trường, cầm trong tay súng lục hướng ngay Diệp Mạn Văn. Cơ trưởng nhìn đến Diệp Mạn Văn nói ra, lập tức buông vũ khí xuống, nếu không chúng ta sẽ đổ súng. Vũ khí? Diệp Mậu Văn trên tay của cũng không có bất kỳ vũ khí, nhưng lại khiến cái này không cảnh cùng cơ trưởng mười phần thần trương. Nếu mà phát sinh thai nạn trên không hoặc là chọn chiếc máy bay bị ép buộc nói, đây đối với trên máy bay hơn 300 người tính mạng an toàn đã tạo thành uy hiếp lớn. Diệp Mạn Văn khí định thần thân là phần trấn định nói ra, ta cũng không có là phần tử khủng bố, phần tử khủng bố đã xuống. Nàng nói người chính là bị hắn đánh ngã ba cái không thừa nhân viên. Tuy rằng những này không cảnh vây lại Diệp Mạn Văn, nhưng mà bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn không biết Diệp Mạn Văn trên thân có hay không đeo vũ khí hoặc là thuốc nổ các loại. Cơ trưởng nhìn đến nằm trên đất ba cái không thừa nhân viên, tiếp theo ánh mắt lại đặt ở Diệp Mạn Văn trên thân, mặc kệ chân tướng của sự tình làm sao, tại chỉnh sự kiện chưa hiểu rõ ràng lúc trước, tự do của ngươi đem bị hạn chế, vì chứng minh thanh bạch của ngươi, ngươi cũng có thể ta phối hợp nhỏm. Vừa lúc đó, một hồi thanh âm thanh thúy lên. Hiu, hiu, hiu. nhiên không chung mấy cây ngân trầm hiện, bay thẳng hướng không cảnh cầm xuống tay. Một giây kế tiếp những này không cảnh xuống trên tay cái dối rít là cạch cạch rơi xuống ở trên mặt đất. Trên tay là trận mất cảm giác nỗi đau chuyển đến. Lúc này, một mực ngồi tại chỗ Tần Phong cũng chậm rãi đứng lên. Những ngân châm này là Tần Phong bắn ra. Vì an toàn của mình lý do, Tần Phong một mực mang theo ngân châm trong người trên. Tần Phong chậm rãi đi đến khoang hạng nhất quá đạo thượng, nhìn về cơ trưởng nói ra, "Cơ trưởng, nguyên bản đây đang giá máy bay ngươi nói tôi, nhưng là vì đông đảo hành khách an toàn, hiện tại là từ ta quyết định. Ngươi yên tâm, ta cũng không tính tốc máy bay, đối với cơ máy bay cũng không có hứng thú, ta chỉ là vì ta an toàn của mình cùng đông đảo hành khách an toàn." Đối với đột nhiên nô ra tần phong, những này những này không nhân viên cùng sân bay rối rít khiếp sợ, ánh mắt thần sắc 10 phần kinh hoàng. Hết cách rồi, vừa mới tần phong lộ ra ngoài một tay tuyệt kỹ là để cho người mười phần ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Ngân châm giết người, đây chỉ có tại phim truyền hình bên trong mới có thể nhìn thấy. Cơ trưởng cũng chính là dân dụng các loại máy bay máy bay vận tải dài, là căn cứ dân dụng hàng không quy định dành được hàng tuyến chuyển vận phi công giấy phép, cũng bị hàng không chuyển vận sĩ nghiệp mời làm cơ trưởng phi công. Cơ trưởng lại xương đang điều khiển, là hàng máy bên trong nắm giữ quyền chỉ huy tối cao người, chế phục trên nắm giữ bốn cái màu vàng hoặc màu trắng ban văn, mà cái mũ cũng sẽ cùng đứng bất động. Đồng thời, cơ trưởng tương ứng đúng không đi thành viên tổ lái danh sách, thành viên tổ lái trước trách phân phối, rời sân cùng thời gian đến, phi hành giờ, phi hành tính chất, người phụ trách ký tên các loại 720 hạng nội dung phi hành, kỷ lục phụ trách, tuân thủ cũng đốc thúc nhân viên phi hành đoàn chấp hành luật pháp, pháp quy, quy định cùng tiêu chuẩn, được phê chuẩn hoặc gia nhập quốc tế công ngữ và công ty hàng không các vận hành loại sổ tay cùng chứng tự. Phi hành trong lúc, cơ trưởng đang cùng phi hành có liên quan tất cả mọi chuyện trên có quyết định cuối cùng quyền, cũng chịu liên quan trách nhiệm, cơ trưởng đối với an toàn phi hành hướng về công ty vận hành phó tổng quản lý phụ trách. Nhưng người bây giờ chọn chiếc máy bay chính là tần phong nói tính Nghe Tần Phong nói như vậy đây, nhiều chút hành khách là càng khẩn trương hơn hốt hoảng. Hơn nữa bọn họ phát hiện Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn thực lực của hai người mười phần mạnh mẽ, cho dù là có súng không gian cũng không phải là đối thủ. Lu cuống. Thật là có nhiều chút lu cuống. Hiện ở trên máy bay toàn bộ hành khách đối với Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn đều là mười phần sợ hãi. Khoang phổ thông hành khách khả năng còn chưa không biết chuyện, nhưng mà khoang hạng nhất hành khách đã sớm sợ vãi đái cả quần. Bọn họ thật khó có thể tin, Diệp Mạn Văn cùng Tần Phong đẹp trai như vậy, ca người đẹp thế mà còn là phần tử khủng bố, đây là muốn uy hiếp máy bay tê tấu. Phải làm sao mới ổn đây? Tại rất cấp bách đấy. The S, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 421, thế giới anh hùng tần phong. Khẩn trương. Sợ hãi, bất an, tan vỡ. Các loại các dạng tâm tình tại chọn cái hạng nhất khoang thuyền tràn ngập ra. Lúc này, cơ trưởng cùng không thừa nhân viên cũng đã bị Diệp Mạn Văn cùng Tần Phong chế phục, Tần Phong lần này cướp máy bay mục đích rất đơn giản, kia chính là vì để phòng người khác cướp máy bay tạo thành chọn phi cơ phi hành vấn đề an toàn. Dạng này cướp máy bay lý do cũng thật sự là để cho người khó có thể tin. Cơ trưởng nhìn đến Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn nói ra, "Các ngươi phải đem máy bay cất đi nơi nào? Nếu mà ngươi là cần tiền mà nói, chúng ta có thể tiến hành câu thông cùng tương lượng, nhưng mà đầu tiên hy vọng ngươi có thể bảo đảm hành khách an toàn." Không thể không nói, người cơ trưởng này vẫn là hết sức tận chúng tận trách, vào lúc này còn vẫn suy nghĩ hành khách an toàn phi hành an toàn. Những thứ này đều là cơ bản thông thường thao tác cùng cơ trưởng yêu cầu. Tại mỗi cái vận hành giai đoạn cùng tình huống khẩn cấp bên trong, cơ trưởng tương ứng thủ một cách nghiêm chỉnh kiểm tra đơn, cũng bảo đảm tuân thủ vận hành sổ tay bên trong thao tác trình tự. Cơ trưởng phát hiện nhân viên phi hành đoàn không thích hợp chấp hành phi hành nhiệm vụ, vì bảo đảm phi hành an toàn, có quyền nói lên điều chỉnh. Cơ trưởng phát hiện các loại máy bay, sân bay khí tượng điều kiện không phù hợp quy định, không thể bảo đảm phi hành an toàn, có quyền cự tuyệt tất cánh. Trong lúc phi hành, đối với bất luận cái gì phá hư các loại máy bay, nhiễu loạn các loại máy bay bên trong trật tự, nguy hại các loại máy bay chứa đựng nhân viên hoặc tài sản an toàn cùng với các nguy hiểm phi hành an toàn hành vi, đang bảo đảm an toàn điều kiện quyết, cơ trưởng có quyền dùng cần thiết thích hợp các biện pháp. Tần Phong liếc mắt một cái cơ trưởng thản nhiên nói, "Ngươi yên tâm, ca một lần này mục đích đúng là muốn trở lại Mado." cũng không phải là nhớ cướp máy bay, nơi lấy các ngươi ngoan ngoắn mà nghe lời, như vậy hết thảy đều sẽ bình an rơi xuống đất. Ngoài ra, ta cũng không cần bất luận cái gì một phân tiền. Nói tới tiền, ai sẽ so sánh Tần Phong càng có tiền. Có thể nói trên thế giới nhất người có tiền chính là Tần Phong. Tiền, đối với Tần Phong lại nói chỉ là một cái con số mà thôi. Cướp máy bay đi ma đều như vậy sân bay lý do như vậy là để cho hành khách chung quanh nghe đều là sửng sốt một chút. Đây nguyên bản chính là từ bẩm mì ngảm bay đi ma đô máy bay à, tại sao còn muốn nhận điện thoại? Thú vị a. Đây thao tác thật sự là để cho người xem không hiểu. Tuy rằng xem không hiểu, nhưng mà bọn họ cũng cũng không dám nói gì. Khống chế được cơ trưởng cùng không cảnh nhân viên và khoang hạng nhất hành khách sau đó, Tần Phong nhìn về bên cạnh Diệp Mạn Văn nói ra, "Mạn Văn, ngươi đi khoang phổ thông nhìn một chút, ta tin tưởng bọn họ khẳng định còn có đồng bọn, sự tình không thể nào đơn giản như vậy. Có nữa, nhất định phải cẩn thận một chút." "Được, ta rõ rồi." Diệp Mạn Văn vừa nói tiếp theo hướng về khoang phổ thông đi tới. Khoang phổ thông cùng khoang hạng nhất là tách ra, cho nên khoang hạng nhất phát sinh như thế chuyện trọng đại, khoang phổ thông hành khách vẫn như cũ không biết chuyện. Cho nên khi Diệp Mạn Văn đi tới khoang phổ thông thời điểm, một an lành, bọn họ căn bản không rõ. Giá nhất giá máy bay đã bị Tần Phong cướp máy bay rồi. Diệp Mạn Vân làm 10 phần cảnh giác nhìn xung quanh toàn bộ khoang phổ thông hành khách, xem có hay không không cá lở lưỡi. Bất quá khoang phổ thông hành khách số lượng hơi nhiều, kiểm soát nói còn cần thời gian nhất định. Ở một phương diện khác, Tần Phong đã không chế được khoang hạng nhất đồng thời cũng bảo đảm chọn phi cơ bình ổn vận hành. Tiên sinh, nếu như ngươi muốn tiền mà nói, ta có thể cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cho, điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm an toàn của ta. Khoang hạng nhất một người hành khách bỗng nhiên kéo Tần Phong tay, thần sắc hết sức kích động nói ra, ta không muốn chết đúng a. Lời này vừa nói ra Những hành khách khác cũng là dối rít mở miệng lên. Ta cũng nguyện ý bỏ tiền mua mạng của ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cho ngươi. Đúng vậy à, chúng ta cũng không muốn chết, tiền không là vấn đề, vấn đề là chúng ta phải bảo đảm an toàn của chúng ta. Van xin ngươi, bỏ qua cho chúng ta đi, ngươi muốn tiền ta đều cho các ngươi. Khoang hạng nhất hành khách lai lịch đều là là phân không đơn giản, thân phận địa vị hiển hách, cho nên tiền đối với bọn hắn lại nói vẫn tính là vật ngoài thân, chỉ cần bảo vệ mệnh là được. Ta không cần ngươi nhóm tiền. Tần Phong thản nhiên nói, ta đã nói Mục đích của ta là để cho giá nhất giá máy bay có thể bình ổn an toàn đáp xuống ma đô sân bay quốc tế, những chuyện khác đều không trọng yếu. Nói thật ra, Tần Phong hiện tại có chút hối hận, nếu mà ban đầu ngồi phi cơ tư nhân nói, liền không có sẽ không phát sinh nhiều phiền toái như vậy chuyện. Những này hành khách nghe thấy Tần Phong không cần tiền, càng hơn nữa hơn vì Tần Phong muốn một lòng tìm chết hoặc là cái khác mục đích, thậm chí khả năng lại lần nữa chế tạo 911 sự kiện dạng này bi kịch tình huống. Vì vậy mà những này hành khách là càng thêm luống uống, cảm giác tử vong đang đến gần sợ hãi từ nội tâm lan ra mà ra. Chờ đợi tử vong quá trình là hết sức thống khổ. Hết cách rồi. Tần Phong đều đã với bọn hắn nói thật, bọn họ còn là không tin, chỉ có thể ở bậc này đợi thống khổ của tử vong trong đau khổ sống qua. Tần Phong nhìn đến những này khoang hạng nhất hành khách như thế, hơi lắc đầu trong miệng lẩm bẩm nói, hy vọng lần này có thể vững vàng đến Madodi. Nhưng mà sự tình cũng không có là đơn giản như vậy, nếu mà chuyện này đến đây kết thúc nói kia vẫn tính là không có rủi ro. Nhưng mà, Tần Phong vẫn là sót một điểm, hoặc có lẽ là hắn căn bản không nghĩ tới phần tử khủng bố sẽ điên cuồng như vậy. Điên cuồng được không muốn sống nữa. Phần tử khủng bố chính là lấy bạo lực khủng bố vì thủ đoạn, xử lý nguy hại xã hội an toàn, phá hư ổn định xã hội, tổ chức, bày ra sử dụng, thực hiện hoặc tham dự thực hiện hoạt động kinh khủng, hoặc chính đang tổ chức, bày ra, sử dụng, thực hiện hoặc tham dự thực hiện hoạt động kinh khủng, tài trợ, ủng hộ hoạt động kinh khủng. Hoặc là thiết lập hoạt động kinh khủng căn cứ, có lẽ có tổ chức chiêu mộ, huấn luyện, huấn luyện phần tử khủng bố. Lại lấy hoạt động kinh khủng làm uy hiếp cùng hành động thủ đoạn tổ chức khủng bố. Phần tử khủng bố điên cuồng thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ngay tại tần phong cùng Diệp Mạn Văn lấy vì chuyện này đến chỗ này lúc kết thúc, nguyên bản bình vận hành máy bay đột nhiên mất đi động lực. Tưởng tượng một chút phi hành trên không trung máy bay đột nhiên mất đi động lực, đây là dạng gì tình huống? Chọn chiếc máy bay bắt đầu là lắc lư làm vật rơi tự do hạ xuống giảm xuống tốc độ là 10 phần nhanh xuất hiện máy bay mất đi động lực tình huống chỉ có hai loại loại thứ nhất chính là máy bay động cơ xuất hiện trục trặc trực tiếp dùng một tình huống khác chính là bởi vì đóng cửa máy bay động cơ dẫn đến chọn chiếc máy bay mất đi động lực đột nhiên phát sinh như vậy tình huống để cho chọn chiếc máy bay người trên đều là bị lắc lư bắt đầu điên cũng không ngừng đung đưa cùng cái cuồng chọn chiếc máy bay đang làm rơi tự do bất quá vừa lúc mới bắt đầu cũng không có là như vậy bởi vì máy bay thiết kế cùng xây dựng là lợi dụng không khí động lực học nguyên lý cho dù máy bay tại mất đi động lực sau đó bằng vào quán tính cùng vốn là tốc độ cao tốc độ vẫn sẽ tiến hành nhất định va chạm hoặc là hàng tốc, thẳng đến tốc độ chân chính là số không thời điểm, như vậy máy bay liền sẽ trực tiếp làm vật rơi tự do. A a. Đệ, trọn phi cơ vang lên một hồi âm thanh thanh thiết, bọn họ làm sao cũng thật không ngờ máy bay sẽ phát sinh như vậy bi kịch. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn đối với như vậy tình huống cũng là có vẻ hơi ứng phó không kịp. Bườm lái này, xảy ra vấn đề nhất định là bườm lái này. Nghĩ tới mấu chốt của vấn đề Tần Phong liền vội vàng là hướng về lái này đi tới. Bình thường mà nói, Máy bay cất cánh lúc trước đều là do nhân viên bảo trì phi cơ tiến hành tương quan bảo vệ, động cơ xuất hiện xác suất tỷ lệ là phi thường thấp, cho nên liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là bởi vì tận máy. The một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 422, không trung cạch cạch, kinh khủng thai nạn trên không sắp đến. Tại xác nhận biết được là buồng lái này vấn đề xuất hiện, Tần Phong cùng Diệp Mạng Văn lập tức đi trước buồng lái này. Chính là muốn đi vào buồng lái này cũng không có là chuyện dễ dàng. Tại chín một tập kích khủng bố sự kiện sau đó, xuất phát từ phản khủng cần, vì bảo đảm phi hành an toàn, trên căn bản toàn cầu toàn bộ máy bay dân dụng buồng lái này cửa đều tiến hành toàn diện gia cố. Không chỉ cửa khoang là chống đạn chất liệu, cũng tăng cường an ninh công năng, từ buồng lái này ngoại sứ dùng bạo lực phương pháp cưỡng ép phá hư cửa khoang tiến vào có khả năng cơ hội là số 0. Diệp Mạn Văn đi tới buồng lái này cửa khoang, liền hội vàng mở ra thúc đẩy cửa lê, nhưng lại hoàn toàn đẩy không ra nặng nề cửa máy bay. Bị khóa lại rồi. Diệp Mạn Văn nhìn về Tần Phong nói ra, máy bay này buồng lái này cửa khoang cần mật mã mới có thể mở. Cải tiến sau đó bùng lái này cửa nằm ở khóa đóng trạng thái thì bên ngoài khoang thuyền nhân viên phi hành đoàn tại cửa khoang máy mật mã trên theo như binh kiện, hướng về bên trong khoang truyền phi công phát ra vào khoang tìm cầu, bên trong khoang truyền sẽ phát ra kéo dài 3 giây tiếng bíp bíp nhắc nhở, từ phi công thông qua quay phim trang bị hoặc giỏm ngó không đánh giá có đồng ý hay không vì đó mở cửa. Nếu mà phi công nằm ở mất có thể trạng thái vô pháp đáp ứng thì bên ngoài khoang truyền nhân viên có thể tại máy mật mã trên chuyển vào khẩn cấp mật mã cũng lấy kiện kết thúc, phát ra khẩn cấp vào khoang Bên trong lái này phát ra liên tục 30 giây tiếng bíp, bíp nhắc nhở. Điều kiện trên đài mở cửa 723 đèn tín hiệu cũng duy trì lập lòe, nếu phi công không thể tại 30 giây bên trong làm ra đáp ứng, cửa khoang sẽ tự động mở ra. Nếu mà bên trong buồng lái này phi công cự tuyệt khẩn cấp vào khoang tìm cầu, khẩn cấp mật mã vô pháp mở cửa khoang ra, cửa khoang duy trì khóa đóng. Nói cách khác cho dù là có mật mã, chỉ cần trong khoang điều khiển mặt người cự tuyệt người khác tiến vào, giống nhau là không tiến vào được buồng lái này. Lúc này cơ trưởng cũng đã là phát hiện không ổn, rất rõ ràng phát hiện Diệp Mạn Vân cùng T Phong cũng không có là phần tử khủng bố, còn chân chính phần tử khủng bố chính là đang điều khiển trong khoang thuyền. Hiện tại chọn chiếc máy bay đang nhanh chóng hạ xuống. Tuy rằng bởi vì không khí động lực học cùng thân phi cơ cấu tạo nên do, có thể bảo đảm sẽ không lập tức xuất hiện làm rơi tự do, nhưng mà chọn phi cơ lại dị thường lắc lư, bởi vì hắn một khi mất đi động lực. Cơ trưởng cũng là một người thông minh, hắn biết do máy bay xuất hiện tình huống như thế, nhất định là buồng lái này phi công tắt máy. Tần Phong đi tới cơ trưởng trước mặt mở miệng nói, "Cơ trưởng, tình huống bây giờ, ngươi cũng đã hẳn rất rõ ràng, chân chính phần tử khủng bố chính là tại trong khoang điều khiển mặt, ta cần muốn lập tức tiến vào buồng lái này." "Được." Cơ trưởng nhìn thấy như vậy tình huống cũng là rối rít gật đầu một cái, bước nhanh đi tới buồng lái này cửa khoang, bắt đầu ở phía trên mật mã vào. Tích tích tích. Liên tiếp mật mã truyền vào, cơ trưởng là dựa theo khẩn cấp tình huống chuẩn bị mở ra cửa máy bay. Nhưng mà một giây kế tiếp, cả khoang cửa lại lập tức là ở vào khóa kín trạng thái. Nói cách khác bên trong buồng lái này, người vừa cự tuyệt người khác bước vào. Cơ trưởng cũng là mười phần gấp gáp bất đắc dĩ nói, "Ngươi xem, hiện tại ta cũng không có cách nào mở ra cửa máy bay, trong khoang điều khiển mặt người cự tuyệt ta bước vào. Người ở bên trong cự tuyệt người khác tiến vào, vậy liền căn bản không có biện pháp có thể bước vào buồng lái này." Hiện ở máy bay chính đang thái bình dương vùng trời phi hành, nếu mà không có cách nào bước vào buồng lái này khống chế máy bay nói Như vậy chọn chiếc máy bay tất nhiên sẽ rơi vào Thái Bình Dương nếu muốn có thể còn sống tính 10 phần tiểu. Lùi một vạn bước mà nói, liền tính Tần Phong có thể tự vệ an toàn, nhưng mà Diệp Mạn Văn tính mạng cũng sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm. Diệp Mạn Văn không phải Tần Phong, hắn không có Tần Phong dạng này siêu mạnh mẽ năng lực, cho nên một khi rơi phi cơ bước vào Thái Bình Dương hậu quả khó mà lường được. Lúc này vùng lái này trên tổng cộng có hai cái phi công, một cái đã nằm ở chỗ ngồi lái xe bên trên, sinh tử không biết, một cái khác chính là ngồi ở lái điều khiển vị trí, mang trên mặt nụ cười nhà nhạt, nhạt. Nhưng mà nụ cười này nhìn có chút u ám cùng bố. Hiện đại máy bay cơ tổ bình thường đều dùng hai người chế cơ tổ, bên trái ghế lái là cơ trường, bên phải là kế bên người lái. Bởi vì máy bay dù sao cũng là một rất phức tạp thiết bị, vì bảo đảm thao tác tính chính xác, bảo đảm chuyến bay an toàn, một người là không đủ. Phi công ngoại trừ một bên là cửa sổ, dưới chân là sàn nhà, phía trên, đằng trước, trong hai người giữa, tất cả đều là dập dập chẳng trí dáng vẻ, công tác, nút ấn, đủ loại phím ấn 10 phần nhiều. Năm xưa trên máy bay còn thiết lập có hoa tiêu, nhưng hướng theo máy bay dẫn đường thiết bị ngày càng vào trước, hoa tiêu đã không cần, bất quá nghệ bên trong giống như máy bay lái này, nhân viên đều là ba cái Vì thực tại hàng tuyến bên trên cũng chính là máy bay đến tuần hành độ cao sau đó, một người theo dõi máy bay là hoàn toàn có thể, thiết lập hai người chính là vì cất cánh cùng hạ xuống trong quá trình, cơ trưởng muốn điều khiển máy bay, kế bên người lái ở bên cạnh lớn tiếng số ghi theo, đặc biệt là cách mặt đất độ cao. Nguyên bản cơ trưởng là đang điều khiển trong khoang khống chế máy bay, nhưng là bởi vì phát sinh khoang hạng nhất bạo lực sự kiện sau đó sân bay ra tới xử lý sự tình, cho nên liền làm cho cả buồng lái này còn giữ lại hai người. Hai người này một cái trong đó là phần tử khủng bố, hắn đem một cái khác điều khiển phi công chơi chết sau đó, một người điều khiển ở trọn chiếc máy bay. Hơn nữa cứ tuyệt người khác bước vào vùng lái này, điên cuồng, 10 phần điên cuồng. Những mảnh phần tử khủng bố vì đạt thành mục đích, căn bản không thèm để ý tánh mạng của mình, có thể nói là tiểu tự sát tác kích. Diệp Mạn Văn cũng là 10 phần khẩn trương nhìn về Tần Phong nói ra, Tần Phong hiện tại như thế nào cho phải? Phải biết, nếu mà vô pháp bước vào vùng lái này mà nói, liền không cách nào không chế máy bay, hậu quả 10 phần trong mắt. Xác thực, dựa theo như vậy phát triển tư thế, như vậy chọn chiếc máy bay người đều phải vì thế mà tuất mạng. Vì có thể đem Tần Phong giải quyết xong, những mảnh phần tử khủng bố còn dùng chọn chiếc máy bay trên hơn 300 cánh mạng người làm cho cùng hoàn toàn là đem sinh mệnh làm trò đùa, hành vi khiến người tức luận ruột. Tần Phong sắc mặt cũng là 10 phần nghiêm trọng, trầm mặc chốc lát nói ra, xem ra hiện tại chỉ có thể cưỡng chế bước vào máy bay rồi bừng lái này rồi. Cưỡng chế bước vào máy bay bừng lái này, đây là hiện tại biện pháp duy nhất, nếu không thì là bản lãnh thông thiên Tần Phong cũng không có lực. DOS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 423, thất bại. Vùi thân thái bình dương. Máy bay cơ cấu 10 phần đặc thủ. Chủ yếu sử dụng chất liệu căn cứ vào máy bay mỗi cái vị trí cũng không giống nhau. Cánh máy bay là máy bay chủ yếu bộ phận, thời kỳ đầu tốc độ thấp máy bay cánh máy bay vì một cơ cấu, dùng vải làm lừa gạt ra. Loại này cánh máy bay cơ cấu cường độ thấp hơn, khí động hiệu suất kém, sớm bị kim loại cánh máy bay thay thế. Cánh máy bay nội bộ xà là cánh máy bay chủ yếu bị lực cái, một loại áp dụng siêu cứng rắn luôn cùng thép hoặc hợp kim titan. Cánh sả cùng thân phi cơ thương thảo bộ phận áp dụng cường độ cao cơ cấu thép. Cánh máy bay lừa gạt ra bởi vì trên dưới cánh mặt bị lực tình huống bất động, phân biệt áp dụng kháng áp tính có thể tốt siêu cứng rắn luôn cùng đối kháng kéo cùng mệt nhọc tính năng tốt cứng rắn luôn. Vì dạng bất trọng lượng, cánh máy bay từ đầu đến cuối duyên thường áp dụng sợi thủy tinh tăng cường nylon, nhựa thủy tinh hoặc nôm tổ ong hai lớp, tâm, kết cấu. Đôi cánh cơ cấu vật liệu một loại áp dụng siêu cứng rắn nôm, đôi cánh trên phương hướng đà cùng bánh lái độ cao áp dụng từng rắn nôm. Thân phi cơ vật liệu máy bay ở trên không lúc phi hành, thân phi cơ tăng áp buồng lái tiếp nhận bên trong áp lực, cần áp dụng đối kháng kéo cường độ cao, nén mệt mọi cứng rắn nôm làm lửa gạt ra vật liệu. Thân cơ cách khung một loại áp dụng siêu đôm, tiếp nhận khá chịu đựng tăng cường khung áp dụng cường độ cao cơ cấu thép hoặc hợp kim titan. Rất nhiều máy bay cơ tái gia chứa ở thân phi cơ đầu một loại áp dụng sợi thủy tinh tăng cường nylon làm thành đầu truy đem nó bọc lại để có thể xuyên thấu qua sóng điện tử. Bừng lái này, bừng lái đóng cùng thiết bị chắn gió kính áp dụng tơ rọ tỉ tện chua chỉ trong suốt nylon. Máy bay ở lục thì bộ bánh máy bay muốn trong nháy mắt tiếp nhận mấy trăm ngàn như ngay cả mấy triệu N, đó chính là mấy chục tấn lực đến mấy trăm tấn lực, lực va chạm, vì vậy mà nhất thiết phải áp dụng trùng kích tính bền dẻo tốt cực kỳ cao cường độ cơ cấu thép. Tóm lại trên máy bay cơ cấu 10 phần tử thủ, sử dụng vật liệu đặc điểm lớn nhất chính là nén gánh nén đánh nén áp lực. Vì vậy mà khi tần phong nói muốn bạo lực phá vỡ bừng lái này cửa khoang thời điểm Cơ trưởng cùng những hành khách khác rối rít cảm thấy đây là căn bản chuyện không thể nào. Phải biết những này buồng lái này cơ cấu là ít carbon mạch cường, cường độ phi thường lớn, coi như là sử dụng máy cũng rất hiếm có đem buồng lái này cửa buồng mở ra. Buồng lái này là máy bay một cái bộ phận trọng yếu nhất, cũng là liên quan đến chọn phi cơ an toàn, cho nên khẳng định vì đề phòng phần tử khủng bố tập kích, buồng lái này là trải qua chế biến củng cố. Hiện tại Tần Phong muốn dùng bạo lực đem cửa máy bay mở ra đến, nghe 10 phần bất khả tư nghị, cũng chuyện không thể nào. Diệp Mạn Văn đúng rồi giải Tần Phong thực lực, nhưng mà cũng là không nhịn được lo lắng mở miệng hỏi, Tần Phong dạng này làm được hạ Cơ trưởng cũng làm mở miệng nói, "Vị tiên sinh này, chúng ta trên máy bay cũng chưa mở buồng lái này, công cụ căn bản không thể có thể mở ra được a." "Ta không cần thiết công cụ." Tần Phong chậm rãi nói ra hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm buồng lái này cửa, sắc mặt nghiêm túc. Nói thật ra, hắn cũng không biết tự mình có thể đánh hay không mở cửa máy bay, nhưng là bây giờ như vậy tình huống cũng chỉ có thể thử một chút rồi. "Các người tránh ra, để cho ta thử một chút. Lưu cho mọi người thời gian cũng không nhiều, nếu mà vô pháp ở máy bay làm rơi tự do lúc trước, không có cách nào ngăn cản đây hết thảy mà nói, nguy hiểm như vậy hệ số sẽ càng lớn hơn. Cho dù đến lúc đó lại lần nữa khởi động máy bay, Nhưng là bởi vì phi hành độ cao nguyên nhân sẽ chỉnh chiếc máy bay vô pháp câu thông lạp thăng mạc khởi, kết quả sau cùng cũng có khả năng là lần nữa rơi vào Thái Bình Dương. Tình huống bây giờ 10 phần không cần lạc quan, cũng 10 phần nguy cấp, cho nên Tần Phong cũng chỉ có thể dùng hết cái lực. Bằng vào Tần Phong thực lực, liền tính máy bay rơi tàn cũng có thể tự vệ, liền tính nó an toàn của những người khác không cần cân nhắc, nhưng mà hắn phải cân nhắc diệp mạng văn an toàn. Tần Phong hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm buồng lái này cửa máy bay, hít vào một hơi thật dài khí, lập tức hai tay đặt ở cửa máy bay dưới góc trái cùng góc trên bên phải, toàn bộ hình thành một cái góc đối hình thức. Nổi lên trong lốc Tần Phong hai tay vận cường đại lực kình cùng nội lực trực tiếp làm giáp tại sân bay trên cửa. Bây giờ Tần Phong chiến đấu chỉ cao vô cùng, nhưng mà những này cửa máy bay vật liệu cũng 10 phần kiên cố, nếu muốn đánh mở cửa máy bay cần muốn thực lực tương đại. Hô ho ho ho. Thu hướng theo Tần Phong không ngừng vận khí tập trung trên thân lực lượng tác dụng tại cửa khoang bên trên, trong cơ thể vùng đan điền dòng nước gấm cũng không ngừng bốc lên, liên tục không ngừng vì Tần Phong cung cấp lực lượng. Thời gian một giây một giây trôi qua, cửa máy bay tựa hồ không có bất cứ động tĩnh gì. Cầu kim động. Tại Phong mấy ngàn cân lực đạo dưới tác dụng, vẫn như cũ vững chắc tự nhiên. Không mở ra. Bên cạnh cơ trưởng mở miệng nói: Đây cửa máy bay áp dụng chính là cường độ cao vật liệu thép chế tạo, coi như là có đại lực sĩ lực đạo cũng không cách nào đánh mở cửa máy bay, hoàn toàn là khóa kín, không cần phí sức. Diệp Mạn Văn cũng là 10 phần khẩn trương nhìn đến Tần Phong, nhưng mà hắn cũng không có nói gì. Lúc này ở đây ánh mắt của mọi người cùng sự chú ý toàn bộ đều là đặt ở Tần Phong trên thân, hết cách rồi, cánh mạng của bọn họ đều là nằm ở Tần Phong trong tay. Mấy phút sau, cả khoang cửa vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Tần Phong song thu hồi hai tay, sắc mặt cũng là trở nên càng thêm nghiêm trọng, trầm giọng nói, xem ra máy bay này cửa máy bay đối kháng cường độ 10 phần mạnh mẽ, dùng bạo lực rất khó mở ra. Làm sao bây giờ? Diệp Mạn Vân mở miệng nói, chúng ta nếu mà vô pháp bước vào buồng lái này, rất khó ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Cơ trưởng cũng nói ra, đúng vậy à, tại dưới tình huống như thế, bước vào cửa máy bay cơ hội là không có khả năng, hiện tại hẳn để cho hành khách chuẩn bị làm xong tương ứng chuẩn bị. Từ bỏ. Bọn họ đều chỉ có thể từ bỏ. Đối mặt như vậy tình huống, cơ hội không có cái gì cứu ván chỗ trống, chỉ có thể là một con đường chết. Nếu như là trên đất mà nói, còn có thể dùng nó khác các loại công cụ đến bạo phá hoặc là cưỡng chế cắt đứt mở cửa máy bay, nhưng mà tại máy bay này trên không có thứ gì. Nếu mà chỉ là dựa vào thường nhân một đôi tay nếu muốn đánh mở cửa máy bay, tựa hồ là mười phần ý nghĩ hảo huyền sự tình. Tần Phong hai mắt ngưng mắt nhìn cửa máy bay trầm mặc chốc lát, tùy tiện nói, ta lại đi thử một chút. Mạn Văn, ngươi giúp ta một cái tay. Được. Diệp Mạn Văn nói, ta cần muốn thế nào giúp ngươi? Tần Phong nói ra, chờ một chút ngươi đứng ở sau lưng ta, thời điểm ta cần ngươi, ngươi khiến cho đem hết toàn lực giúp ta một chút sức lực, từ sau lưng chuyển vận lực lượng tại trên người của ta. TheS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng trên. Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 424, Tần Phong một kích cuối cùng, khủng bố. Vừa mới Tần Phong lại dùng hết toàn lực đẩy bừng lái này cửa khoang thời điểm, liền phát hiện luôn là còn thiếu một chút lực đạo. Nhưng mà một điểm này, lực đạo liền trở thành một cái tới hạn trị, để cho Tần Phong căn bản là không có cách mở ra bừng lái này cửa khoang. Cho nên bây giờ Tần Phong cần Diệp Mạn Văn một chút sức lực. Diệp Mạn Văn sức chiến đấu chỉ là so sánh Tần Phong kém một chút, bản thân mặc dù là một cái nữ tử yếu đuối, nhưng mà nếu mà lực lượng bùng nổ mà nói, như vậy cũng tuyệt đối là một cái lực lượng tương đẳng. Tần Phong nhìn về Diệp Mạn Văn nói ra, "Nhớ kỹ, chờ một chút ngươi nhất định phải đem hết toàn lực một đòn, vừa mới ta đã làm cho cả buồng lái này nơi cửa khoang ở tại điểm giới hạn rồi, còn kém ngoại lực trợ lực, cho nên ngươi trợ lực 10 phần mấu chốt." Diệp Mạn Văn gật đầu một cái nói đến, "Ta tự lực." Cơ trưởng và xung quanh ngồi khách đều cảm thấy Tần Phong là điên, lại muốn đến dùng tay không liền mở ra máy bay bường lái này cửa, đây giống như nói mơ giữa ban ngày, có thể nói không có ai tin tưởng Tần Phong. Mặc dù cũng không tin tưởng, nhưng mà bọn họ vẫn ôm một tia hy vọng. Dù sao hiện tại đối với bọn hắn lại nói đã không có lựa chọn nào khác. Nếu mà chọn chiếc máy bay thật rơi xuống tại Thái Bình Dương nói, tuyệt đối là một con đường chết. Vì vậy mà nói bây giờ những này hành khách đều là ở vào 10 phần cụ kết trạng thái, một mặt không tin Tần Phong có thể đánh mở cửa máy bay, mặt khác vừa hy vọng Tần Phong có thể đánh mở cửa máy bay. 10 phần xoán suất. Đối với những này hành khách phản ứng, Tần Phong là căn bản không quan tâm. Hiện tại Tần Phong như thế tốn sức mở ra cửa máy bay, một mặt là để diệp Mạn Văn, ở một phương diện khác cũng là vì mình. Nếu không mình hạ cánh khẩn cấp tại Thái Bình Dương trên mặt nước, tính có thể sống sót vậy cũng sẽ là hết sức trật vận. Đương nhiên cũng không có là tất cả máy bay thai nạn trên không đều là không ai sống sót, trong đó có một lần thai nạn trên không cấp tốc hàng ở trên mặt nước, cuối cùng trên phi cơ không một người thương vong, đây chính là hơ tôn hạ kỳ tích. Năm 2009 ngày 15 tháng 1, một chiếc toàn Mỹ hàng không số thứ tự 1549 hành khách máy bay, bởi vì gặp phải phi điệu và chạm, dẫn đến hai cái động cơ mất tác dụng, máy bay cất cánh sau 6 phút hạ cánh khẩn cấp lưu rớt hắt có chao sông. Cơ trưởng cắt luân bánh vạch lâm mi không loạn, lấy siêu phẩm kỹ thuật khống chế hành khách máy bay, tiến hành một cái sách giáo khoa kiểu bộ máy bay xếp đặt động tác, cho nên ngăn cản bộ này nặng 68 7 tấn máy bay đang cùng mặt nước tiếp xúc thì giải thể. Trên phi cơ người kỳ tích còn sống, tạo ra chưa từng có trong lịch sử, vô nhân tử vòng trên nước hạ cánh khẩn cấp kỷ lục, được gọi là hắc có cháu sông kỳ tích. Bộ này không chung xe khách A320 hành khách máy bay ngày 15 1526 tự lưu rớt gạ đi ạ sân bay bay dino kẻ dựa lại nợ châu hạ lạc đặc biệt, nhưng cất cánh hẹn sau 5 phút xuất hiện động cơ trục trặc, hoài nghi từ phi điều quấn vào hành khách máy bay hai bên động cơ gây nên. Phi này lợi bệ tắt luân bá vạch đời lập tức gọi trưởng mặt tâm kiểm soát khưu, sương hành khách máy bay gặp phải hai tầng chim đánh. Nhân viên kia thuần nói Bởi vì hai cái động cơ đều không phát vận hành, hành khách máy bay khó có thể trở lại khởi sân bay. Ngay sau đó mấy tờ quyết định cuối cùng vứt bỏ đây một nước lập điểm, thay đổi hướng về hắc có cháo sông phương hướng bay lượn. Hành khách máy bay rơi sông sau đó không có lập tức chìm vào đáy sông, mà là ở trên mặt nước một bên lượn một bên thuận theo dòng nước đi về phía nam trôi. Đây cấp cứu viện cung cấp quý báo thời gian, lựa chọn tại mặt sông hạ cánh thật là cử chỉ sáng suốt. Đây điều kiện tiên quyết là có thể bước vào bường lái này. Hiện tại Tần Phong liền điều khiển đều không vào được. Hơn nữa hiện tại là ở tại Thái Bình Dương, nhất định là không có may mắn như vậy. Cơ trưởng nhìn về Tần Phong nói ra Ngươi mở ra buồng lái này cửa vang, ta đi tổ chức hành khách tiến hành khẩn cấp cứu trợ. Nói như vậy ở máy bay gặp phải thai nạn trên không thời điểm. Ngồi vụ nhân viên chỉ thị bọn họ hai chân đặt ngang tại mà, chú ý túi đầu cùng bảo hộ đầu. Những động tác này thoạt nhìn hết sức đơn giản hoặc có lẽ là không có gì lớn rủng, nhưng mà nếu mà tại một ít đặc thù thai nạn trên không bên trong vẫn có thể đề cao tỷ lệ còn sống. Tần Phong gật đầu một cái, lập tức lại lần nữa đi tới cửa máy bay, hai tay bày ra tại cửa máy bay dưới góc trái cùng góc trên bên phải, lập tức bắt đầu vận đủ toàn thân lực đạo, lại lần nữa tác dụng tại cửa máy bay trên. Vù, vù, vù. Đan Phong toàn thân lực đạo bắt đầu không ngừng từ các vị trí cơ thể vọt tới tụ tập tại trên hai tay, thông qua hai tay tác dụng ở máy bay cửa máy bay. Đây cửa máy bay cơ cấu 10 phần phức tạp hơn nữa cương ấn nếu muốn đánh mở cửa máy bay nói, độ khó hệ số cao vô cùng. Lúc này ở bên trong vùng lái này, đây một tên phần tử khủng bố cũng là phát giác cửa máy bay biến hóa. Lập tức nhìn một chút một cái, phát hiện cả khoang cửa phải trang bị trọng lực va chạm, nhưng mà ánh mắt của hắn lại hết sức khinh thường, lạnh lùng nói, thật sự là nổi điên, nhớ dạng này mở ra cửa máy bay thật sự là ý nghĩ hảo hiện. Coi như là thần đến, vô pháp mở ra được cửa máy bay. Nhìn đến đang không ngừng giảm xuống máy bay Cái này phần tử khủng bố lại không có một chút bối rối cùng cần chương, hiển nhiên hắn cũng là ôm lòng liều chết, đã sớm tương sinh chết không để ý. Những này phần tử khủng bố cũng không có là đơn giản phần tử khủng bố, mà là bị hạt bật ra tộc sai khiến phần tử khủng bố. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là vì Tần Phong, muốn lấy Tần Phong tính mạng. Bọn họ biết được Thần Phong phải ngồi ngồi máy bay từ bờ mì ngạm trước khi rời đi hướng Mado, vì vậy mà bọn họ cho rằng đây là một lần cao nhất cơ hội hạ thủ, chỉ cần giá nhất giá máy bay ở trên không bên trong rủi do tạo thành tai nạn trên không nói, như vậy trên máy bay nhân viên nhất định là không có một thương vong chủ yếu nhất là phát sinh thai nạn trên không sau đó sẽ tiêu diệt hết thảy chứng cứ, căn bản không biết đây là hắc bất gia tộc sai khiến. 10 phần tinh diệu. Hắc bất gia tộc một chiêu này hy sinh hơn 300 người tính mạng để giải quyết sạch tần phong, thật sự là 10 phần tàn nhẫn. Nhưng mà nếu mà thành công, thứ 3. 7 là 10 phần tinh diệu một cái kế hoạch. Trên lịch sử cũng có rất nhiều âm mưu hoặc có lẽ là ám sát đều là thông qua thai nạn máy bay đến tiến hành. Hiện tại hắc bất gia tộc cũng là cố ý trọng thi, hy vọng thông qua lần này tai nạn máy bay để giải quyết sạch tần phong. Bất quá hắn vẫn quá coi thường tần phong rồi. Lúc này Thanh Phong song trưởng thả ở máy bay buồng lái này, trên cửa càng ngày càng nhiều lực đạo, không ngừng đánh thẳng vào buồng lái này cửa khoang. Buồng lái này cửa cảm thụ được áp lực cực lớn đang đang khổ cực chống đỡ. Thanh Phong lực lượng còn đang không ngừng hiện lên không ngừng, đem buồng lái này xuống máy cửa đẩy về phía bị phá hư điểm giới hạn. DS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 425, lãng mạn nhất dũng cảm tỏ tình, Tần Phong, ta thích ngươi. Câu tự động đặt ra. Xin vui lòng. Vù vù vù. Càng ngày càng nhiều lực lượng không ngừng tụ tập tại Tần Phong hai tay, tiếp theo thông qua hai tay tác dụng tại đây một cánh kiên cố đường lái này khoang máy bay. Toàn bộ đường lái này cửa máy bay chính là thừa nhận áp lực cực lớn. Dần dần, cả khoang cửa đã bắt đầu xuất hiện biến hình. Chính là loại này biến dạng mới để cho cửa máy bay có phá hư cưỡng chế bạo lực mở ra khả năng. Nếu mà đây một cánh cửa máy bay liền động cũng không động nói, vậy liền căn bản là tốn công vô ích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đứng tại Tần Phong phía sau diệp Mạn Văn cũng là khẩn trương nhìn đến hết thảy các thứ này, nàng cũng là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Tần Phong trên thân. Bởi vì nàng tâm lý hết sức rõ ràng, nếu mà máy bay rơi vào Thái Bình Dương nói, như vậy kết quả cuối cùng đó là một con đường chết. Nàng còn không muốn chết, cũng không có là cỡ nào lưu lên cái thế giới này, nàng là không nỡ bỏ người nhà của mình cùng Tần Phong, nàng cùng Tần Phong chung sống thời gian dài như vậy, vẫn không có bày tỏ, vẫn không có đem mình nội tâm nói nói cho Tần Phong. Cái này khiến Diệp Mạn Văn 10 phần tiếp giối. Nhìn đến đang tại liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng Tần Phong, Diệp Mạn Văn chăm chú nhìn chằm chằm hắn, tâm tình phức tạp, đột nhiên cảm giác được hiện 27 vào lúc này nàng có càng thêm chuyện trọng yếu đi làm. Bày tỏ. Diệp Mạn Văn hướng Tần Phong bày tỏ Lúc này, lúc này có thể nói là trong lúc nguy cấp rồi, đối với mọi người mà nói đều là sinh tử biết trước tình huống, bọn họ cũng cũng không biết Tần Phong cuối cùng có thể đánh hay không mở cửa máy bay. Đối với Diệp Mạn Văn lại nói, nếu mà lúc này không hướng về Tần Phong bày tỏ nói, như vậy nàng tiếp theo vĩnh viên mất đi cơ hội này. Đem đây một phần ẩn sâu tại sâu trong nội tâm cảm tình mang xuống địa ngục, Tần Phong cũng một mực sẽ không biết. Vì vậy mà trải qua 10 phần khủ kết do dự sau đó, Diệp Mạn Văn chậm rãi mở miệng nói, "Tần Phong, vào lúc này, ta có một kiện chuyện vô cùng trọng yếu nói cho ngươi. Ngươi có thể không cần tỏ thái độ, cũng không cần mở miệng trả lời." Ngươi chỉ là cần nghe là được, ta không biết ta hiện tại không nói, về sau còn có cơ hội hay không đem nội tâm nói nói ra, cho nên ta hiện tại phải giống như ngươi nói thẳng ra ta nội tâm tiếng lòng. Bây giờ lúc này Diệp Mạn Vân đã bất cứ giá nào, cho dù là thế giới tình cảm người hèn yếu cũng phải dũng cảm một loại. Bởi vì nàng lúc này không dũng cảm mà nói, tiếp theo vĩnh xa không có cơ hội dũng cảm. Bất cứ giá nào. Diệp Mạn Vân nổi lên chỉ chốc lát sau, nhìn về Tần Phong mở miệng nói, "Trần Phong, ta muốn nói với ngươi, ta, ta, ta thích ngươi, ta cũng không biết ta là khi nào thì bắt đầu thích ngươi." Có lẽ là tại một ngày nào đó đột nhiên bắt đầu yêu thích ngươi, cũng có thể là cùng ngươi sống chung trải qua thời gian dài như vậy, lâu ngày sinh tình yêu thích. Nhưng mà ta bây giờ có thể xác định là, ta là thật yêu thích ngươi, loại này yêu thích thẳm chôn giấu tại nội tâm của ta, ta Diệp Mạn Vân là cảm giác thế giới hàn yếu, người một mực không dám hướng về ngươi biểu lộ tiếng lòng. Mà bây giờ ta biết, nếu mà ta không nói, ta tiếp theo không có cơ hội, vì vậy mà ta muốn lấy dũng khí nói cho ngươi, Tần Phong, ta thích ngươi, đây không chỉ là yêu thích mà là yêu say đắm. Ta cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào, ta cũng không biết ngươi đối với ta là thấy thế nào, nhưng mà ta thích ngươi. Đây là không sửa đổi được. Ta, ta. Diệp Mạn Văn vừa nói vừa nói trở nên mười phân cần trường, nói chuyện đều có nhiều chút cả lăm, thậm chí có nhiều chút lời nói không có mạch lạc, "Tần Phong ta thích ngươi, thật. Ta thật yêu thích ngươi, ta cũng không biết phải làm thế nào biểu đạt ta đối với ngươi yêu thích, nhưng mà ta cảm thấy nếu mà thế giới của ta không có lời của ngươi, như vậy sẽ hoàn toàn u ám. Ta cũng không biết lần này hai nạn trên không có thể hay không tránh thoát được, nhưng cho nên ta đem lại nói của ta đi ra ngươi nghe là được, ngươi cũng không cần trả lời. Ta thật sợ hãi ngươi trả lời." Bởi vì ta sợ hãi bị tự tuyệt, nguyên bản ta nghĩ đem đây một phần cảm tình rối sâu ẩn náo nội tâm của mình, sau đó yên lặng thủ hộ ở bên cạnh ngươi, phụng bồi ngươi cùng nhau sống qua mỗi một ngày, như vậy là đủ rồi. Đến tại cái gì danh phận căn bản không trọng yếu, ta thật thích hiện tại giữ loại trạng thái này, ngươi là của ta cố chủ buộc, ta là hộ vệ của ngươi, như bóng với hình, cuộc sống như thế đối với ta mà nói là mười phần tốt đẹp vô cùng. Ta biết lần này thai nạn trên không có thể có thể phá lần này tốt đẹp, nhưng mà ta vẫn còn muốn đem những lời này toàn bộ nói ra. Ta cùng bên cạnh ngươi rất nhiều nữ nhân so sánh đã dậy chưa nữ nhân vị, không biết trang điểm, cả người lạnh như băng cũng không hiểu được thỉnh cầu ngươi vui vẻ, cũng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt. Ta biết, ta cùng bọn họ so sánh không có bất kỳ ưu thế, cho nên nhu cầu của ta cũng không nhiều, chỉ là hy vọng có thể đợi ở bên cạnh ngươi liên lặng tiếp ngươi, nhìn đến ngươi như vậy là đủ rồi. Diệp Mạn Vân với tư cách Diệp ra công chúa vẫn luôn là ngọc quý trên tay, nhưng là bây giờ cùng Tần Phong nữ nhân bên người so với, hoặc là bởi vì tình cảm người hèn yếu luôn là tự ti mà cảm, cảm giác mình căn bản không xứng với Tần Phong. Nàng lúc trước một mực không dám nói, đó chính là cũng là bởi vì sợ hãi bị Tần Phong cự tuyệt, đến lúc đó thật sự là liền ở tại Tần Phong bên người cơ hội cũng không có. Dạng này chẩm mặc tốt đẹp cũng sẽ đánh mất. Một tia ý thức đem sâu trong nội tâm mình cảm tình cùng ý nghĩ nói ra, dạng này Diệp Mạn Vân cũng toàn thân bùng lòng không ít. Hiện tại Diệp Mạn Vân hướng về Tần Phong bày tỏ, cũng không phải hy vọng có thể đạt được Tần Phong một ít hứa hẹn, nàng chỉ là đem sâu trong nội tâm mình cảm tình cho biết Tần Phong, không để cho mình lưu tiếc nối mà thôi. Tần Phong nghe Diệp Mạn Vân bày tỏ cũng là 10 phần chấn động cùng khiếp sợ. Hắn không nghĩ đến với tư cách thế giới tình cảm người hèn nhiên cũng sẽ bày tỏ. Có lẽ chỉ có vào lúc này, nàng mới cảm bày tỏ tỏ thái độ. Có lẽ người đều là như thế thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, đều là hy vọng có thể đem mình sâu trong nội tâm cùng tình yêu nói ra. Bất quá hiện tại Tần Phong cũng không có thời gian dư thừa cùng tinh lực đến trả lời Diệp Mạn Văn. Bởi vì vì trước mắt hắn toàn thân tinh lực đều là tại làm sao mở ra cửa máy bay tiến lên. Diệp Mạn 723 văn tại kịch cạch liên tiếp bày tỏ sau đó, hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn chằm chằm Tần Phong. Nàng đang mong đợi Tần Phong trả lời, lại củ kết Tần Phong trả lời. Bởi vì nàng sợ Tần Phong mở miệng cự tuyệt, nhưng là bất kể như thế nào hắn đều đã đem ý nghĩ sâu trong nội tâm nói ra, đây đã là bước ra trọng yếu nhất một bước. Đến mức kết quả Kết quả kia hết thể đều không trọng yếu. Nhanh, ngay tại lúc này. Diệp Mạn Văn đứng tại suy nghĩ sâu sắc thời điểm, tần phong thanh âm truyền đến. Đây là tần phong để cho hắn ở mình một chút sức lực, lập tức Diệp Mạn Văn phục hồi tinh thần lại, thần sắc cũng không có vừa mới bày tỏ cái chủng loại kia nhu tình, mà là toàn thân tản ra cường giả chiến ý. Một giây kế tiếp, Diệp Mạn Văn thần tốc vận dụng rồi lực lượng của toàn thân tại trên sóng trưởng, lập tức song long xuất hải đẩy ra sóng trường, trực tiếp đánh vào tần phong sau lưng của trên. Với tư cách cao thủ Diệp Mạn Văn Sức mạnh của bản thân cũng là thập phần cường đại, vì vậy mà khi hắn xúc tập lực lượng tác dụng tại tần phong trên thân thời điểm, thông qua tần phong thân thể liền trực tiếp truyền đến tần phong trên sóng trường, tiến tới thông qua song trưởng đánh vào buồng lái này cửa khoang trên. Trong nháy mắt, lại thêm mấy ngàn cân lực đạo đánh vào khoang máy bay cửa khoang. Nguyên bản buồng lái này cửa khoang cũng đã là nằm ở tới hạn trạng thái, hiện tại đột nhiên bị như thế giữa chưa trọng lực quanh đập ra chỉ. Sau một khắc, nguyên bản đóng chặt cửa máy bay mở ra rồi. Cửa máy bay mở ra rồi. Mở ra. The một tuần lễ mới, quỹ câu một làn sóng hoa tươi, Phiêu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 426, khiếp sợ. Khủng bố. Như vậy một màn, không chỉ để cho Diệp Mạn Văn bất khả tư nghị, càng thêm để cho tại chỗ toàn bộ hành khách dối rít là ngây ngẩn cả người, giống như nhìn đến quái vật giống như nhìn đến Tần Phong. Bọn họ không nghĩ đến Tần Phong thật đem đóng chặt cửa máy bay mở ra rồi. Kinh hãi. Tại chỗ toàn bộ hành khách đều là kinh hãi. Bọn họ thật không nghĩ đến Tần Phong thật mở ra cửa máy bay. Sân bay cửa có bao nhiêu kiên cố, bọn họ mặc dù là hành khách người ngoài nghề, nhưng mà cũng có thể đoán được, cũng không có là đơn giản phổ thông một cánh cửa gỗ. Nhưng lại bây giờ lại bị tay không tần phong mở ra. Phanh, một tiếng tiếng vang trầm trầm vang dội. Tần Phong tại diệp mạn văn trợ lực dưới trực tiếp phá vỡ đóng chặt cửa máy bay. Lúc này bên trong buồng lái này chỉ có một tên phần tử khủng bố. Đây phần tử khủng bố đối với bên ngoài chuẩn bị phá cửa hành động cùng ý nghĩ là chẳng thèm ngó tới, cảm thấy căn bản không thể nào tay không mở ra cửa máy bay, cho nên cũng không có lưu ý khi cửa máy bay. Đương nhiên, chuyến đến một hồi tiếng vang trầm nặng thời điểm, phần tử khủng bố lúc này mới quay đầu lại nhìn một chút, xem lại chuyện gì xảy ra, nhưng mà nên đón hắn mà đến chính là một vệt bóng đen. Chỉ thấy Tần Phong tại phá vỡ cửa máy bay sau đó Cả người nhảy lên một cái, nào tới rồi ngồi ở vị trí tài xế phần tử khủng bố, tay trái thần tốc hóa quyền, một quyền oanh đập vào trên đầu của hán. Tần phong lực lượng là 10 phần kinh khủng, nếu có thể tay không mở ra cửa máy bay, một quyền này lực đạo cũng là mang theo hơn ngàn cân lực đạo trên. Ngàn cân lực đạo trong nháy mắt nhanh liệt đập vào phần tử khủng bố trên đầu, như thế có thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt, thanh thúy tiếng xương gãy truyền đến, phần tử khủng bố toàn bộ ý nghĩ trực tiếp bèn ác. Cả đầu đầu lâu thành từng đạo như giống như mạng Văn, cùng máu không ngừng từ vết nứt bên trong chảy xuôi mà ra. Một quyền đánh chết Tần Phong một quyền liền đem cái này phần tử khủng bố giết chết, không cho hắn mặc cho cần gì phải cơ hội phản ứng cùng thời gian. Có thể nói, cái này phần tử khủng bố đến thời điểm chết cũng không biết là ai giết chết rồi, bởi vì căn bản không có cơ hội quay đầu. Tuy rằng tại trước khi chết hắn đã phát giác dị thường, chỉ là thấy được một cái hình ảnh, nhưng mà cũng không biết người này là Tân Phong. Một quyền tiêu diệt toàn bộ phần tử khủng bố, nào tương tung tóe, tràn diện có chút đấm máu khủng bố. Tần Phong biết rõ lưu cho mình thời gian cũng không nhiều rồi, cho nên nhất định phải nhanh chóng giải quyết xong những này phần tử khủng bố không nói nhảm với hắn. Nhân vật phản diện chết mệt nói nhiều. Đây là càng cổ đạo lý không thay đổi. Trong khi hiện ở máy bay đang nhanh chóng hạ xuống, nhất định phải ổn định lại máy bay. Đối với máy bay điều khiển, Tân Phong có thể nói là một chữ cũng không biết, căn bản cũng sẽ không máy bay. Máy bay buồng lái này trên có nhiều như vậy nút ấn cùng điều khiển địa bàn, làm sao điều khiển, lựa chọn như thế nào, như thế nào mở lại động cơ chờ một chút, Tân Phong đều hoàn toàn không hiểu. Boeing các hệ bày ra máy bay buồng lái này tại rất nhiều nơi đều có các bất đồng ví dụ như các mặt trên nền dáng vẻ, màn ảnh, nút ấn các loại, xếp hàng vô tự. Nhưng mà đều có truyền thống kéo đẩy cần điều khiển, chúng thống thai cùng chân ga cái cũng đều cơ bản duy trì nhất trí, áp dụng chính là truyền thống máy móc dịch đáp chuyển động. Không khách các hệ bày ra máy bay vùng lái này tương thông tính cao vô cùng bố cục chỉnh tề, vùng lái này không gian khá lớn tại cần điều khiển chân ga cái các phương diện hoàn toàn thống nhất máy tệ lẹt điều khiển ứng dụng thành thủ. bộ in 777 áp dụng hai người chế vùng lái này vùng lái này dùng kỹ thuật mới mặt phẳng dịch tinh biểu thị hệ thống con số vùng lái này kỹ thuật áp dụng 5 cái Lờ cờ giờ màn ảnh thay thế truyền thống kim đồng hồ thức giá vẻ giữ nguyên vô lăng mà không có áp dụng hướng bên cần điều khiển cho nên cũng không có là đơn giản kéo một hồi cần điều khiển là được để ta đếnệtạn Vă đi vào vùng lái này nhìn toán qua bị tấn phong đánh bể đầu phần tử công bố lại hơi liếc nhìn đang đang rạng xuống máy bay, nói ra, để ta đến tự xem. Diệp Mạn Văn là đặc chủng bộ đội xuất thân, hơn nữa còn là trong quân binh giới, vì vậy đối với máy bay điều khiển xem như nhất định nắm giữ kỹ năng. Bởi vì dưới tình huống đặc thu Diệp Mạn Văn còn khả năng cần điều khiển máy bay khu trục. Lấy Diệp Mạn Văn là hiểu điều khiển máy bay. Hiện tại chọn chiếc máy bay đã đáp xuống cơ hồ tiếp cận đứng im trạng thái, chuẩn bị chuyển làm rơi tự do. Không lộn như vậy máy bay, làm vật rơi tự do tốc độ là rất nhanh, bởi vì trọng lực thế năng chuyển hóa thành động năng. Cho nên nhất thiết phải phải mau sớm lại lần nữa khởi động máy bay động cơ. Chỉ thấy Diệp Mạn Văn nhìn đến buồng lái này trên đủ loại dáng vẽ cùng tay lái, sắc mặt mười phần ngưng trọng nói ra, cái này phần tử khủng bố đem khống chế máy nút ấn làm hỏng rồi, bây giờ căn bản vô pháp thông qua nút ấn đến khống chế phát động cơ. Không thể không nói cái này phần tử khủng bố vẫn là hết sức điên cuồng, đang quan bế rồi máy bay động cơ sau đó trực tiếp phá hư chọn phi cơ động cơ hệ thống khống chế, dẫn đến vô pháp thông qua dáng vẽ trên nút ấn cùng thao tác, đến khởi động hoặc là đóng kín động cơ. Như thế, tình huống trở nên càng thêm nguy cấp. Bất quá Diệp Mạn Văn rất nhanh sẽ ổn định lại mình tâm tình của nội tâm, sắc mặt cũng là không chút hoang mang hướng về phía Tần Phong nói ra. Phần phong giúp ta mở ra đến dáng vẽ thao tác địa bản. Máy bay vùng lái này trên là chẳng trịt răng đầy các loại các dạng thao tác địa bản cùng hệ thống thao tác, vùng lái thiết kế học khoa bao gồm nhận thức khoa học, khoa thần kinh học, người máy giao hô, người bởi vì công trình, thân thể con người chất lượng học cùng nhân thể khoa học xây dựng. 10 phần phức tạp. Diệp Mạn Văn nghĩ muốn pháp cũng hết sức đơn giản, chính là hy vọng càn qua những này khống chế hệ thống thao tác máy mới điệt lộ bản, thông qua trực tiếp liên tiếp tuyến đường tới để cho động cơ lại lần nữa khởi động. Loại này nguyên lý kỳ thực chỉ là có chút tương tự với trộm xe thao tác. Nó như vậy ăn trộm xe đều là tại không có khóa dưới tình huống tiến hành. Tại không có chìa khóa dưới tình huống làm sao đánh lửa đâu đệ. Chính là thông qua trực tiếp nối liền lượng tuyến đường, để cho tuyến đường lướ qua xe cộ khởi động chìa khóa công tác hệ thống trực tiếp đánh lửa. Hiện tại Diệp Mạn Văn cũng là hy vọng như vậy thao tác. Nàng cũng không biết có thể thành công hay không. Nhưng mà bây giờ lúc này, cũng là có thể bươm lòng đánh cuộc thử một chút rồi. Được. Tân Phong không có từ chối, bắt đầu bạo lực mở ra buồng lái này thao tác bảng. DS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn hoa tươi, đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 427, kỳ tích phát sinh. Vô luận là tại trong phim truyền hình vẫn là ở trong hiện thực sinh hoạt, trộm xe tình huống là lúc đó có phát sinh. Trộm xe đích phương pháp xử lý cũng là giống như điện ảnh phim một loại tên trộm xe, vì nhảy qua xe cộ khởi động hệ thống, trực tiếp rút ra hai cái tuyến liền bắt đầu tiến hành nối liền đánh lửa. Hiện tại chọn chiếc máy bay vùng lái này đã bị phần tử khủng bố phá hư, nói cách khác thông qua bình thường thao tác cùng trình tự là không cách nào vô pháp đánh máy bay máy. Vì vậy mà cần áp dụng phương pháp đặc thủ. Tần Phong đương nhiên là hiểu rõ diệp Mạn văn ý tứ, liên đội vàng là bắt đầu hóa giải những này làm làm hệ thống. Máy bay buồng lái này là từ mỗi cái hệ thống tổng thể mà thành, nếu như là phải dựa theo trình tự phán quyết nói, điều này cần rất nhiều công cụ. Nhưng mà tình huống bây giờ căn bản không cho phép Tần Phong có dạng này không gian cùng thời gian đi hóa giải buồng lái này nghi biểu bản. Vì vậy mà nói chỉ có thể áp dụng bạo lực hóa giải. Bạo lực hóa giải phương thức rất đơn giản. Chỉ thấy Tần Phong đặt ở nghi biểu bản bên trên, tiếp theo hai tay vừa dùng lực, trực tiếp đem toàn bộ nghi biểu bản trên nắp cho vặn xuống. 10 phân thần tốc. Bất quá, máy bay này buồng lái này nghi biểu bản là trải qua ta gia cố, nếu như không có lực đạo nói, căn bản là không có khả năng hóa giải rồi. Cho nên Diệp Mạn Văn mới cần Tần Phong giúp đỡ. Tại Tần Phong đem nghi biểu bản trên một ít phức tạp thao tác địa bản cùng nắp xốc lên sau đó, toàn bộ nghi biểu bản phát ra cạch cạch thanh âm, thậm chí có một ít ánh lửa tóe ra. Những này đều không có gì đáng ngại, cũng sẽ không ảnh hưởng chọn chiếc máy bay phi hành chủ công năng. Hiện tại chủ yếu nhất là lại lần nữa khởi động động cơ, nếu không tiếp tục như vậy đó là một con đường chết. Cho nên tại Tần Phong giải khai máy bay này nghi biểu bản sau đó, Diệp Mạn Văn bắt đầu tìm kiếm khởi động máy tuyến đường rồi. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản, phải vô cùng chuyên nghiệp thâm niên kinh nghiệm co như là 10 phần có kinh nghiệm máy bay thợ sửa chữa cũng không cách nào thần tốc chính xác tìm ra. Nhưng mà Diệp Mạn Văn không giống nhau, Diệp Mạn Văn từ tiểu đối với máy bay liền 10 phần rất yêu kỳ, vì vậy mà ở phương diện này hứng thú nồng đậm từ nhỏ đã bắt đầu nghiên cứu các loại các dạng máy bay. Hơn nữa tại lúc còn rất nhỏ, bởi vì Diệp Kiến Quốc quan hệ liền tiến vào vào quân khu nhìn thấy chiến đấu chân chính máy. Lúc đó Diệp Mạn Văn 10 phần nghịch ngợm, thừa dịp người không chú ý thời điểm trực tiếp mở ra phi cơ huấn luyện bay lên không. Phải biết thời đó, cũng bất là khoảng 10 tuổi, một cái 10 tuổi trẻ con liền dám khai chiến đấu phi cơ huấn luyện bay lên không. Đây một phần năng lực cùng bản lãnh mở ra là 10 phần kiếp sợ. Mặc dù là phi cơ huấn luyện, nhưng là lúc đó Diệp Mạn Văn là không có trải qua bất kỳ huấn luyện, chỉ là tại lúc ấy một ít người hướng dẫn nói đơn giản một lần, sau đó căn cứ vào lĩnh ngộ của mình năng lực là có thể điều khiển máy bay. 10 phần không đơn giản. Kinh hãi lúc ấy toàn bộ quân khu, chính là bởi vì đúng không máy yêu quý, cho nên Diệp Mạn Văn mới đầu quân, hơn nữa là một tên trong quân binh vương. Hơn nữa Diệp Mạn Văn ở máy bay phi hành cùng sửa chữa một khối này có độc đáo kinh nghiệm cùng Khắc Sâu nhận xét, có thể nói là 10 phần tinh thông. Phương diện này dị bẩm phú Tại Tần Phong giải trừ hết những này chướng ngại sau đó, Diệp Mạn Văn bắt đầu chuyên chú tìm kiếm động cơ chạy hai cái quan trọng tiến đường. Đối với lần này, Tần Phong vô pháp cung cấp giúp đỡ, chỉ có thể lặng lặng ở bên cạnh nhìn đến. Lúc này cơ trưởng cũng đã vòng trở lại rồi. Hắn đã mệnh lệnh chỉ đạo hành khách làm xong tương ứng cứu vất tự bảo vệ mình các biện pháp. Tuy rằng những này các biện pháp thoạt nhìn cũng không có ích lợi gì, nhưng mà cũng là bọn hắn tia hy vọng cuối cùng. Khi hắn nhìn đến Tần Phong mở ra buồng lái này cửa khoang thời điểm, mười phần khiếp sợ, chậm nói ra, "Ông trời của ta à, nhiên thật mở ra lái này cửa khoang. Lần này là vẻ khiếp sợ khó có thể nói nên lời. Khi máy bay máy dài đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tần phong người như vậy. Có thể nói là đổi mới hắn đúng không máy bừng lái này cửa nhận tốt rồi. Chẳng lẽ là đây bừng lái này không đủ kiên cố? Trên thực tế cũng không có là như thế, chỉ là tần phong quá mức cường đại đã. Tần Phong rừng rưng một tiếng nói, những thứ này đều là chuyện nhỏ, mở ra bừng lái này sân bay cửa lại làm sao, bây giờ còn là vô pháp khởi động máy bay. Phát bởi vì phần tử khủng bố đã phá hư máy bay dáng vẻ khống chế địa bàn cái gì? Cái gì? Cơ trưởng sắc mặt đại biến, ánh mắt bỗng nhiên là chú ý đến văn trên thân, ngay sau đó rất là tò mò hỏi, hắn đang làm gì? Tần Phong đáp, nàng đang trộn máy bay. Diệp Mạn Vân như vậy thao tác thật sự là giống như máy bay một dạng. Chỉ thấy Diệp Mạn Vân mười phần chuyên chú hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nhìn đến tuyến đường phức tạp điện lộ bản cùng thao tác địa bản. Dựa theo như vậy tình huống, muốn tại trong thời gian ngắn tìm ra là hết sức khó khăn. Vì vậy mà Diệp Mạn Vân cái trán và đâu đâu cũng có mồ hôi hột, hiển nhiên nàng cũng là mười phần phấn trương. Cái này không gần liên quan đến Tần Phong sinh mệnh, cũng liên quan đến trên máy bay hơn 300 người tính mạng. Tần Phong làm làm ra một cái an tĩnh thủ thế, tỏ ý mọi người không nên quấy rầy Diệp Mạn Văn. Mọi người cũng mười phần hiểu rõ, lực giữ lặng. Chờ đợi đến Diệp Mạn Văn hoàn thành lần này trật vật nhiệm vụ thời gian. Từng giây từng phút trôi qua, Diệp Mạn Văn nghiêm một mực tìm máy bay tuyến đường. Những người khác đều là khẩn trương nhìn đến hết thảy các thứ này, nín thở nhìn chằm chằm Diệp Mạn Văn. Bọn họ đem tất cả hy vọng đều ký thắc vào Diệp Mạn Văn trên thân. Đại khái 3 phút sau, Diệp Mạn Văn trên mặt lộ ra một hồi vẻ vui thích, lập tức tại tuyến giữa đường tìm tìm ra một đầu màu vàng cùng một đầu màu xanh tuyến đường. Đây chính là khởi động động cơ đến tuyến đường rồi. trong miệng tự lẩm bẩm trực tiếp dùng sức kéo một cái, đem đem lấy lượng tuyến đường từ máy bay thao tác khống chế bản bên trong kéo xuống đến, sau đó trực tiếp đem hai đầu tuyến nhận Nói thật ra, Diệp Mạn Văn đối với đây hai đầu tuyến tâm lý không chắc chắn, bất quá nàng cảm thấy có khả năng nhất chính là như vậy hai đầu tuyến tuyến đường rồi. Không có quá nhiều thời gian cân nhắc, cho nên hắn thẳng nhận rồi. Khi hai đầu tuyến một nhận, chọn chiếc máy bay bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản mất đi động lực máy bay tựa hồ có động lực. Kỳ tích phát sinh. ĐS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 428, thực tế bạn super hệ rốt. Kỳ tích Có thể nói đây quả thực là một cái kỳ tích. Tại khẩn cấp như vậy dưới tình huống, Diệp Mạn Văn cư nhiên tìm đúng rồi máy bay máy hai đầu tiến, hơn nữa thành công đem bọn nó nối liền khởi động. Phải biết Boeing 777 máy bay động cơ là cùng người khác bất động. Bộ 777 dùng 3 loại hiệu suất càng cao, tiếng ồn nhỏ hơn tụt bị nẻ quạt gió động cơ. Tú là đặc biệt hệ đặc biệt Ni công ty cung cấp phổ hệ vỏ 4000 hàng loạt động cơ, Giờ nẻ rồ hệ lẹt chip công ty cung cấp g 90 hàng loạt động cơ, Lộ giờ này roi này công ty cung cấp tuyên đến 800, 800, hàng loạt động cơ. Rơ nẻ rồ hệ là chip, rơ nẻ rồ là chip. Công ty chuyên môn vì Boeing 777 khai thác G90 tụt bị nẹ quạt gió động cơ là từ trước tới nay lực đẩy lớn nhất động cơ phản lực, khảo thí lực đẩy đạt đến 127,900 tờ HUNR, 569 ngàn trong đó G9115B lực đẩy đạt đến 115,300 tờ HUNR lực, G9110B cùng 115B động cơ, tính cả động cơ vào ngoài, nó đường tính so sánh Boeing 737 thân phi cơ đường kính càng lớn hơn. 777 người sử dụng tuyển dụng đây 3 loại máy tỷ lệ ước chừng đều chiếm 1 3, dầu cháy đều chứa ở cánh máy bay cùng cơ thể trung bộ. 777.200 trở dầu số lượng vì 117.335 thăng, 777.200 LZ trở dầu số lượng vì 195.285 thăng. 777.300 EZ từng tại Thái Bình Dương vùng trời tiến hành song phát diên trình phi hành khảo thí, một lần dài nhất đơn động cơ phi hành đạt đến 6 giờ 29 phút. 3H thành công mà có thể tin đơn động cơ vận hành, đã phù hợp Thế Tô Tờ 180 nu cầu. Boeing 777 có 2 chiếc máy phát điện, một chiếc động lực phụ trợ trang bị khu động máy phát điện và phụ trợ hệ thống điện lực. Bởi vì Boeing 777 là thân rộng động cơ kép máy bay, vì vậy mà cần lực đẩy cực cao động cơ, cho dù một cái trong đó mất đi hiệu lực thì, một cái khác cũng có thể bảo đảm máy bay có thể bay đi tới thiếu 180 phút. Phân tử khủng bố đã đem một cái trong đó động cơ làm hỏng rồi, nhưng mà hắn cũng không có không cách nào phá hư mặt khác một cái động cơ. Cho nên tại diệp mạn văn tiếp tuyến đốt lên một cái khác máy thời điểm, dạng này máy bay lại lần nữa thu được động lực. Bất quả máy bay thời điểm cất cánh đều phải cần nhất định trận đi giúp chạy để đề thang động lực. Hiện ở máy bay là đang nhanh chóng hạ xuống Vì vậy mà cho dù là lại lần nữa thu được động lực, chọn chiếc máy bay vẫn là đang nhanh chóng hạ xuống. Trên máy bay hành khách đều là ở vào phi thường lắc lư cùng lay động trạng thái. Nhưng mà hướng theo thời gian giải ngũ, động lực không ngừng tăng lên, chiếc máy bay này liền bắt đầu từ từ thu được mạnh hơn để tăng lực động lực, bắt đầu từ từ đi lên trên thành công. Mạn Văn, ngươi thành công. Nói thật ra, Tần Phong trước đây cũng không biết Diệp Mạn Văn ở máy bay về phương diện này cư nhiên có thiên phú như vậy cùng cường đại năng lực, lại có thể tìm ra máy bay máy hai đầu tuyến, quả thực là quá lợi hại. Thuật nghiệp có chuyên về một phía, không thể không nói Diệp Mạn Văn triển lộ phi thường một chiêu rất hay. Diệp Mạn Văn khẽ mỉm cười nói, "Những thứ này đều là hứng thú của mình, cho nên ở phương diện này nghiên cứu được tương đối nhiều." Kỳ thực, Diệp Mạn Văn bản thân cũng thật không ngờ mình một cái hứng thú có thể tại đây thần yếu trước mắt cứu mình một mạng, hơn nữa còn cứu hơn 300 người tính mạng. "Bội phục, bội phục." Diệp Tấn Gió đối với Diệp Mạn Văn là thật bội phục. Trong ánh mắt tràn đầy ý kính lễ, kích động nhất cùng hưng phấn không gì bằng là cơ trưởng cùng những này hành khác rồi. Cơ trưởng thần tình kích động nhìn đến Diệp Mạn Văn, lòng cảm kích khó có thể nói nên lời, lựa khí kích động nói, "Cảm ơn ngươi." Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta chọn chiếc máy bay hành khách sinh mệnh, ngươi chính là chúng ta tất cả mọi người đại ân nhân. Đối với bọn hắn lại nói, nếu như không có Tần Phong cùng Diệp Mạn văn nói, bọn họ kết quả cuối cùng nhất định xong đó là một con đường chết, cái vốn không có quá nhiều nghi vấn. Nhưng là bây giờ bởi vì Tần Phong cùng Diệp Mạn văn nhân vật mạnh mẽ, cuối cùng cố gắng xoay chuyển tình thế, trực tiếp thay đổi toàn bộ thế cục biến hóa. Nguyên bản thần tốc hạ xuống mất đi động lực máy bay lại lần nữa trùng hoạch động lực, bắt đầu nhanh chóng leo lên. Cầu kim đậu. Mà Tần Phong ở trong quá trình này hư mất máy bay thiết bị mặt đồng hồ, tuy rằng ảnh hưởng bộ phận thao tác, nhưng mà máy bay cơ bản thao tác vẫn là đầy đủ. Cảm ơn ngươi vị tiểu thư sinh đẹp này, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, hai người các ngươi chính là trên trời phái tới thiên sứ, là ngươi đã cứu chúng ta. Thật cảm tạ các ngươi trời, thật sự là một cái kỳ tích, không nghĩ đến dưới tình huống như vậy còn có thể để cho máy bay lại lần nữa thu được động lực, cảm ơn các ngươi. Các ngươi là giỏi nhất lợi hại, nhất định chính là so sánh Hollywood bên trong suốt tơ hẹ dột còn lợi hại hơn, chính là cái thế giới này chúa cứu thế, hơn 300 người tính mạng đều là bởi vì các ngươi được cứu, thật sự là rất cảm ơn. Đây chính là thực tế bản sốプター hệ rồi, quá lợi hại, tay không mở ra, máy bay bừng lái này cửa khoang đồng thời còn có thể ở dưới tình huống như thế khởi động máy bay. Cảm ơn, nếu mà các ngươi cần có gì cần, xin thứ việc tìm ta, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp giúp đỡ bọn ngươi. Tại các ngươi, Long Chi Quốc có một câu ngạn ngữ, đó chính là tích thủy tri ân làm dũng truyền từ báo, các ngươi phần ân tình này ta sẽ ghi ở trong lòng. Mọi người tại đây rồi rít đều là biểu đạt lòng cảm kích của mình. Có thể ngồi ở khoang hạng nhất hành khách tự nhiên thân phận là không đơn giản, nếu mà bọn họ đều nguyện ý cho Tần Phong cung cấp trợ giúp mà nói, đây cũng là một cột không nhỏ trợ lực. Bất quá Tần Phong cái vốn cũng không cần trợ giúp của bọn hắn. Đối mặt với mọi người lòng cảm kích, Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân đều là cười trừ, cũng không có quá mức đắc ý, chỉ là nói đơn giản một câu, ta đây là đang cứu các người, cũng là tại cứu bản thân chúng ta. hô ho, ho ho ho ho. Chọn chiếc máy bay nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng ở cách Thái Bình Dương mặt biển chưa tới khoảng cách 100m, lại lần nữa lạm thang cất cánh. Kỳ tích. Thật sự là một cái kỳ tích. The một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng trên. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử Chia sẻ. Chương 429: Thế giới cường đại nhất nam nhân, không chế hắn vận mệnh người. Phải biết, tại khẩn cấp như vậy dưới tình huống, có thể làm cho máy bay lần nữa thu được động lực để thằng chuyện này đã coi là là kỳ tích trên kỳ tích. Ở cách Thái Bình Dương đại khái cao 100m trên độ cao, một mực rơi xuống hành khách máy bay Boeing 777 bắt đầu thu được đầy đủ động lực bắt đầu leo lên. Phía dưới chính là một phiến vông dương đại hải. Nếu như là lại trễ một chút nói, chính là thần tiên cũng hết cách xoay chuyển rồi. Bởi vì đến lúc đó chọn chiếc máy bay trên rơi vào Thái Bình Dương bên trong, liền tính cho dù thu được cường đại động lực, cũng không khả năng leo lên đến không trung. Nếu mà tại Thái Bình Dương trên rơi tan mà nói, như vậy tỷ lệ còn sống cơ hội là không. Khả năng chọn chiếc máy bay cũng chỉ có tần phong có thể còn sống đi. Trước kia cũng phát sinh qua tại Thái Bình Dương rơi tan thai nạn trên không sự kiện, đó chính là phát sinh ở năm 2019 6 ngày mùng ngày 1 tháng 6. Năm 2009 ngày mùng ngày 1 tháng 6, một chiếc ngồi có 228 người phát hàng không khách A330, tại từ giữa hẹn nóng bên trong lưu bay đi Pazi trên đường tại Thái Bình Dương trên không mất tích, trên phi cơ nhân viên toàn bộ bị hại hoặc mất tích, trong đó có 9 tên hành khách đến từ Long Chi Quốc Bộ này không khách A330 tại cất cánh ước chừng 3 cái nửa giờ sau đó liền từ màn ảnh ra đa trên biến mất, mất tích địa điểm phía dưới là gió to sóng lớn Thái Bình Dương, tới gần mong bờ biển Tây. Xảy ra chuyện nguyên nhân theo báo cáo là dùng ở tại chắc nhanh ra thác quản bị không khí lạnh lẽo Hàn bằng viên tắc nghẽn dẫn đến. Nhân viên điều tra đang kiểm tra bị tìm kiếm 50 tên người chết gì thể đi sau hiện, nộ hại người cũng không có là chết đuối, bọn họ tại rơi xuống biển trước liền đã chết. Không khách A330 vẫn là công nhận tương đối an toàn cơ hình, lần hai nạn này là A330 đàn sinh đến nay đệ khởi thừa khách tử vong thai nạn trên không. Nhưng mà, Năm sau ngày 12 tháng 5, ban một từ Nam Phi dụ hạ nghỉ tịt bực bay đổi lý bị trị bộ lì không khách a 33 chương 200, tại lúc hạ xuống, ở tại khoảng cách đường bằng chỉ có một em mở nơi đột nhiên bạo tạc rơi tan, hoàn toàn giải thể. Trên phi cơ 104 người chúng chỉ có một tên 10 tuổi Hà Lan trẻ em may mắn còn sống sót, nhưng hắn được cứu sau đó đã mất trí nhớ, không nhớ rõ xảy ra chuyện thì tình hình. Tuy rằng máy bay thai nạn trên không phát sinh sát suất phi thường thấp hơn, nhưng mà một khi phát sinh hậu quả khó mà lường được. Cho dù là cho rằng trên thế giới an toàn nhất không khách giá 300 cơ hình. Cho nên nói, có lúc thật chỉ nghe theo mẹ bất quá giá nhất giá trên máy bay bởi vì có tần phong cùng diệp mạn vân tồn tại, mọi người liền trực tiếp nghịch thiên cải mệnh. Nguyên bản muốn rơi tan đến Thái Bình Dương hành khách máy bay, tiếp theo lại lần nữa bay lên không vững vàng phi hành. Bởi vì phát sinh như vậy tình huống, cơ trưởng lập tức thông qua điện đài vô tuyến liên hệ phụ phi trường gần nhất, sau đó chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp đến phụ cận sân bay làm tiếp những tính toàn khác. Nếu không nếu mà tiếp tục lấy dạng này trạng thái phi hành, máy bay sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Hiện ở máy bay buồng lái này bị phá hư nghiêm trọng, vì vậy mà vì hành khách an toàn, cơ trưởng quyết định tại Haavachou Washington quốc duy nhất quần đảo châu Từ Thái Bình Dương trung bộ 132 cái hòn đảo tạo thành. Thủ phủ ở tại Âu Hồ, trên đảo Hồ Ngộ Lù Lù. Sớm nhất cư dân là Porzini Tây Á người, một năm 778 sau đó Âu, Á nhập cư lần lượt rời đến. 1.795 năm thành lập Hawaii Vương quốc. 1.898 năm bị Washington quốc thâu tóm. 1.900 năm thuộc về Washington quốc. Năm 1959 trở thành Washington quốc thứ 50 cái trâu. Nay cư dân lấy Âu, trắng đẹp người và đã đến người chiếm đa số, thứ yếu là hôn huyết loại người, Philippines người và người Hoa. Hà Bà Châu là hoa quốc duy nhất của quần đảo Châu, từ Thái Bình Dương trung bộ 132 cái hòn đảo tạo thành. Lục địa diện tích một 67 vạn mét vuông ngàn mét. Chiếm giữ Thái Bình Dương ngã tư đường, là á, bị cùng Châu đại dương giữa biển, không vận, vận chuyển bằng đường hàng không, thua đầu mối then chốt, có trọng yếu chiến lược địa vị. Trong đó Hậu Ngỗ Lũ Lũ là Thái Bình Dương hàng tuyến đường dây điện thoại trung chuyển cùng quan trọng bên đầu. Đả Vạ Hủ là công việc sản xuất nông nghiệp khu tập trung, Hậu Ngỗ Lũ Lũ ở tại Liên đảo Đông Nam bờ, là toàn bộ Châu lớn nhất chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa. Thiết lập có Hà Hải đại học vân vân có thể nói Hawaii là Thái Bình Dương trên duy nhất một cái cụ có sân bay đảo nhỏ. Hiện ở máy bay tại Thái Bình Dương trên phi hành, duy nhất cao nhất hạ cánh khẩn cấp địa điểm chính là tại Hawaii quần đảo rồi. Đang liên lạc Hawaii sân bay sau đó đạt được xác nhận của bọn họ cùng đáp ứng sau đó, cơ trưởng rốt cục thì thở dài một hơi, nhìn về Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn nói ra, chờ đến chúng ta an toàn đáp xuống Hawaii sân bay, lần này không chúng tiếp nạn mới tính hoàn toàn kết thúc. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là cảm tạ các người, cảm ơn. Vừa nói cơ trưởng hơi một cái túi người, biểu đạt đối với Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn lớn nhất cảm tạ. Chuyện nhỏ. hơi khoát tay một cái nói ra. Cơ trưởng thần sắc cái nãy, hết sức xin lỗi nhìn đến, "Tần tiên sinh, vừa mới chúng ta còn hoài nghi các ngươi là phần tử khủng bố." Ta biểu thị sâu đậm nói xin lỗi, "Là chúng ta hiểu lầm các ngươi, không nghĩ đến các ngươi còn lấy đức báo đoán đã cứu chúng ta, cảm ơn. Lại lần nữa đối với ban nãy ta đối với các ngươi hiểu lầm biểu thị xin lỗi." "Không gì." Tần Phong cũng không phải một cái người nhỏ mọn, chậm rãi mở miệng nói, "Các ngươi cũng là chỗ chức trách mà thôi. Nghe đến lần này hai nạn trên không nguy cơ sự kiện rốt cục thì đã nhận được nhất định làm dịu, trên máy bay hành khách đều là một hồi hưng phấn động. Bất quá hiện tại vẫn không có an toàn đáp xuống Hawei sân bay. Vì vậy mà vẫn là bởi vì tồn tại nguy hiểm nhất định, mỗi một người vẫn như cũ nằm ở Phật phòng lo sợ trong trạng thái. Dù sao đây là ở trên không bên trên, phía dưới lại là Thái Bình Dương, mỗi một người bọn hắn đều đều đang cầu khẩn cầu nguyện, đừng lại sinh thêm sự cố. Double In 777 mặc dù có chút lắc lư, nhưng mà vẫn tính là tại vững vàng phi hành. Trải qua nửa giờ phi hành, chọn chiếc máy bay vững vàng đáp xuống hạ sân bay. Khi máy bay dừng hẳn một khắc này máy, trên máy bay hành khách đều là kích động khóc. Bọn họ là có gan sống sót sau hai nạn máy mắn, bọn họ đem hết thảy tất cả tâm tình đều thả ra, biến thành nước mắt, lẫn nhau ôm khóc tỉ tê. Lần này trải qua chính là một cái truyền thuyết trải qua. Bọn họ tại Boeing 777 trên trải qua tất cả cùng tất cả những gì chứng kiến, hoàn toàn chính là nói mơ giữa ba ngày vậy không thể tin, nhưng mà hết thể các thứ này lại quả thực phát sinh. Trên lịch sử xưng lần này tai nạn trên không sự kiện là kỳ tích phủ xuống sự kiện, cũng xưng là thiên sứ cứu vớt sự kiện con trai. Trong mắt bọn họ thiên sứ chính là Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn. Khi trên máy bay hành khách an toàn chuyển tới trên đất bằng thời điểm, bọn họ lại lần nữa đối với Tần Phong biểu đạt trọn vẹn cảm tạ, đặc biệt động. Chỉ có trải qua loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, mới hiểu được sống sót là chuyện tốt đẹp dừng nào. Bất quá phát sinh chuyện như vậy, đây liền trì hoãn Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn trở lại Ma Đô hành trình. Nhưng mà cũng là chuyện không có biện pháp. Sự tình chấm dữ, Diệp Mạn Văn nhìn về Tần Phong nói ra, "Tần Phong, chuyện này ta cảm thấy nhất định là hạ bật gia tộc và hội Tam Điểm bày ra, đây tuyệt đối không phải là một cái đơn giản phần tử khủng bố cướp máy bay sự kiện." Nói như vậy phần tử khủng bố cướp máy bay sự kiện đều là có yêu cầu tương đối cùng kháng cáo. Nhưng mà lần này gặp phải những này phần tử khủng bố vừa không cần tiền cũng không cần mệnh. Ba, bày hoàn toàn chính là vì Tần Phong tính mạng mà đi. Cho nên chỉ cần hơi một cái suy đoán đều có thể đoán được, đây chính là Hạc Bật gia tộc hoặc là hội Tam Điểm tại phía sau màn suối dục. Tần Phong sắc mặt cũng là mười phần ngưng trọng âm u trầm giọng nói ra, nếu hắn chọc tới ta, như vậy đó là một con đường chết. Ta còn không có chuẩn bị hướng bọn hắn hạ tử thủ, bọn họ ngã trước tiên bật đi lên rồi, cũng là thời điểm. Để bọn hắn lãnh hội một hồi lợi hại của ta. Tân Phong không phải một cái yêu thích người ngồi chờ chết, cũng không phải một cái yêu thích có thủ không báo người. Nếu lại khái đoán được một lần này phía sau màn suối dục chi nhân là Hắn Hạc Bật gia tộc, như vậy chờ đợi Hạc Bật gia tộc cát sẽ là cuồng phong bạo vũ trả thù. Có cừu báo cừu có toán báo toán. Đây chính là Tần Phong tác phong làm việc. TheS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 430, trả thù, điên cuồng trả thù. Không thể không nói, lần này Hắc bật ra tộc cách làm làm việc 10 phần ngoạn lệ, dùng ngay ngắn một cái chiếc máy bay hành khách tính mạng đem đổi lấy Tần Phong tính mạng. Nếu mà không phải Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn đầy đủ cường đại, như vậy giá nhất giá Bô 777 liền sẽ trực tiếp rơi vào đến Thái Bình Dương. Cho nên nói lúc này Tần Phong rất là phẫn nộ. Với tư cách ruột chỉ gia tộc tộc trưởng, Tần Phong cùng phẫn nộ cả thế giới đều muốn run ba run. Ngay sau đó, Tần Phong lập tức lấy ra điện thoại di động, gọi đến Ferdinand điện thoại, mở miệng nói, Ferdina ta bị người công kích. Cái gì điện thoại kia một đầu Ferdinand thần sắc khiếp sợ, liền vội vàng dò hỏi, Tần Phong tiên sinh, ngươi có bị thương không? Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta lập tức phái người tới. Tần Phong chậm rãi nói ra, ta tạm thời không có chuyện làm, bây giờ đang ở Hawaii. Hawaii! Ferdinand nghe hơi thở dài một hơi, bất quá 10i ngoài ý muốn Bởi vì dựa theo kế hoạch, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn lúc này hẳn đúng là trở lại Ma Đô trên đường, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Hawai đâu? Chẳng lẽ Tần Phong ngồi thai nạn máy bay a? Bất, có phải hay không trên máy bay xuất hiện vấn đề gì? Không sai. Tần Phong mở miệng đáp, trên máy bay xuất hiện 4 tên phần tử khủng bố, bọn họ ý đồ uy hiếp máy bay rơi vào Thái Bình Dương, bất quá cuối cùng bị ta cùng Mạn Văn giải quyết, hiện ở máy bay hạ cánh khẩn cấp tại Hawaii sân bay. Nghe thấy Tần Phong từng nói, Ferdinand là đến hít vào một ngụm khí lạnh, biểu thị mười phần khiếp sợ, không có nghĩ tới những người này cư nhiên không như thế không từ thủ đoạn, nhất định chính là coi mạng người như cỏ rác. Buột, ngươi vừa mới chọn rốt chỉ gia tộc tộc trưởng, liền cùng Hắc Bất cùng hội Tam Điểm khai chiến, lần này tai nạn máy bay sự kiện, ta cảm thấy cùng những này hai cái gia tộc tổ chức cách không ra quan hệ Ferdinand mở miệng nói đến. Không sai, ta cũng cho là như vậy, có thể phát động như thế lực lượng chế tạo kích thước như vậy khủng bố sự kiện, khẳng định cùng Hắc Bất gia tộc và hội Tam Điểm có liên quan, vì vậy mà ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện, đó chính là đem Hắc Bất gia tộc tài liệu cần kẽ phát cho ta, sau đó ta muốn cho từng cái từng cái rót ở trước mặt của ta. Các Hắc Bất không phải muốn đối phó ta sao, ta sẽ để cho hắn nhìn đến thân nhân của hắn từng bước từng bước chết ở trước mặt của hắn trả thù. Tần Phong bắt đầu trả thù. Tao nộ như vậy sự kiện, Tần Phong đương nhiên sẽ không không làm ra đáp ứng, không thì mỗi cái người đều cho rằng Tần Phong là trái hờ mềm, dễ boss. Cho dù là cách một cú điện thoại, nhưng mà Ferdina cũng là cảm nhận được Tần Phong lừa giận. Hắn biết rõ Tần Phong đến mức lần này thật nổi giận. Trước đây Tần Phong vẫn không có dùng bất kỳ hành động gì, kia cũng là bởi vì Tần Phong nhớ muốn làm một đòn giết chết. Một đòn giết chết mới là cảnh giới tối cao, sẽ không để cho địch nhân có mặc cho cần gì phải cơ hội phản ứng liền, dễ cơ hội cũng không có. Lần này hack bất gia tộc và hội tam điểm chính là hy vọng có đem Tần Phong đánh tất giết. Dưới cái nhìn của bọn họ, cũng đã là bay ở Thái Bình Dương bầu trời hành khách máy bay rồi, lại thêm phần tử khủng bố thủ hạ tìm chết tự sát tập kích, căn bản là vô lực vẫn hồi, cuối cùng nhất định là vùi thân Thái Bình Dương. Nhưng mà Hạ Bất gia tộc là hoàn toàn đánh giá thấp Thần Phong cùng Diệp Mạn văn thực lực. Bọn họ không nghĩ đến Tần Phong cùng Diệp Mạn văn mạnh mẽ như vậy, cho nên bọn họ một đòn giết chết cũng chưa thành công. Một đòn giết chết chưa thành công, như vậy chờ đợi bọn họ sẽ là trả thù như Bạo Phong Vũ trả thù. Được, ta lập tức cho ngươi phát một phần tài liệu. Ferdinand nói ra, bất quá, bởi vì vấn đề thời gian, Đối với mã học bất gia tộc một ít tài liệu còn cũng không hoàn thiện đầy đủ, nhưng mà ngươi mục quan trọng chức gia tộc của bọn họ một ít nhân viên tư liệu mà nói, ta vẫn là có thể lập tức cung cấp cho ngươi. Được, lập tức phát ra một phần, ta muốn nhìn một chút tìm kiếm kia một cái mục tiêu vào tay." Thần Phong lạnh giọng nói đến. Tình huống bây giờ đến xem, nếu mà Tần Phong phải giải quyết đến các Kathabert, kia cùng cũng không phải là chuyện không thể nào. Nhưng mà Tần Phong tâm lý hết sức rõ ràng, nếu mà Hắc Bất gia tộc một mực tồn tại mà nói, như vậy cho dù giết chết Kathabert, cái thứ nhị Hắc Bất còn có thể thoát ra, như vậy vẫn cứ trở thành Tần Phong cùng rượt tộc đối thủ. Vì vậy mà thuyết giải quyết thẻ hạt bật cũng không có là giải quyết vấn đề căn bản. Phải giải quyết vấn đề trước mắt nói, nguyên nhân căn bản nhất chính là đem hạt bật gia tộc đều giải quyết sạch. Cho nên có giết hay không cắt hạt bật, đây đều không phải mấu chốt nhất. Lập tức Thần Phong lại cho Ferdina khai báo một ít lời khác vấn đề. Dừng một chút, Thần Phong lại bổ sung. Được rồi. Ferdina liền vội vàng trả đáp, bất quá, bằng vào chúng ta tại phụ cận máy bay đặc biệt nói, muốn bay hướng ha phải cần thời gian nhất định, như vậy thì chỉ có thể làm phiền buộc chờ một chút. Không thành vấn đề. Thần Phong đầu một cái nói ra, mau sớm an bài. Là buộc. Ferdina đáp Tần Phong lại để cho, để cho Ferdina xử lý một ít những chuyện khác. Không thể không nói Ferdina hiệu suất làm việc còn là cao vô cùng, khi Tần Phong vừa mới cúp điện thoại, sau đó điện thoại di động liền nhận được rồi tiếng nhắc nhở. Úc. Là im tiếng nhắc nhở, mở điện thư ra vừa nhìn chính là Ferdina gửi tới liên quan tới Hắc bật gia tộc một ít tài liệu và nhân vật, hơn nữa còn cặn kẽ bày ra ra bọn họ cùng các Hắc Bất quan hệ và bọn họ tại địa vị trong gia tộc, đây thì càng thêm tiện Tần Phong lựa chọn trong đó nhân tuyển đi đối phó. Nếu Hắc Bất gia tộc đã triệt để chọc giận Tần Phong rồi, Tần Phong cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bất kể như thế nào hắn, nhóm làm việc nhất định phải vì thế gánh vác hậu quả. Tần Phong đại khái nhìn một chút đây một phần tài liệu, lập tức nhìn về Diệp Mạn Văn nói ra, "Mạn Văn, ngươi cảm thấy ta hẳn hướng về người nào hạ thủ?" Diệp Mạn Văn cũng là nhìn một chút đây một phần tài liệu, mở miệng nói, "Đánh rắn đánh rập đầu, bắt giặc phải bắt vua trước, ngoại trừ các học bấn ra, chúng ta đương nhiên phải giải quyết xong cả cả bụt bảo gia tộc bên trong nhân vật trọng yếu nhất." GS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ chương 431, máy bay tư nhân, cầu tự động đặt, cầu tất cả ủng hộ. Diệp Mạn Văn mở miệng nói, nếu chúng ta muốn đối phó Hắc Bất gia tộc, như vậy tất nhiên muốn chọn gia tộc của bọn họ bên trong vô cùng trọng yếu một nhân vật để giải quyết, nếu mà đều là giải quyết những cái kia Miêu cầu nói, hoàn toàn không có bất kỳ lực trấn nhiếp. Tần Phong đương nhiên là hiểu rõ Diệp Mạn Văn ý tứ, không khỏi là mở miệng hỏi, vậy ngươi cảm thấy là mỗi một cái đâu? Diệp Mạn Văn trầm tư chốc lát nói ra, nếu mà phải giải quyết mà nói, đương nhiên là lựa chọn Hắc Bất gia tộc trên tộc trưởng đời thứ nhất, cái Cai Hạc Bất Nha là thẻ bụt bảo gia tộc trên tộc trường đời thứ nhất, đồng thời cũng là các Hạc bật thúc thúc, hai người có thể nói quan hệ mười phần mật thiết, tại Cai Hạc Bất lui đảm nhiệm tổ trường sau đó, liền do các Hạc bật tiếp nhận. Cho nên nói, nếu mà giải quyết xong Hạc bật gia tộc trên nhất tộc trường dáng giúp mà nói, đây đối với các Hạc bật thì tuyệt đối là một cái lực chấn nhiếp. Giết gà dọa khỉ, chính là muốn cho các Hạc bật biết rõ, nếu như hắn muốn giết Hạc bật gia tộc tộc trưởng, đó nhất định chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Tần Phong nghe Diệp Mạn vừa nói, trên mặt lộ ra một hồi nụ cười, nói ra, ngươi cùng ý nghĩ của ta là giống nhau, ta cũng là chuẩn bị đối phó Cai Hạc bậc. Lập tức, Tần Phong lại lần nữa cầm điện thoại lên, gọi đến Ferdinand dây số, "Ta muốn cây hạt bật tại trong vòng 3 ngày chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa còn muốn cố ý đem việc này tiết lộ cho Cát Hạt Bợt biết rõ, cho hắn biết đây là Tần Phong ta làm ra." Ferdinand đương nhiên là hiểu rõ Tần Phong ý tứ, gật đầu liên tục nói, "Được, bụt. Ta ngay lập tức sẽ an bài chuyện này đi hoàn thành." Tần Phong nói, "Chú ý cái này liên quan đến đến ta và toàn bộ rột chỉ gia tộc y danh cùng lợi ích, nhất định phải hào hảo làm xinh đẹp, một lần duy nhất giải quyết xong cây hạt bợt." "Vâng, bụt." Ferdinand đáp. Đến mức Ferdinand làm thế nào Tần Phong căn bản sẽ không đi quản, cũng sẽ không đi hỏi tới, chỉ cần chỉ cần kết quả là đủ rồi, hoàn toàn không cần để ý tới quá trình. Tiếp theo khai báo những chuyện này sau đó, Tần Phong ngay tại Ha Bay bay tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đại khái 2 giờ sau đó, một chiếc nhỏ máy bay tư nhân đáp xuống Ha Bay Sơn bay. Máy bay tư nhân chính là tư nhân có máy bay, máy bay sử dụng đa số cá nhân cực kỳ nhân viên đi theo tự dùng hoặc thương dụng xuất hành cung cấp tiện, cũng là chủ máy thân phận thể hiện. Máy bay tư nhân không thể nghi ngờ vẫn là một món hàng xa xỉ. Căn cứ số liệu, trước mắt quốc sản máy bay hạng nhẹ bên trong Tiện nghi nhất là bác hàng sản xuất ông mật hàng loạt, giá cả tại 15 vạn đến 32 vạn nguyên, khoa nguyên cùng máy bay công ty trách nhiệm hư hạn sản xuất AZ-200 cùng AZ-100 máy bay, giá cả đều đang khoảng 20 vạn nguyên. Những vi cơ khác chế tạo công ty cùng đặc biệt hùn 4 sản xuất FV-97 siêu máy bay hàng nhẹ, giá cả tại 50 vạn đến 60 vạn nguyên. Máy bay xưởng chế tạo sản xuất tiểu ưng 500 máy bay hàng nhẹ, giá tiền là 199 vạn nguyên. Phương Nam nhiều nhà hàng không cầu lạc bộ sử dụng sẽ tiếp nhận máy bay giá cả tại hơn 1 triệu nguyên. Mà ngoại quốc máy bay hạng nhẹ bên trong, đặc biệt thích hợp người mới học máy bay hạng nhẹ sẽ tiếp nhận 172EZ cũng muốn 18 vạn USD, máy bay tư nhân giá bán một loại tại 100 vạn đến 1000 vạn nguyên nhân dân tệ, lấy 300 đến 4 triệu chiếm đa số. Cùng Dữu Gạ Tẹt so sánh, những ngày máy bay giá cả cũng đều là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn hàm. Dữu Gạ Tẹt Six tư 1, 6億 USD mới nhất mua không khách ra 380, có thể tính là trên thế giới đến tận bây giờ đắt tiến nhất, lớn nhất máy bay dân sự. Cùng một 6億 USD tương xứng là 80 thước sạch cánh. 73 thước cơ trưởng, 24 thất thân phi cơ độ cao, máy bên trong 555 chỗ ngồi, 1. vạn cây số lớn nhất hành trình, cực tận xa hoa. Ngoại trừ bộ này không trung đại cự đầu, bưu gạ tẹt trước mắt còn có một chiếc Boeing 757, một chiếc hoàn cầu xe tốc hành cùng một chiếc người khiêu chiến 604. Trong đó, hoàn cầu xe tốc hành công vụ máy, nó phi hành hành trình cao đến tháng 1 năm 2000 km, giá bán 4 khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Khi bộ này cũng không tính cực tận xa hoa máy bay tư nhân ngừng rơi vào Hafei trường thời điểm Cùng Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn ngồi cùng chiếc máy bay hành khách, và cơ trưởng cùng những thứ khác ngồi vụ nhân viên dối rít là tò mò, giá nhất giá máy bay tư nhân rốt cuộc là ai. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn leo lên phi cơ tư nhân thời điểm, đó là khá giật mình cùng ngoài ý muốn. Nghĩ không ra bộ này máy bay tư nhân là Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn. Nói thật ra, hiện tại như thế phát triển kinh tế phát đạt xã hội, nắm giữ máy bay tư nhân cũng không có là cái gì chuyện tầm thường. Nhưng mà nhất để bọn hắn khiếp sợ là, lúc này mới phát sinh tai nạn trên không 2 giờ là có thể điều tới một chiếc máy bay tư nhân, đây một phần thực lực tuyệt đối không đơn giản phải biết Hawaii là tại Thái Bình Dương trên một tòa cô đảo, bốn phía đều là đại dương mênh mông, vì vậy mà muốn điều động phi cơ tư nhân mà nói, nhất định phải từ những thứ khác bờ biển điều qua đây, đây có thể thấy thực lực của đối phương mười phần cường đại. Nắm giữ một chiếc máy bay tư nhân, điều này cũng không có gì, nhưng mà có thể nhanh như vậy điều động máy bay tư nhân, chính là đây chính là thực lực biểu hiện. Không nghĩ đến, cái này Long Chi quốc người như vậy có thực lực, tư nhiên liền nhanh như vậy điều động đến máy bay tư nhân. Bạn ấy ta còn nói muốn hướng hắn cung cấp cao ngạch hồi báo, ta cảm giác hiện tại chính là một thiên hệ. Hắn lại còn có như thế xa hoa, máy bay tư nhân, quá rung động không nghĩ đến bọn họ còn có máy bay tư nhân bất quá bọn hắn thực lực mạnh mẽ như vậy nắm giữ máy bay cũng là chuyện rất bình thường máy bay tư nhân là rất bình thường nhưng mà có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong điều động máy bay tư nhân thật sự là không đơn giản không dễ dàng mạnh mẽ 10 phần mạnh mẽ đây liền là chân chính thủ Hào phú Hào chi nhân đang phát sinh thai nạn trên không sau đó có thể nhanh như vậy là được máy bay tư nhân cứu viện quá rung động quá rung động không nghĩ đến bọn họ cư nhiên có máy bay tư nhân bànã ta vẫn còn ở trước mặt bọn họ nói quá mà không biết ngự quả thực có chútắp mặt mọi người tại đây đều là 10 phần khiếp sợ trận động ngay sau đó Diệp Mạn Văn cùng Tần Phong mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ chi sắc bên trong đi lên máy bay tư nhân, hướng về Mado xuất phát. "Đoet, một tuần lễ mới, quý câu một làn sóng hoa tươi, phiếu lĩnh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng." Côn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 432, không có rủi ro, đến Mado. Mọi người ở đây từng trận hâm mộ bên trong, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn leo lên máy bay tư nhân, trực tiếp hướng về Mado bay máy bay tư chuyển dê 500 máy bay tư nhân. Nhiều năm qua, Vịnh chạy tầm xa máy bay tư nhân hàng loạt đã trở thành sang trọng du lịch hàng không đỉnh núi đại danh tử. Tuy rằng Z500 không phải Washington Quốc Vịnh lưu chuyển công ty hàng không cao quý nhất sản phẩm, nhưng là nhất sản phẩm mới. Theo báo cáo, Vịnh lưu chuyển Z500 dài 91 feet, tốc độ cao nhất là không 925 mạch hoặc tốc độ âm thanh, lớn nhất độ cao là 51.000 feet, có lượng thân may nhà gỗ nhỏ, có thể cho tiếp nhận 19 tên hành khách. Z500 phân phối mới tinh chế tác giăng tỏa, nó tốc độ cao internet hệ thống so sánh trước mắt đối thủ cạnh tranh nhanh 34 lần hệ thống thông gió. Có thể tại trong vòng 2 phút dùng không khí mới mẽ thay thế bên trong khoang máy bay không khí. con con con con Khi máy bay trải qua nhất định tốc độ trợt đi sau đó, tiếp theo từ Harsan bay bay lên không, hướng về không trung bay đi. Z-500 máy bay dài đến 27. 7 m Tốc độ cao nhất vì 314. 7 m giây, từ một đối với phổ vệ VD-814 ga động cơ khởi động, mỗi cái động cơ sản sinh 6.869. 3 kg lực đẩy Tiểu mới máy bay phản lực tối cao phi hành có thể đạt tới 15. 5 km. Nhất khiến người khó tin là Z-500 có thể lấy không. 85 lần tốc độ âm thanh bay lên 9.260.000 ngàn mét. Nói thật ra, đây là Diệp Mạn Vân lần đầu tiên ngồi máy bay tư nhân. Tuy rằng Diệp ra ra đại nghiệp đại, thực lực cường đại, nhưng mà vẫn không có mua sắm phi cơ tư nhân cánh giới. Vừa đến càng thêm không muốn công khai, thứ hai cũng không có cần thiết này nhu cầu. Nếu mà mua sắm phi cơ tư nhân nói đó chính là hư lạc. Vì vậy mà khi Diệp Mạn Vân nhìn thấy một cái này phi cơ tư nhân sang trọng trình độ thời điểm, cũng là không khỏi một hồi thán phục nói ra, bây giờ người có tiền thật biết hưởng tụ a, đây máy bay tư nhân như thế sang trọng. Toàn bộ dãy 500 máy bơm hơi bên trong là căn cứ và hộ khách nhu cầu tư nhân máy. Trong đó bao gồm mới tinh chế tác riêng ghế ngồi, cá tính hóa nhu cầu trang sức cùng sân đệm. Đồng thời chiếc máy bay này còn có 10 phần hiện đại hóa nhà hàng, bên trong đưa máy pha cà phê có thể tại không đến 30 giây bên trong vì người cung cấp một lý hương nồng cổ động cà phê. Với tư cách sang trọng hàng không lĩnh vực số một người sản xuất, vĩnh lưu truyền ở trong phi cơ internet phương diện thiết kế cũng 10 phần bảo trước. Dễ 500 tốc độ cao internet hệ thống so sánh hiện có đối thủ cạnh tranh nhanh 34 lần, cho phép live sở tìm truyền hình và video. Đồng thời mỗi chỗ ngồi trên đều trang bị con số hệ thống khống chế. Bộ phận ghế ngồi còn có thể xoay tròn, tiện hợp hoặc nói chuyện hiếm thậm chí còn có thể biến thành giường, tiện khách nhân nghỉ ngơi. Liên phòng vệ sinh đều là như thế tinh xảo mỹ lệ. Hiện tại Diệp Mạn Văn xem như cảm nhận được cái gì là người có tiền xa mỹ sinh sống. Thần Phong thấy vậy không khỏi cười một tiếng nói, cái này có gì? Những thứ này đều là hiện tại thổ hào cần thiết rồi, nếu như ngay cả máy bay tư nhân cũng không có, vậy cho dù không lên đúng nghĩa siêu cấp đại thổ hào rồi. Diệp Mạn Văn đối với lần này cười một cái nói nói đến, vâng, chúng ta tần gia đại thiếu ra là đúng nghĩa thổ hào, muốn cái gì máy bay chỉ cần một cú điện thoại là có thể lập tức đưa tới, lợi hại lợi hại. Có thể a, đều sẽ trêu chọc ta. Tần Phong cười một tiếng. Ở tại Tần Phong bên cạnh thời gian dài như vậy, diệp mạn văn đều thay đổi. Với tư cách vịng lưu truyền nhất một đời mới máy bay, rế 500 vùng lái này trang bị trước mắt mới chỉ tân tiến nhất truyền tin cùng hệ thống khống chế. Vùng lái này tổng cộng có 10 cái tổng thể trạm khống chế bình. Rế 500 vẫn là đầu chiếc phân phối chủ động bên cái khống chế kỹ thuật không phải máy bay quân sự. Cao như thế khoa kỹ lại 10 phần sang trọng máy bay tư nhân người xem hưng phấn kích động, chẳng trách diệp mạn văn sẽ như này sợ hai than. Máy bay tại Thái Bình Dương vùng trời vững vàng phi hành người, hết thảy đều là dựa theo trước kế hoạch tiến hành. Bởi vì máy bay này người trên đều là Tần Phong người, cho nên cũng sẽ không lo lắng vấn đề an toàn. Hơn nữa bởi vì đây là máy bay tư nhân, có thể càng thêm hưởng thụ toàn bộ lộ trình, nhớ ăn thì ăn, nhớ ngủ là ngủ mười phần thoải mái mãn ý. Có thể nói toàn bộ lộ trình cũng không có mệt mỏi. Trải qua hơn 10 giờ phi hành thuật sau đó, giá nhất giá vịnh lưu chuyển d 500 máy bay tư nhân là đáp xuống ma đồ sân bay. Nói như vậy máy bay tư nhân đáp xuống sân bay đều phải cần thông qua trước đó báo cáo chuẩn bị. Cầu kim đậu. Nhưng mà lần này hết thảy đều có người an bài xử lý thỏa đáng rồi, căn bản không cần thiết để cho Diệp Văn cùng Tần Phong lo lắng. Ông nóng hô hô hô hô. Trải qua một thời gian trợt đi sau đó, máy bay vững vàng dừng ở sân bay trên. Diệp Mạn Văn cùng Tần Phong hai người máy bay hạ cánh, ngẫu nhiên hướng về phía máy bay phi công nói ra, "Ta tạm thời không cần máy bay tư nhân rồi, nếu như ngươi có cái khắc cần trước tiên lái trở về." "Được." Bột. "Điều khiển cơ trưởng đáp." "Mado." Tần Phong lại lần nữa đã trở về. Lần này rời khỏi Mado thời gian là tính người phần dài. Đối với Mado Tần Phong vẫn là hết sức quen thuộc. Khi hắn từ sân bay lúc đi ra, ngươi chỉ là cảm nhận được một cổ thân mật cảm giác quen thuộc, để cho lòng người thoải mái phần dưỡng Đi tới nhiều địa phương như vậy, vẫn là Ma Đô tốt nhất. Tần Phong nhìn đến trên đường qua lại không rứt đám người cùng chiếc xe chậm rãi nói ra, vẫn là Ma Đô nhất làm thoải mái nhất. Diệp Mạn Vân đứng ở một bên cũng không có nói gì. Kỳ thực đối với Diệp Mạn Vân lại nói, đi nơi nào cũng không trọng yếu, quan trọng nhất là cùng ai chung một chỗ, nàng chỉ cần đợi tại Tần Phong bên người, hết thảy đều là tốt nhất. Qua một lúc lâu, Diệp Mạn Vân mở miệng dò hỏi, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Là trở về nhà hay là đi Tứ Phương tập đoàn? Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn một chút trên đồng hồ đeo tay thời gian, hiện tại là hơn 5 giờ chiều. Bởi vì chênh lệch thời gian quan hệ Tần Phong tuy rằng ở trên đường trải qua một hồi giày vò, nhưng mà đã tới ma đều vẫn là buổi chiều thời gian. Suy nghĩ một chút, Thần Phong mở miệng nói đến: "Dựa theo lúc này tính toán, Hạ Lam lúc này chắc còn ở trong công ty Vội Vàng, vậy chúng ta trước hết đi tứ phương tập đoàn đi, đi cho Hạ Lam một cái kinh hỉ." Diệp Mạn Văn gật đầu một cái, cũng không có nói gì, lập tức hai người trực tiếp ngồi lên xe taxi, chạy thẳng tới tứ phương tập đoàn đi. Lần này Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn trở lại Mado, bọn họ cũng không có nói cho bất luận người nào, cho nên cũng sẽ không xuất hiện có người nhận điện thoại tình huống. DS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá Ngư phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng trên. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 433, Tần Phong khủng bố bản lĩnh, thay đổi lòng trời lở đất, địa thấp. 10 phần địa thấp. Lần này Diệp Mạn Văn cùng Tần Phong từ bờ Mỹ ngã trở về là tương đối địa thấp, cũng không có nói cho bất luận người nào, nếu không Hạ Lam, Thượng Quan Nghiên nhiên, Chu Tuyết đánh trở đám người nhất định sẽ đi tới Mado sân bay đi đón máy bay. Nhưng mà Tần Phong khiêm tốn trở lại Mado, cũng không có thông báo bất luận người nào. Mục đích của hắn chính là rất đơn giản, cho Hạ Lam một cái kinh hỉ. Tần Phong có thể ở thế giới khắp nơi đi loanh quanh khi một cái hất tay trường quỷ, nguyên nhân căn bản nhất chính là hắn nắm giữ Hạ Lam dạng này còn ra. Đối nội, nàng có thể bảo đảm dưới Tần Phong gia đình cùng hết thể sinh hoạt. Đối ngoại nàng lại có thể khi bá đạo tổng tài, xử lý trên thương trường tất cả sự vật. Trải qua thời gian dài như vậy phát triển, Tứ Phương tập đoàn đã trở thành Ma Đô đệ nhất đại tập đoàn, chính xác lại nói hẳn đúng là toàn bộ Hoa Bắc địa khu đệ nhất đại tập đoàn. Đây hết thể thành tựu đều là không có ly khai Hạ Lam công lao. Tại Hạ Lam dưới sự cố gắng, Tứ Phương tập đoàn phát triển càng ngày càng lớn, đã trở thành một cái tính tổng hợp đại tập đoàn, liên quan đến phương diện bao gồm điệu giá trị, ẩm thực, giao thông, công nghệ cao điện thoại di động chờ một chút các ngành các nghề, có thể nói chính là một cái đại cực đầu. Phải biết ban đầu tứ phương tập đoàn vừa mới thành lập thời điểm là nhất cùng nghĩa bạch, cái gì tài nguyên cũng không có, đến mức có thể trong vòng thời gian ngắn phát triển thành lớn như vậy quy mô, hạ lam nhân tài như vậy lên tác dụng cực lớn. Đương nhiên không có thể phủ nhận là tứ phương tập đoàn phát triển, cũng không có ly khai tần phong. Bởi vì chính là bởi vì tần phong như thế bối cảnh, những cái kia những cái kia lại tập đoàn, nhảy vọt lên cao giáo tập đoàn, thiên hạ vạn đạt tập đoàn, tập đoàn chờ một chút trong nước số một số hai đại tập đoàn đều rối nguyện ý cùng tứ phương tập đoàn hợp tác đây liền hoàn toàn kéo động toàn bộ tứ phương tập đoàn thần tốc phát triển có thể làm cho tứ phương tập đoàn lấy tốc độ nhanh nhất bước vào chính thức phát triển quý đạo. Hiện tại Tần Phong muốn gặp nhất người chính là Hạ Lam, cho nên hai người từ sân bay đi ra ngoài ngay lập tức, chính là đi tới tứ phương tập đoàn cho Hạ Lam một cái kinh hỉ. Tần Phong cái này hất tay trưởng quỹ làm nhẹ nhàng như vậy mãn ý, đều là Hạ Lam ở sau lưng lặng lẽ bỏ ra. Dĩ nhiên đối với ở tại Trương Tuyết Đoánh cùng thượng quan Yên nhân thành Phong vẫn còn có chút tưởng niệm. Đặc biệt là Trương Thoánh, ban đầu Tần Phong vừa mới xuyên qua đến Ma Đô thời điểm, biết cô bé thứ nhất chính là Trương Trương Tuyết Bánh đối với nàng một mực quan tâm đầy đủ, hơn nữa nhiều lần giúp đỡ đứng ở hắn bên kia. Lúc trước Tần Phong vẫn là hết sức nhỏ yếu, chính xác lại nói, ban đầu Tần Phong cũng không có biểu hiện ra hoàn toàn thực lực, nhìn đến là thuộc về 10 phần nhỏ yếu nhất phương. Chỉ bằng thực lực như vậy tiểu đối với bắt Ma Đô Lục Đại gia tổng nói, nhưng mà Trương Tuyết Vân lại như cũ đứng tại Tần Phong bên này, dạng này tình huống lúc đó thật là cảm động. Cho nên cho dù Tần Phong rời khỏi Ma Đô, cũng một mực cùng Trương Tuyết Bánh duy trì liên hệ, thỉnh thoảng sẽ tiến hành video trò chuyện hoặc là tán gẫu. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Tần Phong quan hệ Trương Tuyết Vân đẹp trang tập đoàn cũng là đã nhận được thần tốc phát triển, trước mắt đã trở thành toàn bộ Ma Đô gần với tứ phương tập đoàn thứ hai xí nghiệp lớn. Cho nên toàn bộ Trương gia cũng là trở thành rồi Ma Đô nhất phương đại gia tộc, hết thảy các thứ này đều là không có ly khai Tần Phong. Lần đầu Trương Tuyết Vân sợ rĩ đứng tại Tần Phong bên kia, ngoại trừ đối với Tần Phong hào cảm bên ngoài, còn có chính là đối với Tần Phong tín nhiệm. Không nghĩ đến ban đầu một cái như thế quyết định nguy hiểm để cho Trương gia đã nhận được cực lớn phát triển, trở thành Ma Đô đại gia tộc. Toàn bộ Ma đều có thể nói đều là tại Tần Phong trong khống chế. Bởi vì xếp hạng thứ 3 đúng là Thượng Quan Yên Nhiên công ty tập đoàn, bọn họ cũng một mực đang cùng Tứ Phương tập đoàn duy trì quan hệ tốt đẹp. Thượng Quan Yên Nhiên luôn muốn đeo đuổi Tần Phong, nhưng mà Tần Phong vẫn không có đáp ứng nàng. Lúc trước Thượng Quan Yên Nhiên theo đuổi Tần Phong chủ quan mục đích duy nhất chính là hy vọng thượng quan gia có thể tại phức tạp và tàn khốc cạnh tranh bên trong tiếp tục sống sót. Nói đơn giản một chút, đó chính là Thượng Quan Yên Nhiên nhớ dựa vào Tần Phong thu được ủng hộ, đem Tần Phong làm một cái núi dựa lớn. Lúc ban đầu mục đích có thể nói là mang theo vô cùng thẳng thừng mục đích tính. Nhưng mà hướng theo Thượng Quan Yên Yên đối với Tần Phong lý giải cùng song chung, nàng phát hiện mình thật yêu thích Tần Phong. Hơn nữa loại này tình yêu là càng ngày càng đậm, đã không quan tâm ngoại giới cái nhìn, thậm chí đối với ở tại Tần Phong yêu là phi thường thuần túy, không mang theo có bất kỳ lợi ích nào cùng mục đích tính. Mà Thượng Quan gia bởi vì đã nhận được Tần Phong một ít bảo hộ hoặc là một ít dư ấm ảnh hưởng, cũng là đã nhận được nhanh chóng phát triển. Bất quá, so ra kém chưa ra. Bởi vì bên ngoài đều biết rõ Chương Tuyết và Tần Phong quan hệ, cho nên Chương gia thần tốc đối kịp Thượng Quan gia, trở thành cùng Thượng Quan gia cũng liệt vào Ma Đồ hai đại gia tộc. Phải biết trước đây gia chính là so sánh Thượng Quan gia nhỏ một cái đẳng cấp gia tộc, song phương không thể thường ngày mà nói. Nhưng mà đây thời gian ngắn ngủi biến hóa, Thượng Quan gia cùng Trương gia đã là nằm ở ngang hàng tài nghệ. Song phương tập đoàn tài sản sức ảnh hưởng đều không khác ấy, thậm chí nói Trương gia tình thế mơ hồ vẫn còn so sánh Thượng Quan gia muốn tốt rất nhiều. Đương nhiên truy tìm một gốc, tất cả bởi vì Tần Phong ảnh hưởng. Không thể không nói Tần Phong người nam nhân này hết sức lợi hại. Mới ngắn ngủi thời gian ma đều đã phát sinh trọng đại cải cách cùng biến hóa. Dùng nghiêng trời lệnh đất để hình dung cũng không quá đáng. Qua lại không giúp ma đô trên đường, một chiếc màu xanh xe taxi tại như thế nhộn nhịp dòng xe chạy có vẻ phần tầm thường. Mà đây trong một chiếc xe taxi mặt người đang ngồi chính là Tấn Phong cùng Diệp Mạn Văn. Bởi vì sắp thấy được Hạ Lam, Tần Phong mười phần kích động, trên mặt mang nhàn nhạt tâm tình vui sướng, nhìn về bên cạnh Diệp Mạn Văn nói, "Mạn Văn, ngươi nói chờ một chút Hạ Lam nhìn thấy ta sẽ là dạng gì biểu tượng cảm xúc đâu?" Diệp Mạn Văn sững sở, chậm rãi mở miệng nói, "Ta làm sao biết?" Nàng khẳng định là vô cùng cao hứng cùng hoan hỷ. Người qua đời giới chạy hết một ngày trở về, toàn bộ thân phận đều thay đổi. Ta tin tưởng Hạ Lam sẽ đối với ngươi càng thêm cao hứng cùng tự hào. Nếu mà tài xế xe taxi thả biết rõ mình ngồi trên xe, chính là điều kiện thế giới nam nhân không biết sẽ có cảm tưởng thế nào phải biết Tần Phong chính là ruột chì gia tộc tộc trưởng, cũng là điều khiển thế giới phía sau màn đại buốt. Mà tài xế xe taxi hiển nhiên là coi bọn họ là làm là người bình thường, cũng không có quá lớn để ý. Trên thực tế cũng vậy, hắn cũng nghĩ đến nếu mà Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn thân phận 10 phần không đơn giản mà nói, cũng sẽ không ngồi taxi rồi, vì vậy đối với bọn họ nói chuyện nội dung cũng không có để trong lòng. Ba bảy Tần Phong khẽ mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này cũng là vất vả hạ lắm rồi, lần này trở về nhất định phải thật tốt bồi thường nàng. Bồi thường? Diệp nhiên là cảm thấy hứng thú, liếc Tần Phong một cái, đối với Tần Phong trong miệng bồi thường là tràn đầy hiếu kỳ. Trong tâm đang suy nghĩ, chẳng lẽ Tần Phong muốn kết hôn Hạ Lam làm vợ? Phải biết, tuy rằng Diệp Mạn Vân tại cảm tình Phương Diện vân vân người hàn yếu, nhưng mà hắn cũng nhìn ra Hạ Lam là yêu thích Tần Phong. Hơn nữa không chỉ là Hạ Lam yêu thích Tần Phong, cũng là có nhiều vô cùng nữ hài như Trương Tuyết Oánh, Thượng Quan Yên Nhiên, Vân Sơ Tuyết, Lý Thu Doanh trở đều là yêu thích Tần Phong. Nhưng mà trước mắt mà nói Tần Phong còn là ở vào độc thân trạng thái, không biết ai sẽ trở thành hắn một nữ nhân đầu tiên đâu. ĐS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Chương 434: Hai mắt tỏa sáng tứ phương tập đoàn. Diệp Mạn Vân mặc dù là đi theo Tần Phong bên cạnh thời gian dài nhất, nhưng mà quan hệ của hai người còn chưa có xác định. Đặc biệt là Diệp Mạn Vân ở trên máy bay đã cùng Tần Phong thổ lộ, nhưng mà Tần Phong trước mắt đều vẫn không có làm ra đáp ứng. Vì vậy mà Diệp Mạn Vân bây giờ tâm lý cũng là mười phần thấp hỏng, hắn không biết Tần Phong đối với hắn là thấy thế nào hoặc là dạng gì ý nghĩ. Nàng cũng không biết cái gì, có chút hoảng. Bất quá, Diệp Mạn Vân cũng không có yêu cầu gì khác rồi, chỉ hi vọng có thể giống như trước một dạng, tiếp tục ở lại Tần Phong bên người như vậy là đủ rồi. Cái yêu cầu này là 10 phần tí ti tiệt, nhưng mà tại thế giới tình cảm bên trong yêu một người nơi nào sẽ không thấp đi đâu. Diệp Mạn Văn chần chờ chốc lát, tiếp theo vẫn là mở miệng hỏi, "Tần Phong, vậy ngươi tính toán làm sao bồi thường Hạ Lam đâu?" Tần Phong trầm mặc chốc lát, hơi lát đầu nói ra, "Ta cũng không biết." Xác thực, trước mắt Tần Phong vẫn chưa nghĩ ra như thế nào bồi thường. Hạ Lam nàng như thế vất vả, suy nghĩ hẳn đúng là thời điểm cho hắn thả một lần kỳ nghỉ. Đối với Hạ Lam Tần Phong là 10 phần cảm kích, hơn nữa tuy rằng thời gian trung đụng cũng không dài cũng không nhiều, nhưng là vẫn phần có hảo cảm. Đây là một cái tốt nữ hải. Phong cùng Diệp Mạng Văn hai người một đường tản giao đi thẳng tới Tứ Phương Tập đoàn Tổng bộ cao ốc. Tứ Phương Tập đoàn Tổng bộ cao ốc ở tại lục gia miệng trung tâm, có thể nhìn xuống toàn bộ sông Hoàng Phổ, vừa có thể lãnh hội toàn bộ ma đô phong cảnh, là một cái tuyệt cao vị. Chỉ riêng là một tòa cao ốc này chi phí đã vượt qua 100 ức nguyễn một tiền, vì vậy mà nói bây giờ Tứ Phương Tập đoàn thực lực mười phần cường đại. Toàn bộ cao ốc cao đến 100 tầng, bên trong toàn bộ đều là Tứ Phương Tập đoàn nhân viên. Tấn Phong cùng Diệp Mạn hai người xuống xe, đi thẳng vào rồi Tứ Phương cao ốc. Toàn bộ cao ốc vô luận là từ thiết kế vẫn là trang sức đều là tràn đầy cao cấp cảm giác sang hoa. Hơn nữa mỗi một cái nhân viên nhất định phải thông qua người thẻ nhân viên mới có thể đi vào cao ốc, nếu không chỉ có thể ở cao ốc lầu một đại sảnh chờ. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người bước vào cao ốc, nhìn đến những người an ninh này nhân viên, trước đại nhân viên chờ toàn bộ đều đổi một lần, vừa hiểu rõ lại cảm giác có chút xa lạ. Bất quá khi những người an ninh này cùng trước đại nhân viên nhìn thấy Tần Phong thời điểm, trên mặt đều là treo hơi nụ cười hô đến, "Tần tổng hảo." Tần Phong mới vừa đến trước đại, chuẩn bị nói muốn gặp một chút Hạ Lam, nhưng không nghĩ đến những này đại sảnh tiểu thư cùng nhân viên an ninh là không đều nhận biết mình, thần sắc mười phần nghi hoặc hỏi, "Tiểu tỷ tỷ?" Các ngươi là vừa gia nhập Tứ Phương Tập đoàn không lâu đi, các ngươi cũng nhận thức ta." Trước đại tiểu tỷ tỷ mở miệng nói, đương nhiên nhận thức Tần tổng. "Chúng ta nhân viên nhậm chức huấn luyện ngày thứ nhất chính là giảng thuật liên quan tới ngươi tất cả, bao gồm ngươi tướng mạo, trải qua còn có một ít nó tin tức của hắn đợi đã nào. Mục đích làm như vậy chính là để phòng chúng ta trong công việc trong quá trình không nhận ra, tạo thành hiệu lầm không cần thiết cùng ảnh hưởng." Nghe đến đó, Tần Phong nội tâm giun nhẹ, không nghĩ đến Hạ làm đem Công Tứ Phương Tập đoàn quản lý tốt như vậy. Hiện tại Tứ Phương Tập đoàn quy mô hết sức lớn, nhưng mà mỗi một cái nhân viên nhậm chức huấn luyện tiết khóa thứ nhất đều là giới thiệu Tần Phong. Những nhân viên này nhìn đến Tần Phong hình ảnh, sau đó về sau Tần Phong đi đến tứ phương tập đoàn thuộc hạ công ty hoặc là trong công ty con mặt đi thị sát mà nói, liền bị nhân viên không nhận ra, vậy liền thật xấu hổ rồi. Đối với Hạ Lam một chiêu này, Tần Phong làm mười phần tán thượng. Tại một ít công ty lớn, đại tập đoàn bên trong rất nhiều ông chủ hù dọa công ty đi thị sát, nhân viên đều không nhận ra, đây mới thật sự là ông chủ kia rất khó hình thành tập đoàn lực ngưng tụ và đối với ông chủ buột một loại tán thành. Nếu những này đại sảnh tiểu thư tỷ nhận thức Tần Phong, như vậy sự tình thì càng thêm dễ làm rồi. Tần Phong nhìn về trong đó, tiểu tỷ tỷ nói ra, trước tiên không cần nói cho hạ tổng ta đã trở về, ta phải cho nàng một cái kinh nghỉ. Hiểu rõ, hiểu rõ. Đại sảnh tiểu thư tỷ trên mặt lộ ra ta rất hiểu ý tứ. Bởi vì đây phấn khởi đều biết Tần Phong, cho nên không biết cái gì quá lớn công phu liền trực tiếp có thể tiến vào tứ phương tập đoàn cao ốc. Nguyên bản Tần Phong còn đang suy nghĩ, nếu muốn thẻ nhân viên mới có thể đi vào cao ốc. Nhưng mà hắn cũng không có thẻ nhân viên, nếu mà những nhân viên này lại không biết mình nói, vậy nếu muốn bước vào lớn hơn biển thật sự là một chuyện chuyện phi thái. Cũng không thể xông vào đi. Nếu mà xông vào như vậy thì sẽ đưa tới an ninh trở lại, tạo thành nhất định ảnh hưởng, dao động, cuối cùng tất nhiên sẽ chuyển tới Hạ Lam Lốt 2, đến lúc đó liền vô pháp cho Hạ Lam một cái kinh thì rồi. Nhưng là bây giờ bởi vì Hạ Lam đối với công nhân viên điệu gọi vào vị, hết hệ các thứ này, rất nhiều phiền toái sự tình đều có thể giải quyết rồi. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người tiến vào thang máy, sau đó bay thẳng đến Hạ Lam văn phòng phòng mà đi. Đinh. Đến 10 lầu thời điểm, thang máy ngừng lại. Cửa thang máy mở ra, tiếp theo nhìn thấy hai người mặc trang phục nghề nghiệp nữ hài đứng tại cửa thang máy. Hai tay dâng văn kiện, tựa hồ muốn đi thang máy đi lên đi tiến hành một ít văn kiện tiếp nhận các loại làm việc. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người trong thang máy, rối rít đều là mở miệng hỏi hảo, "Tần tổng hảo." Theo 727 tức bọn họ trực tiếp theo như vào thang máy nút đóng cửa. Bọn họ cũng không có cùng Tần Phong ngồi cùng một bộ thang máy, trực tiếp đưa mắt nhìn bọn họ đi lên. Tại chức trưởng bên trong không cùng ông chủ ngồi cùng chiếc thang máy, đây là chức trưởng quy tắc. Dọc theo con đường này thang máy ngừng mấy lần, vì vậy mà Tần Phong thấy được không ít nhân viên. Nhưng mà những này rất nhiều nhân viên đều là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá những nhân viên kia đều là nhận thức Tần Phong, ngay sau đó rối rít vần an. Có thể nói, khi hắn nhóm trở thành Tứ Phương tập đoàn một thành viên thời điểm, Tần Phong hình ảnh cũng bức họa liền trực tiếp khắc tại trong đầu của bọn hắn a, tránh cho nhìn thấy Tần Phong, cái này đại bột đều không nhận ra. Nguyên bản Tứ Phương tập đoàn tổng cộng có 6 bộ phận thang máy, trong đó một bộ thang máy là tổng tài cấp bậc người chuyên môn ngồi cao tầng cấp bậc thang máy. Nguyên bản bằng Tần Phong thân phận như vậy, hẳn là một cái kia thang máy trực tiếp lên đến đỉnh tầng xử lý phòng làm việc. Bất quá đúng lúc gặp hôm nay đây một chiếc kia dành riêng thang máy chính đang sửa chữa kiểm tra, cho nên tầng Phong liền làm công nhân viên bình thường thang máy. Nhìn đến một tầng một tầng lầu đi lên biến hóa tầng lầu con số, khoảng cách hạ Lam văn phòng phòng là càng ngày càng gần. ĐS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 435, gặp lại đồng đi, nữ nhân tiểu tâm tư. Cầu tự động đặt. Cầu tất cả ủng hộ. Dựa theo tứ phương tập đoàn tòa nhà đồ sộ bố cục, càng đi lên công ty cấp bậc liền càng cao. Vì vậy mà Hạ Lam Văn phòng phòng nhà địa phương là đang đến gần tòa nhà đổ sộ tầng cao nhất, nhưng mà cũng không có là tầng cao nhất, bởi vì tầng cao nhất là dùng để bông lòng khu vực. Ken, thứ 88 tầng đến. Lập tức Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người đi ra thang máy, hướng về Hạ Lam Văn phòng phòng đi tới. Hạ Lam bên ngoài phòng làm việc mặt có hai cái nữ bí thư, bọn họ nhìn thấy Tần Phong rối rít đứng lên, nhiệt tình xưng hô nói, "Tần tổng ngạo." Tần Phong làm ra một cái an tĩnh thủ thế, tỏ ý mọi người yên tĩnh lại. Hai cái này bí thư cũng làm mười phần tĩnh tình tình mới biết Tần Phong làm như vậy muốn cho Hạ Lam một cái kinh hỉ. Tần Phong hướng đi một cái trong đó, thân mặc đồ chức nghiệp nữ bí thư mở miệng hỏi: "Hạ Lam có ở bên trong không?" Nữ nhân này bí thư mở miệng đáp: "Ở." "Hạ tổng đang ở bên trong vội vàng đúng vậy à? Hạ tổng chính là một người phụ nữ mạnh mẽ, thường xuyên là tăng giờ làm việc làm việc, nhìn ta đều hết sức đau lòng." Một cái khác nữ bí thư cũng làm mở miệng nói thần sắc đau lòng. Tuy rằng các nàng chỉ là Hạ Lam bí thư, nhưng mà các nàng trong lúc nhất thời sống chung dài cũng có cảm tình, không chỉ là thượng hạ cấp quan hệ mà đơn giản như vậy. Như thế, nghe Tần Phong một hồi đau lòng. Nếu hắn ở bên trong vậy cũng tốt. Tần Phong chuẩn bị bước vào Hạ Lam văn phòng phòng, cho Hạ Lam một cái kính hi. Mà ngay tại lúc này một cái nữ tử xuất hiện ở suy cửa phòng làm việc Nữ hài này người mặc màu xám cho trang phục nghề nghiệp tóc cuộn tròn có vẻ 10 phần lao luyện ngũ quan tinh xảo và Mỹ đặc biệt là một đôi mắt 10 phần mê người định thân nhìn lại nữ hài này hiển nhiên chính là đồng vi Tứ Vương tập đoàn phát triển nhanh chóng như vậy hơn nữa có thể không ngừng thu mua tâu tóm khác xí nghiệp hết thể các thứ này ngoại trừ hạ làm công lao ra đồng vi công lao cũng là không thể bỏ qua công lao đồng vi là một cái chuyên gia đàm phán thương nghiệp tại thương nghiệp đàm phán trên 10 phần sở trường Vì vậy mà tại Xí nghiệp Thâu tóm Thu phí Phương diện lập được rất nhiều công lao hiển hách, có thể nói là tứ phương tập đoàn phát triển lớn mạnh một cái trọng yếu công thần. Tần Phong cùng Đồng Vi thời gian trung đụng cũng không tính là quá lâu, tiếp xúc cũng cũng không nhiều. Liên là đương thời Tần Phong đi tham gia châu Á diễn đàn kinh tế thời điểm, đem Đồng Vy mang tại bên cạnh, để cho Đồng Vi được thêm kiến thức cùng hiểu một chút thị trường tình huống. Kia thời gian mấy ngày bên trong, hai người có thể nói là như hình với bóng sống chúng đấy. Tuy rằng Đồng Vi cùng Tần Phong sống chung thời gian không lâu, nhưng mà Đồng Vy đối với Tần Phong cũng là mười phần có hảo cảm. Từ khi Tần Phong rời khỏi Mado sau đó, Đồng Vi cùng Tần Phong có chút liên hệ, chỉ là bọn họ quan hệ của hai người là thượng hạ cấp quan hệ liên lạc, không tính quá nhiều. Khi Đồng Vi nhìn thấy Tần Phong tại Hạ Lam phòng làm việc thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là cho rằng mình nhìn lầm rồi. Cả người sững sờ ngay tại chỗ, con mắt chớp chớp, cho rằng thấy là ảo giác. Bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Tần Phong muốn trở lại Mado. Ngây người chốc lát, Đồng Vi phục hồi tinh thần lại nhìn về Tần Phong thần sắc vui sướng, khó có thể che giấu. Nếu mà không phải là bởi vì chức nghiệp dạy công tu dưỡng quan hệ, cả người sẽ hết sức kích động bổ nhào về phía Tần Phong. Tần Phong nhìn thấy Đồng Vi xuất hiện cũng là một phần ngoài ý muốn. Đối với đồng vi nữ hài này, Tần Phong vẫn cảm thấy 10 phần tốt, ban đầu tại châu Á diễn đảng kinh tế bên trong, đồng vi biểu hiện cũng 10 phần ưu tú, nhất định là có thể trở thành nhất phương trọng yếu thương trưởng nhân vật thủ lĩnh. Xuy suy suy. Tần Phong làm ra một cái an tĩnh thủ thế, tỏ ý đồng vi đừng giễu giạo. Đồng vi cũng là trở nên rón rén lên, đi tới Tần Phong trước mặt, hạ thấp giọng, nhẹ giọng mà hỏi, "Tần tổng, ngươi trở về lúc nào?" Tần Phong đáp, "Ta cũng là vừa mới trở lại Mado, sau đó ta liền đi thẳng tới tứ phương tập đoàn." Đồng vi nhìn một chút Hạ Lam Văn phòng phòng, lại nhìn một chút Tần Phong nói, "Tần tổng, lần này chuẩn bị phải cho Hạ tổng một cái kinh hí sao?" Không sai. Tần Phong nhìn về Đồng Uy, cũng cảm thấy Đồng Uy gầy cả người, tinh thần phong mạo đều trở nên không giống với lúc trước. "Đồng Uy, trong khoảng thời gian này cũng ngươi đã vất vả, cảm ơn ngươi vì công ty bỏ ra." Nghe thấy Tần Phong câu này quan tâm, Đồng Uy nội tâm là 10 phần ấm áp, cảm thấy đoạn thời gian này vất vả đều là đáng giá. Có lẽ yêu cầu của nàng chính là thấp như vậy. Đồng Uy yêu thích Tần Phong, nhưng mà một mực không dám nói, bởi vì nàng cảm thấy nàng cùng Tần Phong là có không thể vượt qua khoảng cách, cho nên trẻ em cũng chỉ là vẫn luôn đem cái này phần tình cảm chôn giấu tại nội tâm mà thôi. Bây giờ thấy Tần Phong xuất hiện, nội tâm của hắn vẫn là không nhịn được kích động vui sướng. "Ta đã trở về, các ngươi nên phải thật tốt nghỉ nghỉ ngơi. "Được rồi." Đồng Vi khẽ gật đầu một cái, cũng không có kháng cự Tần Phong an bài cùng chỉ thị, cười một tiếng mở miệng nói, "Ngươi là ông chủ, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó." Tần Phong cười một tiếng, lập tức bắt đầu đi về phía Hạ Lam Văn phòng phòng. Hạ Lam CEO văn phòng là bị kín là hết sức tốt, các tâm tính cũng phi thường mạnh mẽ. Vì vậy mà tuy rằng hai cái nữ bí thư xưng hô một câu tần tổng tốt, nhưng mà đang bên trong phòng làm việc Hạ Lam cũng không biết Tần Phong đã trở lại Mado. Hiện tại đồng vi cùng Tần Phong ở bên ngoài trao đổi thời gian cũng không có ngắn, nhưng mà đang bên trong phòng làm việc Hạ Lam căn bản không biết. Vừa đến phòng làm việc gián kín cách âm tính thật tốt. Thứ hai hắn đang đang vùi đầu gian khổ, căn bản không để ý đến chuyện bên ngoài không có. Cho nên Hạ Lam cũng không biết Tần Phong đã ngay tại hắn cửa phòng làm việc. Cốc két. Tần Phong chậm rãi đẩy ra phòng làm việc cửa chính. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái 10 phần rộng rãi sang trọng văn phòng. Toàn bộ phòng làm việc trang sức 10 phân tinh xảo có phần bị. Sa hoa nhưng mà không dung tục. Tiếp theo lại nhìn kỹ lại, liền có thể thấy được rất lâu không thấy Hạ Lam. Lúc này Hạ Lam đang, đang vùi đầu công việc. Doet, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 436, hậu cung động, lòng của nữ nhân. Thứ phương tập đoàn CEO văn phòng. CEO chính là thủ tịch chấp hành quan làm một loại chức vụ cao tên gọi. Tại kinh tế tổ chức cơ cấu bên trong, là tại một cái xí nghiệp bên trong phụ trách công việc hàng ngày cao nhất quan hành chính, chủ tư xí nghiệp hành chính công việc, lại gọi là tư chính trị, hành chính tổng tài, tổng giám đốc hoặc cao nhất chấp hành rải. Nói như vậy Thủ tịch chấp hành quan hướng về công ty hội đồng quản trị phụ trách, hơn nữa thường thường chính là hội đồng quản trị một thành viên. Ở công ty hoặc tổ chức nội bộ nắm giữ cuối cùng chấp hành quyền hạn. Tại tương đối nhỏ xí nghiệp bên trong thủ tịch chấp hành quan khả năng đồng thời lại là hội đồng quản trị thủ lĩnh cùng công ty tồn tại, nhưng mà xí nghiệp lớn bên trong những này chức vụ thường thường là từ người bất đồng đảm nhiệm, Tránh cho cá nhân tại xí nghiệp bên trong vai diễn quá lớn nhân vật, cũng có quá nhiều quyền hạn, đồng thời cũng có thể để phòng công ty bản thân cùng công ty tất cả mọi người, tức cổ đông, khoảng phát sinh xung đột lợi ích. Nhưng mà Tứ Phương Tập đoàn là toàn bộ từ Tần Phong một người nắm cổ phần, cho nên nói hết thảy đều là Tần Phong nói tính. Kia Tần Phong lại đem toàn bộ Tứ Phương Tập đoàn giao cho Hạ Lam, cho nên nói Hạ Lam mới là toàn bộ tập đoàn trực tiếp người có quyền lợi. Có Tần Phong giao phó cho nó tuyệt đối quyền hạn. Vì vậy mà Hạ Lam với tư cách Tứ Phương Tập đoàn CEO cũng là phi thường vội vàng. Không chỉ muốn chủ trì công ty hàng ngày nghiệp vụ hoạt động, hơn nữa đối ngoại ký kết hợp đồng hoặc xử lý nhiệm vụ. Nói như vậy, CEO dưới sự lãnh đạo chấp hành ekip, bao gồm tổng giám đốc, phó tổng quản lý, các quản lý chi nhánh, tổng kế toán, tổng công trình sư trợ. Nhưng mà Tứ Phương Tập đoàn là một cái tính tổng hợp đại tập đoàn có 730 mấy chục nhà chi nhánh công ty cùng giới cờ thuộc công ty, tổ chức 10 phần khổng lồ. Mà Hạ Lam cái này SI phụ trách khống chế toàn bộ tập đoàn tất cả mọi chuyên vụ, lượng công việc đương nhiên là vô cùng đại. Lúc này Hạ Lam đang đang vùi đầu gian khổ phê bình xem văn kiện, căn bản không có chú ý tới cửa được mở ra, cũng không có ngẩng đầu nhìn về nơi cửa. Vì vậy mà cũng không biết Tần Phong dưới tiến vào. Tần Phong chậm rãi hướng đi Hạ Lam, giày da gỗ phát ra tạ tạ nghe thấy tiếng bước chân đầu cũng không có nhấc, mà là mở nói: "Tiểu mẫn, các ngươi đã tới giờ tan việc rồi." Nếu mà không có chuyện gì nói trước hết tan việc đi. Tiểu Mẫn là Hạ Lam một cái trong đó bí thư. Hiển nhiên nàng đem Tần Phong làm là bí thư của mình. Dựa theo trên giờ tan sở, Tứ Phương tập đoàn buổi chiều 530 liền tan việc, nhưng là bây giờ đã hơn 6 giờ, Hạ Lam còn đang vùi đầu gian khổ xử lý chuyện của công ty vụ. Một mặt ngoại trừ Tứ Phương tập đoàn nghiệp vụ xác thực 10 phần nhộn nhịp, ở một phương diện khác Hạ Lam về đến nhà cũng không biết làm cái gì, có vẻ 10 phần nhàm chán thậm chí cô độc. Hiện tại Hạ Lam đích lương hàng năm là 5 ngoài ra còn có Phương tập đoàn cổ phần. Vì vậy mà nói nàng thu vào là cao vô cùng. Tại Mado đây cái giá phòng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi thành phố cũng có thể mua một bộ kế biệt thự. Bởi vì Tần Phong cũng không có tại Mado, Hạ Lam cảm thấy 10 phần cô độc tịch mịch, vì vậy mà chẳng ở lại công ty gì Gigaban, cảm giác càng thêm tăng cường một chút. Tần Phong cũng không trả lời Hạ Lam nói, mà là đi thẳng về phía rồi đang trong công việc Hạ Lam. Gần, càng ngày càng gần. Tiếng bước chân này là càng ngày càng gần. Hạ Lam cũng không có phát giác bất kỳ gì thường, bởi vì Tần Phong cũng không có mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy Tần Phong đi tới Hạ Lam trước bàn làm việc, sau đó muốn vòng qua bàn làm việc của hắn, trực tiếp vòng qua sau lưng của nàng. Hai tay che lấy Hạ Lam con mắt. Hạ Lam lúc này chính đang túi đầu là xem văn kiện, nhìn là mười phần nhập thần, vì vậy mà khi Tần Phong đến gần thời điểm cũng không có phát hiện. Người chuyên chú đến. Trình độ nhất định có thể coi thường ngoại giới tất cả nhân tố cùng ảnh hưởng. Tần Phong che lấy Hạ Lam con mắt chậm rãi mở miệng hỏi, đoán một chút ta là ai? Nghe thấy đây thanh âm quen thuộc, người thấy đây mùi vị quen thuộc, Hạ Lam có không thể tin được, tay cầm bút rơi vào trên bàn, trong miệng lẩm bẩm nói, "Tần Phong, ngươi là Tần Phong?" Đối với Tần Phong còn có mùi, Hạ Lam xem như hết sức quen thuộc. Tuy rằng thời gian dài như vậy không gặp mặt rồi, Nhưng mà những mùi này cùng khí tức cùng thanh âm vẫn là ở lại Hạ Lam trong đầu. Tần Phong vì chọc một hồi Hạ Lam, thanh âm còn cố ý thay đổi, biến nhưng không nghĩ đến còn là bị Hạ Lam thoáng cái liền đoán được. "Tần Phong, ngươi thật sự là Tần Phong." Hạ Lam càng chắc chắn, thân sắc mười phần kích động, đưa ra thon thon tay ngọc trực tiếp sờ Tần Phong tay đi xuống kéo một cái, lộ ra các mắt, tiếp tục quay đầu nhìn về rồi sau lưng Tần Phong. Khi Hạ Lam xác nhận là Tần Phong một khắc này, Thần sắc càng thêm kích động. Nàng không nghĩ đến Tần Phong tuệ chợt xuất hiện trước mặt mình, không có dấu hiệu nào. Trong mấy ngày này, Hạ Lam đối với Tần Phong ngày hôm đó ngày nhớ đến mong có lúc nhắm mắt lại, trong đầu nổi lên người chính là Tần Phong. Hiện tại khi nàng nhìn thấy Tần Phong thời điểm, loại này hưng phấn tâm tình kích động, nhất định chính là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Ngày vọt lên cao. Diệp Mạn Vân thoáng cái từ mình xi si yêu trên ghế làm việc đứng dậy, trực tiếp nhào vào Tần Phong trong lòng, ngựa khí run dậy, kích động nói, "Tần Phong, ngươi trở về lúc nào? Làm sao cũng không nói cho ta một tiếng?" Tần Phong nhìn đến Hạ làm kích động như vậy, cũng thật chặt đem nàng ôm vào trong lòng, chậm rãi mở miệng nói, "Ta cũng là vừa mới đến Mado, máy bay hạ cánh sau đó liền trực tiếp đến tứ phương tập đoàn đâu, thế nào?" Kinh sợ không nạc nhân mỡ. Ý không phải ý. Đây quả thực là cùng năng động. Hạ Lam kích động trong hốc mắt đều có chút lệ quầng rồi, hiển nhiên là vui quá nên khóc, mở miệng nói, "Điều này thật sự là quá kinh hỉ, Tần Phong, không nghĩ đến ngươi đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt của ta. Lúc trở lại hẳn nói cho ta một tiếng, để cho ta phái xe đi đón ngươi." "Không, hẳn đúng là ta sẽ đích thân đi đón ngươi. Nếu mà biết được Tần Phong trở lại ma đô, Hạ Lam nhất định sẽ đi đón máy bay, bởi vì hắn nhớ ngay lập tức nhìn thấy Tần Phong." Tần Phong cười một tiếng nói, "Nếu mà ta nói cho ngươi biết mà nói, ta cũng không có biện pháp cho ngươi một cái nạn nhân rồi." Người xem nơi trong khoảng thời gian này đều gầy, đều đến giờ tan sở vẫn còn ở nơi này xử lý văn kiện. Nhìn đến có chút gầy gò Hạ Lam, Thanh Phong làm một trận đau lòng. Trong khoảng thời gian này thật sự là cực khổ rồi Hạ Lam. Hạ Lam trên mặt lộ ra một hồi nụ cười, hoàn toàn không có đoán trách khí từ nói ra, cái này có gì vất vả? Nguyên bản chính là ta công việc trước vụ mình. Ngươi Tần Phong đại bộ chính là tốn số tiền lớn đem ta mời tới. Quan hệ của chúng ta vẫn phải nói tiền sao? Thần Phong ôn nhu nói, ta chẳng phải là của ngươi sao? Đây toàn bộ tứ phương tập đoàn đều là ngươi đấy. Ngươi mới là đại lão bạn được không? Hạ Lam nhìn thấy Tần Phong trở về đó là tâm tình mười phân tốt, hoàn toàn không có trước kia loại kia cao lánh si yêu quả quyết tác phong làm việc, trên mặt lộ ra tiểu nữ nhân nụ cười, ngươi cái này hất tay trưởng quỹ làm thoải mái, ta cái này làm nha hoàn hạm nhân quản gia đương nhiên phải thật tốt làm việc nhà, nếu không ai cho chúng ta phát tiền lương a. Ha ha ha ha. Tần Phong lớn tiếng cười to nói đến, Hạ Lam đoạn thời gian này không thấy, tài ăn nói của ngươi trở nên tốt hơn à, còn biết nói đùa ta. Phải biết, lúc trước là tiểu anh quản gia xuất thân Hạ Lam, đối với Tần Phong chính là mười phần câu nệ, bởi vì một mực duy trì chủ tớ quan hệ. Nhưng lại bây giờ hai người tựa hồ vượt qua chủ tớ thuê mướn quan hệ. Doet, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 437, Thế hẻ ở tốt khe họ xin. Câu tự động đặt. Chức. Khi Hạ Lam nhìn thấy Tần Phong thời điểm, đó là tương đối kinh hỉ kích động. Loại này hương phấn nhất định chính là vô pháp diễn tả bằng ngôn tử, đồng thời Hạ Lam cũng là là phân cảm động, bởi vì nàng nhìn ra Tần Phong đối với nàng tiểu tâm tư. Tần Phong nhìn đến kích động như vậy Hạ Lam, mang trên mặt nụ cười nói ra, Lam, trong khoảng thời gian này ngươi đã vất vả" Ta có một kiện lễ vật cho ngươi." "Ồ, lễ vật? Lễ vật gì?" Hạ Lam mười phần rất hiếu kỳ. "Ngươi nhìn xem sẽ biết." Tấn Phong vừa nói từ trong lực lấy ra một cái mười phần tinh xảo hộp quả, sau đó nhẹ nhàng mở ra hộp quả. Chỉ thấy hộp quả chứa để một khóa đá quý màu xanh lam dây chuyển. Nhìn thấy cái này bảo thạch dây chuyển, Hạ Lam thần sắc kinh sợ, che cái miệng nhỏ nhắn nói ra, "Oa, wow, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngôi sao hải dương?" Tuy rằng tỉ tạ niệm bên trong hư cấu rồi the hề ở top the học viên kim cương này, nhưng nó lại đưa tới chữ danh cửa hàng Châu Báo Hải Thụy nhiệt độ này bữa nồng hậu hứng thú. Bọn họ trả lại như cũ trong phim ảnh đại dương Tri tâm. Cái này xinh đẹp dây chuyển trang sức có một khóa hiếm thấy mà lại hoàn mỹ cắt hình trái tim màu lam kim cương, xung quanh nó còn bẩn quanh rất nhiều trong suốt màu trắng kim cương. Hải thủy nhiệt độ này xảy ra sinh nhiều cái phiên bản The hệ ở top theo họ xịn, nhưng cái này duy nhất đại lam ngọc chế phẩm chỉ có một thứ, giá trị 2000 vạn USD. Theo hệ ở top theo họ xịn, màu lam kim cương, có tươi đẹp màu xanh đen kim cương, là chân phẩm hiếm thế, đại viên người trên thế giới chỉ có mấy khóa, tên xuyên hy vọng chính là một cái trong số đó. Tại điện ảnh Titanic bên trong, là dùng thảm tang thạch đến thay thế. Không sai." Tần Phong mở miệng nói, "Đây chính là ngôi sao hải dương, là ta hao tốn nhiều tiền mua được đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Có đôi đẹp màu xanh đen trong suốt kim cương, là chân phẩm hiếm thế, đại viên người trên thế giới chỉ có mấy quả, tên xuyên hy vọng chính là một cái trong số đó. Hiện có hậu thế kim cương hy vọng, nặng 45, 52 cả carat, có cực kỳ hiếm thấy màu xanh đậm. Nghe nói, nó không chỉ làm được mỹ lệ, hơn nữa tựa hồ bắn ra một cổ hung ác Aqua Man, khả năng này là bởi vì tại nó kia giống như sương mù một dạng trong lịch sử." Tràn đầy đặc biệt cùng bi thảm trải qua, nó luôn là cho chủ nhân của nó mang theo khó có thể kháng, cự ngạc vận nguyên cớ. Hạ Lam cầm lên đây một khóa thẻ hệ ở tốt khe họ xin chần chờ chốc lát, lại nhìn phía rồi Tần Phong, mang trên mặt nét cười giảo hoạt nói ra, "Tần Phong, nghe nói viên bảo thạch này là mang theo thai hách, ngươi tin không? Đây đều là giả dối." Tần Phong mang trên mặt nụ cười nói ra, "Đây liền có một loại chua bổ đảo tâm lý, bọn họ không chiếm được, chỉ hy vọng đây một khóa bảo thạch là bất hạnh, là sẽ mang theo thai hách, đương nhiên cũng có một chút sự kiện có thể là đúng." Dịp. Liên quan tới viên kim cương này sẽ mang theo hai ác cố sự, đầu tiên xuất phát từ 19095, lúc ấy, Mây Dục cùng Nữu Cá Sổ này người công tác ly hôn, cũng đem chính mình hôn nhân cùng nghệ thuật đời sống thất bại quy tội ở tại viên kim cương này. Tại năm đó ngày 25 tháng 6 xuất bản thảm nói lên, một vị dựng Aji phóng viên viết một bài báo, tuyên bố viên kim cương này từng cho rất nhiều người nắm giữ mang theo tai ác. 1920 năm, may thuyết phục tên phim công đạo diễn dớp giờ dịn sở ẩn quay chụp một bộ trưởng tiên hy vọng kim cương bí ẩn, cũng tự mình xuất diễn chủ yếu nhân vật. Nên mảnh biên kịch biên tạo rất nhiều sự, ví dụ như người phát hiện cách ai bị chó cắn chết và má kéo cách người vì vậy mà thất bại ở tại Anh quốc chờ một chút. Mị Bồ Phồn rừng cũng vì câu chuyện này tăng thêm một ít nhân vật, thậm chí bao gồm Nga quốc nữ hoàng Diệp Thiệp Lâm Na đời thứ hai. Những câu chuyện này, lại thêm Mị Bồ Phồn rừng bản nhân sau đó cũng sắp thực gặp bất hạnh, đều bị viên kim cương này ngông thượng một tầng sắc thái thần bí. Đương nhiên, những này phần lớn đều là giả dối. Hiện tại ta tặng nó cho ngươi, tin tưởng nó nhất định sẽ mang tới cho ngươi mang theo vận may." Tần Phong nói, "Đây là ngôi sao hải dương, đặc biệt thích hợp ngươi, ta giúp ngươi mang theo đi." "Được rồi." Nói thật ra Hạ Lam cũng không tin đây nhiều chút thần bí gì thái hắc truyền thuyết, nó nói như vậy, chỉ là muốn nghe một chút Tấn phong cách nhìn mà thôi. Tần Phong vì cho Hạ Lam tìm kiếm một đầu thích hợp dây chuyển, chính là để cho Ferdinand hao hết tâm tư, cho nên mới tìm được điều này khe hẻ ở tốt khe họ Xìn. Có thể nói, Tần Phong là 10 phần cố ý, tin tưởng số tiền này Hải Lan chi tinh cùng Hạ Lam 10 phần phối hợp. Cầu kim đậu. Tần Phong vừa nói bắt đầu cầm lên cái hộp tinh xảo bên trong ngôi sao hải dương, đi vòng qua Hạ Lam sau lưng, lập tức đem khe hẻ ở Top khe họ Xìn bội đeo ở nàng trắng non trên cổ. Không thể không nói Đây một khoảng ngôi sao hải dương cùng hạ lam là mười phần phối hợp, sáng chói ngôi sao hải dương, kim cương ở dưới ngọn đèn lừng lánh, ánh sáng nhàn nhạt tại hợp với hạ lam kia trắng non như tơ vậy giá thịt, và mê người sườn quanh có thể nói là dệt hoa trên gấm, tăng thêm hạ lam đặc biệt mị lực. Được nhìn, đẹp mắt, mười phần thật là tốt nhìn. Tần Phong nhìn đến hạ lam mang theo ngôi sao hải dương thần sắc cũng là mười phần kiết sợ, đây ngôi sao hải dương nhất định chính là vì ngươi lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Không, cái này so với tỉ tạ niệm bên trong nữ chủ mang được càng thêm tốt hơn nhìn, ông trời tác hợp cho. Trong phòng làm việc có kính, hạ lam chiếu theo chiếu một cái kính cũng là được mình kinh diễm một cái. Chính nàng cũng thật không ngờ mang theo khe hệ ở tốt theo họ Xịt sẽ kinh diễm như thế. Không thể không nói Tần Phong nhãn qua người phân tốt, tại nhiều như vậy bảo thạch dây chuyển bên trong tìm được ngôi sao hải dương. Hơn nữa đại dương này chi tính giá cả cũng không tiện nghi, đại khái là 2000 vạn đô SD mỗi người một đầu tương đương thành nhuận muội tiền nói đại khái liền muốn một 6 khoảng. Không trả tiền đối với Tần Phong lại nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi, chẳng qua là liên tiếp con số mà thôi. Cho nên căn bản là không quan tâm dây chuyền bao nhiêu tiền, chủ yếu nhất là muốn cùng Hạ Lam khí chất cùng hình tượng phối hợp. Cảm ơn ngươi. Tần Phong Đầu này the hề ở tốt the họ xin là thật đẹp mắt. Hạ Lam hết sức hài lòng kích động gật đầu một cái, lập tức chuyển thân lại trực tiếp cùng Tần Phong đang ôm nhau. Đây máy động xong trở về để chế tạo kinh hỉ cùng đưa tặng ngôi sao hải dương dây chuyển, dạng này để cho Hạ Lam cảm thấy trước vất vả cùng mệt mỏi quét một cái sạch, nội tâm lưu lại chỉ là tràn đầy hạnh phúc tư vị. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Bị ngươi sủng ái cảm giác nguyên lai là tuyệt vời như vậy. TheS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, đánh giá, phiếu cùng tự động đặt người lười hình, xin vui lòng trên. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 438, tuấn Nam mỹ nữ, quay đầu tỷ số mạnh nổ. Nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, Hạ Lam cảm thấy hết thảy đều trở đều là đáng giá. Tần Phong nhìn đồng hồ nói ra, thời gian cũng không sớm, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Ăn cơm? Hạ Lam liền vội vàng nói là đến, ta còn rất nhiều sự tình không có xử lý xong đâu, ngươi trước tiên chờ ta một chút, ta thu thập điểm văn kiện về đến nhà xử lý. Tần Phong một hồi đại hãn trợ khóc trợ cười, có 10 phần đau lòng nói ra, mặc kệ hắn, hiện tại nhiệm vụ của ngươi chính là bưng lòng, ta quyết định cho ngươi nghỉ phép, ngươi muốn hưu thời gian bao lâu? Ngụy phép Hạ Lam tâm tư ngoại trừ Tần Phong chính là tứ phương tập đoàn, nghỉ phép mà nói, toàn bộ tứ phương tập đoàn liền sẽ lọt vào hối loạn, rất nhiều văn kiện vô pháp xử lý. Cái này mặc kệ hắn, ngươi đều khổ cực thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm nghỉ ngơi buông lòng một chút." Tần Phong chậm rãi mở miệng nói đến. hơi có điểm trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài vị đạo, lư khí không thể nghi ngờ, căn bản không được bất luận người nào phản kháng hoặc là có dị nghị." Hạ Lam thấy vậy chu một cái, lộ ra hiếm thấy vẻ mặt đáng yêu, nói ra, "Được đi, ngươi là đại bột ngươi nói tôi, nói không làm liền không làm, ta cũng rơi vào cái thoải mái." Kỳ thực lời mặc dù là nói như vậy, Hạ Lam vẫn là không bỏ được công việc của mình. Hết cách rồi, nàng cảm thấy chỉ có dạng này mới có thể giúp được Tần Phong, dù sao gia cảnh của hắn cùng thân thế đều là mười phần bình thường, so ra kém Diệp Mạt Văn, Thượng Quan Diên Nhiên, Vân Sơ Tuyết và người khác. Cho nên chỉ không hề ngừng nỗ lực giúp đỡ Tần Phong quản lý tốt khu sân sau này, đó mới là có thể phát huy mình giá trị lớn nhất, cũng lại đạt được đến Tần Phong tán thành cùng trợ giúp cho Tần Phong. Vốn là hẳn phải mãi bương lòng một chút, ngươi trong khoảng thời gian này đều mệt như vậy rồi. Tần Phong nhìn về Hạ Lam nói, đi đổi cái y phục đi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Được rồi. Hạ Lam vừa nói đi về phía phòng làm việc phòng thay đồ. Tại CEO bên trong phòng làm việc có một gian trong phòng thay quần áo bày các chủng loại hình y phục, mục đích đúng là để cho tiện Hạ Lam có thể sinh sản các chủng loại hình y phục, tham dự đủ loại trường hợp. Hạ Lam đi vào phòng thay đồ khởi ra nghề nghiệp trang, lập tức đổi lại nhàn nhã ung dung áo đầm, hơn nữa vì vượt trội trên cổ ngôi sao hải dương, chọn đều là tương đối thích hợp váy, xinh đẹp. Khi Hạ Lam mặc lên nhàn nhã váy đi lúc đi ra, Thần Phong không khỏi thở dài nói, ngươi xem ngươi không chỉ mặc trang phục nghề nghiệp xinh đẹp, mặc những ý phục này cũng rất Đặc biệt là trên cổ thêu hè ở tốt theo họ xỉn, có thể nói là để cho trở thành Hạ Lam quần áo mặc điểm tình chi bút đã đạt đại buột khích lệ của ngươi. Nghe Tần Phong tán dương, Hạ Lam nội tâm là mỹ tư tư, mười phần vui vẻ hưng phấn. Hết thể đều làm việc hảo sau đó, Hạ Lam cùng Tần Phong hai người đi ra văn phòng. Bên ngoài phòng làm việc chờ là Diệp Mạn Văn cùng Đồng Vi hai người. Mạn Văn, ngươi cũng trở lại nhé. Nhìn thấy Diệp Mạn Văn, Hạ Lam cũng là là phân hưng phấn, mang trên mặt nụ cười, trực tiếp là cùng Diệp Mạn Văn ôm trùng một chỗ. Phải biết Diệp Mạn Văn cùng Hạ Lam hai cái chuyện đồng thời liền trở thành Tần Phong người bên cạnh. Một cái là Bảo Tiêu, một cái là Quan Gia. Nhưng mà trải qua trong khoảng thời gian này, thân phận của hai người đều là phát sinh biến hóa lớn, trải qua sự tình cũng là hoàn toàn khác nhau. Hạ Lam hôm nay người rất đẹp. Diệp Mạn Văn vẫn luôn là lạnh như băng tính cách, rất ít khen người, nhưng là bây giờ nhìn thấy Hạ Lam như thế ăn mặc, vẫn là không nhịn được tán dương một tiếng. Cảm ơn. Hạ Lam khẽ mỉm cười đáp. Đồng vi nhìn về Hạ Lam, ánh mắt thoáng cái bị bị trên cổ nàng khe hẻ ở tốt khe họ xin hấp dẫn lấy rồi, nhìn thấy như thế một màn, nàng biết rõ đây ngôi sao hải dương nhất định là Tần Phong đưa cho Hạ Lam, ánh mắt là tràn đầy hâm mộ. Nàng hy vọng rằng nào mình chính là Hạ Lam, có thể có được Tần Phong thích cùng sự ái. Thần phong ánh mắt năng lực quan sát 10 phần mạnh mẽ đồng vi trong ánh mắt hết thể đều rơi vào trong mắt của hắn tự nhiên cũng là biết rõ hạ Lam đồng vi là nghĩ như thế nào chỉ là để cho Tần Phong có chút ngoài ý muốn chính là không nghĩ đến đồng vi cư nhiên cũng yêu thích mình phải biết hắn và đồng vi thời gian trung đụng cũng không giải có lẽ đây chính là nam nhân Mỹ lực đi tấn phong nội tâm số Mỹ một hồi đồng vi thời gian cũng đến giờ cơm chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi tần Phong chủ động hướng về đồng vi phát ra mời đồng vi nội tâm 10 phần muốn cùng tần phòng cùng đi ăn cơm nhưng mà thần sắc lại có chútúng tú mở miệng nói ta vẫn không đi đi Cấp người đi liền tốt rồi. Hạ tổng, nơi này có một phần văn kiện cần ngươi phê duyệt, ta trước tiên đem nó bỏ vào phòng làm việc của ngươi, chờ ngươi lúc rảnh rỗi nhìn lại. Hạ Lam thấy vậy cũng làm mở miệng nói mời được, Đồng vị, trong khoảng thời gian này ngươi cũng rất vất vả, ngươi cũng là Tứ Phương tập đoàn công thần, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi, hung hãn làm thịt một hồi, chúng ta đại bội tần phong một hồi. Đúng a? Diệp Mạn Văn cũng làm mở miệng, giữa chúng ta cũng không cần dạng này khách khí. Tần phong tiếp tục Diệp nói góc tiếp tục nói, Đồng vị, ngươi cũng coi là công ty lão nhân, ngươi xem ngươi trong khoảng thời gian này cũng rất vất vả, đi thôi, cùng đi ăn cơm. Đồng vi Trần chờ chút lát, gật đầu một cái nói ra, nếu lại buột đều như vậy thịnh tình mời, ta cái này nhân viên quen không đi, liền quá không cho đại buột mặt mũi của ngươi rồi, được rồi. Vậy liền quyết định như vậy, cùng đi. Tần Phong nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc. Lập tức, Tần Phong, Diệp Mạt Văn, Hạ Lam, đồng vi bốn người cùng nhau tiêu xái xuất một chút văn phòng, đi thang máy, rời khỏi tứ phương tập đoàn cao ốc. Dọc theo con đường này, là ta là đưa tới không ít người sự chú ý cùng ánh mắt ba. 7, hấp dẫn một làn sóng lớn quay đầu tỉ số. Hết cách rồi, Tần Phong cả người một bên có nhiều như vậy xinh đẹp cao giá trị nhan sắc nữ hải. Hơn nữa mỹ nữ phong cách cũng không giống nhau, là biết bao tiện sát người khác à. Bởi vì có một đoạn thời gian không có trở lại Mado rồi, Tần Phong cứ mặc cho Hạ Lam lựa chọn ăn cơm địa điểm. Hạ Lam suy nghĩ một chút liền nói, Mado quang thời gian trước mở một gian mặt tùy bà sao nhà hàng, tựa hồ cũng không tệ lắm, chúng ta liền thử một chút đi. Được a, không thành vấn đề. Bốn người đi xuống lầu, sau đó Tần Phong mở ra Hạ Lam rồi lần sở hướng về mặt lịn Samsung lên đường. Doet, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, đánh giá, nguyện phiếu tự động đặt người lười hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 439, hưởng thụ, mại tuyển Samsung nhà hàng. Mại tuyển nhà hàng là bị thu nhận tại mặt tiền màu đỏ bảo điện bên trong nhà hàng. 1900 năm mặt tiền bánh xe tạo dựng người xuất bản rồi một bản để cho hành khách tại đang đi đường lựa chọn phòng ăn chỉ nam mặt tiền chỉ nam. Nội dung vì du lịch hành trình kế hoạch, phong cảnh đề cử, con đường dẫn đường vân vân. Mại màu đỏ bảo điện, lại xưng mặt tiền màu đỏ chỉ nam, mỗi năm đối với quán ăn đánh giá tính cấp. Thu nhận sử dụng tại mặt chỉ nam trên quán ăn, ít nhất trước tiên muốn thu được đến một bộ giao ký hiệu Loại dấu hiệu này là chỉ nam đối với quán ăn cơ sở bình luận tiêu chuẩn, từ cao nhất 5 bộ đến một bộ không giống nhau, chủ yếu cho thấy quán ăn độ thoải mái. Hiện tại Hạ Lam trong miệng nói mà Samsung khách sạn, liền là nằm ở Mado đường cát. Cũng có thể nói là toàn bộ Long Chi Quốc bên trong trong đất duy nhất một gian mặt Samsung nhà hàng. Tân Phong làm tài xế, Hạ Lam ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Diệp Mạn Văn cùng đồng vi chính là ngồi ngồi ở đằng sau 3 năm một mực lái xe hướng về đường ca xuất phát. Mại tinh cấp là có một nhóm trải qua sàng lọc thực mật hành phan bọn họ được gọi là giám sát viên. Giám sát viên mua đi một nhà hàng hoặc khách sạn tiến hành phân xét, đều cần giấu giếm 27 thân phận lặng lẽ lén vào rừng chân cùng bình luận. Bọn họ cần tham khảo chấm điểm hạng mục bao gồm nhà hàng đích thực vật, 60%, dùng cơm hoàn cảnh, 20%, phục vụ, 10%, cùng rượu phối hợp, 10%. Nói như vậy, nếu như có thể thu được mật tuyển 3 phòng ăn danh xưng đó chính là một loại ví dự, đối với hấp dẫn lưu lượng khách cũng là 10 phần trọng yếu. Một nhà hàng bình cấp đều là do ăn nở cái mật thực mật tham phẩm định tháng 1 năm 1 lần viếng thăm McLean tổng độ giám khảo mới có thể xác định. Nhiễu nếu mà một nhà hàng hoàn cảnh đặc biệt khiến người cảm thấy vui thích nhàn nhã, Nhiều thẻ tiêu chí biết sử dụng màu đỏ đến thay thế giống như màu đen. Lấy phòng ngăn biểu hiện để cho vừa đến 5 cái nữa thẻ ký hiệu. 5 cái niết địa, sang hoa truyền thống phong cách. 4 cái niết địa, chí cao thoải mái hưởng thụ. Ba cái niết địa, vô cùng thoải mái. Hai cái niết địa, thoải mái. Một cái niết địa, cơ bản thoải mái. Đầu người ý chỉ mặt tiền đề cử chính gốc tiểu quán bi gạo mạn dê, BB chính là mặt tiền bánh xe người có tên chứa biphenyl. Cung cấp tốt thức ăn và thích hợp giá cả. Hai cái tiền xu, tiêu chí được xưng là tỷ hệ chính là tiểu tiền ý tứ, mang theo đây cái nhãn hiệu nhà hàng biểu thị cung cấp không cao hơn 16 đồng đậu Jordan giản đàn uống. Maiclin nhà hàng chấm điểm hệ thống tổng cộng có 3 đẳng cấp. Một ngôi sao, đáng giá dừng xe thử một cái thật là tốt nhà hàng. Dạng này tự thuật đương nhiên là bởi vì Maiclin là làm bánh xe. Hai ngôi sao, nhất lưu trùng nghệ, cung cấp thật tốt thức ăn và rượu ngon phối hợp, đáng giá đường vòng đi tới, nhưng hao tốn không thấp. Ba ngôi sao, hoàn mỹ mã đang phong tạo cực trùng nghệ, đáng giá đặc biệt đi tới, có thể hưởng dụng tay nghề siêu tuyệt mỹ thực, chọn lọc thượng cấp thức ăn rượu, không khuyết điểm phục vụ cùng cực lịch sự tao nhã dùng cơm hoàn cảnh, nhưng mà phải tốn một số tiền lớn. Mại Samsung là cao nhất tinh cấp nhà hàng, vì vậy mà doi mắt toàn bộ Long chi Quốc cũng chỉ có một nhà tại nội địa. Đường ca khoảng cách tứ phương tập đoàn cao ốc cũng không xa, vì vậy mà rất nhanh sẽ đã tới. Trước đây Hạ Lam đã định vị, cho nên rất nhanh sẽ có thể tìm được chỗ đậu xe hơn nữa đi tới Đường Các phòng riêng. Đường Các là một gian món ăn Quảng Đông nhà hàng. Đường Các Trang cung ứng nhiều khoản mà nói món ăn nổi tiếng. Từng chúng tuyển nước Mỹ tạp chí du lịch TSR ạ vệ lạn dưới giờ 2001 toàn cầu 100 cái nhất để cho người vô an tiêu tuyệt địa phương và sự vật. Washington Quốc hộ tạp chí cũng chọn lựa Đường Các vì toàn cầu 10 khách sạn ăn tùy tiện. Ngoài ra, đường cấp càng liên tục 2 năm dũng đoạt Hồng Kông du lịch phát triển cục mỹ thực lớn nhất thượng chí Tôn Vinh dự kim tượng. Toàn bộ phòng ăn trang sức 10 phần thoải mái sang trọng, lại không mất phần vị, 10 phần không sai. Có thể bầu thành mặt tuyển cấp 3 sao nhà hàng, hoàn cảnh này đương nhiên sẽ không quá kém. Tần Phong nhìn menu một chút, hướng về phía cái Khắc Tam Ngư nói ra, "Hôm nay là ta mời các ngươi ăn cơm, các ngươi muốn ăn cái gì liền chút gì. Đây chính là mặt tuyển Samsung nhà hàng, chúng ta nhất định phải hùng hãn làm thịt người một bữa." Hạ Lam trên mặt lộ ra nét cười lập tức bắt đầu gọi thức ăn lên. Đồng tương đối trầm mặc, cũng không có chút gì thức ăn. Mại tuyển Samsung tập đoàn phòng ăn phục vụ 10 giờ đến vị, nó có thể tại vô hình trong im lặng cung cấp nhất thân thiết thoải mái phục vụ. Mà không giống cái khác nhà hàng, tuy rằng nhìn đến phục vụ nhiệt tình, nhưng mà trên thực tế là có chút máy giày người ăn cơm. Rất nhanh mọi người điểm từng đạo thức ăn lên một lượt đủ a, bởi vì đây là phòng ăn trùng, cho nên tần phong điểm một chai phi thiên mao đài. Phi thiên mau đài tương hương hình rượu trắng áp dụng cao 730 nhiệt độ chế khúc, lần hai cung cấp nguyên vật liệu, tích tụ lên men công nghệ sản xuất, một loại 1 năm làm một cái sinh sản chu kỳ. Lấy xay trải rượu pha chế, chẩn mà thành. Nó rượu vị có tương hương, hầm đầy thơm. Tuần điểm hương mà cụ đặc biệt phong cách, diệu thể hoàn mỹ, hương thơm u nhã, diệu vị đầy đặn, thuần hậu. Phi tiên rượu Mao Đài là thiên triều men tương hương hình thủy tổ, lịch sử lâu đời. Phi tiên rượu Mao Đài là men tương hương hình thủy tổ, lịch sử lâu đời. Sàn điệu bên trong xuất thổ văn vật bên trong, có tương đương bộ phận là thường chu thời đại đồ hỗn rượu, nói rõ lúc ấy đã có rượu. Cách hiện nay hơn 2000 năm trước Hán Vũ đế thời kỳ, Mao Đài địa phương là có thể chứng cất rượu, lịch sử sương nước rượu. Cuối nhà Minh đầu nhà thành, lấy men tham dự đường hóa, lên men, lấy rượu công ngày càng thành thủ. Mấy trăm năm qua Phỉ Thiên Diệu Mao Đài nhượng tạo công nghệ tại thừa kế cùng đang phát triển không ngừng hoàn thiện, đến bây giờ vẫn hoàn chỉnh diễn dụng. Tần Phong cho mỗi một người đều đến một ly phi Thiên rượu bao Đài, lập tức giơ lên trong tay ly rượu nói, "Tần Phong ta may mắn được đến mấy người các ngươi nữ hải thưởng thức, đây là ta 18 đời đã tu luyện có phúc." DS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 440, mỹ nữ vần quanh, may mắn một đời. đối với những nữ hải này, hắn đều có thập phần cảm tình sâu đậm. Có thể có được nhiều như vậy, nữ hài thượng tức cùng tán thành, đây tuyệt đối là may mắn một đời. Vì vậy mà Tần Phong chỉ là có phần có cảm xúc nhìn đến chúng nữ nói ra, Tần Phong ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cùng các ngươi cũng là không phân ra, ta cảm thấy cuộc đời của ta là 10 phần may mắn có thể biết được các ngươi. Tần Phong nắm giữ siêu thần lựa chọn hệ thống, nhưng mà nếu mà chỉ là có hệ thống, không có những mỹ nữ này làm bạn mà nói, vậy cũng sẽ kém không khuất. Vì vậy mà nói, Tần Phong đối với lần này có phần có cảm xúc. Hạ Lam vừa nghe cười một tiếng nói, Tần Phong, ngươi làm sao như vậy tiểu cái đầu? Đây không giống như là phong cách của ngươi a. Tần Phong khẽ mỉm cười nói, "Ta đây không phải là kiểu cách, là nói thật, các người đang đánh mạng của ta bên trong xác thực là mười phần quan trọng." Tần Phong nói để cho mọi người tại đây trong lòng đều là cảm thấy hết sức cảm động, đặc biệt là Diệp Mạn Văn cùng Hạ Lam. Hắn chúng ta đối với Tần Phong cảm tình càng thêm sâu, mà Đồng Vi nói, có thể nói là nằm ở một loại đơn phương yêu mến trạng thái. "Được á, nếu Hạ Lam Hạ tổng đều cảm thấy ta là làm kiêu, ta liền không ở nói thêm cái gì." Đến, mọi người cạn ly rượu này, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Vừa nói Tần Phong giơ lên uống một hơi cạn sạch. Cái khác chúng nữ cũng là không hàm hộ, trực tiếp cạn ly rồi. Nó như vậy Phi Thiên Mao Đài đều là hơn 1000 đồng tiền một chai nhỏ, mà Tần Phong điểm đây một chai Phi Thiên Mao Đài giá cả so sánh thông thường Phi Thiên Mao Đài muốn đắt, đại khái là 3 vạn khối tiền một chai, hơn nữa cũng cũng chỉ có 200 ml. Có thể nói đây một chén nhỏ rượu trắng đi xuống, đây chính là cởi bỏ mấy trăm đồng tiền. Bất quá rượu Mao Đài này độ dày cũng không có cao, Tần Phong nhìn một chút phía trên cách thức hơi viết. 38%, VV, rượu Mao Đài. Cách thức tiêu chuẩn, 200 ml. Vẻ đẹp dịu dàng, Thiên Điệu Nhu Tình, Nguyệt Tế Phong Quang, mỹ tửu Nhu Tình, liên tục thưởng ngất. Dùng vào trước khoa học những tạo công nghệ sản xuất thấp độ rượu Mao Đài, có rượu Mao Đài đặc biệt phong cách, rượu độ thấp mà không nhạt, rượu thể cân đối, trở về chỗ liên tục vô cùng, thêm đá châm nước không đục ngầu. Đây phi thiên rượu Mao Đài vị đạo quả thật không tệ, uống vào đi có thể khiến người ta hiểu được vô cùng, không hổ là câu khẩu Đường Các với tư cách trong nước duy nhất một gian mặt liền bà sao nhà hàng, vô luận là từ phục vụ vẫn là món ăn thức ăn đến xem ngược lại 10 phần không tồi. Mỗi một món ăn đều là 10 phần mỹ vị. Bởi vì Đường Các mới vừa bắt đầu cũng không lâu, cho nên vô luận là hạ lam vẫn là Đồ Vi, bọn họ cũng là lần đầu tiên ăn mỹ vị như vậy thức ăn. Hạ Lam mở miệng tán thưởng lên cũng có. Mối này để cho người trở về đồng vi cũng là mở miệng nói. Qua một lúc lâu, Đồng Vi zer lên trong tay ly rượu, nhìn về Tần Phong nói ra, "Tần tổng." Ân chi ngộ làm dũng tuyên tương báo, "Ta Đồng Vi phi thường cảm tạ ngươi đem ta tuyển mộ bước vào Tứ Phương tập đoàn, một ly này ta mời ngươi." Tần Phong vừa nghe, cầm ly rượu lên cũng là hồi một ly rượu, nói ra, "Đồng Vi, ngươi cũng là một cái nhân tài khó được, ta hẳn cảm tạ ngươi mới đúng. Ngươi gia nhập chúng ta Tứ Phương tập đoàn, để cho chúng ta Tứ Phương tập đoàn mới có thể nhanh như vậy phát triển." Tần nói cũng là nói thật. Đối mặt với tam nữ vây quanh, Tần Phong lúc này nội tâm là đắc ý, cảm giác đây chính là nhân sinh mộng tưởng, cũng chỉ là độc nhất vô nhị may mắn một đời. TheS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 441, chính nhân quân tử Tần Phong. May mắn một đời. Không hề nghi ngờ, bây giờ Tần Phong chính là may mắn một đời. Vô luận là địa vị xã hội vẫn là tài sản đều là tuyệt đối đỉnh phong, có thể nói là trên thế giới đệ nhất nhân. Nắm giữ tài sản, quyền hạn, địa vị Thân phận trở một chút đều là mọi người khó có thể nói sánh bằng, chỉ có thể không biết làm gì. Không chỉ như thế, tần phong nữ nhân bên người cũng không ít, mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị cao giá trị nhan sắc mỹ nữ. Tần Phong nhìn đến Diệp Mạn Văn, Hạ Lam, Đồng vi ba người nói, "Tần Phong ta có thể có được các ngươi xem trọng, thật sự là có phúc ba đời, bất kể như thế nào ta cũng là muốn cảm tạ các ngươi." Hạ Lam nói đến, Tần Phong, đều nói không nên nói nữa như vậy kiểu cách lời nói, nếu mà phải cảm tạ mà nói, chắc cũng là ta cảm tạ ngươi. Không phải là bởi vì lời của ngươi, ta bây giờ còn là một cái tầm rưỡi chốt tiểu bạch lĩnh, là ngươi thành tựu ta. Xã thực, xuất thân cũng không tốt hạ làm tại mạng giao thiệp cùng tiện mọi phần thiếu hụt, cho dù có năng lực nói cũng rất khó xuất đầu. Xã hội bây giờ là một cái chú trọng nhân tế quan hệ xã hội, nhưng là bởi vì gặp phải Tần Phong, trong thời gian ngắn liền trở thành một gian ngàn nước tập đoàn công ty CEO, tiền lương hàng năm qua năm ức. Nếu mà cộng thêm cổ phần 730 phân thành trực tiếp vượt qua 20 ức, trở thành nhân sinh định phong bạch phú mỹ. Diệp Mạn Văn cũng không có nói gì, tại nhiều như vậy cô gái bên trong, Diệp Mạn Văn thân thế bối cảnh là tốt nhất. Nhưng mà nàng cũng cảm tạ Tần Phong, bởi vì Tần Phong để cho nàng tìm được một loại cảm giác, đó chính là yêu cảm giác. Tần Phong khẽ mỉm cười nói: "Hạ Lam, đây cũng là bản thân ngươi có năng lực, nếu mà ngươi không có năng lực mà nói, ta vừa làm lần đầu không sẽ chọn ngươi coi làm ta tư nhân quản gia rồi. Là vàng sẽ có lúc phát sáng, nhưng mà nếu như không có gặp phải đáp nhân, như vậy sáng lên thời gian hội trường rất nhiều, thậm chí đến lúc sáng lên thời điểm, đã giá trị chê bài không ít. Được rồi, tất cả mọi người không muốn kiêu cách, đến, chúng ta uống rượu với nhau dùng nữa." Tần Phong cười một tiếng nói. Lập tức, mọi người dối rít lẫn nhau uống rượu ngon, ăn mỹ thực. Bất quá, tám nữ đối với Tần Phong đều là mười phần cảm kích, cho nên lấy các loại các dạng lý do hướng về Tần Phong mời rượu. Tần Phong mười phần hoài nghi đây ba nữ tử có phải hay không nhớ chốt say mình, sau đó Miu Đồ bất chính. Muốn mặc dù biết trở thành như thế có quyền thế tại phú người, Tần Phong ở phương diện này vẫn là sơ ca. Bất quá Tần Phong tiểu lực hết sức tốt, ba nữ tử không có đem Tần Phong chốt xe, ngược lại đem mình rất có chút buồn ngủ vi hân cảm giác. Tần Phong nhìn đây tam nữ như thế, mở miệng nói, "Được rồi, tất cả mọi người không muốn uống, lại uống vào thì trở thành ba cái tiểu mèo say rồi. Các ngươi sẽ không sợ uống say sau đó, ta đối với các ngươi mưu Đồ bất chính." Mang theo nồng đậm men say hạ làm cười mắt nhìn đến Tần Phong nói ra, "Tần Phong, ngươi dám à?" Đây là y tứ sâu xa thần phong cười một tiếng cũng không có nói gì bởi vì hắn cảm thấy nếu mà tại nữ hài tử tốt nhất thời điểm nưu đồ bất chính mà nói vậy có loại thừa dịp người gặp nguy cảm giác dạng này có được tình nghiệm hoặc có lẽ là cảm giác hưởng thụ là hoàn toàn khác nhau hắn cũng không hi vọng thông qua dạng này đến cùng nữ hài phát sinh quan hệ tại Tân Phong xem ra nếu mà hắn thật hi vọng cùng một người nữ sinh biến thành quan hệ bạn trai bạn gái hoặc là lao bà quan hệ hắn sẽ tới trước một phần ánh đến bữa ăn tối sau đó cùng nhau nhạy thiếu Vũ nói chuyện tâm tình tắm sau đó chung một chỗ cộng hưởng nhân gian chi vui cho nên cho dù ba nữ tử cũng say Tần Phong cũng sẽ không đối với các nàng nhu đồ bất chính. Trải qua một hồi mười phần mỹ vị bữa ăn tối sau đó, ba nữ tử đều có chút say. Bất quá Diệp Mạn Văn xem như trong số ba nữ tình huống tốt nhất, bởi vì nàng bản thân tiểu lượng cũng có tốt, hơn nữa còn có khắc chế. Bởi vì nàng sâu biết mình là Tần Phong bảo tiêu, cho nên cũng không có uống mình đến đại say. Hạ Lam cùng Đồng Vi liền không giống nhau, bọn họ say đến có chút liền bước đi đều không đi được thẳng tắp, vai vai nú nú. Kết quả là, Diệp Mạn Văn cùng Tần Phong phân biệt lấy một người. Bất quá đáng nhắc tới chính là, say Hương Đồng Vi cùng Hạ Lam cũng có địa phương tiểu khác bị lực, nhìn đến mười phần không sai. Bốn người đều là uống rượu, cho nên liền an bài công ty tài xế trước lái xe, sau đó Tần Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ba nữ tử ngồi ngồi ở đằng sau. Nhưng mà nhìn ra được đồng vi cùng Hạ Lam đều có tu dưỡng hoặc là rượu phần người, cho dù là xe cũng sẽ không không nói gì loạn ngữ. Tỏ mượn gì vì ở dạ. Tần Phong vừa mới lúc mua đại khái là hơn 10 vạn một bình phương, hiện tại đã tăng lên gấp đôi. Không thể không nói, bây giờ giá phòng thật đúng là 10 phần cùng bố. Trở lại tỏ mượn gì vì ở dạ sau đó, nhà người giúp việc và đầu bếp rối là tiến hành nhanh lên. Bắt đầu cho tam nữ điều phối thuốc giải rượu, hoặc là chuẩn bị tắm nước nóng các loại tất cả một hồi làm việc sau đó, Diệp Bạt Văn, Hạ Lam, Đồng Vi ba người đều là ngã xuống giường ngủ tiếp. Đối mặt ba nữ tử say chầm chậm bộ dáng, Tân Phong chỉ là cười một tiếng, xong sau đó xoay người trở lại gian phòng của mình. Đây một cảm giác, mọi người đều là ngủ hết sức thoải mái hưởng thụ. Bởi vì rượu còn có thể ra cấu người giấc ngủ, để cho người ta giấc ngủ trạng thái tinh thần đạt đến một cái thật tốt trạng thái. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tân Phong lúc tỉnh lại đã là người hát sáng hơn nhiều. Mà lúc này, cái khác tam nữ còn chưa tỉnh. Bên trong nhà người giúp việc nhìn thấy Tần Phong, lập tức mở miệng hỏi, "Bụt, xin hỏi còn cần ăn điểm tâm sao?" Tần Phong nhìn đồng hồ, lập tức nói ra, "Chuẩn bị một chút bữa trưa đi, tận lực thanh đạm một chút." "Được rồi." Tiếng người giúp việc gật đầu một cái, lập tức bắt đầu đi bận rộn bữa trưa. Tần Phong tỏ mượn rỉ vì ở dạ hào trạch là thuộc về tiểu anh quản lý, có đâu biết người giúp việc, bảo an chờ một chút. Bọn họ đều làm 10 phân chuyên ngành, khi lấy được Tần Phong chỉ thị sau đó, bắt đầu làm thanh đạm giải rượu đồ ăn. Mãi cho đến sắp đến trưa 12 giờ thời gian, tam nữ mới từ từ thức tỉnh. Nhìn đến mình tựa hồ hoàn hảo không hao bộ dáng, tam nữ đều có nhiều chút không hiểu mất mát thất vọng cảm giác. Các nàng không biết hẳn đúng là may mắn vẫn là hẳn cảm thấy thất vọng. Bất quá bất kể như thế nào, nàng chúng ta đối với Tần Phong vẫn là rất có hảo cảm, dù sao cái này cùng những cái kia nửa người dưới suy tính người không giống nhau. The một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 442, ấm áp hàng ngày, quá thân mật. Diệp Mạn Văn, Hạ Lan, Đồng Vi ba cái đều là không giống nhau phong cách mỹ nữ, nhưng mà Tần Phong vẫn như cũ duy trì chính nhân quân tử tư thái, cũng không có thừa bọn họ say rượu mưu đồ bất chính. Vì vậy mà nói trong số ba nữ tâm là 10 phần cụ kết, lại là thưởng thức tần phong loại hành vi này, nhưng là vừa có một chút thất lạc. Hết cách rồi, nữ nhân đều là 10 phần cụ kết một loại động vật. Khi Tam nữ thức dậy rửa mặt đi ra đến phòng khách, liền thấy Tần Phong đang ở bên trong phòng khách chơi điện thoại di động, hắn lúc này là đang cùng Ferdinand tiến hành tầm xa nói chuyện thiếm, chẳng qua là tiến hành văn tự trò chuyện ngày mà thôi Trải qua Ferdinand nỗ lực, đã thiết lập sẵn rồi đối với cây hạc bật ám sát kế hoạch. Có thể nói là một cái không chê vào đâu được sát kế hoạch. Bất quá trước đây cần Tần Phong xác nhận một chút. Tần Phong cho Ferdinand phát ra một cái tin tức Phía trên viết, tất cả dựa theo kế hoạch làm việc, tóm lại nhất định phải trấn nhiếp Hắc bật gia tộc, bây giờ còn chưa phải là toàn diện cùng lúc bọn họ khai chiến, chúng ta muốn làm một đòn giết chết, nhưng là vừa không thể để cho bọn họ quá nhảy, bây giờ lúc này bọn họ trêu chọc tới ta, liền nhất định phải bỏ ra trả giá nặng nghề. Ferdinand hồi một cái tin tức, "Tốt, ta biết rồi." Bụt. Hắn đã nhận được Tần Phong cho phép sau đó, tiếp theo chuẩn bị dựa theo kế hoạch làm việc bắt đầu đối với cây Hắc bật tiến hành ám sát. Xử lý xong sự tình sau đó, Tần Phong lúc này ngẩng đầu trông thấy Tam Nữ Tức dậy đi đến phòng khách, mang trên mặt nụ cười nói ra, "Thế nào? Là hôm qua vẫn ngủ có khỏe không?" Xem các ngươi ngủ nặng như vậy, ta đều không đành lòng gọi các ngươi thức dậy. Chơi ạ, đều đã 1200 rồi. Hạ Lam nhìn thấy thời gian này, nội tâm là tràn đầy tội một cảm giác nói ra, trước kia lúc này, ta đều đã trong công ty xử lý một đống lớn sự vụn, thôi, Tần Phong ngươi trở về nhất định chính là một cái họa hại nha. Vậy ta lập tức rời đi. Tần Phong đong nhiên trọc cười nhìn về là Hạ Lam. Hạ Lam nghe Tần Phong muốn rời khỏi, đương nhiên là không muốn đá. Tần Phong thật vất vả trở về một chuyến, Hạ Lam nội tâm không biết nhiều kích động nhiều hưng phấn, hiện tại nếu mà Tần Phong đi, đó nhất định chính là phần thất lạc thậm chí kích. Chỉ đua với ngươi mà thôi. Không cần nghiêm túc như vậy đi." Hạ Lam liền vội vàng là mở miệng nói, nàng thật sợ Hai Tần Phong sẽ lập tức rời đi. Tần Phong nụ cười trên mặt là càng thêm dày đặc, "Chọc người chơi mà thôi." Đồng vi cũng là không hi vọng Tần Phong rời khỏi, bất quá hắn cùng Tần Phong cũng không có quá quan hệ thân mật, cho nên cũng không dám nói gì. Khi xác nhận Tần Phong sẽ không lập tức lúc rời đi, Đồng vi nội tâm vẫn là hết sức kích động cùng vui mừng. "Được rồi, tất cả mọi người rời giường, sau đó ăn chúng cái cơm chưa đi, ta đã để cho đầu bếp chuẩn bị xong thức ăn." Hướng theo Tần Phong thanh niên rơi xuống, bên cạnh tại phục sức người giúp việc rối rít là bắt đầu hổng trên thức ăn. Mỗi một món ăn đều là 10 phần rõ lãnh đạm, cũng mà còn có giải rượu công năng. Nhìn thấy những thức ăn này dạng thức cùng món ăn, tam nữ đều biết rõ Tần Phong đây là ý gì. Các người hôm qua vẫn đều uống không ít rượu, tuy rằng phi thiên mao đài cũng không tệ, nhưng là vẫn muốn tỉnh lại đi rượu, những thức ăn này tức thanh đạm thích hợp khẩu vị của các ngươi." Tần Phong mở miệng nói. Nói như vậy, nếu mà tương uống rượu nói, sáng ngày thứ hai lên miệng đều là 10 phần khổ, ăn không có gì cả vị đạo, uống ăn thanh đạm một điểm là tốt nhất." Tam nữ nhìn thấy Tần Phong như thế quan tâm một lần kia, nội tâm áp, rối đều là lấy bất đồng ánh mắt nhìn về Tần Phong. Bọn họ cảm thấy Tần Phong tuy rằng nhìn đến tùy tiện hoặc có lẽ là 10 phần bá đạo, nhưng mà tại quan tâm người phương diện vẫn là hết sức tốt. Mọi người ngồi vào chỗ, sau đó ăn bữa tiệc này bình thản bữa trưa. Món ăn đều là 10 phần rõ lãnh đạm, nhưng là phi thường phù hợp mỗi một người vị đạo. Tần Phong đầu bếp trong nhà vẫn là hết sức tốt, nhưng thức ăn này thức mỹ vị đồng thời còn có thể giải giải rượu, để cho người ta miệng không khổ như vậy. Ăn xong cơm trưa, Hạ Lam nhìn đồng hồ nói ra, công ty nhất định là có rất nhiều chuyện cần ta xử lý, Tần Phong, nếu không ta trước hết trở về công ty đi. Hiển nhiên Hạ Lam là một cái không rảnh rỗi người, nàng là hy vọng hết sức giúp đỡ Tần Phong chia sẻ công việc, cho nên để cho Tần Phong có thể làm chuyện của mình, không cần để ý tới Tứ Phương tập đoàn. Tứ Phương tập đoàn là lớn như vậy một cái công ty, mỗi một ngày đều có rất nhiều sự vụ cần xử lý, cho nên Hạ Lam cũng cảm giác mình không dừng được, dừng lại nói nhất định sẽ tích tụ rất nhiều chuyện vật. Câu kim đậu. Nhưng mà Tần Phong cảm thấy Hạ Lam hẳn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mở miệng nói, "Hạ Lam, chuyện của công ty ngươi liền không cần phải để ý đến, ngươi cho mỗi một cái chi nhánh công ty tổng tài cùng công ty cao phát một cái điện thư." liền thông báo cho bọn hắn có thể tự mình xử lý chuyện quyết định trước hết tự quyết định, nếu mà thật sự đang quyết định không cần thông qua CEO quyết định, như vậy thì trước tiên đem những chuyện này phóng nhất hạ, liền nói ngươi cần nghỉ phép. Hạ Lam vừa nghe, thần sắc có chút hơi khó nói ra, dạng này không tốt lắm đâu, nếu mà những chuyện này không xử lý tốt nói, ngươi tứ phương tập đoàn lại sẽ tổn thất con số không nhỏ nga, nhận định muốn tổn thất hơn 110 ức đi. Hơn 110 ức thì tùy để cho hắn tổn thất được rồi, hiện tại ta chính là hi vọng ngươi có thể nghỉ ngơi cho khỏe. căn bản không quan tâm chút tiền này, vừa nói cũng nhìn về Đồng Vi nói, Đồng Vi, ngươi cũng vậy Ngươi trong khoảng thời gian này khổ cực như vậy, nhìn đến ngươi cả người đều tiều tụy, ngươi cũng cùng Hạ Lam cùng nhau nghỉ ngơi đi. Không. Tiếp theo mấy người chúng ta mọi người hào hảo bông lòng một chút. Đồng Vi nhìn một chút Hạ Lam, lại nhìn một chút Tần Phong, lập tức rất là khôn khéo gật đầu một cái nói ra, ngươi đã là ông chủ đại bận, ngươi nói cho chúng ta nghỉ, chúng ta liền nghỉ, Hạ tổng ngươi cũng không cần bận rộn như vậy, trong khoảng thời gian này ngươi xác thực cũng vất vả, thường xuyên thức đêm làm thêm giờ. Tại Tần Phong bá đạo như vậy thân thiết làm việc dưới chỉ thị, Hạ Lam cùng Đồng Vy đều chỉ có thể nghỉ. Bọn họ có thể nói là nhân viên tốt, một lòng chỉ là muốn đánh tại trong công tác. Bất quá, Thần Phong nhìn đến cũng là muội phần đau lòng. Mọi người ăn xong sau bữa cơm trưa, nhìn đồng hồ đã là hơn một giờ chiều. Sáng sớm mọi người đều ngủ rồi một lâu như vậy, hiện tại là tinh lực rồi rào, vì vậy mà Tần Phong mở miệng đề nghị nói ra, "Đi thôi, chúng ta cùng đi đi dạo phố, chơi một chút, thật tốt buông lòng một chút." Tần Phong lần này hồi ma đều nhiệm vụ chính chính là muốn cho Hạ Lam cùng Đồng Vi thả cái giả, không thể để bọn hắn như thế vất vả, Tần Phong còn cần dựa vào dựa vào bọn họ đến khống chế quản lý tứ phương tập đoàn khu sân sau này. Đợt, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình. Xin vui lòng trên. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 443, thế nhân chi phúc, Triệu Vô Cực xuất hiện. Tần Phong xuyên qua đến cái này thế giới song song, tại hệ thống dưới tác dụng có thể nói là thừa kế rất sinh sản nhiều nghiệp tài sản chờ một chút, nhưng mà chỉ có tứ phương tập đoàn là mình thành lập phát triển. Có thể nói là mình một tay chế tạo thương nghiệp đế quốc. Mặc dù bây giờ cùng thế giới xuyên quốc gia đại tập đoàn so ra mà nói, quy mô vẫn không tính là quá lớn, nhưng là dựa theo dạng này phát triển tình thế siêu việt á Trời chết vạn đạt đến nghiền ép nhảy vọt lên cao nhanh chóng là hoàn toàn không có, có bất kỳ vấn đề gì. Dù sao hiện tại toàn bộ Tứ Phương Tập đoàn Phát triển tình thế là hết sức tốt, vì vậy mà nói Tứ Phương Tập đoàn là tần phong một cái hậu viện. Mà Hạ Lam cùng Đồng vi chính là khu sân sau này, giải khống người nhân viên quản lý đang là bởi vì bọn họ tồn tại, cho nên tần phong mới không lo lắng nội bộ mâu thuẫn. Cấp năng là 10 phần có năng lực nữ cường nhân, cho nên vô luận là về công vẫn là về tư, tần phong đều sẽ không để cho Diệp Văn cùng Hạ Lam và Đồng Vy bọn họ xảy ra bất kỳ chuyện gì. Ta cũng đã lâu không có đi dạo phố." Hạ Lam nói ra, đã như vậy Vậy chúng ta liền cùng đi đi dạo đi. Mấy ngày nay Hạ Lam đều đang bận rộn, đừng nói đi dạo phố, chính là liền thật tốt ăn bữa cơm thời gian cũng không có. Ta đồng ý. Đồng Vi cũng nói ra, nếu đại bụt để cho chúng ta thật tốt buông lỏng, chúng ta liền hoàn toàn buông lỏng một chút, Ừ, đi thật tốt đi dạo phố mua mua đồ, bất quá Tần Phong số tiền này hẳn ngươi ra đi. Không thành vấn đề. Tần Phong 10 phần hào khí nói ra, các ngươi tất cả tiêu xài tiền toàn bộ ta ra. Ngược lại hiện tại Tần Phong không có chút nào thiếu tiền, tiền đối với hắn mà nói chỉ là một cái con số mà thôi. Được, vậy mọi người đều thu thập một chút, đi, đi dạo phố mua mua đồ đi. Thật tốt buông lòng một chút. Lập tức, Diệp Mạn Vân, Hạ Lam, Đồng Vi Tam nữ bắt đầu chàng điểm lên. Nữ hài tử ăn mặc đều đều là 10 phần tiêu hao tốn thời gian, nhưng mà Tần Phong cũng kiên nhận chờ đợi. Trải qua gần một giờ trang điểm, mỗi một cái nữ hải phong cách đều là hoàn toàn không giống nhau. Diệp Mạn Vân là thuộc về loại kia lạnh như băng băng mỹ nhân, ngữ thể hình mỹ nữ, mặc lên áo da cùng quần bó thượt nhìn phi thường khốc, khuôn mặt là băng lánh, để cho người có một loại vô pháp đến gần khoảng cách cảm giác. Hạ Lam là thuộc về loại kia khí chàng cường đại trước chàng mỹ nữ, chương diện cũng là tương đối lão luyện, cho người một loại làm việc quyết đoán drong rồi trước cảm giác. Đồng Vy không giống, tuy rằng cũng là nữ công nhân, nhưng mà nàng có thể khống chế bất đồng ăn mặc phong cách, lần này ăn mặc phong cách là tiểu nữ người tư thái, người mặc áo đầm thoạt nhìn muội phân rõ thuần xinh đẹp. Mỗi một cái nữ hài đều là không giống phong cách. Tần Phong từ trong thâm tâm thở dài nói, phụ bồi các ngươi đi dạo phố nói nhất định sẽ quay đầu tỉ số mạnh nổ, các ngươi đều xinh đẹp như vậy. Hạ Lam nghe Tần Phong tán dương, nội tâm mỹ tư tư, mang trên mặt nụ cười nói, Tần Phong, không nghĩ đến ngươi đi đi vòng vòng một vòng trở về, miệng đều trở nên ngọt như vậy rồi. Đồng Vy chính là nói, xem ra Tần Phong chuẩn bị xong, phút sẽ có không ít nam sinh qua đây cùng chúng ta đến gần a. Tần Phong ngược lại hết sức nhàn xong, căn bản không sợ hãi bọn họ bắt chuyện, nếu mà bọn họ có thể đem các ngươi bắt chuyện đi, đó cũng coi là là bản lãnh của bọn hắn. Xét thực đối với lần này Tần Phong là hết sức tự tin, tin tưởng vô luận là ai tới cùng với các nàng bắt chuyện đều không cách nào đả động các nàng, nội tâm của các nàng chỉ có một người, đó chính là Tần Phong. Mọi người rồi rít cười một tiếng, vang lên liên tiếp bằng chuông vậy tiếng cười. Mọi người ăn mặc hảo sau đó lập tức liền ra ngoài rồi. Tại lúc ra cửa Tần Phong cho Trương Tuyết Oánh cùng Thượng Quan Yên nhiên phát ra một cái tin tức, ta trở lại Ma Đô rồi, có thời gian mọi người cùng nhau tụ tập. Đối với Trương Tuyết Oánh cùng Thượng Quan Yên Nhiên Thanh Phong vẫn là cảm giác tốt, đặc biệt là Trương Tuyết Oánh. Lúc trước chính là bởi vì ủng hộ của nàng mới có bây giờ Tần Phong, vì vậy mà nếu trở lại Ma Đô rồi, Tần Phong không thể nào đối với hai người bọn họ tránh không gặp. Cho nên cũng cho các nàng phát ra một cái tin tức. Cái thứ nhất trở về tin tức là Trương Tuyết Oánh. Trương Tuyết Oánh khi nhận được Tần Phong thông tin sau đó, lập tức là hồi một cái tin tức, "Tốt, ta chờ người ở ta." Không thể không nói. Trương Tuyết Vân là một cái 10 phần thông minh nữ hải, nàng biết rõ Tần Phong tại Ma có không ít nữ nhân, nếu mà lúc này gọi điện thoại cho hắn hoặc là hẹn hắn đi ra ngoài mà nói sẽ để cho hắn 10 phần khó làm, cho nên hắn liền lựa chọn 10 phần phương thức xào diệu, chính là chờ đợi Tần Phong nước hẹn, mà không phải chủ động đi tìm Tần Phong, dạng này sẽ để cho Tần Phong không ưa. Không thể không nói, Trương Tuyết Oánh đích tình thương là vô cùng cao. Nàng tuy rằng cũng phi thường hy vọng lập tức nhìn thấy Tần Phong, nhưng là mình lại sẽ không dối tung lên, bởi vì nàng tâm lý hết sức rõ ràng, nàng không thể để cho Tần Phong phản cả mình, cho nên sẽ không tùy tiện đi tìm Tần Phong. Tại Trương Tuyết Oánh hồi thông tin sau đó, Quan Nghiên Nhân cũng hồi báo tin tức, tin tức nội dung là ta bây giờ đang ở thủ đô, 2 ngày nữa trở về Mado, chờ ta Thượng quan Yên Nhiên bởi vì công ty trên sự tình đi tới thủ đô một chuyến. Phải biết ban đầu Tần Phong tại thủ đô chính là đã cứu Thượng quan Yên Nhiên, hơn nữa còn đem Triệu Vô Cực đánh cho một trận. Tần Phong không nghĩ đến Thượng quan Yên Nhiên cư nhiên không có ở Ma bất quá hắn trong thời gian ngắn sẽ không rời đi Ma cho nên cũng có thể chờ Thượng quan Yên Nhiên từ thủ đô trở về sẽ lại gặp được mấy lần. Lập tức Tần Phong phụng bội ba nữ tử đi dạo phố rồi. Nhưng mà lúc này, tại Vương quốc Anh quốc Luân thị phố người hoa, một cái nam tử cũng chuẩn bị hành động. Mà người nam tử này là Long Chi quốc người Dung Mạo. Bất quá mặt là 10 phần âm lãnh, mang theo một tia âm đù. Tuy rằng nhìn đến là một người nam sinh, nhưng lại nhiều hơn nữ sinh đăng ký, không, có cậu con trai dương cương chi khí. Mà người nam tử này không phải là người khác, chính là từ trên kinh thành biến mất trên triệu vô cực. Trong kinh thành Triệu Vô Cực bị Tần Phong cho tiến, sau đó liền từ thủ đô biến mất. Hắn biến mất sau đó là bị đưa đến đây anh ba. Tại quốc London phố người hoa, hơn nữa hiện đang tu luyện một loại công pháp chính là Đại danh đỉnh đỉnh quỳ hoa bảo điển. Quỳ hoa bảo Điện là, bản thiếu nơi quay, là lấy nhanh làm chủ, làm đối thủ không nhìn ra cái hở, không có trả đánh cơ hội, hay là sắp đến liền tính bị đối thủ nhìn ra chiêu thức bên trong cái hở. Đối phương cũng không kiệm phản kích, kẻ hở loẻn lên liền biến mất. Bởi vì Quỷ Hoa Bảo Điển nguyên bản bị Hồng Diệp Đại sư tiêu hủy, Nhật Nguyệt thần giáo trong tay bạn thiếu cũng bị nhậm ngã hành bị phá hủy, ngay cả tịch tà kiếm phủ cũng bị Lâm Bình Chi tiêu hủy, Quỷ Hoa Bảo Điển cũng theo đó thất truyền. Nhưng mà trên thực chất đây Quỷ Hoa Bảo Điển cũng không có chân chính thất truyền, cũng không thiếu chi phí chuyển vào đến bây giờ, hiện tại Triệu Vô Cực tu luyện chính là Quỷ Hoa Bảo Điển bản Đợt, một lễ mới, câu một làn hoa tươi, phiếu giá, phiếu tự động đặt người hình, xin vui lòng. Cồn nhắc nhở ngài, ba truyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ chương 440 Quý Hoa Bảo Điện. Cầu tất cả ủng hộ. Đây là Quý Hoa Bảo Điện. Triệu vô Cực luyện tập công pháp chính là Quý Hoa Bảo Điện. Quý Hoa Bảo Điện đằng trước một đoạn trước tiên quyết như sau: Muốn luyện thần công, rút giao tự thiến, luyện đan uống thuốc, trong ngoài đều thông. Nay luyện khí chi đạo, không ngoài tích chữ nhớ dẫn đường, miệt mù thái hư, thiên địa phân chia thanh, khí chọp khí mà người sống, người chi luyện khí, không ngoài luyện hư linh mà gột rửa mờ đủ, khí giả mệnh chi chủ, giả thể chi dụng. Thiên địa đảo ngược truyện, người cũng có nam nữ lẫn nhau hóa chi đạo, trong này chi đạo, thiết thiết không thể khinh truyền. Tu luyện này công Trúc Dương Tâm khiến tâm không nổi ý nghĩ đen tối, siêu nhiên ở tại vật ngoại mới có thể, nhược tâm tích trữ ý nghĩ đen tối, chẳng những mà không ăn thua gì, ngược lại nguy hiểm đến tính mạng. Quý Hoa Bảo Điện trang thứ nhất chú thích muốn luyện thần công, rút giao tự thiến. Ý là tu luyện trước trước hết tự thiến, nếu không sẽ dục hỏa như đốt, nhất thời tẩu hỏa nhập ma, ứng tê liệt mà chết. Nói cách khác phải luyện Quý Hoa Bảo Điện nói, nhất định phải là thái giám thân thể. Ma Trung Hập Triệu Vô Cực chính là như thế. Triệu Vô Cực bị tần phong phế cái chân thứ 3 sau đó, vẫn là sầu não vất ức, đã từng nhiều lần muốn chết, nhưng mà nội tâm của hắn còn có một cổ báo thủ chi hỏa. Chính là đây một cổ lựa phục thủ để cho hắn một mឺn sống tiếp được. Sau đó thủ đô Triệu gia trải qua đại kết nạ, kia rất nhiều người của Triệu gia đều vì vậy mà vong rồi. Triệu Vô Cực cũng là từ khi đó từ trên kinh thành biến mất. Đem Triệu Vô Cực mang đi là hội Tam Điểm tổng hội trường Hạ Bất gia tộc tộc trưởng Cát Hạ Bất. Đáng nhắc tới chính là, thủ đô Triệu gia nguyên bản chính là hội Tam Điểm một thành viên. Hội Tam Điểm sưu thế lực giải rác toàn bộ các nơi trên thế giới, Triệu gia tại toàn bộ Long Chi quốc cũng coi là một trung đội tên tại hàng đầu đại gia tộc, thế lực không nhỏ, vì vậy mà tự nhiên sẽ bị hội Tam Điểm nơi chiêu nạp trở thành hội Tam Điểm một thành viên. Mà đương thời Triệu vô cực trêu chọc tới Tần Phong, cái này khiến Triệu gia cả gia tộc là một phiến thấp thỏm lo âu, rốt cục thì với tư cách hội tam điểm một thành viên Triệu gia liền tìm hội tam điểm cuối cùng giúp đỡ, hy vọng có thể thông qua hội tam điểm lực lượng tới đối phó Tần Phong bảo vệ Triệu gia. Nếu Triệu gia là hội tam điểm một thành viên, như vậy hội tam điểm tự nhiên có lý do xuất thủ. Các hạ bật vừa vặn nghe thấy lần này đối mặt là Tần Phong tên địch nhân này, cho nên hắn càng thêm sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà sự tiến triển của tình hình luôn là để cho người không ngờ, cũng là mười phần không thể khống. Triệu gia cả gia tộc bị Tần Phong ép, rất nhiều tộc nhân không rõ tung tích. Mà lúc này hội tam điểm người cũng đi tới thủ đô, liền đem Triệu Vô Cực cho chỉ đi, lại đem Triệu Vô Cực mang đi sau đó, biết được Triệu Vô Cực là thái giám thân thể, không có cái chân thứ ba, cái này khiến Cát Hạc bật một hồi thích thú. Bởi vì hắn vừa vẫn đã nhận được một bộ quỷ Hoa Bảo Điện. Dựa theo Quỳ Hoa Bảo Điện lai lịch, đây phải là cần tự tiến mới có thể luyện. Rất rõ ràng, Triệu Vô Cực chính là một cái mười phần thích hợp nhân tài. Tiên triêu thái giám nói, lúc ban đầu Quỳ Hoa Bảo Điện từ một nam một nữ thì ra như vậy. Đàn trai danh tự bên trong có một quỷ chữ, mà đàn gái danh tự bên trong có một hoa chữ, cố danh Quỳ Hoa Bảo điện. Đôi nam nữ này nguyên do vợ chồng son, sau đó bởi vì chuyện bất hòa, mỗi người sáng lập ra bán bộ bảo điện càng là khắc chế lẫn nhau. Quý Hoa Bảo Điện cũng vì vậy mà phân thành hai nữa, vừa là càn bộ phận, vừa là khôn bộ, trong trốn giang hồ cũng có người đem chi xưng vì thiên thư, địa thư, âm lục, dương lục. Tân Quý Hoa Bảo Điện ban đầu đến bảo điện này không phải là muốn người người đều đi tự thiến luyện tập. Vốn là cũng không cần tự thiến, người ứng thường bảo đảm bình thường chi tâm, không lẽ làm vậy. Đây là thứ nhất, cũng là cơ bản, nếu mà không phải loại này hoàn thiện toàn bản Quý Hoa Bảo điện, có lẽ cũng không cần tự thiến. Sau đó tại Hoàn thiện Bảo Điện trong quá trình xuất hiện một loại nào đó thai nạn, nhưng mà Bảo Điện như mộng như ảo thật giống như biểu tượng quyền lợi một bản cũng có cường đại lực lượng, dù sao tự thiến đối với một ít người lại nói là không tiếp thụ nổi, đối với một ít có bất đồng ngộ tính cùng tâm cảnh luyện tập phương thức cũng không giống nhau lắm. Có chút bất đắc dĩ, rồi sau đó tự thiến là trở thành bảo điện cơ bản yếu nghĩa, không thôi tự thiến phương pháp đến làm dịu, nếu không sẽ dục hỏa như đốt, nhất thời tàu hỏa nhập ma, cứng tên liệt mà chết. Hạp đạt được Quỳ Hoa Bảo Điện đây một bộ bí tịch võ công cũng là mười phần ngoài ý muốn. Hắc Bất gia với tư cách thế kỷ 15 tung hành châu Âu đại gia tộc, thống trị châu Âu mấy cái thế kỷ. Lúc đó châu Âu cùng thời đó Long Chi quốc triều đại cũng là có tiếp xúc. Hắc Bất gia tộc tổ tiên tộc nhân thường xuyên sẽ lui tới Long Chi quốc cùng châu Âu tiến hành tương quan mua bán hoặc có lẽ là một ít hoạt động chờ một chút. Tại một lần 10 phần tình cờ dưới tình huống, Hắc Bất gia tộc tổ tiên tộc nhân lấy được Quý Hoa bảo điện bản thiếu. Nhưng là lúc đó đối với đây một bộ bí tịch cũng không có quá mức chú ý, chỉ là coi nó là, là một loại văn vật ghi chép đảm tồn tại Hắc Bất gia tộc trong lâu đài. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy cái thế kỷ qua rồi. Đến tiên các hạt bật dấu ống chế cái này hạt bật ra tộc thời điểm cũng là tại một lần tình cờ dưới tình huống phát hiện quý hoa Bảo điện là một bộ bí tịch lúc đó các hạt bật cảm thấy đó cũng không phải cái gì chân thực tồn tại sự tình 733 khả năng chỉ là tồn tại trong tiểu thuyết võ hiệp nhưng mà trải qua nhiều mặt kiểm chứng đây một bộ quý hoa bảo bảoo điện là thật nhưng mà đã nhận được quý hoa bảo điện lại lâm vào một cái 10 phân lung túng cảnh giới vậy nếu không có người nguyện ý đi luyện đây một bộ công pháp hoặc có lẽ là không có ai luyện thành được đây một bộ công pháp phải luyện đây một bộ công pháp đầu tiên là, là muốn tự tiến đây đối với bao nhiêu năm nhân lại nói là căn bạn không thể nào tiếp nhận sự tình Tự tiễn sau đó vậy liền có nghĩa là mình muốn trở thành thái giám. Trở thành thái giám liền vô pháp hưởng thụ nhân gian chi vui, đây đối với quảng đại nam nhân tới nói đều là hết sức thống khổ sự tình. Cho nên, đầu tiên tử phải luyện Quỳ Hoa Bảo Điển điều kiện tiên quyết là đã để cho rất nhiều người chùn bước rồi, cái vốn không người nào nguyện ý tự tiễn. Tuy rằng công pháp mười phần cường đại, nhưng mà không có thứ ba cái chân, như vậy còn có ý gì đâu? Chính là bởi vì dạng này, rất nhiều người cũng không muốn đi luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, dù sao không người nào nguyện ý cho mình cái chân thứ ba chen vào một đạo, dù sao hiện tại đã không phải là võ lâm chính phong niên đại. The một tuần lễ mới. Quý câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 445, Quý Hoa Bảo Điện đã thành, có gọi hay không qua được tận phòng, đầu tiên một cái vấn đề vậy nếu không có người nguyện ý tự tiến đi học tập Quý Hoa Bảo Điện. Dù sao đây đối với tất cả nam nhân tới nói đều là một loại đau, không thể nào nói là đây không nhất định có thể luyện thành được công pháp mà đi tự tiến. Cho dù cưỡng bức cắt học Bria, dụ dỗ tình huống, rất nhiều người vẫn là không muốn đi tự tiến tu luyện cho dù là bất đắc dĩ bị tự tiến, nhưng mà cũng là không cách nào luyện thành Quỷ Hoa Bạo Điện. Vì vậy mà đây chính là vấn đề thứ hai rồi. Rất nhiều cho dù là tự tiến người, cũng là không cách nào học lần trước Hoa Bạo Điện trên võ công. Không có cách nào. Đây Quỷ Hoa Bạo Điện cũng không phải nói muốn học đi học. Một cái phương diện là những cái kia bị tự tiến người đều là bị các học bất uy hiếp dụ dỗ, nội tâm của bọn hắn là cự tuyệt, vì vậy mà đang luyện công trong quá trình gặp phải rất nhiều chướng ngại liền căn bản không kiên trì nổi, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng mà Triệu Vô không giống nhau, Triệu Vô Cực có thể nói là cùng căn bản không có hai cái này phương diện Thứ nhất, hắn cái chân thứ ba đã là bị Tần Phong phế, căn bản không có bất luận cái gì vãn hồi cơ hội, cũng không tới phiên hắn lựa chọn. Thứ hai, đó chính là hắn bởi vì đối với Tần Phong hận ý, cho nên đang luyện công trong quá trình cho dù là gặp phải khó khăn cũng có thể kiên trì nổi. Bởi vì nội tâm của hắn chỉ có hai chữ, đó chính là báo thủ. Hắn là mang theo Tần Phong đối với Tần Phong đồng đồng hận ý cùng lòng kiều hận đi hoàn thành Quỳ Hoa Bảo Điển luyện tập tu luyện. Quỳ Hoa Bảo Điển là hết sức lợi hại. Trải qua khoảng thời gian này khổ luyện, Triệu Vô Cực Quỳ thì có một chút thành tựu rồi, cũng trên căn bản đem ley lưu truyền xuống luyện tập không sai biệt lắm. Hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình chính là đi tìm tần phong báo thủ. Thù hận đã tràn đầy nội tâm của hắn. Quý Hoa bảo điện tuy rằng tinh nào, trong đó nhưng lưu lại không ít vấn đề khó khăn gác lại hậu nhân giải đáp, nhưng bộ này bí kiếp làm sao chạy tới dân gian chính là không biết được. Bảo điện bên trong chứa đựng võ công, chính là uyên thâm chi cực, hơn 300 năm đến, từ đầu đến cuối không một người có thể theo sách luận thành. Một cái khất đoạn, Phúc Kiến Hòa thượng của Thiếu Lâm tự động nguyên phụng mệnh đi tới Hoa Sơn muốn đòi bảo điện bản thiếu, nhặc, thái hai người thẳng thượt không tiến kỵ. Hai người cũng hướng về Độ Nguyên Tiền sư Thỉnh Giáo Bảo Điện bản thiếu bên trong võ học, cho rằng Độ Nguyên Tiền sư, vì hạ cái ha tiền sư cao độ, nhất định có lựa gạt tạ cái ha tiền sư truyền thụ bảo điện bên trong võ học. Mà Độ Nguyên dựa vào bản thân lực lĩnh ngộ giải thích một loại. Dựa vào ký ức đem chính mình lĩnh ngộ được ghi lại viết với cả xa bên trên, tự tạo ra ra 72 đường tịch tạ kiếm pháp, về sau cũng không trở về Phúc Kiến thiếu Lâm tự, hoàn tục cũng tự xưng là Lâm Viễn Độ, khai mở tiêu cục. Phương Chứng đại sư cho rằng lúc ấy Nhạc Thái hai người nơi ký, vốn đã không nhiều, trải qua như vậy xoay chuyển thuật, không khỏi lại giảm đi. Nhưng mà tay của bọn hắn quay vốn tàn khuyết không đầy đủ. Vốn trên nơi quay, chỉ sợ còn chưa kịp Lâm Viễn đồ hiểu ra. Đến lúc lưu truyền truyền đến bây giờ thế kỷ, toàn bộ quỷ hoa bảo điện trên công pháp nội dung càng là không chậm vẹn. Vì vậy mà nói, tối đa chỉ có chi phí quỷ hoa bảo điện tháng một năm một không khoảng. Quy lực có thể nói là giảm bất nhiều. Bất quá đây trở thành Triệu Vô Cực báo thủ phương pháp duy nhất cùng thủ đoạn. Bởi vì Triệu Vô Cực biết rõ mình vô luận là từ tài sản, vẫn là thân phận địa vị cũng không sánh nổi bây giờ Tần Phong. Vì vậy mà muốn đánh chết Tần Phong nói, chỉ có thể thông qua loại phương pháp này. Chính là bằng vào thực lực cường đại đem hắn chơi chết. Triệu Vô Cực chuẩn bị rời khỏi phố người hoa trở về nước tìm Tần Phong báo thủ. mà tại hắn trước khi rời đi, các Hạc Bất hội kiến Triệu Vô Cực. Hiện tại các Hạc Bất nội tâm là 10 phần sự phẫn nộ, bởi vì thuốc thúc của hắn cay Hạc bật đã bị giết chết. Dựa theo Ferdina cùng Tần Phong lập ra ám sát mục tiêu, toàn bộ ám sát quá trình có thể nói là thiên y vô phùng. Bởi vì cây Hạc bật cuối cùng bị phát hiện chết ở nhà mình hồ bơi bên trên, nguyên nhân của cái chết là nội vong. Vì sao hiểu kỹ năng bơi sợi tổng hợp quá Hạc Bất sẽ sẽ Cuối cùng trải qua nhân viên nghiệm thi giải phẫu phân tích biết, là cay Hạc tại Đang bơi thời điểm 2 chân xuất hiện chỗ rút cuối cùng chìm tại hồ bơi bên trong dẫn đến lị vong. Đây nghe lên là 10 phần bình thường, dù sao người đang bơi lội thời điểm đều có thể sẽ xuất hiện thân thể co quắp rút gần tình huống, như vậy là 10 phần nguy hiểm, lị vong cũng là rất bình thường. Hiện tại cây hạt bật cũng không có hắn giết chứng cứ, cuối cùng, cây hạt bật được nhận định là chính thường tử vong. Cho nên cho dù các hạt bật muốn thông qua cảnh sát đến cho Tần Phong tìm phiền toái, hắn cũng tìm không đến bất kỳ mượn cớ cùng lý do. Bởi vì cảnh sát đều đã nhận định đây là bình thường tử vong. Nhưng mà căn cứ vào các hạc bật lấy được tin tức, tay hạc bật là Tần Phong phái người tạm nên cụ thể là làm sao áp dụng cũng không biết, nhưng mà có thể xác định khẳng định phi bình thường tử vong. Vì vậy mà nói, hiện tại Cát Hạc Bật là 10 phần sự phẫn nộ. Bởi vì hắn không nghĩ đến Thanh Phong trả thù tới nhanh như vậy, hơn nữa rơi người vẫn là thúc thúc của hắn Kay Hạc Bật. Phải biết, Cát Hạc Bật mặc dù có thể ngồi lên Cát Hạc Bật ra tộc vị trí cùng hội tam điểm tổng vị trí hội trưởng, trong đó cây Hạc Bật thì cống hiến lực lượng không nhỏ, hơn nữa quan hệ của hai người cũng là cực tốt. Bất quá, Tần Phong chính là coi trọng Cát Hạc Bật cùng Kay Hạc Bật quan hệ, mới sẽ chọn Kay Hạc Bật tiến hành xuống tay. Dẫn dắt đánh dập đầu nghi ngờ. Cát Hạc Bật nhìn về Triệu Vô Cực nói ra: Vì đánh giết Tần Phong cắt hack bật có thể nói là đem ẩn dấu quỷ Hoa Bảo Điện đều cho Triệu Vô Cực tu luyện. Triệu Vô Cực đối với cắt hack cũng là mười phần cảm kích. Dù sao chính là bởi vì thẻ bột bảo quỷ Hoa Bảo Điện để cho hắn cảm thấy báo thủ vẫn có chút hy vọng, nếu không căn bản là không làm hơn Tần Phong. Triệu Vô Cực chậm rãi mở miệng đáp, ta đã đem quỷ Hoa Bảo Điện trên công pháp đều luyện tập một lần, hơn nữa có thể thông hiệu đạo lý. Nhưng mà Tần Phong sức chiến đấu cũng là rất mạnh, vì vậy mà nói ta hiện tại cũng cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đem hắn chơi chết. Bất quá, ta có thể xác định chính là ta cùng Tần Phong khoảng vừa thấy mặt kết quả sau cùng chỉ có thể sống một cái, hoặc là hắn chết, hoặc là chính là ta vong. TheS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 446, đây mới gọi là làm hào khí, mỹ nhân vần quanh. Lần này trở về nước, Triệu Vô Cực là ôm quyết tâm liều chết. Quyết tâm muốn cùng Tần Phong mang đến quyết chiến, cho dù là cùng Tần Phong lấy mạng đổi mạng cũng không sao. Triệu Vô lúc còn sống là 10 phần yêu thích nữ sắc. Hiện tại bởi vì Tần Phong đem hắn thứ ba cái chân đều phế bỏ, đây quả thực là đứt đoạn mất hắn lớn nhất thú vui cùng sinh hoạt trụ cột tinh thần, cho nên sống sót cũng là không có có ý gì. Vì vậy mà tại thời điểm chết liền muốn kéo lên Tần Phong chịu tội thay cũng là cửa tốt. Các học bộc nghe khẽ gật đầu một cái hỏi, vậy ngươi cảm thấy ngươi có mấy phần chắc chắn đâu? Triệu vô Cực đáp, 60 trăm khoảng. Nói thật ra, Triệu Vũ Cực căn bản không biết Tần Phong sức chiến đấu làm sao. Bởi vì hai người cho tới bây giờ không có tiến hành qua bất kỳ chiến đấu nào, cũng không có gặp qua Tần Phong xuất thủ. Nhưng mà hắn biết rõ tần phong rất mạnh, tuy rằng đã luyện quý hoa bảo điện loại công pháp này, nhưng mà hắn cũng không dám nói 100% có thể đem tần phong chơi chết. Các hạ bật vô vô triệu vô cực bả vai nói ra, Triệu tiên sinh, ngươi buông tay đi làm đi, nếu như có gì ngôn gì hoặc là sự tình cần phải giao thay, có thể nói cho ta giúp ngươi đi song thành. Sự tình, dị ngôn. Đối với Triệu vô cực lại nói đã không cần, bởi vì hiện tại toàn bộ thủ đô Triệu gia đều đã không tồn tại, hắn Triệu vô cực chính là không có một cái gốc lục bình, căn bản cũng là vô khiên vô quải. Duy nhất hy vọng sự tình đó là có thể giải quyết xong tần phong. Cho nên Triệu Vô Cực trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, mở miệng nói, ta cũng không có cái gì có thể lưu luyến, có lẽ nếu mà ta đem Tần Phong giết chết, ta cũng sẽ không lại sống sót. Không thể, người là một nhân tài." Các Hạp bật liền vội nói, người mất lớn như vậy công phu cùng trải qua ma luyện, mới luyện thành mãnh liệt như vậy thân thủ, nếu mà liền rời đi như thế nói, đối với ta vẫn là đối với ở tại người, mà nói đều là một cái tổn thất vô cùng lớn." Triệu Vô Cực nghe cười một tiếng cũng không nói gì nữa rồi. Không có cái chân thứ ba nó cũng chưa có trụ cột tinh thần, cho nên sống sót cũng là không có, có ý gì." Các Hạp Bất nói ra, "Triệu tiên sinh, Hiện tại căn cứ vào ta lấy được tình báo, Tần Phong ngay tại Mado, ngươi bây giờ trở về nước mà nói, có thể trực tiếp đi Mado tìm hắn." Triệu Vô Cực khẽ gật đầu một cái, "Cảm ơn, lần này liền nhất định phải để cho Tần Phong biết rõ sự lợi hại của ta. Ta tin tưởng ngươi." Khai Cát Hắc bật gật đầu một cái. Đối với Khai Cát bật mà nói, nếu mà Triệu Vô Cực có thể đem Tần Phong giết chết, kia liền là vô cùng tốt sự tình, có thể giải quyết sạch một đại chướng ngại. "Lùi một vạn vạn bước mà nói, liền tính Triệu Vô vô pháp đánh chết Tần Phong, đó cũng là có thể làm cho Tần Phong bị phiền toái không nhỏ, tính là xả được giận vì thúc thúc của mình." Khai Hắc bật thủ. Lập tức các hạ hướng về Triệu Vô Cực khai báo một ít chuyện sau đó, Triệu Vô Cực liền từ phố người hoa xuất phát bay đi Mado, chuẩn bị tìm Tần Phong báo thủ. Mado. Lúc này Tần Phong đang cùng Diệp Mạn Văn, Đồng Vi, Hạ Lam ba người tại đi dạo phố. Đúng như Tần Phong nơi dự nghĩ như vậy, ba người đi tại trên đường lập tức là hấp dẫn không ít ánh mắt, quay đầu tỉ số nhất định chính là Mạch nổ. Nam soái nữ tịnh bốn người bọn họ đi chung với nhau chính là một đạo sinh đẹp phong cảnh tuyến. Đặc biệt là Tần Phong bên cạnh ba cái phong cách khác xa mỹ nữ, càng làm cho những người qua đường kia nhìn Tần Phong có như thế diệp phúc, phân hâm mộ ước Nhưng mà bọn họ cũng chỉ có thể xem mà thôi. Hạ Lam, Diệp Mạn Văn, Đồng Vi Tam nữ càng là kiêu ngạo được giống như thiên nga trắng của bản, ngẩng đầu lên tiêu sái tại Tần Phong bên cạnh. Bởi vì các nàng cảm thấy dạng này có thể cho Tần Phong tăng thể diện, cũng là mười phần chuyện không tồi. Nữ nhân trời sinh giống như là vì mua sắm mà sinh mà dạng. Toàn bộ Mado rất nhiều cửa tiệm đều là các nàng chiếu cố địa điểm, ví dụ như đặc biệt là một ít xa xỉ phẩm. Thông thường mà nói, cũng không có là tất cả mọi người đều có thể phối hợp xa xí phẩm loại kia khí trạng và khí chất, nhưng mà Đồng Vi, Diệp Mạn Văn, Hạ Lam ba người có thể. Bởi vì bọn hắn khí chất hết sức xuất chúng. Lúc này Tần Phong 4 người chính đang Louis Vũ ủy tổng cửa hàng. Louis Vũ ủy tổng chính là Lover, cũng là xa xỉ phẩm bài đại biểu. Xa xỉ phẩm bài là phục vụ ở tại xa xỉ phẩm nhãn hiệu. Nó là nhãn hiệu đẳng cấp phân loại bên trong đẳng cấp cao nhất nhãn hiệu. Tại sinh hoạt bên trong, xa xỉ phẩm bài được hưởng rất đặc thù thị trường cùng rất cao địa vị xã hội. Tại hàng hóa phân loại bên trong, cùng xa xỉ phẩm tương ứng là đại chúng hàng hóa. Xa xỉ phẩm không chỉ là cung cấp giá trị sử dụng hàng hóa, càng là cung cấp cao thêm đáng giá hàng hóa, xa xỉ phẩm cũng không chỉ là cung cấp hữu hình giá trị hàng hóa, càng là cung cấp vô hình giá trị hàng hóa. Đối với xa xỉ phẩm mà nói, nó vô hình giá trị thường thường cao hơn có thể thấy giá trị. Câu kim đậu. Hiện đang lúc mọi người chính là tại lở vở cửa hàng trương. Lộ dịch uy leo sáng lập ở tại 1854 năm, hiện một phần của chuyên sinh cao cấp xa hoa độ dùng mô Ether and Sở sĩ Louis vụy tập đoàn, người sáng lập lộ dịch uy leo phần thứ nhất chức nghiệp thì làm tên lưu truyền quý tộc xuất dù thì thu thập hành lý. Hắn chứng kiến hơi nước xe lửa phát minh, cũng mắt thấy thuyền máy chuyển vẫn phát triển, đồng thời cũng thâm sâu cảm nhận được lúc ấy thu lên nóc tròn cặp gia khó khăn. Không thể không nói chính là lở vở chất lượng hết tốt. Điện ảnh thiết Đan Mì số không có quay phim đến đoạn ngắn, là tại 1911 năm, Anh quốc chuyến du lịch sang trọng lần lượt thiết Đan Mì số chìm đáy biển, một kiện từ đáy biển mò vớt lên bờ Lover cứng rắn hình tập ra, vậy mà không có sông vào nửa giọt nước biển, Lover vì vậy mà danh tiếng lan chuyển lớn. Nhìn đến những ngày tràn đầy Lover sắc tay, giày, y phục chờ một chút, Đồng Vi khẽ mỉm cười nhìn đến Tần Phong nói ra, "Tần Phong, chúng ta tiểu đô bông ra tay mua, người liền phụ trách tính tiền a." Gian phòng này Ma đô Lover cửa hàng có Lover đủ loại sản phẩm. Lover nhãn hiệu sản phẩm có dạ nam, nữ trang, ví đồ trang sức, cơ phận, găng tay Kính râm. Lơver sản phẩm tiến càng là có đổ ra sản phẩm bao gồm găng tay, dương hành lý, cặp làm việc các loại, thời trang thành ý điệp, giày lý, đồng hồ đeo tay, cao cấp châu bảo, viết độ dùng cùng phối sức chờ một chút. Thả ra tay đi mua. Tần Phong tay vung lên 10 phần hào khí nói ra, ngược lại các người muốn mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu, cuối cùng ta đưa tiền là được rồi. Không nói khác, nói đúng là toàn bộ lờ Lơver công ty Tần Phong cũng là chiếm cứ có cổ phần nhất định. Cho nên tiền đối với hắn mà nói cái vốn không là vấn đề gì quá lớn. Chủ yếu nhất là muốn các nàng yêu thích. Cái gì gọi là hảo khí? Đây chính là gọi là hảo khí. Lơ vơ trong cửa hàng bán hàng nhân viên, mỹ nữ tiểu tỷ tỷ nhìn thấy Tần Phong như thế háo khí, rối rít đều là vẻ mặt khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Có thể nói ra như vậy người, nhất định là lai lịch 10 phần không đơn giản. Các nàng tuy rằng cũng tại đi dạo lờ vơ cửa hàng, nhưng mà có thể mua chỉ là trong đó một hai kiện mà thôi. Nhưng mà Tần Phong lại đối với các nàng nói tùy tiện mua, đây chính là 10 phần nhu bức tồn tại, nhất định chính là ngựa mặt trông lên thần một loại. DOS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng trên Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 447, nhà giàu mới nổi cùng Tần Hạo. Louis vụ tổng hàng hóa cũng không tiện nghi, có thể nói mỗi một cái đều là mười phần xa xí phẩm đắt tiền, đối với rất nhiều người lại nói có thể có được một hai kiện lờ vợ dày sạch tay, kia cũng là chuyện vô cùng hạnh phúc tình. Nhưng mà đối với Tần Phong nữ nhân mà nói, có thể tùy tiền mua. Toàn bộ lờ vợ cửa hàng gì đó toàn bộ dọn về đi đều được, bởi vì Tần Phong căn bản không thiếu tiền. Tần Phong nhìn đến Tam nữ nói ra, các ngươi thích cái gì thì lấy cái đó, tùy tiền mua, ngược lại không cần cân nhắc vấn đề tiền. Nếu chúng ta đại bội Tần Phong đều như vậy nói, kia các tỷ muội chúng ta liền cùng đi mua đi. Hạ Lam vừa nói lập tức bắt đầu ở toàn bộ lở vở cửa hàng đi dạo. Mỗi một cái nữ hải đều hết sức cao hứng, bởi vì đây không chỉ có thể mua được nhiều y phục xinh đẹp như vậy, dày sách tay, mà là bởi vì Tần Phong đang bồi đến bọn họ. Ngươi xem bộ quần áo này bao nhiêu xinh đẹp, Hạ Lam nhất định là thích hợp ngươi vóc dáng. Đến, ngươi thử một chút. Đồng vị ngươi mặc đây toàn thân váy đẹp mắt, ngươi đi hỏi hỏi lại Tần Phong gia hỏa kia đi. Văn, đừng tổng sụ mọi người cùng nhau tới chọn phục à. ta cảm thấy ngươi cái này túi khẳng định cong lên khẳng định nhìn rất đẹp ba nữ nhân một con đường. Vì vậy mà, đối với Tam nữ lại nói là làm không biết mệnh đang chọn mua y phục, thỉnh thoảng lại chạy tới hỏi Tần Phong đây những thứ này làm sao làm sao. Đồng Vi liền người mặc một bộ màu trắng áo đầm, đi tới Tần Phong trước mặt hỏi, "Tần Phong, ngươi cảm thấy ta một bộ này váy như thế nào?" Nói xong xoay tròn mấy vòng, để cho Tần Phong có thể nhìn càng thêm thêm toàn diện tỉ mỉ một chút. Tần Phong nhìn đến như thế trang phục Đồng Vy, gật đầu một cái nói ra, "Không thể, không thể, bộ quần áo này thật thích hợp ngươi mua đi." "Được, vậy ta liền mua." Lập tức, Đồng Vy trực tiếp mua món này 38801 đầu áo đầm. Thần Phong, ngươi xem ta cái này túi như thế nào?" Hạ Lam cầm lấy một cái lở vờ cuốn ở thần phong trước mặt mở ra. Thần Phong nhìn một chút nói ra, "Thật thích hợp ngươi đấy." Hạ Lam cười híp mắt nói ra, "Cái này túi chính là muốn hơn 10 vạn đâu, ngươi bỏ được sao?" "Hơn 10 vạn tính là gì? Chớ cùng ta đàm tiền, ngược lại ngươi chỉ cần coi trọng căn bản không cần nhìn ra tiền, trực tiếp mua là được." Thần Phong tay vung lên. "Được, có lời này của ngươi ta biết hay rồi." Hạ Lam vui vẻ tiếp tục đi chọn mua sắm. Mọi người ở đây tại vui vẻ vui vẻ chọn mua đến hàng hóa thời điểm, một cái khắp người mang theo dây chuyền vàng, khắp toàn thân là xa xỉ phẩm. Đại phúc nhẹ nhàng nam tử trung niên đi vào. Tần. Gió Nhìn trung niên nam tử này một cái, lập tức cũng không để ý tới hắn, trong tâm đang suy nghĩ hắn, tốt nhất đừng đánh ta ba người nữ nhân này chú ý, nếu không kết quả của hắn sẽ rất thảm. Bởi vì tại rất nhiều tiểu thuyết phim truyền hình tiểu đoạn trung trung, một ít nhà giàu mới nổi đều là chủ giác đệ nhân, là thỉnh thoảng muốn đi bắt chuyện hoặc là đoạt nhân vật chính nữ nhân, kết quả như vậy là vô cùng thảm. Hung chi bây giờ Tần Phong có thể nói là mạnh nhất trên thế giới nam nhân. Vô luận là ai muốn đánh Hạ Lam, đồng vị, giáp văn ba người chú ý, như vậy đều sẽ rất thảm. Cái này bụng phệ nam tử trung niên, đeo vàng đeo bạc, Toàn thân xa xỉ phẩm, vừa nhìn cả người đi ra ngoài chính là nồng nặc nhà giàu mới nổi khí chất. Nam tử trung niên đi vào Louis Vũ thị tổng cửa hàng sau đó, rất nhanh sẽ đưa ánh mắt đặt ở Diệp Mạn Văn, Đồng vi, Hạ Lam tam nữ trên thân. Hết cách rồi, các nàng ba cái thật sự là quá hút con người rồi, có thể làm cho người thoáng cái đưa ánh mắt liền chú ý tại trên người của bọn họ. Bởi vì các nàng vô luận là từ giá trị nhan sắc khí chất vẫn là vóc dáng chờ một chút mà nói, đều là nhất đẳng mỹ nữ. Mado cái gì tối đa? Nhà giàu mới nổi tối đa. Bởi vì Mado những năm gần đây nhất phát triển nhanh chóng không ngừng phá rỡ. Rất nhiều đô bản địa cư dân bởi vì phá rỡ thoáng cái bạo giàu lên rồi. Mado vốn chính là địa phương phi thường nhỏ, có thể nói là tấc đất tấc vàng, trên căn bản mỗi một lần phá rỡ đều có thể bồi dưỡng một cái ngàn vạn phú ông, thậm chí là ức vạn phú ông. Cái này nhà giàu mới nổi nam tử trung niên thoạt nhìn tài sản không rẻ, mặc toàn thân đều là nồng nặc nhà giàu mới nổi cảm giác. Chỉ thấy hắn đi tới Đồng vi bên người, trên mặt nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng khè, cười híp mắt nói ra, nữ, nhận thức một chút đi." Đồng Vy nhìn đến cái này nhà giàu mới nổi nam tử trung niên, không khỏi lùi về sau hai bước, nói ra ta không muốn nhận nhận tức ngươi, ngươi đi đi." Nam tử trung niên cười một tiếng nói, "Kết giao bằng hữu lại không có gì chỗ xấu, nếu như ngươi cùng ta làm bạn nói, những thứ kia ngươi tùy tiện chọn một tiện, xem như lễ ra mắt, như thế nào?" Lư cười, thật sự là phi thường lư cười. Cái này nhà giàu mới nổi vậy mà tại Đồng Vi trước mặt khoe giàu, vậy thật là mười phần buồn cười sự tình. Phải biết hiện tại Đồng Vi đích lương hàng năm đều đạt đến 200 triệu nhiều ba ức. Nếu mà cộng thêm một ít cổ phần phân chia cùng tưởng tượng mà nói, một năm thu vào đại khái là 5 ức trở lên, có thể nói là miểu rất nhiều một đường đại bại minh tinh. Nam tử trung niên tên là Vạt Vũ là ma đô bản địa cư dân dựa vào. Đúng như phần lớn giàu đột ngột ma đâu người một dạng, hắn Vạn Phú là thông qua phá dỡ giàu đột ngột. Bởi vì nhà đất đai tương đối nhiều sách thiên khoản bồi thường cũng tương đối nhiều, thu được một nhóm mở kết xù phá dỡ khoản bồi thường sau đó, giàu đột ngột sau Vạn Phú bắt đầu tiếp xúc địa ốc làm ăn cùng một ít địa sản hàng mục. Có thể nói, mấy năm gần đây địa ốc phát triển thần tốc, cho nên chỉ cần tiếp xúc địa ốc cũng có thể bạo phát phát triển. Vạn Phú cũng là như vậy. Trải qua mấy năm nay địa ốc trướng phát triển, hiện tại Vạn Phú tài sản đại khái là 20 ức khoảng, nếu mà lại thêm công ty cổ trị cùng toàn bộ bất động sản, đại khái có thể đi đến 50 ức. Cái này ở Mado cũng coi là một cái phú hào, nhưng là bởi vì bản thân khí ba, bảy chất lượng liền chẳng có gì đặc sắc, sau đó tại giàu đột một sau đó, liền sẽ hiện hiện ra nồng nặc nhà giàu mới nổi khí chất. Lại thêm bản thân hắn là làm địa ốc công trình bộ môn, rất khó để thăng khí chất, cho nên cho dù là trả thù nhiều năm như vậy, Vạn Phú vẫn để cho người liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái nhà giàu mới nổi. Vạn Phú sở dĩ tìm đồng vi hạ thù nguyên nhân, đó là bởi vì đồng vi thoạt nhìn nhất thanh thuần mỹ lệ, cho người một loại bình dị gần gũi cảm giác. Nhưng mà không thể không nói, hắn tìm lộ người. Đồng vi lui lại mấy bước, nhìn đến đứng ở trước mặt mình Vạn Phú nói: ta cảm thấy ngươi bây giờ tốt nhất rời khỏi, bằng không chờ một chút sẽ rất thảm. DS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 448, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn lên trước mặt miệng đầy răng vàng khẻ, tự cho là tài trí hơn người, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm nhà giàu mới nổi, đồng vi là cảm thấy buồn nôn. Nàng không phải ác tâm nhà giàu mới nổi loại này, mà là ác tâm trước mặt nhà giàu mới nổi và phú Đổng Vy nhàn nhạt, nhạt nhìn lên trước mặt nhà giàu mới nổi vạn phú nói, "Ta cảm thấy, ngươi nếu như bây giờ không rời đi, khả năng chờ một chút, kết cục sẽ rất thảm." Bởi vì nàng đã thấy Tần Phong đang chậm rãi hướng về đi tới bên này rồi. Nhìn thấy mình mang ra ngoài nữ hài bị bắt chuyển đến, Tần Phong đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Tuy rằng hắn bây giờ cùng đồng vi còn chưa có xác định quan hệ, cũng không có bất kỳ thực chất tính phát triển, nhưng mà với tư cách nam nhân, Tần Phong tại sao có thể để cho nữ nhân của mình bị khi dễ cùng bắt chuyện đâu? Hơn nữa, nếu mà đồng Vy đối với cái này nhà giàu mới nổi có hảo cảm, Tần Phong còn sẽ không can thiệp, dù sao hắn và Đồng Vi hiện tại cũng không có là cái gì bạn bè trai gái, nhưng là từ Đồng Vi thần sắc động thái đến xem, hiển nhiên là mười phần chán ghét cái này nhà giàu mới nổi. Vì vậy mà với tư cách nam nhân, Tần Phong đương nhiên 27 muốn ra tay. Chỉ thấy Tần Phong chậm dãi đi tới Vạn Phú bên cạnh, vỗ vai hắn một cái bảng nói ra, cái nữ nhân này không phải ngươi có thể đến gần, nếu mà tức thời một chút nói, lập tức rời đi cho ta. Lễ trước bên sau. Mặc dù bây giờ Tần Phong đã mười phần như bức lợi hại tổn tại, nhưng mà hắn không có không phải vừa lên đến liền đem Vạn Phú đánh một trận tơi bời. Loại này sẽ ra vẻ mình rất không có phẩm chất vị cùng 10 phần táo bạo, tu dưỡng không đủ, cho nên hắn lễ trước binh sau, cho nhà giàu mới nổi vạn phú để tình. Vạn phú bụng phệ bộ dáng, chuyển thân nhìn về phía Tần Phong, mang trên mặt 10 phần nụ cười khinh thường nói ra, "Tiểu tử, làm sao? Ngươi cũng muốn bắt chước Tiểu thuyết tình tiết một loại anh hùng cứu mỹ nhân sao?" Lúc này Tần Phong ăn mặc 10 phần giản dị, bởi vì Tần Phong cho tới nay đều không phải quá mức theo đuổi quần áo xa xỉ phẩm ăn mặc các loại, mua quần áo chủ yếu nhất là mặc thoải mái cùng thoải mái như vậy là đủ rồi. Đến ở tại nhãn hiệu gì căn bản không trọng yếu. Bởi vì một người có lợi hại hay không cũng không có là nhìn hắn mặc cái gì mà nói, mà là nhìn bản lĩnh của hắn cùng bản lĩnh. Những thứ này là ở bên trong cùng ẩn nút tối thực lực. Vì vậy mà nói tại nhà giàu mới nổi vạn phú đến xem, xem ra Tần Phong chính là một tên tiểu tử. Dù sao bây giờ Tần Phong mới hơn 20 tuổi, Thoát nhìn sự nghiệp bình thường. Ngoại trừ lớn lên xoái có vài phần giá trị nhan sắc ra, cái khác căn bản không nhìn ra Tần Phong có bản lĩnh gì. Hơn nữa vạn phú giàu đột ngột đến nay lại không ngừng phát triển, bản thân cái người này cũng là mười phần ngang ngược tàn rỡ, là thuộc về một loại bệnh tâm lý, cảm thấy có tiền thì ngon. Nhưng mà hắn gặp phải Tần Phong kết quả này có thể tưởng tượng được. Vạn Phú quan sát một chút Tần Phong, thản như nói, "Ta xem muốn lăn chính là ngươi, đây là bạn gái của ngươi sao? Ta ta cho ngươi 100 bạn, ngươi đem bạn gái của ngươi nhường cho ta. Như thế nào?" Nực cười. 10 phần nực cười. Tần Phong lạnh lùng đáp lại, "Thật vô tri. 100 vạn?" Hắn Tần Phong tại một giây đồng hồ nơi tiền kiếm được còn chưa hết 100 bạn. Hiện tại là những này trong mắt không người nhà giàu mới nổi, vậy mà dùng tiền tới dọa Tần Phong, đây thật là 10 phần cười cùng rốt nát sự tình. Nực cười. "Tiểu tử" Ngươi có biết hay không, đương kim xã hội chính là kim tiền xã hội, tiền không phải và năng, nhưng mà không có tiền rồi tuyệt đối không thể, vì vậy mà nói ngươi cho rằng ngươi nuôi khởi như vậy bạn gái xinh đẹp sao? Ngươi cảm thấy ngươi hoa một tháng tiền lương đến để cho nàng mua một lần xa xỉ phẩm, đây chính là đối với nàng được không? Quá ngây thơ rồi. Vạn Phú một bộ rất lại đây người am hiểu sâu xã hội chi đạo bộ dáng, nhìn về Tần Phong nói ra, có tiền chính là đại gia, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi không nên cảm thấy xã hội này tình thế tuyệt thiết, tiền có thể mua được tất cả, cho nên ngươi chính là tức thời một chút, cho ngươi 100 vạn ngươi lăn cho ta. Đang đang chọn y phục hàng hóa diệp mạn vân cùng Hạ Lam thấy được nơi này tình huống dị thường, cũng là dối rít chạy tới. Bởi vì các nàng cảm thấy có giả mạ để hít rồi. Tần Phong trở lại Ma Đô thời gian cũng không lâu, nhưng không nghĩ đến đã có người chủ động tìm tới cửa tìm cửa đến, nhất định chính là tìm chết. Nếu mà ngươi cảm thấy 100 vạn nếu mà chê ý nói, như vậy ta lại cho ngươi thêm 500 vạn. Như thế nào? Liền 500 vạn số này, Vạn Phú một bộ nhà giàu mới nổi tư thái là hiện lộ không thể nghi ngờ, nhìn đến 10 phần hào khí bộ dáng, cảm thấy chỉ cần bỏ tiền thì có thể làm cho Tần Phong rời khỏi Đồng Y, cho nên chiếm đoạt Đồng Y. 500 vạn Nhận định ngươi cả đời đều không kiếm được đi, cho ngươi 500 vạn ngươi vẫn có thể tìm người bạn gái trở về nhà qua hạnh phúc thời gian, như thế nào?" Tần Phong mặt âm trầm trầm rãi nói ra, "Ta lại cho ngươi một cơ hội, lập tức cho ta cút." Với lúc mới bắt đầu, Tần Phong vẫn chỉ là nói mời ngươi rời khỏi, nhưng là bây giờ trực tiếp dùng đến lăn cái chữ này, hiển nhiên hắn cũng đã tức giận. Tại Tần Phong xem ra, ngươi muốn đến gần nói có thể văn minh một chút, không nên mở miệng ngậm miệng chính là tiền, hơn nữa tại Đồng Vi cự tuyệt ngươi sau đó ngươi, rất thức thời rời khỏi, như vậy Tần Phong cũng sẽ không hỏi tới. Dù sao bắt chuyện những chuyện này cũng là rất bình thường 733 Nhưng mà bây giờ cái này, nhà giàu mới nổi cũng không phải như vậy mở miệng ngậm miệng chính là tiền, còn vọng tưởng đang lợi dụng tiền đến mua Thông Tấn Phong. Loại ý nghĩ này thật sự là quá ngây thơ. Tần Phong hiện tại có chút tức giận, nhưng mà hắn còn không có lập tức động thủ. Bởi vì nếu mà một khi hắn xuất thủ, chuyện tiết thì không phải chuyện nhỏ. Côn vọng vô tri phách lối vạn phú tựa hồ vẫn không có nhận thấy được Tấn Phong lựa giận, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nói ra, "Tiểu tử, làm sao? 500 vạn người vẫn còn chê ít. Là người không thể như vậy lòng tham, ta lại cho ngươi gia mã, cho ngươi 1000 vạn. Như thế nào? 1000 vạn" Đem bạn gái của ngươi nhường cho ta, ta còn có thể giúp ngươi an bài tại công ty của ta làm việc, lương tháng không thấp 5 vạn. Nhìn ra được, Vạn Phú là 10 phần yêu thích Đồng vi, nếu không cũng sẽ không ra giá cao như vậy cùng nhiều như vậy tiền đặt cuộc lại nói động tần phong rời khỏi Đồng vi. Nhưng mà, đây thật là 10 phần nực cười rốt nát sự tình. Tại Vạn Phú xem ra có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm, nhưng mà hắn cũng không biết hắn tại tần phong trước mặt liền có tiền cũng không tính là. Có thể nói là 10 phần ngây thơ hành vi. DOS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cốn vợ ở nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 449, cầu hết kiêu đoạn, Tần Phong mới thật sự là nhân vật chính. Tiền, đối với Tần Phong đến nói thật không tính là gì. Liên vạn phú điểm này tài sản, Tần Phong cũng chính là một 2 giờ liền có thể đạt đến. Hoàn toàn là 10 phần thoải mái chuyện đơn giản. Vì vậy mà nói vạn phú lần này thật sự là không biết trời cao đất rộng, cho là có 20 ước tài sản liền có thể vào ngày mai Tần Phong trước mặt chăng bước. Vậy thật là quá vô tri quá nhỏ mọn tư duy cùng tư tưởng. Vạn phú lần này ra giá ra được 1000 vạn, vậy tuyệt đối coi là là thiên giới. Xung quanh vây xem lở vợ cô bán hàng tỷ trong tâm đều đang nghĩ, nếu mà Vạn Phú cho bọn hắn 1000 vạn mà nói, các nàng thật nguyện ý làm Vạn Phú tiểu tam hoặc là tình nhân. Bởi vì là 1000 vạn con số này tuyệt đối là không thấp. Nhưng mà bọn họ lại nhìn một chút đồng vi cùng mình so sánh, vô luận là khí chất vẫn là giá trị nhan sắc cũng không sánh nổi đồng vi, vì vậy mà các nàng cũng biết rõ mình căn bản không đáng 1000 vạn cái giá này, nội tâm cũng chỉ có thể là hâm mộ và ghen tị. Đồng vi cùng Diệp Mạn Vân hai người đều im lặng không lên tiếng, nhàn nhạt, nhạt nhìn đến cái này nhà giàu mới nổi Phú, các nàng cảm thấy lần này là Tần Phong là thật nội giận. Bất quá cái này Vạn Phú tựa hồ còn không có bất kỳ phát hiện, cho rằng ra 1000 vạn liền có thể phải lấy được Đồng Vi. Thế nào? Tiểu tử, ngươi suy tính như thế nào? Cái giá tiền này cùng tiền đặt cuộc tuyệt đối không thấp. Vạn Phú vẫn còn ở dương dương tự đắc, ánh mắt không ngừng không ngừng hướng Đồng Vi trên sân bay, giống như có lẽ đã liên tưởng đến rất nhiều chỗ khác nhau đích thực hình ảnh. Nếu cái này nhà giàu mới nổi như thế không biết điều, cũng phách lối như vậy của vọng, Tần Phong đương nhiên là sẽ không liền dạng này bỏ qua cho hắn. Bất quá hắn cũng không cần tự mình ra tay. Chỉ thấy Tần Phong ánh mắt nhìn về một hồi địa văn. Với tư cách hộ vệ Diệp Mạn Văn lập tức chỉ là hiểu rõ tần phong ý tứ. Chỉ thấy Diệp Mạn Văn tiến đến hai bước, một cước đạp về phía cái kia nhà giàu mới nổi Vạn Phú trên thân, trực tiếp đem Vạn Phú bạo đánh một trận. Lấy Diệp Mạn Văn như thế sức chiến đấu mà nói, dùng đến dạy dỗ một chút Vạn Phú, vẫn là hết sức thoải mái chuyện đơn giản. Chỉ chốc lát, toàn bộ lờ vờ điếm vang lên từng trận âm thanh thanh thảm thiết. A a a. Mọi người vây xem cùng lờ vở điểm quản lý cửa hàng quản lý chờ một chút rối cũng không dám tiến lên ngăn trở, bởi vì bọn hắn cảm thấy đây là thần tiên đánh nhau, tránh cho phạm nhân gặp họa. Chỉ là ở bên cạnh gọi nói, không nên đánh, không nên đánh nhưng mà ở đây căn bản không có cái trứng gì dùng. Mấy phút sau, Vạn Phú cả người trở nên so sánh xuýt mặt sưng mũi, giống như một đầu heo một loại toàn thân đúng vậy a gào thét bi thương kêu thảm thiết, mười phần khổ sở. Hắn không nghĩ đến Tần Phong sẽ một lời không hợp liền động thủ, chính xác lại nói không nghĩ đến Diệp Mạn Văn dạng này một cái cao giá trị nhan sắc đại mỹ nữ chân dài cư nhân như thế bạo lực, trực tiếp đem hắn bảo đánh một trận. Hiện tại liền lăn cho ta." Thần Phong lạnh giọng nói. Lần này nhà giàu mới nổi Vạn Phú cũng không dám bất cẩn, liền đội vàng là liền mang lăn đất từ dưới đất dậy, trực tiếp chính là chạy ra lở vờ cửa hàng, biến mất tại trong mắt của mọi người. Hạ Lam thấy vậy tiến đến một bước nhìn về phía trước nói ra: "Tần Phong, ta đã nói rồi, ngươi mang theo chúng ta ra phố, nhất định sẽ có rất nhiều người tiến đến đến gần, cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng a. Cứ như vậy mà hàng còn muốn bắt chuyện các ngươi, nhất định chính là mười phần si tâm vọng tưởng." Tần Phong mở miệng nói, dù đầu ngón chân cũng có thể muốn chiếm lấy diệp Mạn Văn, đồng vi, Hạ Lam chờ một chút tam nữ căn bản là không có khả năng để ý loại này nhà giàu mới nổi. Đồng vi nhìn đến rời đi nhà giàu mới nổi vạn phú cười mắt nhìn về Tần Phong nói ra: "Tần Phong, lần này cảm ơn ngươi, có thể cùng ngươi đi ra đi dạo phố." Đó là nhiều hơn mấy phần cảm giác cá toản. Miễn cho bị những người này quấy rầy. Ngày thường đồng vi cùng bạn thân hoặc là bằng hữu đi ra đi dạo phố mà nói, đều là không tránh được bị một ít nam tử xa lạ bắt chuyện, cuối cùng là mười phần chật vật rời khỏi. Hết cách rồi, người dung mạo xinh đẹp khắp nơi đều sẽ có người bắt chuyện. Tần Phong cười nhạt một cái nói ra, không gì liền tính hắn đi tìm người đến, kết quả cuối cùng đều là như thế. Dựa theo rất nhiều tiểu thuyết động tác võ thuật, những này trang bức thất bại người bị đuổi chạy sau đó hắn cũng có đã sớm càng cường đại hơn vốn là đến tìm lại danh dự, bởi vì cái này liên quan đến vấn đề màn mũi. Vì vậy mà nói, ta cảm thấy vừa mới rời khỏi vạn phú cũng sẽ như thế. Tuy rằng Vạn Phú lúc rời đi không có để lại cái gì lợi được các, nhưng là từ ánh mắt của hắn bên trong liền có thể nhìn ra được, hắn cũng không cam lòng. Dù sao một mực ngang ngược càn rỡ quán người đột nhiên bị chen ép mà nói, nội tâm là mười phần phẫn phục. Bất quá Tần Phong không có chút nào hoảng, bởi vì bằng vào Tần Phong địa vị bây giờ cùng tài sản lại nói, liền tính hắn tìm tới Ngọc Hoàng Đại Đế, đó cũng là không có, có bất kỳ tác dụng gì, tại Tần Phong trước mặt đều chỉ có thể gục xuống cho ta. Tần Phong nhìn về cái khác tam nữ nói ra, các người tiếp tục chọn mua đồ vật đi, ngược lại những này làm người phiền rồi nặng, ta liền giúp các người đổi đi. Có Tần Phong ở đây, tam nữ đều cảm thấy 10 phần an tâm, cũng không sợ bất luận người nào cái dậy, cho nên bọn họ lại tiếp tục bắt đầu chọn mua lên rồi, đây đối với bọn hắn lại nói chỉ là một cái tiểu nhặt đệm. Bởi vì có tiền Tần Phong ở đây, chuyện gì đều có thể giải quyết. Diệp Mạt Văn, Đồng vi, Hạ Lam ba người tại lở vở trong cửa hàng đi dạo đại khái hơn một tiếng, sau đó mua thật nhiều y phục, giày, váy, vớ, sách tay và các loại đồ trang sức. Cuối cùng đến phiên Tần Phong tính tiền thời điểm, nhân viên thu ngân cười híp mắt hướng về phía Tần Phong nói ra: "Hơn 10 triệu." không có nghĩ tới những thứ này, nữ hài sức mua điên cuồng như vậy, trực tiếp liền tiêu phí hơn 10 triệu. Nhìn đến đây hơn 10 triệu mặc dù nhiều, kỳ thực bởi vì lờ LVR là xa xỉ phẩm. Mua được đồ vật cũng cũng không tính nhiều. Được rồi. Tần Phong trực tiếp quăng ra một tấm thẻ ngân hàng, trực tiếp liền quẹt thẻ tiêu phí. Trả hóa đơn xong, Tần Phong cùng Tam nữ đang chuẩn bị rời khỏi LVR cửa hàng thời điểm, lại phát hiện mới vừa bị đuổi chạy Vạn Vũ. Hiển nhiên Vạn phú lần này là muốn lấy lại danh dự nghi ngờ. Bởi vì ở phía sau hắn có mấy cái Âu phục nam tử, hơn nữa nhìn đến những này Âu phục nam tử dáng điệu cùng tư thế đến xem, tựa hồ lai lịch cũng không nhỏ. Dẫn đầu tại trước mặt nhất là một cái tuổi qua 40 nam tử trung niên, nam tử trung niên thoạt nhìn mượi phần thành thục chững chạc, một bước một phạt đều là tràn đầy tư thế bộ dáng. Hạ Lam, Đồng Vi, Diệp Mạn Vân ba người đều là va chạm, vì vậy mà cho dù là nhìn thấy Vạn Phú đi tìm Nguyên Lai trả thủ, nhưng mà các nàng không có chút nào hoảng. Hạ Lam mong rằng hướng về Tần Phong nói ra, "Tần Phong, ngươi xem cái này nhà giàu mới nổi hiển nhiên là không cam lòng, lại đi tìm người đến tìm lại danh dự." Tần Phong mang trên mặt nụ cười thản nhiên, thật lạ căn bản là không có bất kỳ vẻ kinh ngạc chỉ thấy nhóm người này rất nhanh liền đi tới tần phong trước mặt, cầm đầu nam tử trung niên quan sát toàn thể một hồi tần phong, tùy tiện nói, tiểu tử, là ngươi đem hắn đánh cho một trận sao? Làm sao? Ngươi còn muốn vì hắn lấy lại danh dự. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Tần phong nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lên trước mặt nam tử trung niên, nói, nếu mà ngươi muốn giúp hắn lấy lại danh dự, chỉ xem ngươi có bản lãnh này hay không. DS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba truyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 450 không biết trời cao đất rộng. Bây giờ có thể cùng Tần Phong gọi nhịp người cũng không tính quá nhiều, ngoại trừ Washington quốc quốc mấy đại tập đoàn, các hạ bất gia tộc và một ít gia tộc cổ xưa có thực lực nhất định ra, cái vốn không có người nào dám cùng Tần Phong hò hết. Hiện tại vạn phú đi tìm những người này cũng bất quá là tiểu lâu la mà thôi. Dựa theo một loại tiểu thuyết động tác võ thuật đều là, tại một ít tiểu nhân vật bị khi dễ sau đó, hắn sẽ đi tìm một ít so với chính mình nhân vật càng lợi hại đến tìm lại danh dự. Tựa hồ như vậy thì có vẻ mạng giao thiệp của mình rất rộng, là rất như bước bộ dạng. Nhưng mà những thứ này là mười phần ngu đần còn không bằng không thể tưởng tượng nổi hành vi Hiện tại Vạn Phú chính là như thế. Hắn bị Tần Phong hung hãn dạy dỗ một trận sau đó, bất cứ lúc nào liền đi tìm người trở lại tại đây muốn đi trở lại rừng con. Tần Phong đánh giá nam tử trung niên nói ra, hay xưng tên ra lai lịch thế nào? Không thì, đợi lát nữa chờ một chút ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Nam tử trung niên hai tay sáp tại túi, trên mặt mười phần bình tĩnh, bởi vì hắn cũng không có nhìn ra Tần Phong có dị thường gì cùng lợi hại ủng hộ, ngược lại Tần Phong bên người mấy mị nữ ngược lại xinh đẹp quá. Điều này cũng làm cho nam tử trung niên nhìn thấy có chút chảy nước miếng, chẳng trách Vạn Phú sẽ coi trọng những nữ hài này. Nam tử trung niên khẽ mỉm cười nói: Được nói, nếu mà ngươi cho huynh đệ của ta bồi cái không phải, lại bồi cái một trăm mấy chục vạn, để cho bạn gái của ngươi bồi một hồi huynh đệ của ta, như vậy chuyện này cứ như vậy đi qua. Nếu không ta sẽ để cho ngươi tại Ma đồ không sống được nữa." Nam tử trung niên thoạt nhìn cũng không có gì quá nhiều nhà giàu mới nổi khí tức, nhưng lại là một bộ cả vũ lấp miệng em bộ dáng. Bọn họ quan hệ của hai người không cạn. Hơn nữa trên căn bản mỗi một lần vạn phú xảy ra chuyện, đều là trung niên nam tử này vì hắn chỗ dựa. Tần Phong thản nhiên nói, "Ta nghĩ chỉ bằng ngươi tiểu nhân vật này, muốn làm cái này nhà giàu mới nổi lấy lại danh dự đó là không biết tự lượng sức mình cái gì." Ta là tiểu nhân vật. Ha ha ha ha. Nam tử trung niên bị Tần Phong vừa nói như thế, nội tâm cổ kêu cao ngạo kỉnh liệt không đồng ý rồi, nhìn về Tần Phong nói ra, "Tiểu tử, ngươi biết ta là ai đi? Ta là Thịnh Thế địa sản công trình bộ người phụ trách. Ngươi biết chúng ta Thịnh Thế địa sản có biết bao nhiêu bước sao? Có thể nói hiện tại toàn bộ Mado rất nhiều tiểu khu cùng phổ biến xây dựng đều là chúng ta Thịnh Thế địa sản tiếp nối đấy. Nếu như chúng ta không có chúng ta Thịnh Thế địa sản, như vậy Mado đều phát triển không nổi." Khuyết đại, thổi nhíu bức, "Thật sự là 10 phần thổi nhíu bức." Thịnh Thế Địa Sản tại Mado xác thực xem như một cái không nhỏ địa sản công ty, chủ yếu xử lý đúng là phòng hàng hóa cùng phổ biến kiến thiết hai cái phương diện xây dựng. Nhưng mà nói đến không có thị thế địa sản, Mado liền phát triển không nổi, đây thật là mười phần lực lưỡi. Bên cạnh Hạ Lam một ngày nam tử trung niên mà nói, hơi sử sờ, bởi vì Thịnh Thế Địa Sản chính là tứ phương tập đoàn Kỳ Hạ Huy Hoàng Địa Sản Công Ty đồng bạn hợp tác một trong, cho nên Hạ Lam có chút nghe. Huy Hoàng Địa Sản Công Ty là Mado đệ nhất mặt đất địa ốc nhà đầu tư, công ty là thuộc về tứ phương tập đoàn Kỳ Hạ từng bước từng bước chi nhánh công ty. Thịnh thế Địa Sản chính là cùng Huy Hoàng Địa Sản tiến hành hợp tác một cái hợp tác thương. Lúc trước Hạ Lam đang thẩm vấn Huy Hoàng Địa sản liên quan báo biểu thời điểm, biết có Thịnh Thế Địa sản tồn tại. Nói cách khác cái này Thịnh Thế Địa sản cũng không thuộc về Tứ Phương Tập đoàn, nhưng mà hắn và Tứ Phương Tập đoàn kỳ hạ chi nhánh công ty có chút quan hệ hợp tác mà thôi. Vạn Phú là một cái túi lốc công, phụ trách thừa bao công trình, vì vậy mà Vạn Phú chính là dựa vào từ Thịnh Thế Địa sản thừa bao công trình không ngừng phát triển mở rộng. Mà là Địa sản công trình đại đa số lại là Huy Hoàng Địa sản cho hắn hợp tác kiến thiết. Nói đơn giản chính là Huy Hoàng Địa sản cho Thế Địa sản cùng Vạn Phú những này chủ thầu việc làm, bọn họ mới có chuyện làm, nếu không bọn họ liền rắm cũng không có. Sự tình mười phần sáng tỏ. Vốn là đến chính là tứ phương tập đoàn kỳ hạ một cái đồng bạn hợp tác hạng một người phụ trách đang tranh bức. Bất quá Hạ Lam cũng không có nói gì, nàng chỉ là ở bên cạnh đứng lặng lặng xem Tần Phong xử lý như thế nào. Thật là lợi hại tồn tại a. Tần Phong nữ khí rêu cợt nói ra, các ngươi những người này dựa vào địa ốc tại hai năm qua kiếm lời không ít tiền, liền cho rằng không coi ai ra gì, có tiền thì ngon ăn rồi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Còn ngươi nữa cái này, nhà giàu mới nổi, cũng không có là cái gì nữ hại đều trong đuổi, ngươi biết nàng là ai chăng? Nàng là tứ phương tập đoàn CEO hạ Lam. Nàng là ai? Nàng La Si vi sự cùng thủ tịch Đảng Phan Quan. Ngươi cho rằng các ngươi dạng tiểu nhân vật này liền có thể bắt chuyện sao? Thật sự là không biết mùi vị, còn ngươi nữa, người trung niên này lão đầu, đừng tưởng rằng gọi là thịnh thế địa sản rất hữu bức, ở trong mắt của ta xem ra cái gì cũng không phải. Hiện tại hai người các ngươi hảo hảo nói xin lỗi, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi, nếu không kết quả của các ngươi sẽ rất thảm. Đến cái địa vị này, Tần Phong cũng không có là một cái tính toán xét nét người. Nếu Vạn Phú đã bị bạo đánh một trận, như vậy sau này tìm đến trợ thủ nam tử trung niên cũng không có làm ra cái gì chuyện quá khác người, cho nên Tần Phong cũng không có ý định nói tra cứu đi xuống khiến cho dẩm dẩm động động. Thứ Phương tập đoàn CEO, cái này ở toàn bộ Ma đều là vô cùng chứ danh nổi danh. Nhưng mà Hạ Lam từ trước đến giờ một mực điếc thấp, trên căn bản đều là vui đầu khổ mối khô chuyện của công ty vụ, rất ít tham dự công chúng hoạt động, thậm chí ngay cả một ít phỏng vấn một ít phát tin cùng truyền hình tin tức đều không lên đều là giống nhau công ty công quan quản lý đi ra mặt xử lý. Cho nên, tuy rằng Ma đâu người đều biết rõ Thứ Phương tập đoàn CEO là Hạ Lam, nhưng là thấy qua người của nàng sĩ cũng không nhiều. Nam tử trung niên nghe Tần Phong như thế mà nói, nhất thời cũng là được hù rồi sững sốt một chút nhưng mà hắn cũng không biết Tần Phong theo như lời nói có phải thật vậy hay không. Nếu mà liền dạng này bị Tần Phong một đôi lời cho hù dọa, như vậy hắn về sau lại rất khó tại mình nhiều huynh đệ như vậy trước mặt ngừng mặt lên, cho nên hắn hiện tại cũng là mười phần soan suất, không biết có nên hay không tin tưởng Tần Phong theo như lời nói. Vạn Phú hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, hắn bị bạo đánh một trận là ghi hận trong lòng. Ở bên cạnh quạt gió thổi lửa nói ra, "Hoàng ca, ngươi chớ tin hắn tổn nhưu, ngươi xem nàng bộ trang phục này, có thể có bản lĩnh gì? Hắn chính là tại dọa sợ chúng ta mà thôi, giúp ta thật tốt dạy dỗ một chút hắn, ta tất nhiên hậu tạ." Đợt, một tuần lễ mới Quý câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 451, chỉ có thể ngưỡng mộ bá chủ. Người một khi mất đi lý trí, vậy liền sẽ trở nên mười phần kích động, chuyện gì đều làm được. Kích động là ma quỷ, những lời này là không có sai. Hiện tại vạn phú chính là như vậy trạng thái, hắn đã bởi vì thù hận cùng cả người đau đớn để cho hắn mất đi lý trí, trở nên mười phần kích động. Vì vậy mà không ngừng ở bên cạnh quạt gió thổi lửa để cho trung niên nam tử này vì mình lấy lại danh dự tung hắn dạy dỗ một chút tần phòng. Nam tử trung niên tên là Cổ Cường, tại toàn bộ địa ốc vòng cũng coi là có một chút bản lãnh cùng mạng giao thiệp. Mà hắn và Vạn Phú có thể cấu kết chung một chỗ đều là bởi vì vì lợi ích quan hệ. Vạn Phú từ thịnh thế địa sản bên trong lấy được rất nhiều hàng mục, sau đó sẽ cho tiền huê hồng Cổ Cường, vì vậy mà nói Cổ Cường từ Vạn Phú trong tay là nhận hối lộ không ít chỗ tốt. Hai người thường xuyên qua lại lợi ích quan hệ cũng trở nên 10 phần chặt chẽ rồi. Hơn nữa Vạn Phú cái người này cũng coi là mười phần hào sảng, có ý muốn lịnh bợ Cổ Cường, cho nên ở phương diện này cũng mười phần nỗ lực, cuối cùng trải qua một loại nỗ lực sau đó hai người lấy anh em tương xứng trên căn bản hai người lẫn nhau giúp đỡ bất quá đại đa số đều là cổ cường giúp Vạn phú thu thập cục diện rối rắm vạn Phú cũng mười phần hiểu là người một loại tại xử lý xong một ít cục diện rối rắm nhiều sau đó đều sẽ cho cổ cường một phần 10 phần phong phú hồi báo Tuy rằng cổ cường bản thân đều không thiếu tiền nhưng mà không có ai sẽ hiểu nhiều tiền vì vậy mà trên căn bản một ít chuyện đều là cổ cường giải quyết Cường ca nhất định phải giúp ta thật tốt giáo hấn tiểu từ này bọn họ hắn nói bọn họ làtứ phương tập là người bọn họ chính là Tứ phương tập đoàn người sau ta còn nói ta là ma đâu người đứng đầu đây Trời mới biết bọn họ có phải hay không hù dọa chúng ta. Ngươi chỉ phải giúp ta dạy dỗ một hồi bọn họ, ta trọng thù cảm tạng. Cổ Cường hiện tại cũng là 10 phần làm khó xoắn xuýt, bởi vì từ tam nữ khí chất khí thế giá trị nhan sắc đến xem, liền không giống như là người bình thường. Mà đối mặt Vạn Phú như thế hết sức quạt gió thổi lửa, hắn lại cảm thấy nếu mà không giúp Vạn Phú ra mặt mà nói, về sau hai người lợi ích quan hệ sẽ xuất hiện với nước, như vậy sự tình liền tương đối phức tạp. Cho nên nói bây giờ Cổ Cường là 10 phần cụ kết. Lúc này, vẫn không có làm sao lên tiếng hạ lam lên tiếng, tiến đến một bước nói ra, "Cổ Cường đúng không?" Cấp người thịnh thế địa sản lớn nhất đồng bạn hợp tác hoặc có lẽ là cấp trên thương nghiệp cùng ứng là Huy Hoàng Địa Sản. Vậy ngươi cũng hẳn biết Huy Hoàng Địa Sản là công ty gì chi nhánh công ty. Huy Hoàng Địa Sản là tứ phương tập đoàn xuống một cái chi nhánh công ty, ngươi không có tin ta hiện tại một cú điện thoại liền có thể để cho Thịnh Thế Địa Sản và Huy Hoàng Địa Sản lão tổng toàn bộ đứng tại trước mặt của ta. Hạ Lam đó cũng không phải đáng quá lạc, nàng quả thật có thực lực này. Với tư cách tứ phương tập đoàn CEO, thông quản toàn bộ tứ phương tập đoàn cùng thuộc hạ chi nhánh công ty. Chi nhánh công ty lão tổng đều cần nghe Hạ Lam, cho nên nói Hạ Lam nếu mà muốn gọi điện thoại nói, những người đó nhất định sẽ thí điên tí điên chạy tới. Hạ Lam lời nói vừa ra, càng thêm là phải đem Cổ Cường hù dọa. Cái này có thể nói ra như vậy người, lai lịch thân phận nhất định là không đơn giản, Cổ Cường tại địa sản vòng mạc ba cột đà nhiều năm như vậy, cũng là mười phần có thấy cùng nhãn lực. Hắn không giống Vạn Phú xúc động như vậy mất lý trí cùng cơ bản phân tích phân tích vấn đề năng lực. Đang đang xoắn xuýt do dự thật lớn một lần, Cổ Cường sắc mặt bỗng nhiên lộ ra cười một tiếng, cười híp mắt nhìn về Tần Phong cùng Hạ Lam nói ra, "Hạ tổng, ta thật là có duyên, có mắt như mù, ta mạo người, thật xin lỗi, hết thảy các thứ này đều là của ta sai, mời ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua." Hiển nhiên Cổ Cường là tin tưởng Hạ Lam nói chủ động nhận túng. Cổ Cường biết rõ, nếu như mình thật trêu chọc phải tứ phương tập đoàn CEO, như vậy hắn cũng đừng nghĩ lại thịnh thế địa sản bên trong lăn lộn. Thịnh thế địa sản mặc dù có thể phát triển nhanh chóng như vậy, vẫn luôn là dựa vào Huy Hoàng địa sản đây một cây đại thụ. Nếu mà Huy Hoàng địa sản đoàn tuyệt cùng thịnh thế địa sản tất cả hợp tác, như vậy nói không khoa trương chút nào, thịnh thế địa sản liền sẽ trực tiếp từ công ty lớn đại tập đoàn suy bại trở thành một tiểu công ty tập đoàn, cuối cùng phá sản đều là có thể. Vì vậy mà nói thịnh thế địa sản lão luôn không khả năng vì cổ Cường dạng này một cái cao tầng, lại đắc tội toàn bộ tứ phương tập đoàn. Tứ Phương Tập đoàn Kỳ Hạ Huy Hoàng Địa sản chính là ma đâu ngay cả toàn bộ Hoa Nam địa khu một cái đại địa ốc khai phát tập đoàn. Nếu mà Huy Hoàng Địa ốc đều đoạn tuyệt thịnh thế địa sản hợp tác, như vậy những thứ khác địa sản công ty hoặc là công trình hạng mục bộ phận người đều sẽ không đang tìm thịnh thế địa sản hợp tác. Đây chính là quyền uy. Không thể không nói, Tứ Phương Tập đoàn ở phương diện này phát triển thật sự là mười phần thần tốc, để cho Tần Phong đều là có chút khó tin, có thể thấy Hạ Lam cùng đồng vi hai cái nữ cường nhân năng lực làm việc vâng vâng phần mạnh mẽ. Cầu kim đậu. Hạ Lam nghe cổ cường nói xin lỗi, thần sắc băng lãnh âm nói, ngươi phải nói xin lỗi không phải nói với ta, là theo hắn. Ngươi biết hắn là ai không? Hắn là tứ phương tập đoàn người sáng lập Tần Phong Tần Tiên Sinh. Tần Phong, Tần Tiên Sinh. Lời này vừa nói ra, cổ cường nhất thời toàn thân đều là đổ mồ hôi lạnh, bởi vì hắn biết rõ Tần Phong cái tên này Ma Đô là ý vị như thế nào. Nhớ ban đầu Ma Đô có tứ đại gia tộc cùng bốn tiểu gia tộc, nhưng là bởi vì Tần Phong xuất hiện trực tiếp làm lục đại gia tộc cửa nát nhà tan, phá thành mà nhỏ, cuối cùng trở nên chưa gượng dậy nổi. Hiện tại Mado chỉ còn sót ba cái gia tộc, theo thứ tự là Tần gia, Trương cùng Thượng quan gia. Trong đó Tần Phong một người đại biểu Tần gia là Mado đến từ Hoa Nam địa khu thậm chí là toàn quốc hàng đầu đại gia tộc, vì vậy mà nói cái tên này chính là tương đối có phân lượng. Lúc trước Ma đô đại gia tộc tiểu gia tộc đều không phải Tần Phong đối thủ, huống chi hắn một cái nho nhỏ hạng mục bộ phận người phụ trách. Cổ Cương biết mình là chọc tới không thể trêu chọc người. Bên cạnh bạn phú nghe cũng là toàn thân run một cái, thân thể rũ dậy. Tuy rằng hắn chỉ là một cái nhà giàu mới nổi, nhưng mà hắn cũng là tự có trường mực hoặc có lẽ là hiểu rõ một chút quy tắc cơ bản, không thì cũng không khả năng tại trong cái xã hội này còn sống. Hắn cũng biết Tần Phong cái tên này đại biểu phân lượng, đó chính là hắn cả đời không thể vượt qua khoảng cách cùng những vọng bá chủ. Hiện tại trêu chọc Như vậy đó là một con đường chết. Sợ, lần này Vạn Phú là thật sợ. Nguyên bản còn 10 phần phách lối hắn căn bản là phép lối không đứng lên rồi. Đối mặt tần phong dạng này siêu cấp đại bột tồn tại, căn bản là không có khả năng cũng không dám lại nghĩ rồi. Ngây người, hóa đá. Cổ Cương cùng Vạn Phú hai người nghe được Tần Phong đạo lý, đó là ngây ngốc đứng tại chỗ, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Bởi vì đây đối với bọn hắn lại nói, lực trùng kích thật sự là quá lớn. Cho rằng trêu chọc đến chính là một cái binh tôm tướng cá, không nghĩ đến đây là Ngọc Hoàng đại đế. Đợt, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá Nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng trên. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 452, Chân thật Tần Phong, Thần Hào Phong độ. Tần Phong cái tên này đối với Vạn Hộ cùng cổ cường lại nói, đều là không thể khinh nhờn thần giống như tồn tại. Bởi vì Tần Phong lực lượng cùng bản lĩnh hoàn toàn là vượt quá tưởng tượng. Nghe Hạ Lam nói, Vạn Hộ chân trực tiếp là mềm nhũn, cả người ủ một hồi quỵ ở Tần Phong trước mặt. Phải biết, lúc này là tại trước mặt mọi người quỳ xuống, nơi đây là ma đô nơi hoa, người đến người đi, ngựa xe như nước có thể nói là muội phần náo nhiệt. Nhưng mà cho dù là dạng này, một mực yêu thích sĩ diện hảo nhà giàu mới nổi vạn hộ hay là trực tiếp quỳ ở tần phong trước mặt. Trước mặt nhiều người như vậy, "Van xin ngươi thả qua ta, ta là có mắt như mù mạo phạ ngươi. Ta vì từ trước ta chuyện làm nói xin lỗi." Cũng hướng về vị này xinh đẹp đồng tiểu thư nói tiếng xin lỗi, thật xin lỗi, ta đang chết, ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa." Vừa nói vạn hộ không ngừng tắt gương mặt của mình, phát ra bắt thanh âm một bộ. Mặc dù bây giờ quỳ dưới đất 10 phần mất mặt, nhưng mà chỉ cần có thể giữ được tính mạng. Quỳ xuống lại làm sao? Chính là để cho vạn hộ đi liếm tần phong dạy, hắn cũng sẽ không chút do dự đi làm. Người đang tử vong, trước mặt hết thể đều là người phần nhỏ bé. Có thể nói, vì sống sót, làm được đảm nhiệm cần gì phải chuyện bất khả tư nghị, bởi vì làm sinh mệnh chỉ có một lần. Tần Phong nhìn thấy vạn hộ như thế, thản như nói, ngươi không phải muốn tìm người giáo huấn ta sao? Ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi không phải cảm thấy có tiền thí ngon sao? Ngươi không phải muốn dùng 1000 vạn đến thu mua ta sao? Ngươi không phải cảm giác mình rất lợi hại rất trâu sao? Ngươi không phải cảm giác mình tại ma đều có thể không chút kiêng kỵ hoành hành sao? Liên tiếp vấn đề là để cho vạn hộ cả người trực tiếp là mơ hồ rồi, không biết ứng nên trả lời như thế nào. Hắn hiện ở chỗ nào dám ở tần phong trước mặt chứ, nhất định chính là một cái ngu ngốc. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, lần này trêu chọc người là kinh khủng đến cỡ nào, căn bản là thần giống như tồn tại. Bên cạnh đến chỗ dự tăng cường nhìn thấy như thế tình huống, cũng là ủn cả người quỵ ở tần phong trước mặt, với hắn mà nói chỉ cần có thể bảo vệ tánh mạng của mình như vậy là đủ rồi. Không thì chọc tới tần phong nói, vậy thật là làm sao chết cũng không biết. Xã hội này chính là tàn khốc như vậy. Cổ Cương cũng là thần sắc sợ hai nơm nớp lo sợ, toàn thân toát mồ hôi lạnh nói, tiên sinh, ta thật không phải cố ý, nếu mà ta biết hắn trêu chọc người là ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi hung hạn giáo hơn hắn một trận, tiêu diệt hắn. Hy vọng ngươi có thể đại nhân bất kể tiểu nhân qua, bỏ qua cho hai chúng ta tiểu lâu la, chúng ta cũng thật không phải là thuần túy muốn mạo phạm ngươi đấy. Sợ, thật sợ. Cổ Cương cùng bạn hộ hai người toàn thân run rẩy nơm nớp lo sợ. Thật sợ. Tần Phong nhìn đến hai cái tiểu lâu la như thế, hắn cũng không định tiếp tục truy cứu đi xuống. Vừa đến tăng cường chỉ là một cái đến tìm lại danh dự người, đối với bản thân cũng không có làm ra cái gì thương thiên hại lý chuyện khác người tình, nếu như mình dạng này cùng hắn xô so đo, kia sẽ có vẻ 10 phần không có độ lượng. Thứ yếu. Vạn hộ tìm đồng vi cũng chỉ là bắt chuyện mà thôi, cũng không có nói động tay động chân hoặc là nhìn ra cái gì rất chuyện gì quá phận, hiện tại đã đem hắn đánh một trận, cũng coi là cho rồi hắn một bài học, không cần thiết làm được đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa Tần Phong cũng biết, một kiện sự này nếu mà chuyển đến thịnh thế tập đoàn chỗ đó, như vậy Vạn Phú cùng Cổ Cường hai người nhất định là không có quả ngon để ăn, sau cùng kết cục cũng nhất định sẽ rất thảm. Cho nên hắn Tần Phong cũng không cần thiết so đo với hắn, căn bản không cần tự mình ra tay. Chỉ thấy Tần Phong nhìn về bên cạnh trẻ em khẽ hỏi, "Đồng vi, nhớ giải quyết như thế nào?" Đồng vi nhìn đến hai cái quỷ dưới đất Vạn hộ cùng Cổ Cường, lòng chắc ẩn Trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, "Tần Phong, nếu không chuyện này cứ tính như vậy đi." Tần Phong nhìn về quỷ dưới đất vạn hộ cùng cổ cường nói, "Các ngươi cũng nghe được, là hiện tại là Đồng tiểu thư không so đo, các ngươi hẳn cảm tạ Đồng tiểu thư, nếu không kết quả của các ngươi tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy." Tần Phong là một cái có nguyên tắc người, nhưng cũng không phải là một cái khát máu cuồng ma tàn nhẫn côn đồ. Hắn cũng sẽ không nói bởi vì một người không cẩn thận mạo phạm, hắn liền đuổi tận giết tuyệt. Nếu mà chỉ cần không liên quan đến điểm mấu chốt vấn đề, như vậy đều là tình hình có thể chấp nhận. Hơn nữa hiện tại vạn đã chiếm được quả báo chứng phạt. Nếu mà bởi vì dạng này bắt chuyện một hồi đồng vi liền đem vạn hộ giết chết nói, như vậy cũng là quá tàn bạo, đây cũng không phải là tần phong tính cách. Cảm ơn đồng tiểu thư, cảm ơn đồng tiểu thư. Vì dưới đất vạn hộ cùng cổ cường liền vội vàng là cảm ơn đái đức bộ dáng, không ngừng giống như đồng vi dập đầu cảm kích. Nghe đồng vi nói, bọn họ xem như thở dài một hơi, suy nghĩ về sau làm sao cũng phải dẫn mắt người con rồi. Quả lần này không phải tần phong cùng đồng vi mở ra một con đường, như vậy kết quả của bọn hắn khẳng định đó là một con đường chết. Hết tất rồi, xã hội này chính là tàn khốc như vậy. Cúp đi. Tần Phong lạnh lùng nói. Cái từ này đối với rất nhiều người đến đều là một cái vũ nhục tính tử, nhưng mà đối với Vạn Phú cùng Cổ Cường lại nói đây quả thực là một cái mấy thập niên này đến nay nghe qua êm tai nhất một cái từ. Bởi vì dạng này bọn họ cũng không cần lại cảm thụ được tận phong khí chàng cường đại. Khí chàng áp để bọn hắn liền khí đều không kịp thở. Vạn hộ cùng Cổ Cường hai người dối rít như chút được gánh nặng từ dưới đất bỏ dậy, tối người gật đầu, liền vội vàng nói, "Chúng ta đây cũng ngày, chúng ta đây cũng ngày." Vừa nói, không biết là chân nhũn ra hay là bởi vì những nguyên nhân khác, ba bảy cả người đều là lão đạo liền chèo mang lăn nhanh chóng rời khỏi. Hiển nhiên lần này bọn họ là thật sợ hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải tần phong người như vậy. Hạ Lam nhìn đến biến mất trong đám người vạn phú cùng cổ cường theo mồm miệng nói, "Tần Phong, có muốn hay không ta nói cho Huy Hoàng địa sản Lao tổng?" Tần Phong trầm rãi nói ra, "Không cần, bọn họ Lao tổng tự nhiên sẽ trừng phạt hắn, tin tưởng Huy Hoàng Lao tổng là một cái rất người hiểu chuyện, người như vậy nếu mà còn tiếp tục lưu lại công ty mà nói, vậy thật là không có tác dụng quá lớn, ngược lại sẽ vì công ty liên lụy tăng thêm phiền bãi." Hạ Lam đồng ý gật đầu một cái nói ra, người nói không sai." Đợt, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình. Xin vui lòng, Cồn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 452, lá gan thật lớn, không có chướng mắt người, mấy người nữ nhân lại khôi phục mua sắm thú thú. Vừa mới phục vụ viên của nhìn thấy một màn kia, càng là đem vài người hận không được cung. Phục vụ viên rất có ánh mắt, liền vội vàng thổi một trận cầu vùng rắm. Mấy vị một thoạt nhìn liền trai tài gái sắc, đặc biệt là vị tiên sinh này khí vũ yên ngang. Mặc dù là đang khen ngợi tần phòng, nhưng mà mấy nữ hài tử lại cảm thấy giống như là so với chính mình đạt được tán dương còn vui vẻ hơn. Hạ Lam cô ý tiến tới hỏi thăm, Vậy ngươi cảm thấy mấy người chúng ta ai cùng hắn nhất xứng đôi? Nhân viên cửa hàng đương nhiên không tiện mở miệng nói, không lại chính là đắc tội còn lại hai cái. Được rồi, các ngươi liền đừng làm khó dễ người ta nhân viên cửa hàng rồi. Tần Phong mở miệng giải vây, kia bạn nữ Hải Tử chọn lựa thứ mình thích, Tần Phong rắc liền dùng nhân viên cửa hàng của thẻ. Mang theo một đống chiến lợi phẩm, tại điểm viên vui vẻ đưa tiền bên dưới rời khỏi. Tiếp theo các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Ngược lại ta hôm nay chính là phụng bồi mấy vị đại tiểu thư cùng nhau đi dạo phố. Bạn nữ Hải Tử nghe nói như vậy nhất thời lên, liếc nhau một cái đều lắc đầu một cái, biểu thị đi dạo phố hơi mất chút. Bằng không chúng ta đi uống trà sữa đi." Tần Phong đương nhiên không có ý kiến, phụ bồi mấy nữ hải tử chuẩn bị đi uống trà sữa thời điểm, từ bên cạnh hạng 27 miệng đột nhiên thoát ra tới một người ảnh. Tiếp tục đoạt lấy rồi đồng vi trong tay túi, đồng vi cả người không phản ứng kịp, đối phương khí lực đều đặc biệt lớn, đem nàng mang lào đảo một cái, suýt chút nữa té ngã trên đất. Tần Phong phản ứng cực nhanh, một cái ôm lấy hông của nàng, trong giọng nói không biết được thêm mấy phần rồi vội vã. "Không có sao chứ? Túi, điện thoại di động của ta đều ở bên trong, bên trong điện thoại di động có tài liệu trọng yếu." Tần Phong nghe xong liền vội vàng bước nhanh xuống tới, đối phương hiển nhiên là đội gây án, đằng trước còn có người chính đang tiếp ứng, một chiếc xe con mở ra, người nam nhân này đang chuẩn bị trên diện bao xa thời điểm, Tần Phong đã đuổi theo, trực tiếp một cước đá vào phần lưng của hắn, nhường đối phương té ngã trên đất. Chạy con rất nhanh, vậy mà vẫn là đội gây án. Trên xe vài người nhìn thấy trạng huống như vậy, liền vội vàng đi xuống, nhìn đến Tần Phong ánh mắt có chút bất thiện. Tiểu tử từ lâu tới, như vậy không biết xuống chết, cái gì việc vớ vẫn cũng dám quản. Đem đồ vật trả lại. Vài người nhìn nhau lén lút đối với Tần Phong nói có chút khinh thường, ngược lại là đem Tần Phong đoàn đoàn vây vào giữa. Một người đuổi theo lá gan thật lớn nha. Tiểu tử ngươi cút nhanh lên, không thì chờ lát nữa cho ngươi chút lợi hạn đếm thử một chút. Đây Diệp Mạn Văn là cái thứ nhất đuổi theo tới, nhìn thấy tình huống như thế, Liền Vội Vàng đứng tại nam tử bên cạnh, một cái cướp bóc vừa nhìn thấy Diệp Mạn Văn, ánh mắt nhất thời tỏa sáng. Nha, cái này còn tìm tới một cái nữ trợ thủ, đây là đặc biệt đến cho chúng ta đưa đồ ăn sao? Mấy người này ngay trong ánh mắt mang theo một tia không có hảo ý. Nhìn tiểu mỹ nữ này bộ dáng, đoán chừng là đến cùng chúng ta đánh nhau đi. Vẫn là một loại, để cho chúng ta muốn ngừng mà không được đánh nhau. Nói xong vài người cười ha, ha. Hiển nhiên không có đem Thần Phong bọn họ để ở trong mắt, xung quanh có không ít đi ngang qua người, nhìn thấy loại trạng huống này, căn bản không dám sen vào việc của người khác nhỉ, giống như đám này cướp bóc đều là đội gây án, mà lại còn có nhất định thế lực bối cảnh, người bình thường căn bản không dám trêu chọc, dù sao tiểu quỷ hiếm thấy tội. A. Thần Phong cười lạnh một tiếng. Không cần khách khí với bọn họ, hôm nay thế nào cũng phải quấy rầy bọn họ, nói không ra lời mới được. Diệp Mạn Văn không nói hai lời xông lên phía trước, mấy người này nhìn thấy Diệp Mạn Văn xông lại ngược lại cười ha, ha đang chuẩn bị bắt người thời điểm trực tiếp bị lực ngã xuống đất. Tần Phong nhìn một chút người cầm đầu kia người, vọt tới, một cước đá vào đối phương trên bụng của, lực đạo cực lớn nhường đối phương nửa ngày không có bò dậy. Liền chút bản lẽ này, còn dám ra đây cướp bóc. Chủ nhón cùng Diệp Mạn Văn hai người đối phó đám người này căn bản không thành vấn đề, mấy phút liền đem người toàn bộ đánh ngã xuống đất. Người cầm đầu nhìn thấy trạng huống như vậy, mà ngay trong ánh mắt thoáng qua một vệ thâm độc, tiếp tục lấy ra một cây dao nhỏ. Dám đánh lao tử, để ngươi nếm thử một chút lợi hại. Diệp Mạn Văn xông về phía trước, trực tiếp đá rơi xuống dao găm, dùng sức bắt lấy cánh tay hắn, thanh thúy tiếng xương nứt vang rọi, đối phương nhất thời ôm lấy cánh tay của mình không ngừng gào thét bi thương. Tần Phong sắc mặt có chút ủ mù, nếu mà vừa mới bọn họ không có phản ứng qua đây, rất có thể cũng sẽ bị thương tổn đến. Tần Phong dùng sức miên ép đến cánh tay hắn, Diệp Mạn Văn bên kia đối với những người còn lại cũng không có khách khí. "Ôu u, đừng đánh, cô nãi nãi ta sai rồi. Ôu u, cô nãi nãi tối trả lại cho các ngươi." Đám người này mới vừa rồi còn rất phế lối, không chỉ trong chốc lát toàn bộ đều ngã trên mặt đất gào thét bi thương cầu xin tha thứ. Bởi vì đám người này nói chuyện có nghe, cho nên Diệp Mạn Văn hạ thủ thời điểm phá lệ nặng, hơn nữa chuyên chọn chô đao đánh. "A." Tần Phong đi tới đem túi nhặt lên, lại phát hiện trong bọc điện thoại di động không thấy. Màu sắc hơi có chút ầm ùm, đi tới một cái trong đó người bên người. "Đem điện thoại di động giao ra đây cho ta, đều lúc này, còn muốn cho ta dở thủ đoạn." Trộm đầu người kia từ trong túi sách của mình mặt run lẩy bẩy mà móc ra điện thoại di động. "Đều cho các ngươi, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa?" Lúc này Đồng Vi bọn họ đi tới, nhìn thấy trạng huống như vậy, giúp đỡ tìm ra Tần Phong bên cạnh hắn vấn. "Người không sao chứ? Ta vừa mới nhìn thấy hắn thật giống như móc dao con sao." "Không gì, chỉ băng đám người này, không làm gì được ta." Đám người này bỏ dậy chuẩn bị lúc ta muốn đi, Tần Phong lại giống như là bất tỉnh lỉnh nghĩ tới chuyện gì một dạng. "Chờ đã." Mấy người này nhất tề đánh một 737 cái run run, xoay người có chút nơm nớp lo sợ nhìn về phía tân phong. Con đường này rộng như vậy, những người khác không đoạt, tại sao phải đoạt bọc của nàng. Càng nghĩ càng thấy được chuyện này có cái gì không đúng, hơn nữa đối phương đoạt túi sau đó còn cố ý giấu điện thoại di động, rõ ràng chính là có mưu đồ khác. Mấy người này liếc nhau một cái, người cầm đầu liền vội vàng cười ha hả Chúng ta chính là trên con đường này phạm nhân chuyên nghiệp, xem lại các người mới từ bên trong cửa hàng đi ra, có ba cái đều là nữ nhân, cho nên lúc này mới chuẩn bị hạ thủ Tần Phong chọn động một cái chân mày, đi tới trên cao nhìn xuống theo dõi hắn, trên thân tản ra lạnh nhạt khí tức. Còn dám cho ta không nói thật. Vừa nói một bên bắt được cánh tay hắn, khẽ dùng lực. Cánh tay này là không muốn, chuẩn bị về sau làm một cục một tay sao? Đối phương đau đến toát ra mồ hôi lạnh, ngay từ đầu còn gắng gượng không muốn nói, nhìn Tần Phong mặc lên Âu phục đánh cả vạn, không giống như là có thể ra tay động các người, còn muốn đem chuyện này lừa gạt qua quan. Tần Phong nhìn thấy hắn không nói lời nào, động tác trên tay càng dùng sức, đối phương lúc này mới không tiên trì nổi, nhìn thấy Tần Phong bộ dạng không giống như là nói đùa, liền vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ là lão đại ta phân phó, lão đại chúng ta cùng chúng ta nói, muốn cấp túi của các ngươi tùy tiện là của ai đều được, trọng yếu nhất chính là bên trong điện thoại di động mô tại. Quả nhiên, chuyện này không đơn giản. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 453, xoáy khí tiểu kaka, bạn gái của ngươi rất nhiều nga. Tần Phong bung ra cánh tay hắn, lực khí tuy rằng bình thường, lại làm cho không người nào, rốt cuộc quả nhiên run một cái. Nói cho ta một chút lão đại các ngươi là ai? Lão đại chúng ta thân phận ngươi có thể không nổi. Tiên cầm đầu này người vừa nhắc tới lão đại của mình thái độ lại bắt đầu lơ lối. Huika tại mảnh địa phương này tiếng tăm lừng lây, đắc tội hắn, ngươi cũng đừng nhớ có quả ngon để ăn, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thả chúng ta rời khỏi, thuận tiện đem điện thoại di động giao lên. Vậy liền suy nghĩ một chút, mơ hồ thật giống như nghe qua vị này danh hiệu, nhưng mà liền chưa thấy qua, nghe nói vị này Huika lúc trước chính là cái tên côn đồ, sau đó không biết đã nhận được vị nào đại lao ủng hộ, dần dần mở một ít chảng sở giải trí, danh tiếng cũng càng ngày càng vâng rọi. Bất quá như loại này người dưới tay bình thường đều không sạch sẽ, chẳng trách lại đột nhiên trực tiếp tới cướp bóc. Thần Phong dùng sức vỗ vỗ mặt của hắn, đều rơi vào trong tay ta, còn dám lớn lối như vậy? Diệp Mạn Văn ở bên cạnh, ánh mắt hơi có chút phát lạnh. Bằng không đem bọn họ mang về, lại đánh thức một hồi. Vừa nghĩ tới vừa mới Tần Phong suýt chút nữa bị thương tổn đến, để cho sắc mặt hắn vô cùng khó coi, khắp toàn thân tản ra lãnh đạm khí tức. Không cần, trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát. Diệp Mạn Văn gật đầu, báo cảnh sát sau đó liền ở bên này, một mực chờ đến cảnh sát qua đây, đi tới ở đây cảnh sát biết tình huống sau đó, đem đám người này toàn bộ đều mang theo xe cảnh sát. Tần tiên Sinh, thật là cảm tạ ngươi dám làm việc nghĩa, đám người này chúng ta bắt thời gian thật dài, bất quá vẫn luôn chưa bắt được. Một cái nhấc tay mà thôi, huống chi đây cũng là ta phải làm. Tần Phong mang trên mặt nụ cười, tự hồ cũng không có đem chuyện này để trong lòng, trong lòng suy nghĩ có thời gian được sẽ đi gặp vị này Huy ca, dù sao đều đã đem móng đuốt vươn đến trên đầu của hắn đến, cũng không thể như vậy ngồi chờ chết. "Vậy các ngươi hiện tại còn đi uống trà sữa sao?" "Đi." Tần Phong hỏi thăm một câu, ba nữ nhân miệng đồng thanh mở miệng, dù sao nữ hải tử đối với trà sữa loại vật này rất khó chống cự. Ba người vừa tiến vào quán trà sữa cửa hàng, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhìn mặc trang phục còn tưởng rằng là cái gì đại minh tinh, dù sao ba nữ tử lớn lên đều dị thường mắt sáng, ngay cả Tần Phong cũng rất tuấn tú, nhìn vô cùng đáng đỗi. Các ngươi nhớ uống gì ta liền cho các người điểm. Ba người khẩu vị sở thích cũng không giống nhau, Tần Phong điểm trà sữa sau đó liền tự mình cho các nàng lấy tới. Đồng vi uống một hớp trà sữa, cắn một cái dở hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Ngươi nói chuyện này cuối cùng sẽ là ai làm? Người bây giờ gắt tội người cũng không ít, nhưng mà có gan cùng ngươi chống lại người nhưng cũng không nhiều. Tần Phong cũng nghĩ ở trong lòng đến chuyện này, bây giờ có thể cùng hắn chống lại cũng chỉ có mấy cái như vậy gia tộc, nhưng mà những gia tộc này từ trước đến giờ đều chú trọng quý cũ, hơn nữa còn chú trọng đại gia tộc nào khí độ, cho nên bình thường sẽ không tùy tiện ra tay với hắn. Hoặc là hôm nay chuyện này chính là những đại gia tộc kia đối với hắn do xét, hoặc là chính là cái kia đối đầu có thể dùng loại chuyện này đến nắc tâm. Sau khi trở về chúng ta sẽ biết cái này vị huy ca, dĩ nhiên là biết rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Diệp Mạn Văn ở bên cạnh nghe được lời như vậy, gật đầu một cái, thanh âm có chút lạnh lùng. Ta phải nói trực tiếp đem người bắt tới đánh một trận, khẳng định toàn bộ đều thành thật khai báo vong. Ngươi vừa mới để cho cảnh sát đem đám kia cho mang đi, ta sợ đám người này chờ lát nữa liền sẽ được thả ra cho nên nói bọn họ đoạt trọng yếu tài vật, nhưng mà nếu như có nhân giao cao ngạch bảo đảm tiền thế chân, lại đi thông một hồi quan hệ, rất dễ dàng thì đem bọn hắn cho làm ra, bằng bọn họ vừa mới làm hết thể đều uổng phí thời gian. Thần Phong cười một tiếng. Không sợ cái kia phía sau mà người không ra tay, chỉ cần hắn xuất thủ đều sẽ để lại một ít vết tích, đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc cha được đến càng dễ dàng một chút. Tần Phong cũng sớm đã nghĩ tới điểm này, chẳng qua là đang chờ người kia hướng trong hố nhảy, nếu như đối phương nhảy hố rồi càng tốt hơn, nếu mà không tới nhảy vào, hắn cũng có biện pháp khác. Thì ra là như vậy, ngươi sớm liền tính toán được rồi, vừa mới ta còn lo lắng một hồi đi. Đồng vi hẩn rồi, cảm thấy Tần Phong hẳn sớm nói cho nàng biết, vài người tại lúc nói chuyện, một cái 89 tuổi nữ hài tử đi liền đi vào, lớn lên mắt ngọc mày ngài, trên gương mặt mang theo bụ bẩm, nhìn cũng làm người ta cảm thấy có chút đáng yêu. Soái khí ca ca, mua đóa hoa cho bạn gái của người đi, ta ở đây hoa lại lớn lại tiền nghi, 20 đồng tiền một đóa. Nữ hài tử vừa nói xong câu đó, Đồng vi ta liền nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong, tiếp tục nũng nịu mà miệng. Ta muốn. Kỳ thực cũng không phải là nói đây hoa có bao nhiêu để mắt, chủ yếu là cô bé này mới vừa nói bạn gái ba trước kia, sẽ để cho nàng muốn độc chiếm tên này phần. Tần Phong nghe xong chuẩn bị bỏ tiền mua, đột nhiên cảm nhận được hai đạo khắc tầm mắt, vừa quay đầu liền thấy Diệp Mạn Vân cũng trực câu câu theo dõi hắn, tuy rằng Diệp Mạn Vân không có mở miệng nói cái gì, nhưng mà kia ngay trong ánh mắt đã nói rõ tất cả. Tần Phong đem kia một bó to hoa toàn bộ đều mua, để cho cơ bằng, cho ba người này đều không nhiều không ít, Đồng Vi Mân mê miệng có mấy phần mất hứng. Bán hoa nữ hài tử ngã là một bộ rất thán phục bộ dáng. Soái khí các ca, ngươi thật lợi hại a, lại có ba người bạn gái. Tần Phong cảm thấy tiểu nha đầu này có vài phần đáng yêu, một cái đầu của nàng, có phần cao thâm ở miệng. Ngươi còn nhỏ, không hiểu Chờ người trưởng thành sẽ biết. Chuyện này chính là một khúc nhạc đệm, đến lúc nữ hải đi sau đó, vài người uống sữa trà tiếp tục đi dạo phố, kết thúc mỗi ngày ba nữ hải tử chiến lợi phẩm phong phú không được, ngay cả Tần Phong đến cuối cùng cũng bị ba người bọn hắn kéo, mua không ít gì đó. Ba nữ hải tử nhãn quan cũng không giống nhau, nhưng mà đều tốt vô cùng, yêu thích phong cách không giống nhau, cũng may Tần Phong cũng có thể cưới chủ. Bởi vì sắc trời quá vãn, ba người trực tiếp gần đây tìm một quán rượu ở lại tống. Lúc này Tần Phong xử lý mấy cái yểm thuận tiện tìm người nhìn chằm chằm cảnh sát qua bên kia, mấy cái tên cấp một khi được thả ra liền sẽ lập tức theo sau, nhìn xem chuyện này rốt cuộc là ai ở sau lưng xối dụng. Rất nhanh, Tần Phong bên này liền được tin tức, chính là mấy người kia đã bị bảo lãnh rồi, mấy người kia bị một chiếc xe đón đi, đi tới Thiên Mộc luôn. Nếu nói như vậy, các người bên kia tiếp tục cho ta nhìn chầm chằm, có tin tức gì ngay lập tức báo cáo. Nói xong cúp điện thoại, xem ra hắn có thời gian tất phải đi một chuyến Thiên Mộc Club, tra một chút kết quả này là chuyện gì xảy ra nhi. Cuộc điện thoại không bao lâu, Tần Phong chuẩn bị đi tắm, lúc này Đồng Vĩ vội vã đến góc cửa. Thần Phong, ngươi ở đâu? Thần Phong nghe thấy thanh âm đi mở cửa. Làm sao? Xem ngươi đây vội vã, là đã xảy ra chuyện gì sao? Công ty bên kia có người gọi điện thoại cho ta, nói là đã ra một chút thai nạn, hiện tại cần ngươi đi xử lý một chút. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 454, dư luận. Nếu mà không là chuyện trọng yếu gì, tuyệt đối không có khả năng để cho hắn cũng đi công ty, dù sao bây giờ công ty có hạ làm quản lý, hắn chỉ cần làm phía sau màn người điều khiển là được rồi. Xảy ra chuyện gì? Trên đường thời điểm ta lại cùng ngươi nói Thần Phong đây một muốn rời khỏi, mà khác hai cô bé cũng muốn đi theo, hắn suy nghĩ một chút một đám người đều đi công ty bên kia, không biết còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Hai người các ngươi ngay tại khách sạn nghỉ ngơi đi, ta mang theo Hạ Lam qua liền có thể đi, có vấn đề gì bất cứ lúc nào liên hệ. Giao phó xong sau đó, Thần Phong lái xe mang theo Hạ Lam đến công ty bên kia, lúc này công ty có chút hò hét loạn cảo. Lúc này bí thư đi ra, hướng về phía Hạ Lam hồi báo một chút tình huống. Hạ tổng, bên ngoài bây giờ có một chút không tốt lắm luôn luận, hôm nay có một công nhân tại lúc làm việc đột phát bệnh tật qua đời, bệnh viện kiểm tra ra đúng là thật sự nguyên nhân, nói là mệt nhọc quá độ. Ông ở bên cạnh vừa vẫn nghe được lời như vậy, hơi cau mày, chuyện này không quá dễ dàng xử lý, một khi công ty có nhân viên mệt nhọc quá độ từ trận, loại trạng huống này phát sinh, sẽ cho người khác một loại công ty bọn họ chèn ép nhân viên hiện tượng. Tại sao có thể như vậy? Ta nhớ được trong công ty nhân viên làm thêm giờ đều có tiền làm thêm giờ, hơn nữa làm thêm giờ thời gian không phải liên tục siêu 2 ngày nữa, đây đều là công ty quy định. Qua đời tên người gọi Triệu Khoa, chỉ là công ty công nhân viên bình thường, hơn nữa mới có thể nhập chức không bao lâu 737. Bí thư sau khi nói xong, ta liền đứng ở một bên im lặng, lúc này Triệu Khoa người nhà đang ở công ty bắt đầu làm náo lên. Nói là công ty bức bách con trai hắn làm thêm giờ, mới có thể dẫn đến con trai hắn mệnh nhọc từ trận. Cửa công ty liền thấy một phiến hò hét ở Mỹ, tất cả nhân viên cũng không có cách nào tiến hành sức khỏe làm việc, vốn tới công ty chính là ở tại khu buôn bán bên này. Tại khu buôn bán bên này đầu đầu cũng có công ty cao ốc, toàn bộ thành phố có một nửa tinh anh đều ở đây bên trên bang, nghe nói chuyện này sau đó, đều tò mò chạy tới xem náo nhiệt. Loại chuyện này có rất nhiều năm cũng không có phát sinh đi, bây giờ lại còn có công ty như vậy chèn ép nhân viên. Đúng nha? Người nhìn hắn cha mẹ mặc rất phổ thông, nghe nói vẫn là tân nhậm chức, đây mới vừa nhậm chức liền bị như vậy trần ép, công nhân viên kỳ kì cựu còn không biết làm sao sống được đi. Đều nói nhỏ tôi, đây chính là một cái đại công ty, hơi tâm đắc tội sau đó các người chịu không nổi. Nghị luận ầm ĩ thanh âm không ngừng vang lên đến, Tần Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi, những chuyện này vẫn không có điều tra rõ, không biết là trùng hợp vẫn là sớm có lập kế hoạch trước, nhưng lại cho công ty bọn họ mang đến một ít tác dụng phụ. Hạ Lam mang theo Tần Phong lén lút vào công ty, dùng chuyên môn tổng tài thang máy, hai người đến văn phòng, vừa mới hai người lúc tiến vào, còn chứng kiến xung quanh vây không ít phóng viên không muốn bị những ký giả kia bắt lấy. Dựa theo tần phong thân phận bây giờ lại nói, hắn cũng không sợ những ký giả kia phát tin, hắn chỉ cần dưới một mệnh lệnh, những ký giả kia tự nhiên không dám phát tin chuyện này, nhưng mà xuất hiện tình huống như thế, muốn ấn đó là tuyệt đối theo như không đè ép được, một khi chuyện này bị càng nhiều hơn dân chúng biết rồi, chỉ sẽ đưa tới càng nhiều hơn phản ngược. Hạ Lam đến văn phòng, khó được phát ra tinh khí. Đây rốt cuộc là chuyện gì, là thân thể của hắn nguyên bản có bệnh tật sao? Bí thư nơm lớp lo sợ đem sắp xếp lớp học bề ngoài lấy ra, làm thêm giờ loại tình huống này tại mỗi cái công ty đều sẽ phát sinh. Công ty bọn họ chế độ đã coi như là tương đối nhân tính hóa, mỗi người làm thêm giờ số trời không phải siêu 2 ngày nữa, cho dù người mới cũng là dạng này. Chính là hắn vừa mới đi thăm dò một hồi kỷ lục, phát hiện mới tới cái này Triệu Khoa đã liên tục làm thêm giờ 6 ngày rồi. Hạ Lam nhìn sắp xếp lớp học bề ngoài sau đó, lập tức đem tờ giấy kia vỗ vào trên bàn, thần sắc có chút nóng nảy bất an, Tần Phong cũng nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày. Loại tình huống này vì tại sao không sớm phát hiện một điểm, hơn nữa hắn vì một cái người gì xếp hàng 6 ngày giá trị ban. Nhìn thoáng qua bị thay thế hai người kia, nhìn thêm chút nữa bí thư vẻ mặt mờ bộ dáng, cũng biết chuyện này, chuyện hắn trước cũng không biết. Đi trước đem hai người kia tìm cho ta qua đây, ta hỏi một câu rốt cuộc là tình trạng gì. Rất nhanh bí thư đi ra ngoài, đem bị nhận đi làm hộ hai người kia cho tìm tới. Hai người ngay từ đầu sau khi đến còn có mấy phần nơm nớp lo sợ, tại Trần Phong liên tục hỏi thăm bên dưới lúc này mới lao lao thật thật nói rõ ràng. Cái này cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ, là chính hắn nói, muốn hay chúng ta làm thêm giờ. Em đẹp, hắn tại sao phải thế các ngươi làm thêm giờ? Chẳng lẽ là các ngươi uy hiếp hắn, vẫn là các ngươi rựa vào mình ra đời liền nước tiếp công nhân viên mới? Không có có chuyện này. Hai người liền vội vàng giải thích. Thần sát thoạt nhìn có mấy phần bối rối. Hắn ngày đó đột nhiên tìm ra ta, nói hắn muốn nhiều hơn bạn, bởi vì làm thêm giờ có thể cầm gấp 3 tiền lương, trong nhà hắn tương đối khó khăn, tạm thời cần cần tiền, cho nên muốn muốn thay ta nhận đi làm hộ, ta làm thì muốn cùng bạn gái ước hẹn, cho nên liền đem làm thêm giờ cơ hội nhường cho hắn, nói với hắn ực rồi, đến lúc đó tiền lương cũng sẽ cho hắn. Một cái khác nhân viên cũng ấp úng ở miệng, nói Triệu Khoa sắc thực cũng đã nói lời giống vậy, biểu thị trong nhà mặt khó khăn, đến cần gấp dùng tiền, sau đó ở công ty trong đám phát ra một đầu tiểu quảng cáo, nói là ai cần thay thế làm thêm giờ liền có thể tìm hắn. Hắn làm thêm giờ chỉ cần cầm một nửa tiền làm thêm giờ tần Phong sau khi nghe giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra cái này triệu khoa chuyên môn thế người khác đỉnh làm thêm giờ cũng là bởi vì làm thêm giờ có gấp 3 tiền lương mắt thế giới lầu càng nháo nháo càng lợi hại chuyện này tất phải mau sớm giải quyết không thể để cho cái này dư luận khuyết tán càng ngày càng lớn nếu không cục diện dối rắm càng ngày càng không dễ thu thập ta đi xuống trước cùng triệu khoa cha mẹ của nói một chút đem cái tình huống này nói rõ một chút hạ Nam đứng lên liền đi ra ngoài hiểu được tình huống sau đó trong lòng cũng có một chút phát khích chỉ cần không phải là nảng công ty nhân viên ưu hiếp công nhân viên mới là được không thì chuyện này thật không tốt giải thích. Tần Phong nhìn đến bên dưới hò hét loạn cảo, sợ hai Hạ Lam xảy ra nguy hiểm, cho nên quyết định theo hắn cùng nhau đi xuống. Hai người xuống lầu dưới sau đó, Hạ Lam xuyên qua đám người, Triệu Khoa Mậu thân ngồi dưới đất đang đàng gào khóc đấy. Ta đáng thương con trai tuổi quá trẻ cứ như vậy qua đời, bị cái này quý hút máu ông chủ nghiền ép lợi hại như vậy, dẫn đến hắn còn quá trẻ mệt nhọc quá độ, ở nơi này là công ty, nhất định chính là địa ngục. Hạ Lam đi tới nhìn đối phương khóc tâm như vậy, cũng hiểu lão nhân gia này tâm tình. Lão nhân gia này, ngươi có lời gì nói rõ ràng, ta là công ty người phụ trách, có vấn đề gì ngươi có thể cùng ta phải đánh. Ngươi còn như vậy một mực khóc cũng không phải là một biện pháp." Trịch Khoa Ngẫu thân vừa nhìn thấy Hạ Lam, con mắt hơi lóe lên một cái, tiếp tục bỏ dậy hỏi thăm, "Ngươi chính là lão bản của công ty?" Còn vợ ở nhắc nhỏ ngài, "Ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ." Chương 455, động thổ trên đầu thái thuế. Hạ Lam nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu một cái, bí thư cũng đi theo ở bên cạnh giải thích một chút, "Vị này là tổng tài của công ty chúng ta, có vấn đề gì lão nhân ra có thể ngồi xuống đến từ từ nói, ngươi ở nơi này một mực khóc kể cũng không có bất kỳ tác dụng." Vốn cho là nói như vậy đối phương sẽ tính tâm xuống thật tốt nói một chút, không nghĩ đến Triệu Khoa mẫu thân lại gầm một tiếng, khóc thanh âm lớn hơn một ít. Nguyên lai like ngươi chính là cái công ty này hấp huyết quỷ ông chủ, con ta chuyện ngươi tính toán làm sao phụ trách? Hắn chính là bởi vì cho công ty của các ngươi làm thêm giờ, mới có thể dẫn đến mệt nhọc quá độ qua đời. Triệu Khoa phụ thân cũng phẫn nộ nhìn về phía Hạ Lam, hai vợ chồng khí thế hung hăng đi về phía trước mấy bước. Chuyện này tất phải cho chúng ta một cái giá thỏa mãn, nếu không không xong. Còn ta chỉ là các ngươi công ty tân thu nhân viên, vậy mà ra vấn đề lớn như vậy. Mắt thấy hai người chuẩn bị bắt đầu tới bắt Lam, Tần Phong Đăng cũng may vào lúc này chạy tới, một cái ngăn cản hạ lam hương của, đem nàng đặt ở phía sau mình. Liền coi như các người muốn thỉnh cầu công, cũng không thể động thủ đi, người con trai sắc thực quả thật làm cho mọi người chúng ta rất khó chịu, đây cũng không phải là công ty chúng ta muốn thấy được tình trạng. Hơn nữa ban này ta đã điều tra rõ ràng, là người con trai mình chủ động yêu cầu làm thêm giờ, bởi vì sẽ có gấp 3 tiền lương. Nói xong ở chung quanh người không phản ứng kịp lúc trước, Tần Phong Thanh Âm thả lớn thêm không ít, chính là vì có thể làm cho đây trong trong ngoài ngoài người đều có thể nghe tiếng sở chuyện tiế Hắn thay thế người khác làm thêm giờ chuyện này, xác thực là chúng ta suy xét không chu toàn, không có sớm một chút nhận thấy được cái này tình trạng, nhưng mà ngươi con trai là một người trưởng thành, trạng huống thân thể của hắn làm sao? Hắn bên trong lòng mình hắn rõ ràng, là chính hắn chủ động yêu cầu thay thế người khác làm thêm giờ, cũng không có là công ty chúng ta tiến hành cơ bách. Triệu Kha Mẫu thân vừa nghe nói như vậy, nhất thời có chút không vui, cảm thấy Tần Phong đây là đang chôn tránh trách nhiệm. Các người đây là đang chôn tránh trách nhiệm, ta không nói cho ngươi những này, ta muốn cùng lão bản của các ngươi nói chuyện, đừng tưởng rằng nàng nút ở phía sau liền có thể ra vẻ cái gì cũng không biết. Triệu khoa phụ thân cũng một bộ lời thề son sát bộ dạng, nói con trai hắn cho là vì công ty làm thêm giờ mới có thể dẫn đến qua đời, cho nên công ty bên này nhất định phải phụ trách. Triệu khoa mẫu thân đòi hỏi nhiều, công việc quan trọng tư lấy ra 5000 vạn với tư cách tiền bồi thường, nếu không chuyện này chưa xong. Trong đám người có một cái tầm thường nhân ảnh, lẳng lẽ lấy điện thoại di động ra, đem một màn này toàn bộ đều cho ghi lại, sau đó tuyên bố đến trên mạng. Trong lúc nhất thời lưới người trên, bởi vì chuyện này nghị luận ầm ĩ. Hạ Lam nhìn thấy tình huống như thế, sắc mặt có chút khó coi chúng ta nguyện ý gánh vác một phần trách nhiệm, nhưng là chuyện này, nhưng là chuyện này cũng không có là công ty chúng ta toàn bộ trách nhiệm, nơi lấy có một số việc ta phải muốn sớm nói rõ với ngươi, ngươi con trai là tự nguyện làm thêm giờ. Đối phương vừa nghe nói như vậy còn tưởng rằng Hạ Lam thì không muốn bồi thường tiền, lập tức bắt đầu tắt bắt lăn qua lăn lại, cho nên nhất định phải đem chuyện này càng náo nháo càng lớn, để cho tất cả mọi người đều biết do Hạ Lam là một cái chèn ép nhân viên hắc quỷ. Triệu Khoa Mẫu thân vừa nói, một bên chuẩn bị tới kéo kéo Hạ Lam, xung quanh có nhiều như vậy bảo an, liền vội vàng đem hai người cắt đứt mở, cũng không có phát sinh nguy hiểm gì tình trạng. Trệu Khoa phụ thân ánh mắt hơi lấp lóe. Thừa dịp tất cả mọi người đều không có phản ứng lại thời điểm, từ nghiêng phía sau hướng về phía đi lên. Không muốn bồi thường tiền, vậy liền cho nhi tử ta điên mạng. Vừa nói một bên giơ trong tay lên song bao đeo vai, hướng về hạ Lam ném tới, Tần Phong ngay trong ánh mắt thoáng qua một vẻ băng rồi, nhanh chóng chạy tới, đang lúc mọi người không phản ứng kịp lúc trước ngã xuống cái lưng túi. Trong túi đeo lưng tựa hồ giả bộ là tràn đầy cục gạch, trực tiếp nện ở Tần Phong cánh tay, đang lên đến, phát một tiếng vang thật lớn, cái này lực đạo đối với lại nói, căn bản là không cách nào để cho hắn thụ thương, nhưng mà nhiều người nhìn như vậy, nếu mà nếu là hắn một chút tổn thương cũng không có. Khóe chân khóe sẽ cho người cảm thấy quỷ dị, cho nên được đập sau đó, Tần Phong lập tức làm bộ yếu ớt bộ dáng che lấy cánh tay của mình, bảo An vào lúc này kịp phản ứng, đem Triệu Khoa phụ thân chế trụ. "Trời ạ, trong này thả cũng đều là cuộc gạch." Có người mở ra ba lô, nhìn qua, tiếp tục kinh hô thành tiếng, hiển nhiên là cảm thấy có chút kinh ngạc. Hạ Lam sợ hết hồn, quên mất Tần Phong thân thủ, còn tưởng rằng Tần Phong thật bị thương. Người không sao chứ?" "Không gì, chúng ta trước tiên tìm một cơ hội đi bệnh viện, không hề có một chút vấn đề, là giả bộ." Tần Phong nhỏ giọng đối với nàng giải thích một câu, Hạ Lam đây mới yên tâm lại. Vì cơ hội này muốn bí thư nhanh đi gọi 120. Cầu kim đầu Còn có không nên quên báo cảnh sát, đám người này có thể là cố ý đả thương người, chuyện này liền coi như bọn họ muốn biết, ta còn không đồng ý đây. Tấn Phong trong lòng mang theo một cơn lửa giận, căn dặn bí thư nhất định muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, nếu mà không phải mới vừa hắn tại Hạ Lam bên người, Hạ Lam nhận định đã sớm mất mạng, đối phương làm như thế, xem ra giống như là sớm có lập kế hoạch trước một dạng, nếu không đây trong túi đeo lưng cũng sẽ không trang ngươi nhiều như vậy tấm gạch. Đến bệnh viện, vì biểu thị mình thật thụ thương, hắn còn cố ý đem cánh tay gói trên Ngươi không gì, làm sao trả lại cho mình đánh thái cao. Chuyện này không có điều tra rõ lúc trước, khống chế dư luận là trọng yếu nhất, hiện tại ta vì bảo hộ ngươi thụ thường, người khác cũng có thể hơi chuyên chú sự chú ý. Dư luận loại vật này, có đôi khi thường thường cũng rất trọng yếu, nếu mà khống chế không tốt sẽ đưa tới dân chúng phản ngược. Hôm nay chuyện này ngươi thấy thế nào? Hạ Lam Suýt chút nữa bị tấm gạch công kích chuyện này, để cho nàng cảm thấy là có người ở sau lưng điều khiển, không thì kia cặp vợ chồng chuyện không có khả năng trước tiên chuẩn bị kỹ càng những thứ đó. Thần Phong suy nghĩ một chút, chuyện này không dễ làm. Bởi vì đối phương hiện tại là người bị hại thân thể Liền tính làm ra chuyện quá khích mọi người cũng sẽ cảm thấy là tình hình có thể chấp nhận ngược lại là công ty bọn họ bên này một khi có chuyện gì xử lý chưa tới mức cũng sẽ bị người khác lấy ra công kích ta cảm thấy trước tiên đi bệnh viện bên kia điều tra một hồi người tuổi trẻ kia nguyên nhân cái chết xem lại không có ở tại tái máy tay chân Tân Phong đề nghị một hồi sau đó gọi điện thoại cho một cái biết bệnh viện chủ nhiệm mã chủ nhiệm có chuyện ta muốn nhờ ở người một hồi thần tiên sinh có chuyện gì mới nói bệnh viện các ngươi hôm nay là không phải đưa cho một cái tên là triệu khoa người qua đời ta muốn biết hắn chân thần nguyên nhân tử vong Đối Phương do dự một chút lúc này mới lên tiếng. "Bệnh nhân này ta biết, hắn là bởi vì mệnh nhọc quá độ nguyên nhân, bất quá hắn còn có một ít thần tàng bệnh án, bệnh viện chúng ta vốn là muốn kiểm tra cẩn thận một hồi người này nguyên nhân cái chết, nhưng mà Triệu khoa cha mẹ của đến một mực khắc kệ, không đồng ý chúng ta kiểm tra." Mã chủ nhiệm nói ra chuyện này thời điểm, trong giọng nói cũng có vài phần làm khó trên. Côn vợer nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 456, Si tâm tượng tượng. Nghe thấy Mã chủ nhiệm nói như vậy, Tần Phong cảm thấy chuyện này có kịch bản. Nếu mà Triệu Khoa thật sự là mệt nhọc quá độ tử vong, vì sao người nhà của hắn không đồng ý vì Triệu Khoa tiến hành kiểm nghiệm sát? Là thông thường kiểm tra có thể xác định nguyên nhân của cái chết, nhưng mà đối phương lại vẫn cứ không đồng ý, hơn nữa Mã chủ nhiệm nói chuyện này cũng không có là qua tay hắn, là một cái khác bác sĩ. Tần Phong trong lòng đều có rồi chú ý, cảm tạ một hồi Mã chủ nhiệm, nói là ngày khác mời hắn ăn cơm, tiếp tục liền cúp điện thoại. Ta cảm thấy chuyện này hẳn đúng là có người ở sau lưng xúi giục, hơn nữa ta hiện tại đã tìm được đột phá địa phương. Bởi vì Tần Phong vào bệnh viện, người bên ngoài không biết đến cùng là tình huống gì. Diệp Mạn Văn cùng Đồng Vi hai người cũng đã nghe được tin tức, biết rõ Tần Phong hiện tại là thủ tướng, liền vội vàng chạy tới bệnh viện, hai người đều có chút khẩn trương. Tuy rằng Diệp Mạn Văn cảm thấy lấy Tần Phong thân thủ, muốn để cho hắn thủ thương căn bản không thể nào, nhưng mà vẫn là không nhịn được lo hâu. Đến bệnh viện sau đó, hơi nhíu mày, nhìn đến trên cánh tay bó thạch cao Tần Phong. Thật bị thương. Đúng nha. Tần Phong lập tức gật đầu một cái, một bộ rất đau đớn bộ dáng, Đồng Vi Ân cần đem vật cầm trong tay hộp giữ ấm đặt ở trên bàn. Khi ta tới đặc biệt cho ngươi làm điểm cháo gà. cũng hơi có lộ vẻ xúc động, đứng ở nơi đó tản ra lạnh nhạt khí tức. Tiếp tục chuyển thân liền chuẩn bị đi ra ngoài. Thần Phong vừa nhìn tình huống không thích hợp, liền vội vàng gọi lại nàng. "Ngươi đây là chuẩn bị làm sao đi? Bọn họ để ngươi bị thương, hẳn dạy dỗ một trận." Diệp Mạn Văn cũng bởi vì chuyện này có chút nổi nóng, sớm biết nàng liền cùng nhau đi theo tới rồi, sở dĩ cũng không đến, là cảm thấy Tần Phong có thể xử lý được chuyện này. "Ta không sao nhi, mới vừa nói những lời đó đều là lừa cả người, ta hiện tại một chút khuyết điểm cũng không có." Tần Phong liền vội vàng giải thích một chút, vốn chỉ là tính toán trêu chọc một chút hai nha đầu này, không nghĩ đến Diệp Mạn Văn phản ứng lớn như vậy, bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Diệp Mạn Vân luôn luôn đều đi theo bên cạnh của hắn làm bảo tiêu, cũng rất rõ ràng thân thủ của hắn, như bây giờ nhận định chỉ là quan tâm tác loạn. Diệp Mạn Vân không nói một lời ngồi tại cái ghế bên cạnh, tần phong vốn là vốn còn muốn trêu chọc một chút nàng, thấy nàng cái bộ dáng này không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi. "Ngươi đừng cả ngày sĩ khuôn mặt, ta gọi ngươi qua đây, còn có một chuyện muốn để ngươi giúp bận rộn, ta nghĩ cho ngươi đi chi nhánh bệnh viện, giúp ta tra một chút triệu khoa chân chính nguyên nhân cái chết, tra được sau đó đường reo dao, lần này ta chuẩn bị thả thả dây giãi câu cá lớn." Diệp nghe nói như vậy cũng không có nói gì, lắc đầu một cái liền đi ra ngoài. Nàng luôn luôn nghe Trần Phong mệnh lệnh, huống chi chuyện này để cho nàng đi xử lý, Trần Phong sẽ càng thêm yên tâm. Ngoài mặt bởi vì Triệu Khoa qua đời sự tình lên men càng ngày càng lớn, rất nhiều người đều bắt đầu chỉ trích, Hạ Lam công ty chèn ép công nhân viên mới, mới có thể dẫn đến công nhân viên mới từ trợn, yêu cầu Hạ Lam đứng ra cho một câu trả lời hợp lý, hơn nữa ngay trước mọi người mặt tiến hành nói xin lỗi. Bởi vì chuyện này thị trường chứng khoán cũng bị nhất định ảnh hưởng, công ty cổ phiếu cũng đang không ngừng kéo dài nga xuống, mặc dù bây giờ còn không rõ hiện, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng mà nếu còn tiếp tục như vậy nữa nói, sẽ cho công ty tạo thành một ít tổn thất. Sau lưng cái người này thật đúng là tính toán khá lắm, tính toán tính sai công ty chúng ta danh tiếng, bất quá hảo chủ hiện tại ảnh hưởng còn không lớn. Nếu mà biểu tình trên mặt có chút nghiêm túc, chuyện này chỉ là để cho nàng hơi đầu nạch một hồi, căn bản không gây thương tổn được gân cốt của nàng. Thần Phong cũng tại hiếu kỳ một chuyện khác, công ty chúng ta mấy cái người hợp tác thế nào? Bọn họ có không có có động tác gì, xuất hiện tình huống như thế, hẳn sẽ có người lùi bước đi. Nói đến chuyện này, Hạ Lam bật cười một tiếng. Người nói thật đúng là không sai, nguyên bản có mấy người một mực giương mắt, nhớ phải cùng chúng ta công ty cùng nhau hợp tác, như bây giờ sự tình sau đó Lúc trước có uy tín người hợp tác ngược lại không có có động tác gì, bất quá mấy cái này tân người hợp tác, có mấy cái muốn vào lúc này rời khỏi. Nói đến đây chuyện, sẽ để cho trong lòng nàng cảm giác đến tức giận. Chúng ta tứ phương tập đoàn cũng là hắn muốn vào liền bảo, nhớ lùi là có thể lui. Để bọn hắn lui. Giạng này đồng bạn hợp tác giữ lại cũng căn bản là không có gì tác dụng, có câu nói thật tốt dạy hoa trên gấm rất dễ dàng, giúp người đang gặp nạn rất khó. Đám người này ánh mắt tiễn cận, hắn cũng không cần thiết tiếp tục cùng bọn họ hợp tác. Người ta nhớ lùi ngươi cũng là người ta lui, không cần thiết một mực nốt bọn họ, chỉ là rời khỏi sau đó. Về sau sẽ lại cũng đừng muốn cùng công ty chúng ta hợp tác, đối với những người này tốt nhất trừ phạt, chính là để bọn hắn trơ mắt nhìn đã từng cơ hội trước mặt mình di chuyển Tân Phong Nguyên bản cảm thấy đây là một chuyện phiền toái, nhưng là bây giờ lại cảm thấy chuyện này cũng giúp hắn một chút bận rộn, tối thiểu có thể thấy rất rõ tân người hợp tác, có mấy cái là không ăn phận, có thể sớm một chút loại bỏ tại ra. Hạ Lam suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho bí thư, để cho nàng bên kia an bài một chút, không cần tiếp tục cầm hiệp ước nói chuyện, để cho đám kia tân người hợp tác trực tiếp bồi thường tiền đi. Trựa khoa chuyện này, vốn cho là muốn điều tra rất lâu, không nghĩ đến lúc xế chiều Diệp liền chạy tới tay trên mang theo một cái nửa chết nửa sống mặc lên áo choàng dài trắng người, thoạt nhìn giống như là một bác sĩ, bất quá lúc này một bộ xương mặt xương mũi bộ dạng, trực tiếp bị Diệp Mạn Vân vứt xuống tần phòng trước mặt. Cái người này chính là cho Triệu Khoa tuyên án tử vong bác sĩ, giấy khai tử cũng là hắn mở. Đối phương tựa hồn là bị ngược đãi một dạng, vừa nghe nói như vậy nhất thời run một cái, ánh mắt tại đám người bên trong dạo qua một vòng, tiếp tục rơi vào Hạ Lam trên thân. Các người làm như vậy là phạm luật, ta hiện tại liền muốn đi tòa án kiện các ngươi, Hạ tổng liền phương tập tổng tài cũng không thể làm nhiều chút đạo như thế đi. Diệp Mạn Văn nhìn thấy như vậy, Ánh mắt phát lạnh, trong đầu nghĩ còn có sức lực nói chuyện, xem ra là nàng hạ thủ không đủ nặng. Đang chuẩn bị động thủ thời điểm, Tân Phong lại cười khẽ một tiếng ngăn cản nàng. "Đừng táo bạo như vậy, động thủ đánh người vốn chính là không đúng, hứng chi chúng ta hôm nay là tìm người qua đến điều tra một hồi tình huống thật." Ba bảy Tần Phong vừa nói vừa đi đi qua. "Nói đi, giấy khai tử cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Khoa nguyên nhân cái chết thật sự là bởi vì mệnh nhọc quá độ? Chính là theo ta được biết, hắn còn giống như có ẩn tàng chứng bệnh đi." Đối phương nghe nói như vậy, có chút tâm tình đem đầu chuyển hướng một bên. "Bất ở chỗ này nói hưu nói vượn, giấy khai tử chính là ta mở." Hắn cũng là bởi vì mệt nhọc quá độ. Đối phương tuy rằng chột dạ, nhưng vẫn là mạnh miệng, Tần Phong không lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nghiêm túc hỏi thăm. Người xác định cũng nói, Người bức bách ta cũng vô dụng." Một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. "Được đi, vậy cũng đừng nói." Tần Phong vừa đứng lên, Diệp Mạn Văn liền lên trước đi hai bước, trực tiếp nói ra đối phương cổ áo, lại cho hắn thêm một đôi mắt gấu trúc, bất quá cũng may nhớ kỹ khống chế lực đạo. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 457, lần này Tần Phong nổi giận. Người bác sĩ này bị đánh mấy lần sau đó, cuối cùng cũng đàng hoàng. Về sau mở miệng nữa nói chuyện khác mà là lao lao thật thật đem sự tình tiền căn hậu quả nói rõ ràng, một đoạn thời gian trước đột nhiên có một người tìm ra hắn đưa hắn một một khoản tiền lớn để cho hắn mở một tấm giả giấy khai tử phía trên nguyên nhân cái chết muốn viết thành mệt mọc quá độ chết cái kia triệu khoa tự mình đến tìm hắn hơn nữa cũng đồng ý chuyện này triệu khoa cha mẹ của cũng nói tình huống kỳ thực triệu khoa sớm lúc trước thời điểm đã mắc bệnh ung thư chưa được mấy ngày có thể sống sót rồi người bác sĩ này làm chuyện này thời điểm cũng không có bao nhiêu chuẩn dạ chẳng qua là thay đổi một hồi nguyên nhân cái chết cũng không có bao nhiêu sự tình cũng chi hắn vẫn có thể lấy được một một khoản tiền lớn Chuyện này đến tột cùng là ai cho ngươi làm? Lẽ nào ngươi không nhận ra hắn? Thần Phong trong lòng mang theo mấy phần rất hiếu kỳ. Sau đó hỏi rõ chuyện này xuất hiện là chuyện gì xảy ra, đối phương liền ngươi lắc đầu biểu thị mình không có chút nào biết rõ. Ta cũng không biết hắn đến tột cùng là ai, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, bất quá ta còn nhớ do hắn tướng mạo đặc thù. Cái bác sĩ kia đại khái miêu tả một chút Thần Phong sau khi nghe hơi như mày, dạng này tướng mạo đặc thủ thả ở trong đám người, chỉ có thể coi là phổ thông, căn bản sẽ không tìm được cái người này cuối cùng ở đâu. Ngươi nói những tình huống này ta đã biết, bất quá ta làm sao biết ngươi hay không đang nói dối? ta bảo đảm ta không có ở nói chuyện, ta nói toàn bộ đều là nói thật, ta nhanh chóng thả ta đi. Kỳ thực người bác sĩ này vào hôm nay thời điểm mới biết rõ mình gây họa, bởi vì nhìn đến tứ phương tập đoàn báo cáo những chuyện kia, liền biết chuyện này là tập đoàn giữa lợi ích tranh đoạn, mà hắn chỉ là kẹp ở giữa một cái tiểu trong suốt, gọi là thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp họa, ta đã biết đại khái tình huống, biết rõ chuyện này không đơn giản, rất có thể là hướng về phía hắn tới, bất quá bên ngoài những cái kia giải trí vẫn không có tiến hành loại bỏ. Thả ngươi cũng không phải không thể, bất quá có một việc ngươi nhất định phải làm tốt, mình gây họa dù sao phải mình gánh vác đi. Có ý gì? ngươi chẳng lẽ không phải nói rõ ràng? Đối phương Chiến Uy Nghi đánh một hồi lạnh run, ta bên này đã tại trên mạng mở một đợt live tìm, sau đó đem bác sĩ bỏ vào máy vi tính phía trước. Đối mặt truyền trực tiếp thời điểm ngươi nên nói cái gì, chắc hẳn trong lòng ngươi rõ ràng. Bác sĩ lúc này cũng không có có bất kỳ biện pháp nào, hắn cũng không muốn tiếp tục bị đánh, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này đầu đuôi toàn bộ nói ra hết, like sở tìm thời gian mặt ngay từ đầu người còn rất ít, đến lúc Hạ làm tại trên mạng ban bố một đầu gãy bộ, nhưng cái kia nhìn thấy gãy bộ người toàn bộ đều bắt đầu vọt tới live stream nữa, chính là vì muốn biết chuyện này chớ tướng. Bước vào lai like sở tìm giữa liền thấy một cái bác sĩ, hơn nữa lúc này trong hoàn cảnh là tại bệnh viện trong đó. Nhìn thấy người đến không sai bị lắm, bác sĩ lúc này mới đem sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ nói ra hết. Lai like sở tìm giữa những người này có người tin tưởng có người là cảm thấy người bác sĩ này là bị uy hiếp. Ai biết có phải là có người hay không uy hiếp hắn, hắn cái bộ dáng này thoạt nhìn thật giống như rất sợ hãi, hơn nữa trên mặt còn bị thương vết, nói không chừng là có người cố ý ép cung. Dạng này luân luận vừa ra tới sau đó, lập tức có rất nhiều người đều bắt đầu đồng ý, kỳ ró cũng không có ra mặt, Hạ Lam xuất hiện ở lai like sở tìm giữa. Có chuyện ta muốn cùng mọi người giải thích rõ. Về chúng ta công ty nhân viên mệt nhọc tới chết nguyên nhân, một điểm này ta là không thừa nhận, công ty chúng ta chèn ép nhân viên, nếu mà mọi người không tin, có thể đi hỏi thăm một chút công ty chúng ta nói nhân viên hắn, bọn họ cũng đều biết chúng ta quy định của công ty chế độ, một người tuyệt đối không cho phép liên tục thêm cùng siêu 2 ngày nữa. Hạ Lam lấy ra quy định của công ty chế độ vận hiện, vật như vậy vẫn tính là tương đối có độ tin cậy, nhưng mà luôn có mấy cái như vậy thanh âm tại dẫn đạo những dân chúng này. Tần Phong đại khái đem mấy người này danh tự nhớ kỹ, sau đó lấy ra điện thoại di động gọi một cái mã số. Đối phương nghe điện thoại sau đó có chút lơ đễnh, hiển nhiên là vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Ngươi lúc này gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Ta có một số việc muốn ngươi giúp đỡ, ngươi bây giờ mở ra điện thoại di động của ngươi nhìn một chút live tìm, sau đó giúp ta tra vài người. Muốn hoàn toàn giải quyết chuyện này, chỉ là thời thuốc trần thuật còn chưa đủ, phải trả phải xuất ra càng có bao nhiêu hơn lực chứng cứ đến, cứ như vậy, đối phương vô luận mục đích là cái gì cũng phải cuối cùng đều là thất bại. Điện thoại người bên kia có chút không kiên nhẫn, do dự lần nữa, lúc này mới đổi một chút mà miệng. Ta mới vừa tỉnh ngủ, ngươi liền ta, ta cho ngươi biết lần này tất phải cho ta gấp đôi tiền lương, nếu không ta có thể không nói cho ngươi. Được. Thần Phong thuận miệng đáp ứng hồi. Đối phương cũng điện thoại sau đó, liền bắt đầu tìm kiếm những người này thông tin, lai sợ tìm giữa có mấy người rõ ràng chính là mời tới thủy quân cố ý tại dẫn đạo dư luận, tần phong mục đích rất đơn giản, chính là vạch trần thân phận của mấy người này, đến lúc đó nếu mà lại muốn lợi dụng thủy quân để dẫn dắt dư luận nói, nhận định liền không quá dễ dàng. Rất nhanh hạ làm công ty những nhân viên kia, từ bí thư Mai cho đến dưới tay những cái kia mới tiến tới nhân viên, đều bắt đầu tại nói rõ trên internet tình huống, công ty xác thực không có chèn ép công nhân viên mới tình trạng, coi như là làm thêm giờ cũng không siêu 2 ngày nữa. Nhiều như vậy ngôn luận xuất hiện sau đó, mọi người cũng dần dần cảm thấy, nói không chừng chuyện này thật sự là cũng có ẩn tình. Với lúc đó, một cái tự xưng là tứ phương tập đoàn nhân viên, lại đột nhiên đứng ra. Dạng này ngôn luận trong lúc nhất thời kích thích ngàn cơn sóng, mọi người đều rất tò mò, lời này cuối cùng là thật hay là giả. Tần Phong hơi nhíu mày, xem ra đây sau lưng người lại có tân chiêu số. Hạ Lam liền vội vàng để cho tay người phía dưới đi hỏi thăm, kết quả này là chuyện gì xảy ra nhi, dù sao phải đem sự tình điều tra rõ mới được. Người này là công ty chúng ta nhân viên sao? Bí thư điều tra một hồi tài khoản, Kết quả phát hiện là công ty bọn họ tiểu Hà tài khoản, liền vội vàng tìm ra tiểu Hà hỏi thăm tình trạng. Tiểu Hà sau khi nghe sợ hết hồn, liền vội vàng đổ bộ tài khoản của chính mình, phát hiện làm sao đều ghi danh không đi lên. Tài khoản của ta thật giống như bị người khác cho trộn, những lời này thật không phải là ta ban bố. Tiểu Hà gấp đến độ nhanh khóc, dù sao hắn còn muốn công việc này. Rất nhanh Tần Phong nơi này, điện thoại di động đột nhiên vào một cái tin nhắn ngắn, tiếp tục có rất nhiều văn kiện truyền vào, mở ra nhìn thoáng qua Tần Phong lúc này mới thở dài một hơi, không nghĩ đến động tác của đối phương còn mau. Liền nhanh như vậy đem những thủy quân này thân phận cho khép lại rất rõ ràng, bao gồm bọn họ giao dịch kỷ lục. Cồn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 458, đây là muốn chuyện nhỏ biến lớn chuyện. Trên mạng những dân chúng kia không biết chuyện này thật hay giả, đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ, cảm thấy những nhân viên kia đều là bị uy hiếp, cho nên mới phát ra loại này không thật mô luận. Không nghĩ đến lớn như vậy một cái công ty, vậy mà còn chèn ép nhân viên, còn dùng làm việc đến uy hiếp nhân viên nói dối, thật là một chút phẩm đức cũng không có. Nếu mà là công ty như vậy, chúng ta mới sẽ không ủng hộ, công ty như vậy nên phải lập tức phá sản không sai lớn như vậy một cái công ty còn dở trò bị bợm, thật sự là quá làm người lạnh leo tâm gan rồi các loại các dạng ngôn luận xuất hiện trong lúc nhất thời trên mạng xuất hiện ngăn chặn luôn luận tất cả mọi người bắt đầu nói muốn ngăn chặn Tứ phương tập đoàn hạ Lam hơi như mày trong lòng cảm giác đến có mấy phần hoả loạn chuyện này có thể lớn có thể nhỏ một khi xử lý không tốt đến lúc đó toàn bộ công ty nhân viên toàn bộ đều sẽ nhận được liên lụy hiện tại phải làm gì chúng ta dù sao phải tìm một ít có lợi bạn pháp để không chế dư luận đi bằng không chúng ta cũng ngợi một ít thủy quân trở về không được Tân Phong trực tiếp cự tuyán đề nghị này trên mặt nhân vật có mấy phần nghiêm túc Ngươi yên tâm đi, ta đang đợi một cái thời gian mà thôi, thời gian hiện tại còn chưa đạt, ta không thể nào đem chứng cơ trong tay toàn bộ đều thả ra ngoài, nếu đối phương muốn đem chuyện này làm lớn chuyện. Vậy chúng ta liền cho hắn cơ hội này. Mắt thấy chuyện này càng náo nháo càng lớn 740, có phóng viên đã bắt đầu gọi điện thoại cho Hạ Lam bí thư, thông qua bí thư muốn hẹn trước, phỏng vấn một hồi Hạ Lam. Nhưng mà những hoạt động này toàn bộ đều bị Hạ Lam cự tuyệt, nàng có thể không có công phu đi theo những ký giả kia giao thiệp. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi thời gian một ngày, chuyện này đã lên men đến đỉnh phong, Tần Phong Giác đã chuẩn bị không sai biệt lắm, tự cầm đến nhất chứng cứ mới toàn bộ đều tuyên bố đến trên mạng. Trong lúc nhất thời nguyên bản còn đối với chuyện này, người nghị luận phân phân rối rít bị đánh mặt. Bất quá bởi vì hắn là tại nửa đêm phát, cho nên rất ít có người chú ý chuyện này, ngày thứ hai vừa rạng sáng, người càng ngày càng nhiều phát hiện lấy bộ phía dưới chứng cứ, từng cái từng cái sắc mặt khó coi, đặc biệt là những thủy con kia, mình đã từng sử dụng danh tự toàn bộ đều bị từng cái tiệt đồ đi ra, còn có bọn họ giao dịch kỷ lục cũng đều đã bị hoàn chỉnh giãn ra đến. Trong lúc nhất thời thấy bộ phía dưới vậy mà không có ai bình luận đầu nậy với bộ, đều là đang yên lặng nhìn đến, không nghĩ đến tần phong động tác vậy mà quá nhanh sao? Trong khoảng thời gian này vài người đều không có trở về, mà là một mực ở trong bệnh viện ở lại, dù sao bên trong bệnh viện có nhiều như vậy người, tuy rằng nhân khẩu vô cùng hỗn loạn, nhưng mà những ký giả kia cũng không tiện lẫn vào đến, lại không dám quang minh chính đại tiến hành ngăn ở cửa phỏng vấn. Lúc này xem bọn hắn còn có cái gì tốt nói, một đoạn thời gian một mực đang công kích công ty chúng ta, thật không biết đám này trong lòng người là nghĩ như thế nào. Đồng vị VV có chút bất mãn mơn mê miệng, cảm thấy những người này thật sự là hơi quá đáng, một mực bắt lấy chuyện này không thả. Sự tình vẫn không có giải quyết. Tần Phong trong giọng nói nhiều hơn một kia bình tĩnh. Hiện tại chỉ là giải quyết xong trên mạng những cái kia dư luận liên quan tới Triệu Khoa chuyện này còn chưa qua, cha mẹ của hắn chắc chắn sẽ không chịu để yên, muốn tử công ty bên này thu được đặng kể tiền bồi thường, cho nên tất phải chứng minh Triệu Khoa chết là có dự nưu. Đã để cho công ty luật sư tốt nhất đi theo Triệu Khoa cha mẹ của tiếp xúc, hy vọng chuyện này có thể giải quyết riêng, nhưng mà đối phương một mực cũng không đồng ý. Trận này dư luận chi chiến đối phương đã không có cái gì điều khiển không gian, cho nên Tần Phong cũng không có lo lắng cái gì. Ở trong bệnh viện đợi 2 ngày, vài người quyết định trở về, ngày xuất viện, Tần Phong ở cửa thấy được một người không tường được, là cùng công ty bọn họ lúc trước có hợp tác Mã Tổng. Vì sao nói lúc trước có hợp tác, đó là bởi vì ngày hôm qua cái này Mã luôn muốn hủy diệt hiệp ước, ngay từ đầu Hạ Lam còn không đồng ý, sau đó trải qua tần phong khuyên giải sau đó Hạ Lam đồng ý, nhưng mà Mã tổng giải trừ hiệp ước sau đó, hôm nay liền hối hận, hắn thật không ngờ Hạ Lam công ty vậy mà có thể nhanh như vậy lật ngược thế cục, vốn cho là xuất hiện chuyện như vậy muốn thương cân đọ cốt, không nghĩ đến đối phương một chút phản ứng cũng không có. Hạ tổng, ta nghe nói bằng hữu của người bị thương, đang ở bệnh viện, cho nên ta đặc biệt ý tới đón các ngươi. Hạ Lam nhìn thấy hắn tại điểm, sắc mặt hơi có chút phấn lạnh, tiếp tục đem đầu chuyện hướng về bên. Không cần làm phiền Mã tổng. Bạn ta tổn thương đã được rồi, ta có thể mình dẫn hắn trở về." Mã tổng nghe được lời như vậy, nếu như những người khác chắc chắn biết đây là cự tuyệt, nhưng mà đối phương liền cố ý làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, mặt dày tiếp tục đu theo. "Hạ tổng, chuyện hôm qua là ta nhất thời nhà chứa du mưu tâm, còn hy vọng ngài tuyệt đối không nên cùng ta tính toán." Đối phương thành khẩn nói xin lỗi, cảm thấy Hạ Lam hẳn sẽ cho mấy phần mặt muối. "Chuyện hôm qua xác thực ta không đúng, nhưng mà trên mạng những cái tiêu ngôn luận cũng không phải làm giả, chủ yếu là mọi người đều là thông nhân, cho nên xuất hiện tình huống như thế sau đó, ta nhất định phải vì mình công ty lo nghĩ." Đối phương một bộ ngữ khí không thể làm gì. Tựa hồ chuyện này cũng để cho hắn cảm giác đến là khó. Bộ này chuyện đương nhiên bộ dáng, để cho Tần Phong không nhịn được bật cười một tiếng. Mọi người nếu đều là thương nhân, như vậy ngươi bây giờ trở về là chuẩn bị nói nhân tình. Tần Phong lời này chính là đang giễu cợt hắn, ngày hôm qua công ty bọn họ nhớ muốn nhân tình thời điểm, những người này từng cái từng cái đều nói mình là thương nhân, bây giờ thấy thành quả muốn tiếp tục hợp tác, bây giờ nói nhân tình. Đối phương bị Tần Phong vừa nói như thế, sắc mặt lập tức bắt đầu đỏ ửng, hiển nhiên là bị phơi bày có chút lúng túng, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Đây là bằng hữu của ngươi. Hạ tổng, người của ngươi tế phạm vi vẫn là rất rộng. Tam giáo cựu lưu người đều biết, đối phương là mới quật khởi ông chủ, căn bản không nhận ra Tần Phong, cũng không biết quan hệ của hai người cụ thể thế nào, chỉ là bị giễu cợt sau đó, cảm thấy nuốt không trôi khẩu khí kia. Hạ Lam sắc mặt biến thành lạnh, nếu mà lời này là hướng về phía nàng đi, nàng sợ rằng vẫn không có tức giận như vậy, nhưng là hướng về phía Tần Phong đi, lửa giận của nàng thẳng một hồi chạy trốn. Mã tổng, ta cảm thấy chúng ta khoảng không có gì để nói. Hôm qua đã nói rất rõ rồi, thối lui ra người vĩnh viễn không thể nào lại cùng Tứ Phương tập đoàn hợp tác. Hạ Lam lời này không lớn không nhỏ, Để cho Mã tổng nghe được trong lời nói của nàng kiên quyết, không khỏi có chút táo não, lại cảm thấy Hạ Lam một cái nữ nhân, thật sự là không dễ mặt hắn. "Hạ tổng, ta biết ngươi bởi vì chuyện hôn qua tức giận, vậy chúng ta trước tiên không nói trên phương diện làm ăn sự tình, ta có một người cháu vừa trở về nước, muốn nhận thức một chút Hạ tổng." Đây là mắt thấy thương lượng không thành công, cho nên chuẩn bị sử dụng mỹ nam kế sau. "Ta đứa cháu này, tuổi quá trẻ cũng đã là đại học danh tiếng tốt nghiệp, bây giờ đang ở nước ngoài công ty làm quản lý, một mực rất ngưỡng mộ Hạ tổng ngài." Hạ Lam nghe xong về sau bật cười một tiếng. "Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử" Chia sẻ. chương 459, sự tính mất không chế, đây là hợp tác hay sao liền bắt đầu dẫn mối rồi, bất quá nàng cũng không có hứng thú này cùng kiên nhẫn. Mã Tổng, người tốt xấu cũng trông coi một cái công ty, vậy mà chạy tới dẫn mối, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế đi. Tân Phong ở bên cạnh châm biếm một câu, cái này Mã Tổng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhất thời nói cái gì đều không nói được. Chỉ có thể chơ mắt nhìn vài người rời khỏi, cuối cùng tàn nhẫn ngoan tôi luyện rồi một hồi. Đến lúc vài người sau khi lên xe, Đồng Vi nói muốn trước tiên về nhà một chuyến Nguyên bản nhà bên trong đưa rất nhiều văn kiện, cũng không có lấy được công ty, hai ngày nữa lúc làm việc cần dùng. Hạ Lam để cho tài xế trước đưa đồng vi trở về nhà, vào sân thời điểm tài xế vẫn luôn im lặng không lên tiếng, chỉ có quan sát người tài xế này chừng mấy mắt, một lát sau, xe càng mở càng nhanh, mắt thấy đằng trước chính là đèn giao thông giao lộ, tài xế không chỉ không có thắng xe, ngược lại còn không ngừng tăng tốc. Xảy ra chuyện gì, ngươi? Hạ Tổng, ta cảm giác thắng xe mất không chế, ta đạp đến mấy lần đều vô dụng. Đối phương vẻ mặt hoảng sợ mở miệng, người trong xe lập tức lâm vào sợ hãi bên trong, đồng vi không nghĩ đến sẽ phát sinh trạng huống như vậy, vậy liền lạc của mình hít vào một hơi, loại chuyện này thật sự là nghe quá đáng sợ. Làm sao bây giờ? Mắt thấy tốc độ xe càng lúc càng nhanh, tài xế chỉ có thể kiên trì đến cùng lái về trước, đằng trước mặc dù là đèn giao thông, tài xế dừng cũng không dừng trực tiếp xong qua, thật may lúc này xe vẫn tính là tương đối ít. Làm sao bây giờ? Trần Phong sắc mặt trầm u, trực tiếp để cho tài xế tránh ra vị trí. Ngươi tránh ra, ta tới lái xe. Đây đổi ai lái xe đều là giống nhau, lúc này căn bản không có biện pháp để cho xe dừng lại. Tài xế phản bác một câu, thoạt nhìn thật giống như hoảng loạn cực kỳ, ngón tay không ngừng run dậy, cảm giác đến sắc mặt càng ngày càng khó coi. "Tránh ra." Hướng theo hắn ra lệnh một tiếng, tài xế không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đứng lên, ta ngồi vào vị trí của hắn, tiếp tục đem hắn một cái đẩy tới chỗ kế bên người lái. Tần Phong trực tiếp đem xe hướng núi trên mở, bàn sơn đường quốc lộ nơi này xe càng ít hơn, hơn nữa còn có vết núi, hắn chỉ có thể dùng được lực va chạm xe, dạng này mới có thể chống đỡ xe dừng lại, đây là phương pháp nhanh nhất, nhất, hơn nữa còn có thể giảm bớt nhân lực tương vong. Tại hắn lần đầu tiên va chạm thành xe thời điểm, Mấy người nữ nhân sắc mặt mặc dù có chút trắng bệnh, nhưng mà đều cứng rắn, chịu đựng cũng không có phát ra bất kỳ thành âm nào. Mình ở bên cạnh một mực nhỏ giọng lầm bẩm, cảm thấy Tần Phong người thật là tại tìm chết vạn, không cẩn thận nếu như đụng phải trên hồng thư sẽ dẫn đến toàn bộ xe bạo tạc, nhắc tới để cho Tần Phong cảm thấy có chút chán ghét. Im lặng. Tần Phong lúc này khắp toàn thân khí thế, giống như là lấy mạng ác quỷ mở dạng, để cho người sau khi xem không nhịn được cảm giác đến tâm lý sợ hãi, người tài xế này một câu nói cũng không dám nói nhiều, không nhịn được run rẩy một chút, thần sắc có chút bối rối. Tần Phong dùng sức đánh tay lái, trực tiếp đụng phải núi bên trên, đầu xe lom xuống một góc độ, mà đuôi xe lại quăng ra ngoài, tại địa bàn trên đường núi không ngừng trượt, Tần Phong thật vất vả khống chế tay lái, đây mới khiến xe vòng vo mấy vòng sau đó ngừng lại. Chúng ta đây là được cứu rồi sao? Đồng vi tay chân có chút như nhuông ra, tuy rằng hắn đã sớm biết rồi Tần Phong bản lánh, nhưng nhận thức gặp phải chuyện như vậy vẫn là không như được, cảm giác đến sợ hãi, vừa mới một màn kia thật sự là có chút mạo hiểm. Hạ Lam cùng Diệp Mạn Văn hai người ngược lại coi như là chấn định nhất rồi, bởi vì Diệp Mạng Văn mình vốn chính là cái bảo tiêu, lại thêm tính cách của nàng vốn là tương đối lãnh đạm, cho nên trên mặt không có một chút hoảng loạn. Không có chuyện gì. Đồng Vi móc méo miệng hốc mắt hơi có chút đỏ lên, bị dọa sợ đến suýt chút nữa khóc lên, cũng may thời khắc mấu chốt nhìn được. Hạ Lam cũng có chút tay chân như nhũn ra từ trên xe đi xuống, nhìn đến bọn họ hiện tại chính đang địa bàn trên đường núi, xe của người lại tương đối ít, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra cho thị người ở bên trong gọi điện thoại, để bọn hắn nhanh chóng điều xe qua đây. Vừa lúc đó, Thần trầm rãi mở miệng, Triệu tài xế, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào nha?" Tài xế dừng bước lại, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. "Ta chẳng qua là cảm thấy xe xấu thành dạng này, muốn đi xem có không có người nào có thể rút." Tần Phong một câu nói cũng không có nói nhiều, xem ra đây sau lưng người này thật sự là quá căng rỡ, trước tiên lật mấy lần khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn, lần này còn dám tại trên xe hạ thủ chân, trực tiếp đi tới bắt được vị này tài xế, mang theo cổ áo của hắn ném xuống đất. "Nói đi, lão lao thật thật nói rõ ràng đến cùng là ai trị là ngươi? Cái gì sủi dục?" Lời này ta có chút không nghe rõ. "Người tài xế này là mười mượn." cũng không biết tấn phong cùng hạ làm quan hệ giữa nhưng lại có thể cảm nhận được tấn phong trên thân tàn mát ra cổ kia khi áp Cầu Kim đầu làm sao không muốn nói tấn Phong ngồi sổ người xuống cũng không nói gì nhiều mà là chỉ bên cạnh cách đó không xa xe người tay máy tay chân thời điểm phía trên hẳn còn lưu lại một ít vân tay đi người nói nếu mà ta lấy đi nghiệm chứng nói người biết có dạng hậu quả gì đối phương sau khi nghe không có chút nào sợ hãi vẫn là cắn răng làm sao đều không thừa nhận tấn phong suy nghĩ một chút đại khái liền hiểu đối phương làm chuyện như vậy hơn nữa còn với bọn hắn làm cùng một chiếc xe nhận định nhớ đúng là xe hư người chết với bọn hắn lấy mạng đổi mạng Người như vậy hoặc là chính là sớm đã đánh gọi xong rồi người nhà của hắn, cho nên đây là cố ý. Không. Người không nói cũng chẳng sao, chính là không biết người nhà của ngươi có phải hay không cũng giống như người cái gì cũng không biết đâu." Tần Phong mở miệng uy hiếp một câu, đối phương thần sắc nhất thời có chút bối rối, Hạ Lam cũng thật chặt như mày, không có nghĩ đến thân mình một bên đều đã bị nằm vùng người, nhìn mục đích của người này, rõ ràng liền là hướng về phía nhớ để bọn hắn chết. Tần Phong lúc này cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, chuẩn bị đem người tài xế này mang về thật tốt điều tra một hồi, nếu đối phương không chuẩn bị nói, vậy thì chờ hắn lấy được chứng cứ sau đó mới nói. Vài người ở trên núi đợi lắc nữa, đồng vi sắc mặt bắt đầu hơi có chút đỏ lên, qua một hồi lâu mới trầm rãi mở miệng. "Ta có chút mắc đái. Cái đề tài này sau khi nói ra, liền chính nàng đều thêm mấy phần lúng túng, nhưng mà loại này sinh lý nhu cầu, liền tính nhớ nhẫn cũng không nhịn được." Vậy người đang ở phụ cận đi dạo, đừng chạy xa." Đồng vi gật đầu một cái, sau đó liền vội vàng hướng trong rừng cây đi, Diệp Mạn Vân đứng lên nói theo nàng cùng đi, dù sao có chút không yên lòng mới vừa xảy ra chuyện. Hai cô bé hướng về rừng cây bên kia đi tới, Tần Phong ta ở bên này suy tính, đến tột cùng là ai như vậy hẩn hắn. Mấy cái đại gia tộc hẳn không khả năng vào lúc này xuất thủ, những đại gia tộc này xuất thủ từ trước đến giờ chú trọng một đoàn tất chúng, không biết dùng đây ít chọ mèo đến cố ý làm khó hắn. Tần Phong đột nhiên nghĩ đến Triệu vô cực, nhưng mà suy nghĩ một chút trong tay hắn căn bản không có mạng giao thiệp, hẳn không khả năng. Đang ở trong lòng thời điểm do dự, phương xa đột nhiên chuyển đến một thanh âm vang lên đọc trên. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 460, xúc phạm Tần Phong nghịch vội đứng lên, thanh mới rồi tuy rất nhỏ, nhưng mà hắn nghe được là thanh súng, có thể nghe thời thanh này, nói rõ khoảng cách quá gần. Đi đến Diệp Mạn Văn cùng đồng vi hai cái có người đi toilet, đến bây giờ đều vẫn chưa về, Tần Phong sắc mặt nhất thời có chút khó coi, chỉ sợ bọn họ xảy ra chuyện. Diệp Mạn Văn thân thủ tốt như vậy, làm sao lại xảy ra chuyện? Hạ Lam cảm thấy có vài phần không tin, Tần Phong kéo một cái hắn, bên cạnh tài xế cũng sớm đã được bọn hắn cho khống trụ, lúc này không nhúc nhích được. "Ngươi và ta cùng đi, một mình ngươi tại ta đây nhớ không yên tâm." Hắn không xác định cái này có phải hay không đối phương kế địa hồ ly sơn, cho nên để cho an toàn, vừa vặn cùng đi, có nguy hiểm gì hắn cũng có thể bảo hộ Hạ Lam. Vừa đi hai bước, liền thấy Diệp Mạn Văn vội vã vọt ra đồng vị bị người ta mang đi. Trên người nàng ngược lại không có ý tứ vết thương, chỉ là thoạt nhìn có mấy phần chật vật. Tần Phong đi theo nàng cùng đi thời điểm, liền thấy người đã bị nàng giải quyết xong. Ta muốn lưu lại một cái người sống, bất quá bọn hắn một khi bị chế phục liền sẽ lập tức tự sát. Đây với người không quan hệ. Tần Phong cha nhìn một chút những người này thân thể, tiếp tục luốt về một hồi mạch đập của bọn họ, lấy ra một thanh dao, nhẹ nhàng đẩy ra ra thịt, liền thấy một cái chip một dạng rất đồ xuống, những người này ở đây đến từ trước toàn bộ đều đã trồng vào chip, nơi lấy tuyệt đối không có khả năng phản bội, liền tính phản bội cũng là chắc chắn phải chết. Thời điểm như vậy so sánh ngược lại giống như những đại gia tộc kia, bất quá bọn hắn tại sao phải đem Đồng Vi cho mang đi? Ngươi có thấy hay không bọn họ đem Đồng Vi mang đi nơi nào? Bên này gần lại duyên hải, bọn họ trực tiếp là từ bên này vách núi nhảy xuống. Từ cao như vậy dưới vách núi nhảy xuống, Thần Phong cũng không bởi vì bọn họ là tại tìm chết, kiểm tra một hồi trên vách núi vết tích, này đến dưới hẳn đúng là có người chuyên môn tiếp ứng bọn họ, cho nên mới dám loại này nhảy xuống, kế hoạch ngược lại thật chủ đáo, chỉ là mục đích còn không rõ ràng lắm. Tần Phong thần sắc có chút khó coi, hắn hiện ở một cái người căn bản là không dám truy tìm đi qua, vạn nhất nếu là tuyển châu Đồng Vi Hai nữ nhân này lọt vào nguy hiểm, đến lúc đó khoảng đều khó khăn chiếu cứu cô đến, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đem bọn họ đưa về thành phố, sắp xếp xong xuôi sau đó mới tìm người đi tìm Đồng Vi. Chúng ta đi về trước, đối phương tốn giá lớn như vậy, đem Đồng Vi cho mang đi, đoạn thời gian gần nhất cũng sẽ không tổn thương nàng. Hạ Lam gật đầu biểu thị đồng ý, vài người mới ra dừng tây, liền thấy tài xế đã bị cắt đứt cổ họng, trên mặt đất chảy ra mảng lớn máu tươi. Làm sao biết? Hạ Lam bị dọa sợ đến chân cẳng như nhũ ra, đó là bởi vì người tài xế này chết bộ dạng có chút thê thảm, đầu đều giống như là bị cắt mất một nửa, tất cả huyết dịch toàn bộ đều bị thả ra. Tuấn nữa còn mắt trợn trọn. Đơn độc đưa tay che lấy mắt của nàng, biết rõ tiếp theo sợ rằng lại sẽ có tê giải bếp sự tình, dù sao cũng là Hạ làm tài xế qua đời, chính là không biết bên ngoài những cái kia dư luận cuối cùng sẽ làm sao phát tin. Bên trong thành phố phái tới xe cũng đã lái tới, Trần Phong cũng không có ngay lập tức rời khỏi, mà là để cho Diệp Mạn Văn đưa Hạ làm trở về, hắn ở lại chỗ này phối hợp cảnh sát điều tra. Cảnh sát sau khi đến dẫn hắn đi bên trong cục hỏi thăm một hồi tình huống cụ thể, Trần Phong đem đại khái sự tình đem nói ra. "Trần tiên sinh, chuyện này chúng ta sẽ mau chóng điều tra, cho ngươi một cái kết quả vừa lòng." Đoạn thời gian gần nhất xin ngươi hãy cẩn thận một chút, nếu có người muốn đối với các ngươi hạ thủ một lần không thành công khẳng định còn sẽ có lần thứ hai. Phiên toái cảnh qua rồi, nếu mà có tin tức gì nói mau sớm thông báo ta. Đến lúc hắn tử cục cảnh sát lúc đi ra sắc mặt có chút khó coi, trực tiếp đi Hạ Lam nhà, Diệp Mạn Vân Nhi tại đây phụ buổi Hạ Lam. Thế nào? Điều tra tin tức hữu dụng gì chưa? Người tài xế kêu người nhà một đoạn thời gian trước đột nhiên xuất ngoại, trước mắt vẫn không có rất xuống tin tức hữu dụng gì, ta ngược lại thật ra cảm thấy xuất ngoại là giả, có khả năng trong tối cũng sớm đã bị người khác giải quyết. Người bình thường Làm chuyện xấu sau đó nhất định là phải nổ cỏ tận gốc, đối phương thủ đoạn nhiều như vậy, nhận định cũng không sợ gánh vác đây mấy mạng người. Muốn bị bắt thời điểm, điện thoại di động đã bị ném ra, cho nên bây giờ cũng xác định vị trí không đến hắn tin tức cụ thể, ngay tại Tần Phong tiêu lúc đó, một đạo mã số xa lạ đánh tới, tiếp thông một khắc này, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Tần Phong, người bây giờ có phải hay không giống như con kiến trên chảo nóng ngon giống vậy kỳ đến tụt cùng là ai đem đồng vi mang đi? Triệu Vô Cực. Nghe thời âm thanh này thời điểm, Tần Phong cũng cảm thấy có vài phần ngoài ý mướn, vốn cho là lần trước sự tình đã cho hắn giao hấn, hắn, hắn hẳn sẽ quy cô rút tại trong một cái góc không nghĩ đến hắn vậy mà chủ động nhảy ra. Những chuyện này là ngươi làm, ngươi là cảm thấy trên một lần ta với ngươi giáo hấn không đủ. Nhắc tới lần trước giáo hấn, bên kia thanh âm nhất thời có chút hằn học, mang theo mấy phần ẩn ý, một người đàn ông tôn nghiêm cứ như vậy bị hủy, mặc cho hai đều khó tiếp nhận. À, đến lúc này, ngươi còn có công phu cùng ta ở đây đánh võ mồm, không sai, người chính là ta mang đi, chỉ hỏi ngươi một câu, muốn cho nàng sống hay chết. Ngươi nếu là dám động, hắn có thể thử nhìn một chút, bảo đảm sẽ không tha ngươi. Tần Phong trong giọng nói mang theo một chút tán nhẫn, sớm biết như vậy, hắn ban đầu nên phải chạm thảo trừ căn cũng sẽ không có phía sau nhiều phiền toái như vậy, bất quá hiện tại nói những này cũng trầm rồi. Nói đi, ngươi cuối cùng muốn thế nào? Ngươi yên tâm, ta cùng hắn không thủ không đoán, ta sẽ không đối với hắn như thế nào, huống chi đây là tiểu mỹ nữ." Đối phương ngữ khi có chút thở, tựa hồ nhìn thấy Tần Phong tức giận sẽ để cho hắn tâm tình tốt rất nhiều. "Chẳng qua nếu như ngươi muốn mạng của nàng, vậy liền ngày mai một người đến Bắc Sơn tới tìm ta, không phải dẫn theo bất luận người nào, ta muốn quang minh chính đại cùng ngươi so sánh một trận." Tần Phong điều giật mình chân mày, không nghĩ đến đối phương vậy mà đề xuất điều kiện như vậy, đối phương thân thủ là cái bà bảy sao dạng. Hắn biết rõ Trừ phi trong khoảng thời gian này có đặc biệt gặp được, bằng không sẽ không như thế tự tin đề xuất yêu cầu như thế. Được, ta đồng ý, trước đó ngươi phải bảo đảm đồng vi an toàn, nếu mà nếu là hắn rơi xuống một con tóc gái, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Hừ. Đối phương hừ một tiếng, tiếp tục liền cúp điện thoại, cũng không có nói gì nhiều. Hạ Lam người ở bên cạnh nhìn thấy hắn cúp điện thoại sau đó, lập tức có nhiều chút lo lắng mở miệng. Triệu Vô Cực cái người này từ trước đến giờ âm hiểm xảo trá, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, ai biết hắn sẽ ở sau lưng làm chút gì. Nhưng mà ta nhất định phải đi, đồng vị ở trên tay hắn. Một câu nói để cho Hạ làm có chút cười khanh khách, Diệp Mạn Văn lúc này đứng lên. "Ngày mai ta đi chung với ngươi." Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 461, Triệu vô cực báo thủ, kịch liệt. Tân Phong lắc lắc đầu cũng không muốn để cho Diệp Mạn Văn cùng hắn cùng đi, bởi vì trên đường thật sự là quá nguy hiểm, hắn lần này đi qua chủ yếu là vì cứu đồng vi. Hắn nói, "Phải là ta một người đi, không thì đồng vi bên kia có thể sẽ rất nguy hiểm." "Chính là ngươi đi một mình thật sự là quá nguy hiểm, ai biết hắn sẽ ở trong bóng tối làm trò gì?" Đồng vị đối với chuyện này có chút không yên lòng, Hạ Lam cũng gật đầu liên tục, biểu thị để cho Tần Phong mang nhiều hai người đi qua. Tần Phong vì không làm cho các nàng lo lắng, gật đầu một cái, bất quá trong lòng mặt đã quyết định chú ý, đến lúc đó sẽ một thân một mình đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hạ Lam rời giường thời điểm đặc biệt đi tìm Tần Phong, lại phát hiện Tần Phong cũng không tại căn phòng, thần sắc trên mặt có chút cổ quái, tiếp theo giống như là nghĩ tới chuyện gì, lập tức có nhiều chút bối rối cho Tần Phong gọi điện thoại. Ngươi có phải hay không bỏ lại ta một người, lén lút chạy đi bắt sân sao? Ngươi ở nhà liền nghỉ ngơi cho khỏe, diệp mạn văn ta cũng không có mang đi. Ta để cho nàng lưu lại chiếu cấu ngươi 27 an toàn, dạng này ta mới có thể yên tâm đi cứu đồng y, bất kể nói thế nào ta cũng không muốn được cái này mất cái kia. Hạ Lam mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng mà Tần Phong đã rời khỏi lúc này, coi như là muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp, đi tới phòng khách, mở ra Diệp Mạn văn căn phòng của, phát hiện Diệp Mạn văn cũng không có ở bên trong phòng. Hạ Lam hiện tại nghĩ tới chuyện gì một dạng cười khẽ một tiếng. Ta sẽ ở ra hào hảo chờ ngươi trở về, hy vọng các ngươi cũng có thể an toàn. Thần Phong cũng không có nghĩ nhiều, lúc này hắn đã đến Bắc Sơn Trần núi, cũng cũng không biết Hạ làm lời nói kia là trong lời nói có hàm ý, xuống xe sau đó đang chuẩn bị đi vào thời điểm, liền thấy cách đó không xa bên cây nghiêng người dựa vào đến một đạo thân ảnh. Thấy rất rõ là ai sau đó, Tần Phong có chút kinh ngạc như mày. "Ngươi, ngươi là lúc nào tới? Đã sớm biết ngươi ngày hôm qua đáp ứng, chúng ta chẳng qua là qua loa lấy lệ, cho nên ta sáng sớm đặc biệt qua đây chờ ngươi." Giệp Mạn Văn cũng không có, đều nói ánh mắt hơi có chút băng lánh, tiếp tục hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với hắn đây ít trò mèo có chút khinh thường. "Ta sẽ không can thiệp ngươi cùng hắn quyết đấu." Nhưng mà ta phải phải bảo đảm an toàn của ngươi, ngươi tóm lại phải dẫn ta, mới có thể để ta yên tâm. Ngươi đều đã tới, liền tính không muốn mang theo, cũng căn bản không có cái gì biện pháp tốt khác, Tần Phong chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một hơi. Nếu ngươi đều đã tới, vậy hãy theo ta cùng nhau đi vào đi, bất quá trên đường phải cẩn thận một chút, nếu mà có nguy hiểm gì đến lúc đó ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi chỉ cần cố hảo bản thân ngươi là được. Bác Sơn nơi này vị trí địa lý hơi đặc biệt, bởi vì lại hướng bắc đi thì sẽ là một cái to lớn sơn mạch, nghe nói bên trong có không ít hung mãnh thú Hai người dọc theo đường đi vừa đi vừa nghĩ, lúc ấy không nhìn thấy cái gì hung mãnh thú thú lại thêm lượng năng lực cá nhân vi phạm, cho nên tốc độ đi đường cũng so sánh người khác nhanh hơn không ít. Lúc trước ngược lại không có phát hiện Bác Sơn đã vậy còn quá đại. Cho nên người tính toán đi đâu mà tìm hắn? Bác Sơn đỉnh núi. Tần Phong nói một cái vị trí, hai người tiếp tục đi đường, đi một đoạn đường sau đó, hai người đột nhiên ngừng bói bước. Diệp Mạn Văn Thần xác hiện nhiên có chút đề phòng, giống như là gặp phải là thứ gì một dạng. Ta thật giống như nghe được một ít không giống thanh âm. Ta cũng nghe được. Tiếp tục liền phát hiện thanh âm này đang không ngừng hướng về bọn họ tới gần. Chỉ thấy ngay trong bội có cất dấu một đầu màu xám cho lang, mà bầy sói sau lưng có một chiếc máy bay trực thăng, trên phi cơ đứng yên một người. Triệu Vô Cực sắc mặt có chút ầm ừ, hắn muốn cùng Tần Phong công bình tỷ đấu, nhưng mà càng nhiều hơn chính là muốn để cho Tần Phong trực tiếp chết đi. Ta lần này mời ngươi qua đây, có thể là vì để cho ngươi và ta công bình công chính đấu, bất quả nếu ngươi đã phá phá hư quý củ, trước tiên mang theo một người qua đây, như vậy cũng không nên trách ta phá làm hư quy củ rồi. Diệp Mạn Vân trong ngày thường đều là một bộ lệnh như băng tuyết con, căn bản là không muốn cùng người khác làm nhiều tính toán. Cho dù là hắn nghe được lời như vậy, cũng cảm thấy đối phương nhất định chính là vô sĩ chi cực, trước tiên thả ra những bầy sói này chính là đang cố ý tiêu hao thể lực của bọn họ, đến lúc đó thời điểm tranh tài tận phong nhất định sẽ thua. Bất quá nàng tính tình lãnh đạo, cũng không nói ra được cái gì lời má người, chỉ có thể ánh mắt lạnh như băng nhìn đến Triệu Vô Cực, trong lòng đã nhớ không ít phương pháp, làm sao chỉnh trị chỉ hắn. Đồng Vi bây giờ ở nơi nào? Triệu Vô Cực chuyển thân vào máy bay trực thăng, tiếp tục đến lúc hắn một lần nữa lúc đi ra, trong tay bắt lấy một người, đem đối phương nửa người đều đẩy tới máy bay trực thăng bên ngoài. Tại trên tay hắn bị tóm lên đến cái kia chính là Đồng Vi. Đồng vị sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, hiển nhiên là có chút sợ hãi, nhưng nhìn đến Tần Phong bị nhiều như vậy bầy sói vây quanh, càng nhiều hơn chính là vì Tần Phong cảm thấy lo hâu, liên tục hướng về phía hắn lắc đầu. Người tuyệt đối không nên đến, phía trên cũng sớm đã là tốt cả mấy. hán. lời còn chưa nói hết, Triệu Vô Cực sắc mặt đã bắt đầu có chút âm u, dùng sức một cái người cầm dao bổ vào trên cổ của nàng, đối phương trực tiếp xỉu. Tần Phong nhíu mày, khắp toàn thân tản ra sinh nhân vật cận khí tức, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Triệu Vô nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, không chỉ không sợ, ngược lại có chút biến thái lộ ra một nụ cười. Nhìn thấy ngươi cái này nghiêm túc bộ dáng, ta liền không nhịn được nghị muốn muốn triển khai cười, ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục đối phó ta sao? Đoán chừng là có chút khó khăn. Thả nàng, ta hết lần này tới lần khác không muốn thả người, nếu mà ngươi muốn để cho hắn an toàn, 740 vậy liền sống xuất đến hắn đỉnh núi đi tìm ta đi. Tại hắn nói xong câu đó sau đó, đột nhiên máy bay trực thăng trên không có ném xuống đến rất nhiều thứ, mấy cái trong suốt túi rất xuống, đập xuống đất lập tức vỡ nát, lộ ra bên trong đỏ tươi chất lỏng, đem đây một phiến nhuộm đầy mùi tanh hôi. Đây chính là ta đưa cho ngươi hảo lễ vật, thể nhất định phải hảo hảo tiếp nhận. Bầy sói và mùi nhận mình tộc đàn, những bầy sói này ngay từ đầu có thể cảm nhận được tần phong khí tức trên người, biết rõ tần phong là một cái không tốt chêu cho người, cho nên cũng không có trực tiếp đối với tần phong tiến hành công kích, nhưng mà lúc này Triệu Vô Cực ném xuống những này, là bầy sói con non dòng máu. Cho nên những bầy sói này tại cảm nhận được bộ này huyết dịch sau đó, lập tức cặp mắt đỏ lên, nhìn đến tần phong rác ánh mắt mang theo một chút đi ý, hiển nhiên là đã đem tần phong liệt vào tử địch trong đó. Vô sĩ, Diệp Mạn Vân nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra những lời này, nhìn tiếp hạ xuống quanh bầy sói, trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi, bầy sói tối đa lấy số lượng giành thắng lợi. Nếu mà chỉ có một cô độc, cái vốn liền không phải là đối thủ của bọn họ. Nơi này là bác Sơn, Sơn Mạch liên miên bất tuyệt, không biết bên trong ngoại trừ bầy sói ra còn có cái gì những thứ đồ khác, vạn nhất huyết dịch này nếu như đem những thứ đồ khác cũng đưa treo trọc qua đến, thướng bọn hắn lại nói sẽ rất phiền thoái. Côn vợ nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ.